Chương 380, Thế Thiên. Kha Phỉ nhị sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng không ngừng tiêu đốt, thậm chí có thể tiêu đốt chính mình toàn bộ thân hình. Nhất Thiên Minh càng là gặp lại hắn phẫn nộ, càng là cảm thấy vui vẻ, mà Kha Phỉ nhị phía sau tam trưởng lao giờ khắc này như một con chó săn giống như vậy, nhìn mình chằm chằm. Thỉnh thoảng chuẩn bị phát động tiến công, cắn chính mình một cái. Ôn Việt hiển nhiên rất có kinh nghiệm, bị cười nói rằng, trưởng môn còn có tam trưởng lao như thế đã sớm tới, còn có những trưởng lao khác, các người được. Nhìn Ôn Việt như vậy tự tin, những trưởng lao khác không khỏi tr Lẽ nào hắn như thế tự tin nhất thiên minh nhất định có thể đánh bại Kha Phỉ Nhĩ? Ôn trưởng lão, ngươi cũng tới. Tam trưởng lão vẫn là mỉm cười nói rằng, hôm nay là một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc, hắn không thể để cho người khác cảm giác mình không có phong độ. Ha ha, Ôn Trường lão, chúng ta nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi. Kha Phỉ Nhĩ thu hồi tất cả khó chịu, mặt mỉm cười nói rằng, chờ, các ngươi đáng đợi. Ôn Việt trong lòng mắng, bất quá trên mặt như trước nụ cười đáng yêu, Nhu Hòa nói rằng, trưởng môn đợi lâu, không biết khi nào bắt đầu. Ha, ha cái này trước tiên không đợi Chuyện nhỏ kia vẫn là trước tiên thả một thả, chúng ta tiên tiến hành một việc lớn đi." Kha Phỉ Nhị mỉm cười mà nói rằng, "Ồ, đại sự? Đại sự gì?" Ôn Việt không rõ hỏi, trước mắt còn có so với Nhiếp Thiên Minh cùng Kha Phỉ Nhị trong lúc đó quyết đấu vẫn việc trọng yếu sao? Phía sau Nhiếp Thiên Minh cũng không rõ nhìn Kỳ Phỉ Lan, giờ khác này Kỷ Phỉ Lan cũng là một mặt mờ mịt. "Ha ha ha, Ôn trưởng lão, xem ra ngươi liền cách chúng ta Tân Vũ môn, đã đem chúng ta Tân Vũ môn một chuyện trọng yếu nhất đã quên đi." Tam trưởng lão ha ha cười lớn lên, lông mi theo bắt đầu rung rẩy, trong giọng nói tràn ngập trăn trở. Phía sau những trưởng lão khác cũng cười theo lên, bất quá như vậy Ôn trưởng lão rất lúng túng, giờ khác này hắn sắc thực nghị không ra đại sự gì. Ha ha, có thể là lão phu tuổi già thế bước, trí nhớ không được rồi, mong rằng Tam trưởng lão công khai. Ôn Việt trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng vẫn cười ha ha nói. Tam trưởng lão khẩn đi hai bước, đi tới mọi người phía trước, lớn tiếng tuyên bố, mỗi một giới trưởng môn cái vị đều muốn tại Tân Vũ Thánh điện tiến cử hành tế thiên nghi thức, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe xong, Ôn Việt lập tức cảm giác được phẫn nộ, này rõ ràng cho thấy ở trước mặt mình sĩ diện, trăm năm tới nay Hầu như đều là tại trưởng môn kế vị sau một năm, mới cử hành cái này tế thiên nghi thức. Mà một năm cũng là đối trưởng môn khảo sát, tế thiên thời gian, trưởng môn nhất định phải đem một năm qua nỗ lực còn phải sửa luyện đẳng cấp như thực chất nói cho trưởng lao còn có tân vũ môn con cháu. Không nghĩ tới, năm nay bọn họ dĩ nhiên trực tiếp nói trước một năm, ý đồ này tại rõ ràng bất quá, bọn họ là vì tự nói với mình, Kha Phỉ Nhĩ mới thật sự là trưởng môn. Mà chính mình làm như vậy, là Phạm Thượng làm loạn. Các ngươi chờ, tỉ thí kết thúc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tam trưởng lao còn có cái này thằng nhóc con còn có thể cuồng ngạo đến bao nhiêu." Ôn Việt một mặt không thích nói rằng, Xác thực, nếu như cái kia Nhiếp Thiên Minh cùng Kha Phỉ Nhĩ tỷ tỷ cùng cái này Tế Thiên so với, xác thực không phải một cấp bậc. Thế nhưng loại này áp ý so sánh, để Ôn Việt rất khó chịu. Mà phía sau Nhiếp Thiên Minh cũng mặt sầm lại, trong lòng thầm mắng, không phải là tỷ tỷ sao? Tất yếu bãi lớn như vậy phô trương sao? Được rồi, nếu mọi người đều biết, chúng ta cũng là không lại dài dòng rồi. Chuẩn bị bắt đầu tế thiên đi." Tam trưởng lão mỉm cười nói rằng, nhìn một chút Ôn Việt, Xem thưởng nợ nụ cười một thoáng, con mắt lập tức xoay chuyển quá khứ. Kha Phỉ Nhĩ phía sau các trưởng lão cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị bắt đầu tế thiên rồi. Tế thiên, xem như là Tân Vũ môn một cái việc trọng yếu, đã vậy còn quá qua loa liền tiến hành, thật sự là để hắn cảm thấy không rõ. Ôn Việt cũng không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh tới, từ trên người lấy ra cái kia đặc biệt bắt sứ, và những người khác đồng thời, vì ở mênh mông bầu trời trước mặt. Bắt sứ bị thống nhất phóng tới một chỗ, hết thể không ngừng khởi động nguyên khí, nguyên khí trong nháy mắt đến khủng bố mức độ. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh phía sau đệ tử nhanh chóng quỳ xuống, cũng bắt đầu tế tiên rồi. Kỷ Phỉ Lan lôi một thoáng Nhiếp Thiên Minh, liền quỳ một thoáng. Nhiếp Thiên Minh không có bất kỳ phản ứng nào, đây là bọn hắn Tân Vũ môn tế thiên, thế chính là bọn họ Tân Vũ môn hiền, không phải hắn Nhiếp Thiên Minh thiên, chính mình tại sao phải quỳ xuống? Toàn bộ Tân Vũ Thánh điện, mọi người đều quỳ xuống, duy độc Nhiếp Thiên Minh đứng thẳng, hắn không do dự, bất kể là ai, cũng đừng hỏng để hắn quỳ xuống. Kỷ Phỉ Lan trước đó còn nuốn khuyên bảo Thiên Minh, nhưng nhìn hắn dứt khoát kiên quyết vẻ mặt, Kỷ Lan biết khuyên bảo cũng là phí công, đơn giản có hắn đi đi. Đây mới thực sự là Nhiếp Thiên Minh, chính mình cũng không có ý định thay đổi hắn. Nhớ tới cái kia hoàng hôn hạ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, "Không cần, ta sẽ bảo vệ hắn Huyền. Không biết cô nương tên gì, ngày khác nhất định báo đáp." Ánh tà dương đỏ quạt như máu, thế nhưng cũng chống cự không nổi Nhiếp Thiên Minh trên người huyết dịch chói mắt, Hàn Yên lặng đi xuống. Đây chính là Thiên Minh đi, không ai có thể thay đổi hắn, ngoại trừ chính hắn. Kỷ phỉ lan trong lòng ngậm nghiệm. Giờ khác này toàn bộ Tân Vũ bên trên thánh điện tạo thành nguyên khí đáng sợ không gian, mặt đất theo bắt đầu rung động, nhiếp Thiên Minh hiện ra cởi ngất một khác nguyên khí chậm rãi bốc lên. Dựa theo quy luật nhất định tại vận hành, mọi người thả ra nguyên khí đều bị cái kia nguyên khí đặc biệt hấp thu, cuối cùng chậm rãi lui ra ngoài. Giờ khác này Nhất Thiên Minh so với mọi người đều rõ ràng nguyên khí biến hóa, toán học đại địa chi phủ mẫn cảm trình độ muốn so với một cái hôn độn cảnh giới cường giả cao hơn mấy chục lần. Chuyện gì xảy ra? Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bất quá theo cuối cùng một tia nguyên khí biến mất, trước đó bày ra bát xứ liên tiếp phát sinh chấn động, kéo dài đến một phút đồng hồ, cuối cùng bình tĩnh lại. Mọi người lúc này mới mở mắt ra, mà phía trước trưởng lão cũng lần lượt đứng lên, mọi người đều đi theo đứng lên vô vô. Thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, Kỷ Phỉ Lan nhìn Nau Mễ Nhiếp Thiên Minh, tò mò hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ tóc của nàng, nhu tình nói rằng, "Ta đang suy nghĩ ngươi." Thật buồn ôn. Kỷ Phỉ Lan run run người thể, mỉm cười nói rằng, "Thu hồi bắt xứ, Ôn Việt cũng trở về tới, bất quá Ôn Việt đến không có nhiều như vậy lo lắng, cái này nghi thức, hắn nhiều năm trước đây đã đã thăm ra, vì lẽ đó cũng chưa cùng nhếp Thiên Minh bàn giao cái gì. Kết thúc, phía dưới phải xem ngươi rồi." Ôn Việt lời nói vị sâu xa vỗ vỗ Nhiếp Thiên Minh vai. Trầm Dã nói rằng. Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng có thể cảm giác được đối phương áp lực, không hề nói gì. Lúc này nói cái gì cũng không bằng đi tới đem Kha Phỉ Nhị đánh bại đến sảng khoái. Tam trưởng lão, người đáp ứng chuyện của ta nên nói như thế nào? Ôn Việt trước khi tử thí, nhất định phải đem Kha Phỉ Nhị hoàn toàn thoát ly ra Tân Vũ môn trước trưởng môn, như vậy tử thí mới đúng Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ. Tuy rằng hắn biết như vậy cũng rất khó, muốn cho đối phương hoàn toàn thoát ly đi ra, gần như là không thể nào, chính như địa phương này chính là hắn môn lựa chọn như thế. Chương 381, cường giả nhau. Ha, ha, ha. Ôn Trường lão, Ôn lão đầu, lão phu khi nào nói không giữ lời. Nếu chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tam trưởng lão một bộ đại nghĩa lâm nhiên mô dạng, bất quá nhiếp thiên minh nhưng cảm giác được một cái buồn nôn lão đầu, tại tự mình say xưa. Ha ha ha. Vậy thì tốt, ta cho rằng tam trưởng lão đã quên. Ôn Việt cũng không có quá nhiều dây dưa, nói xong ngay lập tức sẽ trở mặc. Giờ khắc này trong lúc đó tam trưởng lão nhìn Kha Phỉ Nhĩ một chút, Kha Phỉ Nhĩ gật đầu, tam trưởng lão lúc này mới hướng về những trưởng lão khác lớn tiếng kêu lên, ngày hôm nay các ngươi cũng biết, ngoại trừ tế thiên đại sự này, còn có một cái tư nhân việc nhỏ phải xử lý. Bất quả nếu như xử lý tốt, cũng có khả năng biến thành chúng ta Tân Vũ môn đại sự. Phía sau trưởng lão người nào không biết Kha Phỉ Nhị muốn kết hôn kỳ Phỉ Lan, bằng không trực tiếp chém giết Ôn Việt, hết thể sự tình đều kết thúc. Tuy rằng có một nửa trưởng lão không hy vọng Ôn Việt có việc, thế nhưng dù sao hiện tại Kha Phỉ Nhị nắm quyền, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo cho hắn. Ha ha ha. Ta muốn các ngươi cũng đều biết chuyện gì, ta cũng là không nói tỉ mỉ. Ngày hôm nay trận tỉ thí này, là Nhiếp Thiên Minh cùng trưởng môn của chúng ta tư nhân quyết đấu, không liên quan đến, đến Tân Vũ môn. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn, không thể giúp giúp trưởng môn. Tam trưởng lao tiếp tục nói. Không sai, ta cũng tới bổ sung một điểm. Nếu như trưởng môn vua, hắn đem tự động thoái vị, tặng cho những kia người có năng lực. Ôn Việt cũng lớn tiếng nói một câu, bất quá câu này nhưng mang đến càng to lớn hơn nghị luận. Bọn họ trước đó cũng nghe thoại, bất quá không nghĩ tới. Ôn Việt dám cho rằng nhiều người như vậy diện nói ra, xem ra hai nhà quan hệ chỉ có hai loại cực đoan. Một là, thông ra, hai là triệt để phản bội. Mà ở ôn Việt xem ra, chỉ có một cái khả năng, chính là trở mặt thành thù cho rủ Kha Phỉ Nhị thắng lợi, ý theo Kỷ Phỉ Lan tính cách, tha chết cũng sẽ không giá cái loại người này. Vì lẽ đó một khi Kỳ Phỉ Lan lựa chọn nhất là phương thức cực đoan, bọn họ ôn phủ liền triệt để thất bại. Được, đây là ta nói, bản tọa thừa nhận, nếu như không thể chém giết Nhiếp Thiên Minh, bản tọa nguyện ý rời khỏi trước chủ môn. Kha Phỉ Nhị bước nhanh đi ra, lớn tiếng quát lên. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn đối phương, thản như nói, "Đến bây giờ, ngươi liền điểm này làm cho ta Nhiếp Thiên Minh nhìn vừa mắt. Ngươi?" Kha Phỉ Nhị phẫn nộ chỉ vào Thiên Minh, đây cũng là địa bàn của hắn. Chu Vi đều là tân vũ môn người, chính mình sẽ như thế bị vũ đục, trong lòng ngực lập tức sinh ra một cái hận rồi. Hai người trợn mắt nhìn, chiến ý trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất. Không khí trung quanh phát sinh ầm bùm, bùm tiếng vang, hai người khí thế đều lớn rồi to lớn nhất. Không ngừng thử thăm dò, hai cái nguyên khí tụ hợp nơi, phát sinh khí tức khủng bố. Cái tiếp quái này bẻ trai như thế cuồng ngạo, quả nhiên thực lực không kém. Tam trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong lòng tính toán, may là trước hắn trợ giúp Kha Phỉ Nhĩ lựa chọn địa phương này, hắn liệu định Nhiếp Thiên Minh mạnh hơn cũng không thể nào đánh bại Kha Phỉ Nhĩ. Giờ khắc này Kha Phỉ Nhĩ cũng rốt cuộc biết đối phương tại sao có thể chiến thắng Vũ Phong, 20 tuổi liền có thể có cảnh giới như vậy, quả nhiên là Bác Hoang bên trong ít có thiên tài, nhưng là hắn là của mình tinh địch, nhất định phải chết. Lật bàn tay một cái, một đạo màu trắng hôn độn kiếp tránh qua, cấp 2 hôn độn kiếp, vi lực cực cường, trong nháy mắt bổ tới. Nhất Thiên Minh cũng cảm giác được một ngọn núi lớn từ thiên mà tướng, bất quá hắn không có cảm thấy khẩn trương, mà là nhàn nhạt nở nụ cười, toan hoạch cấp tốc vận hành, tạo thành một đạo tinh thần đáng sợ khối không khí. Khối không khí tại hình thành một khắc kia dường như một cái đạn giống như vậy. Cấp tốc hướng về đối phương bàn tay công tới, không khí cực độ vặn vẹo biến thành, thế cho nên để mọi người cảm giác được gạo giác. Là không khí phát hiện được gãy, vẫn là cái khác, mọi người đều không thể tin được, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt có thể đạt đến trình độ như thế. Kèn ca. Không trung phát sinh pháo giống như tiếng vang, hai cú cực cường thế lực cấp tốc cuốn vòng quanh, sản sinh khí tức trong nháy mắt hủy diệt chu vi nguyên khí. Cái này, quá kinh khủng. Tam trưởng lão còn có ôn Việt còn có những trưởng lão khác, giờ khác này sợ hai không thôi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong nháy mắt có thể đem chu vi nguyên khí xé rách kinh khi. Có thể nói bất kể là ai chỉ cần muốn đánh giết bọn họ phòng chừng đều là dễ như chờ bàn tay để bọn hắn cảm thấy sợ hãi không phải cái này mà là này vẹn vẹn là bọn họ bắt đầu tham dò tính bắt đầu nếu như một đòn toàn lực sẽ phát sinh cái gì lẽ nào có thể sản sinh huốn độn cấp 3 sức mạnh kỳ Phỉ Lan nhẹ nhàng thi thầm tiên lặng vì làm làmi tiên Minh cầu khẩn giờ khác này kỳ Phỉ Lan phát hiện kha phỉ nhị thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng như thế tựa hồ đã sắp đột phá đến hốn độn cấp 3 ra hỏa này tốc độ tu luyện quá khó mà tin nổi Mà Diệp Thiên Minh thực lực tựa hồ so sánh với một lần bắt hoang giải thi đấu lại đề cao một đoạn lớn, cái này tốc độ tu luyện để cái này được Xưng tu luyện thiên tài thiếu nữ kỵ phỉ Lan cảm thấy xấu hổ. Trong nháy mắt, chu vi nguyên Khi đã toàn bộ bị hút vào vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt bị giật đi. Tới gần gần quả thực Tân Vũ môn đệ tử bắt đầu có chút chặn lại không được, thân thể không tự chủ được hướng về bên trong tới gần. Ai cũng biết đi vào kết cục, đừng xem bọn họ đã đạt đến ám âm cảnh giới, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, kết cục chỉ có một cái, biến thành bột phấn, hóa thành tro tẫn. Toàn bộ lui về phía sau. Tôn Việt lo lắng nhìn trước mắt, chỉ cần nếu như hai người tại tăng cao một bước, một nửa đệ tử đều sẽ bị cuốn vào trong đó, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không có chút gì do dự, hết thể đệ tử toàn bộ lui ra ngoài, chu vi trong vòng 50m, vẹn vẹn là mấy trưởng lão kia đứng ở nơi đó. Còn có kỳ Phỉ Lan, Kha Phỉ Nhĩ, không sai. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, mỉm cười nói rằng: Bất quá Nhiếp Thiên Minh không phải nương, mà là kịch liệt trảo phúng, Kha Phỉ Nhĩ trưởng trên hỗn độn kiếp rốt cục đã tiêu hao hết, thân thể cũng không khỏi nhích một chút. Vừa nãy tuy rằng vô dụng tận 10 phần nguyên khí, thế nhưng 8 phần 10 tuyệt đối có, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên đảm tiếu như thường, ung dung đem chính mình hôn độn kiếp hóa giải. Nơi này đổi một người, đã sớm chết mấy chục lần rồi. Tiểu tử vừa nãy chỉ là món ăn khai vị, đó lấy mới là bữa ăn chính. Kha Phỉ Nhĩ sắc mặt âm trầm nói, thân thể bỗng nhiên hơi động, trên người nguyên khí ánh sáng lộng lấy trong nháy mắt buộc phát ra, cả người lập tức đạt đến cảnh giới đỉnh điểm. Thiên Minh, người muốn đứng vững rồi. Kỷ Phỉ Lan nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt bị nguyên khí mạnh mẽ hình thành cuồn phong diễn tố, từng tia từng kia nhập thị. Liền ngay cả cái kia mấy cái cùng trưởng lão đều cảm thấy chịu không được, Ôn Việt nhìn trước nhất theo Kỷ Phỉ Lan, nhẹ giọng nói rằng, "Đồ Nhi, ngươi trước tiên đi ra." Kỷ Phỉ Lan tựa hồ không nghe thấy Ôn Việt tiếng la, không ngừng mà nhìn chằm chằm chiến trường bên trong biến hóa. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh đại địa chi phủ như một tia chấp giống như vậy, từ thân thể của hắn xưa nay, cấp tốc sẽ qua, trong nháy mắt sản sinh sức mạnh không gì sánh nổi, tựa hồ muốn hủy diệt này đại địa. Kha Phỉ Nhi rốt cục ra tay rồi, hỗn độn kiếp hình thành sắc nhọn đao nhỏ, cực kỳ sắc bén mở ra Nhiếp Thiên Minh bố trí tinh thần cảnh. Nhất Thiên Minh không thể không cấp tốc điều động tinh thần khí tức bổ sung chỗ hổng, thế nhưng chỉ có thể giảm bất hốn độn kiếp đao nhỏ tốc độ, như trước không thể ngăn trở hắn đi tới. Chương 382, Tân Vũ quân trượng. Ha ha ha. Ôn Lão Đầu, ta xem Nhất Thiên Minh có thể lấy cái gì ngăn trở Kha Phỉ Nhĩ lấy mạng đao nhỏ. Tam trưởng lão hài lòng cười, đây cũng là Kha Phỉ Nhĩ tuyệt ký thành danh, hôn độn kiếp hóa thành đao nhỏ, đã đạt đến không người nào có thể địch mức độ. Tam trưởng lão, ngươi người ngốc nói mê đi. Ôn Việt không hề trả lời, ngược lại là Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười nói, nhìn thân tình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy vất vả. Nhếp Thiên Minh lại dám trả lời, lại dám trả lời. Tam trưởng lão không rõ nhìn Nhiếp Thiên Minh, nhìn ناو nhỏ càng ngày càng gần, tiến vào sắp đâm vào Nhiếp Thiên Minh trong thân thể, Tam trưởng lão đột nhiên ý thức được, đây là một hồi âm u, một cái hảo cảnh. Kha phỉ nhĩ nhanh lên một chút lui ra ngoài. Tam trưởng lão rốt cục cảm nhận được Nhiếp Thiên Minh khí thức, mà hết thể tất cả đều là hắn bố trí hảo cảnh, hảo cảnh bên trong, Nhiếp Thiên Minh tự nhiên cũng không phải là Nhiếp Thiên Minh rồi. Hắn giờ khắc này mới ý thức tới Nhiếp Minh đã tiếp cận cao cấp toán sư trình độ. Nhìn dao nhỏ rốt cục đâm vào Nhiếp Thiên Minh trong thân thể. Hừ, hảo cảnh thân thể cũng không phải là ngươi có thể công kích. Ngay dao nhỏ đâm vào thân thể một khắc kia, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc đánh tới cả người tràn đầy cổ độ lửa, như một cái thái dương muốn thiêu đốt chu vi hết thể sự vật. Cái này hỏa diễm không phải hảo cảnh, là thật sự rõ ràng, mặt đất trong nháy mắt bị đốt tan, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nắm bắt dao nhỏ, đại địa chi phủ cấp tốc rốt vào đến toán hạch bên trong, gần như gấp 10 lần vận hành tốc độ, sản sinh càng mãnh liệt hơn lực lượng tinh thần cùng nguyên khí, hỏa diễm cũng theo dao nhỏ truyền qua khứ. Hào nóng, hào nóng. Giờ khắc này Kha Phỉ Nhĩ mới ý thức tới tất cả những thứ này đều là ảo cảnh, hắn dĩ nhiên chúng rồi Nhiếp Thiên Minh bố chi ảo cảnh, chính mình nhưng là hỗn độn cảnh giới cường giả cấp 2, lẽ nào Nhiếp Thiên Minh đã đến cao cấp toàn sư? Thế nhưng một cái gần như cường giả cấp 3 cũng không phải là Nhiếp Thiên Minh như vậy liền có thể đánh bại, ngay đao nhỏ từ từ hóa thành một luồng bạch khí thời gian, một cú càng cường hoành hơn sức mạnh chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh không thể không lựa chọn thả đao nhỏ, hướng về đối phương thân thể dâm đi. Đúng, Nhiếp Thiên Minh tuy rằng thả đao nhỏ, thế nhưng lòng bàn chân vẫn là nhẹ nhàng giẫm Kha Phỉ Nhĩ một bước mà một cước này hầu như không có bất luận là sức mạnh nào, nhỏ đến hầu như dường như một mảnh lạc diệp lạc đến trên bà bay, thế nhưng là là hắn tối sảng khoái một cước. Bởi vì một cước này giẫm đến Kha Phỉ Nhị trên mặt, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy một cái, lui đi ra, bàn tay vừa thu lại, hết thảy đảo cảnh toàn bộ rút ra. Mà Kha Phỉ Nhị cánh tay lại bị Nhiếp Thiên Minh hỏa diễm vẻ tổn thương, bất quá hắn không có cảm giác được đau đớn, bởi vì trong lòng sự phẫn nộ muốn lớn hơn so với cái này rất nhiều. Không có ai có thể quên mất cái kia một cái hắc đen hài ấn, Nhiếp Thiên Minh liền nhẹ nhàng như vậy đem chính mình đánh dấu bỏ vào Kha Phỉ Nhị trên mặt. Cái kia cùng mình chân bình thường đại vết chân. Cái kia cực kỳ khoan khoái vết chân, hắn cả đời này nói ra hay nhất một cái vết chân. Xì xì. Ha ha ha. Kỷ Phỉ Lan nhịn không được bật cười lên, ôn Việt phía sau mọi người đều nợ nụ cười, cái dấu chân kia thật sự là quá buồn cười rồi. Bọn họ không biết một khắc kia Nhiếp Thiên Minh là nghĩ như vậy, thế nhưng hắn xác thực đạt một chân. Ngươi, Nhiếp Thiên Minh ngày hôm nay ta cho ngươi hại cốt không còn." Kha Phỉ Nhĩ triệt để sự phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét lên, cả tòa sơn cốc đều là hắn điên tiếng Đây là hắn một đời tối khuất nhục một cái. Kha Phỉ Nhị chậm dai rút ra một cái quyền trượng, kim quang quyền trượng, tản ra cực kỳ sức mạnh. Không phải loại an lành kia tường quang, mà là trói mắt kim quang, thậm chí nhiều loạn nhân đại náo hà quang. Tân Vũ quyền trượng. Ôn Việt sợ hãi là hét, không nghĩ tới Kha Phỉ Nhị dĩ nhiên đem Tân Vũ môn trấn môn chi bảo, Tân Vũ quyền trượng lấy ra. Một quyền trượng đánh thiên, một quyền trượng phế địa, thiên địa không sợ. Ôn Việt sợ hãi thì thầm, đương nhiên đây là Tân Vũ quyền trượng đỉnh điểm thời kỳ uy lực, theo ngàn năm trước đây cường giả bỏ lại quyền trượng sau, cũng không còn uy lực lớn như vậy. Thế nhưng nó một chính là thượng cổ linh khí. Chỉ có tại trưởng môn gặp phải đại địch trước đó mới có thể lấy ra. Kha Phỉ Nhĩ, ngươi lại dám một mình dùng Tân Vũ Quyền Trượng giải quyết ân đoán cá nhân. Ôn Việt nổi giận đạo, hắn biết như vậy quyền trượng vừa ra, Nhiếp Thiên Minh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trong lòng hắn hối hận, lúc trước dĩ nhiên không nghĩ tới đối phương biết sử dụng cái này quyền trượng, điều này cũng không có thể chắc hắn, cái này quyền trượng đã bị phong có gần như 50 năm. Hắn nhớ tới lần trước lấy ra thời gian, chỉ là vì tế thiên mà thôi, hắn cũng chỉ là xa xa chiêm ngưỡng một thoáng, liền cảm thấy đủ hài lòng. Không nghĩ tới Ngày hôm nay ra hỏa này dĩ nhiên cầm như vậy thánh vật, dùng để làm loại hèn hạ này việc, Tôn Việt nhất thời tức giận đến huyết dịch chảy ngược. Ôn lão đầu, ngươi câm miệng cho ta, ta thu thập để ý đến hắn, hạ một người chính là ngươi, ngươi sẽ chờ chết đi. Giờ khác này Kha Phỉ Nhi đã triệt để điên rồi, hắn mới là không cố trưởng môn nào phong độ, hắn chính là muốn Nhiếp Tiên Minh tử, muốn Ôn Việt tử, còn có cái này cười nhạo mình kỳ phỉ lăn chết. Các ngươi hết thể đều đáng chết. Kha Phỉ Nhĩ như một cái thị huyết ma quân, cuồng bạo nói rằng: "Ha, ha, ha ta xem đang chết chính là ngươi." Nhiếp Minh cười lớn lên. Hắn tuy rằng cảm giác được áp lực, thế nhưng càng cảm giác được trên người Mặc Đao cùng Nhật, cái loại này cùng Nhật là Nhiếp Thiên Minh chưa từng có cảm giác quá. Đây là một loại vô cùng chiến ý của Nhật, một loại muốn từ trong ký ức tỉnh lại của Nhật, Nhiếp Thiên Minh rốt cục không chịu đựng được, được, cấp tốc rút ra Mặc Đao, chu vi trong nháy mắt bị cái này Mặc Đao khí thế áp chế lại. Bất quá Mặc Đao khí thế vẹn vẹn kéo dài mới sau, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, người chung quanh vẫn như cũ sợ hãi nhìn Mặc Đao. Vừa nãy chiến ý thật sự là quá kinh khủng, thậm chí liền Tân Vũ quyền trưởng cũng không thể áp chế lại, rốt cuộc là thứ gì? Bất quá theo Mặc Đao trầm mặc, Kim quang lần thứ hai tăng nhiều, đâm lui chu vi mấy vị trưởng lão, chỉ có Kỷ Phỉ Lan vẫn như cụ khổ sở chịu được. Nàng không thể lùi, cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn cách hắn gần nhất, cho hắn to lớn nhất chống đỡ. Nhất Thiên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỷ Phỉ Lan, hơi cười cười, chói mắt kim quang hạ, hắn mỉm cười lạnh như vậy an lành, như vậy sảng lạ. Kỷ Phỉ Lan cũng nhịn không được nữa nở nụ cười, nàng cuộc đời này không cười qua bao nhiêu lần, bất quá bật cười chính là thiên hạ đẹp nhất. Nhiếp Thiên Minh, nếu như ngươi làm cho ta phí đi tu vi của ngươi, ngày hôm nay ta tạm tha ngươi cùng ân việc, bằng không cũng đừng trách ta. Kha Phỉ Nhĩ giờ khắc này nghiễm nhiên trở thành một cái giết người ma vương, trong mắt của hắn đều là huyết. Ha ha ha. Chuyện cười, chuyện cười, thiên địa không người nào có thể làm cho ta nhiếp thiên minh chịu thua, chỉ bằng ngươi cái này nhỏ nhỏ quần trượng, nằm mơ. Nhiếp Thiên Minh của ngạo mà xem thường cười nói. Bên trong đất trời, hắn xưa nay không tiếp thu thua. Được, ta sẽ đưa ngươi quý thiên. Kha Phỉ Nhĩ cầm trong tay quần trượng, mạnh mẽ đập phá lại đây, chu vi nguyên khí trong nháy mắt bị hút khô rồi, mà hấp thu tốc độ trở nên càng nhanh chóng hơn, tựa hồ muốn hấp thu đến thiên minh trong thân thể. Thật mẹ tiếp nhanh chóng. Nhất Tiên Minh sợ hãi nói rằng, coi như mình toán hạch cấp tốc vận hành gấp 10 lần, chỉ sợ cũng liền cái tốc độ này. Tức Vũ Tỏa. Nhất thiên Minh ngón tay nhẹ nhàng mang theo, hai cái thượng cổ linh khí lần thứ 2 tụ lại, mặc dao rốt cục lần thứ hai phát sinh vừa nãy đáng sợ chiến ý. Cái kia tỏa. Kỳ Phỉ Lan kích động nhìn Nhất thiên Minh ngón tay bên trong tỏa, chính là cái kia tỏa, đạo thân ảnh kia không để ý quy cách đem nàng từ bên bờ tử vong kéo trở về. Thiên Minh, Thiên Minh, nhất định phải thắng được được. Kỷ Phỉ yên lặng mà cầu khẩn, thậm chí nguyện ý đem chính mình một thân tu vi toàn bộ truyền vào cho Nhất Tiên Minh. Nàng nguyện ý trở thành một người bình thường nữ tử, dù cho chỉ có thể vì làm Nhiếp Thiên Minh dựa rau làm cơm, nàng cũng nguyện ý. Đến đây đi, đến càng mãnh liệt hơn chút đi. Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh quát lên, trên người mồ hôi hột đã sớm làm thịt, trong tay mặc đào chuyển đến xưa nay không có ý niệm mạnh mẽ. Loại ý niệm này vọt thẳng phá Nhiếp Thiên Minh đại não, tiến vào tâm cảnh của hắn bên trong, trợ giúp hắn mở rộng tâm tình. Cái này là bởi vì đối phương quyền trượng, là quyền trượng đưa tới nó cường đại chiến ý, thậm chí vượt qua tức vũ tỏa kích phát. Nhiếp Thiên Minh ngậy cảm cảm giác được sức mạnh, giống lớn một tiếng, thầm thầm bổ tới. Tiểu tử Bọn ngươi chết đi. Ánh vàng rực rực, Kha Phỉ Nhĩ cầm trong tay cuốn trượng, tầng tầng đánh lên rồi. Hai cái thượng cổ linh khí mãnh liệt va chạm, không có bất kỳ đè đẽ, chỉ là sức mạnh so đấu, khí lực so đấu, linh khí so đấu. Rầm rầm rầm. Bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, mọi người lo lắng đỉnh đầu bầu trời liền như vậy sụp xuống hạ xuống. Hai cái linh khí tầng tầng đánh đến đồng thời, giờ khác này mọi người đều đánh hơi được hơi thở của cái chết. Hừ, Nhất Thiên Minh lần này ngươi đáng chết đi. Phương Sa Tam trưởng lão nhẹ giọng nói, đây cũng là hắn liệu lĩnh nguy hiểm cực lớn, mới bỏ lệnh cấm thượng cổ cuốn Chẳng lẽ còn đánh không chết cái này nhỏ nhỏ nhếp Thiên Minh sao? Bất quá để hắn thất vọng, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề ngã xuống, mà mặc đao cũng không có được rời. Hai người ở vào mặt đất đã giảm xuống rất nhiều, hai người trên người xuất hiện mấy chục đạo to to nhỏ nhỏ lỗ hồng, không ngừng chảy máu. Nắm vào miêu tả đao Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này có vẻ cực kỳ kiên cường, còn đối phương nhưng là không ngừng thở hổn hển, đây là Kha Phỉ nhĩ lần thứ nhất quyền sử dụng trượng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng, quyển trượng mang đến sát khí. Thế nhưng Thiên Minh đã sử dụng mấy chục lần. Hắn đã sớm quen thuộc cái này, mặc đạo nguyên chủ nhân cường giả ý niệm, thậm chí đã bắt đầu đem nguyên chủ nhân khí thế chuyển hóa thành chính mình. Hắn, hắn dĩ nhiên không có chết. Chương 383, ta là đánh không chết tiểu cường. Hắn dĩ nhiên không có chết. Hắn thật không có tử. Hầu như hết thể trưởng lão đều hé miệng, bọn họ không tin, quyền trưởng ai, dĩ nhiên đánh giết không được Nhiếp Thiên Minh. Ta sẽ không chết, mà ngươi sẽ chết. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, hắn không có kiên kỵ trên người máu tươi, thậm chí không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Ngươi nằm mơ, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc. Khà Phỉ Nhĩ tựa hồ không muốn từ bỏ, bàn tay quyền trượng lần thứ 2 tản mát ra kim quang, bất quá lần này không có trước đó cường hành như vậy. Người đã xong, ta sẽ không lại cho người cơ hội." Nhiếp Thiên Minh quát lên một tiếng lớn, mặc dao tầng tầng tìm lại đây. Mà Kha Phỉ Nhĩ cũng tại Liều Mạng chi tranh, quyền trượng vàng nóng dùng sức đánh sang. "Kèn ca." Giang giáp, "Đang." Quyền trượng lại bị nhếp Thiên Minh lại chém ngang hung đứt đoạn rồi, cái kia nửa đoạn quyền trượng trên mặt đất gãy mấy lần, an tính lại, triệt để mất đi lực. Tất cả mọi người an tĩnh lại, không phải yên tĩnh, là yên tĩnh một cách chết chóc. Không có hô hấp, không có sự sống. Ngươi, ngươi. Kha phỉ nhĩ cực kỳ thống khổ kêu dây đạo, hắn biết quyền trượng triệt để gây lịa, hắn tất cả. Nhếp thiên minh, là ngươi, là ngươi phá hủy ta tất cả. Kha phỉ nhĩ dường như phát điên chó hoang, không ngừng gầm kết lên. Không phải ta, là ngươi chính mình mà thôi. Nhếp thiên minh nhẹ nhàng cười lạnh nói, xem thường quay mặt sang, nhìn phía trước sơn quốc cảm giác được cực độ ung dung. Nhếp thiên minh, ngươi cho rằng kết thúc sao? Không có, không có, không có kết thúc Giờ khắc này Kha Phỉ Nhĩ trong ánh mắt lại cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, dường như một cái hố đen, không có bất cứ hy vọng nào, cũng triệt để mất đi ánh sáng lấp lẫy. Ồ, vậy ta rất chờ mong phía dưới hí. Nhiếp Tiên Minh xem thường nghi vấn nói. Giờ khác này Kha Phỉ Nhĩ tay nắm thật chặt, móng tay đã chặt. Nhập đến thịt bên trong, huyết bắt đầu chậm rãi chạy xuống, hắn cấp tốc móc ra một hạt đan dược can vào, nhanh chóng lấy ra một viên cực tiểu tăng đá. Đồ nhi, đừng. Tam trưởng lão tựa hồ ý thức được chuyện gì muốn phát sinh, lớn tiếng quát lớn Kha Phỉ Nhĩ. Ha, ha, ha. Nhất Thiên Minh, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, ngươi sẽ trở chết đi." Kha Phỉ Nhị giờ khác này hai mắt bị máu tươi đầy dây, cả người như phát dồ chó hoang, muốn gục Nhất Thiên Minh trên người, cắn hắn một cái. "Ta giờ chết, ta xem giờ chết của ngươi mới đúng." Nhất Thiên Minh xem thường cười nhạo nói, giờ khác này Kha Phỉ Nhị đã đã biến thành cung dương hết đả, tự tin hắn sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ điều gì. Bất quá, quá 10 giây sau, Nhất Thiên Minh triệt để thay đổi chú ý, thậm chí cảm giác được sợ hãi. Không chỉ là Nhất Thiên Minh cảm giác được khủng bố, là mọi người bởi vì bọn hắn vị trí Tân Vũ Thánh điện bắt đầu rung dậy, rung dậy sức mạnh tựa hồ muốn hủy diệt ngọn núi này. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi, Kỷ Phỉ Lan cũng trói chặt đại mi, không biết xảy ra cái gì, mà phía sau Ôn Việt nhìn trước mắt biến hóa, trong lòng càng thêm nặng nhiên. Ôn Việt trong tay bát xứ giờ khắc này cũng theo chấn động lên, tựa hồ cảm giác được khí tức nào xuất hiện, mà Nhiếp Thiên Minh rốt cục cảm giác được cái này sức mạnh, là vừa mới cái cố này sức mạnh nhỏ yếu, bất quá giờ khắc này không ở yếu ớt, mà là cực kỳ Địa mạch nguyên khí, Tân Vũ địa mạch nguyên khí Tôn Việt rốt cuộc biết phát sinh cái gì, hắn đoán được cái này, thế nhưng hắn không tin, Kha Phỉ Nhi vì ân oán cá nhân dĩ nhiên sử dụng địa mạch nguyên khí. Địa mạch nguyên khí là quan hệ đến Tân Vũ môn hưng suy nguyên khí, không nghi tới, lại bị loại này có ý đồ riêng người dùng để giết người. Địa mạch nguyên khí vừa ra, trong vòng 10 năm, Tân Vũ môn tu luyện nguyên khí đều sẽ giảm mạnh đến nguyên lai like một nửa, đối với Tân Vũ môn ảnh hưởng rất lớn. Tam trưởng lão, người dĩ nhiên sử dụng loại ác độc này biện pháp, ngươi quá vô sỉ rồi. Tôn Việt gầm lên, bất luận như thế nào, ngày hôm nay Nhiếp mình đã xong. Mà đồng thời bọn họ Tân Vũ môn trong vòng 10 năm cũng lại xuất hiện không được đứng đầu tu luyện cường giả, Ôn Việt tình nguyện lúc trước bị Tam trưởng lao đánh giết, tình nguyện Nhiếp Thiên Minh đem Khả Phỉ Lan mang đi, cũng không muốn nhìn thấy cục diện hôm nay. "Hử, ngươi cho rằng là ta sai khiến sao? Ta không biết cái này nguy hiểm sao?" Tam trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên, hắn cũng không ngờ rằng Kha Phỉ Nhĩ dĩ nhiên dùng biện pháp như thế. Hắn càng không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh có thể tránh thoát quyền trượng đánh, thậm chí chặt đứt quyền trượng. Giờ khác này, Kha Phỉ Nhĩ đã không tiếp tục nghe từ bất luận kẻ nào nói thoại, trong mắt của hắn chỉ có Nhiếp Thiên Minh. Bàn tay Tạng Đa cấp tốc phát ra hào quang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nhiếp Thiên Minh, người đi chết đi. Cầm trong tay Thẳng Đá, Kha Phỉ Nhi tụ lại hủy diệt đất trời nguyên khí, mạnh mẽ bổ tới. Nhiếp Thiên Minh cấp tốc dẫn động toán hạch bên trong hố đen, một cỗ hào quang màu vàng kim vút ra, hắn không có lập tức phóng thích, mà ở sắc bạo phát thời gian, mạnh mẽ sử dụng bản ngực tiên trượng. Màu vàng năm sao lòng lánh đi ra, nhếp Thiên Minh mạnh mẽ bổ tới. Dầm rầm rầm. Cả tòa sơn mạch đều đi theo run rẩy lên, Thiên Minh sắc mặt trắng bệch, con mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương, Kha Phỉ Nhi giờ khắc này đồng dạng trắng bệch. Gắt gao nhìn thẳng Nhiếp Thiên Minh. Hai người đều không có nga xuống, Nhiếp Thiên Minh bàn tay xuất hiện một cái thiêu hồ hồ đen, thế nhưng là không có nửa điểm đau đớn. Vù vù hô. Kỷ Phỉ Lan Tâm đã nhắc tới cổ họng, kém một hơi liền ngất đi thôi. Phía sau đệ tử sớm đã bị chấn động rơi xuống, chỉ có mấy vị trưởng lão có thể chống đỡ lại. Hai người đều tại sớm tiêu hao thân thể của mình, Kha Phỉ nhị sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, vừa nãy hắn sử dụng địa mạch nguyên khí, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên không có biến thành tro bụi. Được, một lần cuối cùng, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. Kha Phỉ Nhĩ cực độ phẫn nộ quát, Nhiếp Thiên Minh thấy được hồi quang phản chiếu Kha Phỉ Nhĩ, một cái biến thái Kha Phỉ Nhĩ. Đem nguồn sức mạnh kia rót vào bản nhược thiên trường sau toàn bộ chuyển vào mặt trong đao. Hồ gia rốt cục lớn tiếng giận dữ hét, nó biết giờ khắc này là sống còn thời khắc, cho dù nó đi ra cũng giúp không tới Nhiếp Thiên Minh. Cái kia địa mạch nguyên khí lực sát thương quá lớn, nếu như muốn toàn bộ bắn trúng Nhiếp Thiên Minh, giờ khắc này thậm chí liền Thánh Châu cũng có thể chịu đến hư hao. Cắn chặt răng, Nhiếp tốc nhấc theo đao, lần thứ 2 tụ lại nguyên khí. Toán gần như gấp trăm lần vận hành tốc độ. Hai cổ sức mạnh toàn bộ dốc vào đến mặt trong đao, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được chưa từng có cường đại, cường đại đến có thể tiêu hao hết thể sức mạnh, hắn thậm chí lo lắng một đao kia xuống, chính mình sẽ bị nguyên khí rất tinh thần khí tức toàn bộ khô cạn. Mà Kha Phỉ nhĩ giờ khắc này cũng đã phát điên, nho nhỏ tảng đá, tản mát ra đối diện địa mạch nguyên khí đã đủ để vị diện mọi người. Rầm rầm rầm. Bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng sấm, so với Nhiếp Thiên Minh tại phong vân hoang khiến cho mạnh mấy lần, chớp giật bắn chỗ, hết thảy sơn mạch lập tức đã biến thành bình Không gian quanh xuất hiện đại diện tích vận vẹo biến thành phát sinh khủng bố tiếng vang. Hai người rốt cục ra tay rồi, nguyên khí mạnh mẽ tinh thần khí, cùng địa mạch nguyên khí va chạm, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh triệt để đánh hơi được hơi thở của cái chết. Khoảng cách này hắn quá gần, gần hầu như có thể tìm thấy rồi. Không. Kỷ Phỉ Lan cuồng loạn giống giận, hướng về Nhiếp Thiên Minh xông qua, nàng mặc kệ sinh tử, nàng liền vì để có thể ở cùng với hắn, tử cũng muốn gần nhất. Đột nhiên Kỷ Phỉ Lan trên người tản ra một cố kỳ lạ sức mạnh, khắc một tảng đá cũng nhanh chóng xuất hiện, ngay địa mạch nguyên khí đánh đến Kỷ Lan trên người thời gian, tảng đá trong nháy mắt bắn ra sức mạnh không gì sánh nổi. Cái này sức mạnh cùng địa mạch nguyên khí giống nhau như lúc, hai cái tảng đá tầng tầng đánh đến cùng một chỗ. A. Kỷ Phỉ Lan không chịu đựng được cường hành như vậy lực trùng kích, nhất thời ngã vào nhiếp Thiên Minh trước mặt. A. Phỉ Lan. Nhất Thiên Minh nổi giận, tuyệt vọng bộ tới. Một đao đã tiêu hao hết hắn hết thể sức mạnh, thế nhưng không sánh được Kỷ Phỉ Lan ngã, cũng ở trước mặt hắn 1 phần 10, đao lạc thời gian, Kha Phỉ nhị không cam lòng bị đánh mở ra. Hai khối tảng đá cũng triệt để hủy diệt, Thiên Minh đao cũng đi, hắn không có nhặt lên, mà là bỏ qua khứ, chặt lấy Kỷ Phỉ Lan, hắn không khóc. Giờ khắc này hắn tâm đã tiếp cận tử vong rồi. "Phỉ Lan, Phỉ Lan, ngươi không thể chết được." Nhiếp Thiên Minh con mắt chỗ trống, hắn chưa từng có như vậy thật là quá, như vậy tuyệt vọng quá, hắn thậm chí nguyện ý tử chính là chính mình. "Nhiếp Thiên Minh, ngươi lại dám đánh giết trưởng môn của chúng ta, phá hủy chúng ta Tân Vũ môn thánh vật, ngày hôm nay chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Còn có Ôn Việt, ngươi một tay tạo thành ngày hôm nay thảm kịch, ta muốn tiêu diệt ngươi, hết thể trưởng lão nghe lệnh, đánh giết người trước mắt, bằng không theo, để phản môn xử lý. Tam trưởng lão phẫn nộ quát: "Thiên Minh, nhanh lên một chút đi." Nhanh lên một chút đi." Ôn Việt lớn tiếng hàng chứa, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh nghe không được bất kỳ thanh âm gì, hắn tình nguyện liền như vậy tử vong. "Thiên Minh, ngươi nhanh lên một chút đi a. Nhanh lên một chút a." Ôn Việt nhìn không nhúc nhích Nhiếp Thiên Minh, gầm thét lên. "Đi, đi đến nơi nào? Ta còn có địa phương đi không?" Nhiếp Thiên Minh tuyệt vọng thì thầm. "Tiểu tử, nếu ngươi không đi, thật sự không cứu nổi nàng. Đến thời điểm nàng bởi vì ngươi thật đã chết rồi, hồ gia có thể cứu nàng không được rồi." Lớn tiếng quát lớn nói. Nhiếp Thiên Minh lập tức rõ ràng, hắn không thể lùi bước, hắn là nam nhân nên đứng lên, cho dù Kỷ Phỉ Lan thật sự có chuyện gì, hắn cũng nhất định phải muốn lấy hết tất cả biện pháp cứu trợ nàng. Càng tại tối thất vọng thời điểm, càng không thể ủ rũ, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh tâm linh chiếm được trước nay chưa từng có mở rộng, tâm tình đề cao rất lớn một bước. Chương 384, Tam trưởng lão, người chờ. Hồ gia, chúng ta trước tiên lao ra, những chuyện khác, chúng ta sau đó trở về từng cái toán thanh. Nhiếp Thiên Minh cắn chặt hàm răng đem Kỷ Phỉ Lan buộc phát lên, kiên định nhìn Tam trưởng lão. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục? Tam trưởng lão sợ hãi nghĩ đến Nếu như Nhiếp Thiên Minh cho hắn một đòn chí mạng, phòng trường hắn liền một điểm sức lực chống đỡ lại không có. Vây quanh hắn, quyết không thể để hắn chạy trốn. Tam trưởng lão gầm thét lên, hắn đã nhìn ra Nhiếp Thiên Minh không có sức mạnh lần thứ hai phản kích, sở dĩ có thể kiên cường như vậy, đều là bởi vì Nhiếp Thiên Minh bản thân cường đại ý chí. Nói xong tam trưởng lão phía sau mấy vị trưởng lão nhanh chóng vây quanh lại đây, nỗ lực ngay tại chỗ đánh gục Nhiếp Thiên Minh. Mà Nhiếp Thiên Minh há lại là cái loại này ngồi chờ chết người, hiện tại hắn đã hoàn toàn tỉnh tỉnh, không thể bị bọn họ nhốt lại. Các ngươi đừng ép ta. Ta và các ngươi không có bất luận là cừu hơn gì, đừng làm cho ta đại khai sát giới." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên. Tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng khí phách như trước tại, một đao chém đứt quân trượng, đánh bại địa mạch nguyên khí thanh niên, bọn họ tại sao có thể không kiêng kỵ? "Đừng nói nhảm, giết hắn." Tam trưởng lão coi trọng những kia do do dự dự trưởng lão, nổi trận lôi đình hô. "Tam trưởng lão, ngươi muốn chết. Ngày hôm nay có thể có cục diện như vậy đều là do ngươi một tay tạo thành." Bên cạnh Ôn Việt vọt tới, chỉ vào Tam trưởng lão, mắng to. "Ngươi nói cái gì?" Tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt đáp lại nói, Long mi kịch liệt run run, nghĩ đến chính mình đồ nhi biến thành như bây giờ, Tân Vũ môn quyển trưởng còn có địa mạch nguyên khí đều chịu đến tổn hại, mà hết thể này đều là bởi trước mắt Tam trưởng lão còn có đáng chết kia Kha phỉ nhị tham lam dục vọng. Ta nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi, vì bản thân chi tư, vì diệt trừ ta, không tiếc dùng như thế thủ đoạn hiểm hạ, muốn nhịn cũng không xong. Ôn Việt trên người nguyên khí cấp tốc tản mắt ra, thành hình rất mạnh khí thế. Thiên minh đi mau, đi mau. Ôn Việt vừa nhìn những người khác đều ngừng lại, đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến mình và Tam trưởng lão trên người quay về nhiếp thiên minh lớn tiếng hô, bởi vì chỉ cần có tam trưởng lão tại, cái khác mấy vị trưởng lao sớm muộn sẽ dao động, đến thời điểm còn có thể vây quanh nhiếp thiên minh, điểm này hắn ôn việt so với ai khác đều rõ ràng, trước mắt chỉ có chính mình ngăn cản bọn họ, mới có thể trợ giúp nhiếp thiên minh chạy trốn. Được, ta ngay lập tức sẽ đi. Nhiếp thiên minh đem thân thể tặng cho Hồ ra, quay về ôn việt nói rằng, ngươi cũng cùng đi đi. Ha ha ha. Lão hủ lão, sớm muộn đều sẽ tử, liền để ta chết đi đền những kiếp không thể tha thứ tội lỗi đi. Ôn việt dứt khoát kiên quyết đem thiên minh đẩy đi ra. Ai dẫm chân một cái, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, hắn biết Ôn Việt đã báo định tử vong quyết tâm, hắn cũng không thể ra sức. Tam trưởng lão, ngươi cũng phải vì tất cả những thứ này trả gián nên có cái giá phải trả. Ôn Việt vừa nhìn nhếp Thiên Minh xuống núi, đảo mắt che ở Tam trưởng lão phía trước. Tam trưởng lão vốn là muốn đi truy đuổi Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng nhất định phải diệt trừ trước mắt Ôn Việt. Ôn Việt, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, chờ ta giết ngươi lại đi đánh giết Nhiếp Thiên Minh. Tam trưởng lão phẫn nộ quát, trong bàn tay nguyên khí cấp tốc tản mắt ra. Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng giận dữ hết Tam trưởng lão, ta Nhiếp Thiên Minh nhất định sẽ trở lại. Ngươi sẽ trở chết đi." Hai cường giả trong nháy mắt đã chiến đấu ra, cái khác mấy vị trưởng lão hỗ trợ cũng không phải là, không giúp đỡ cũng không phải là, trong lúc nhất thời lâm vào lúng túng. Các ngươi vẫn mẩn người làm gì? Nhanh đi bắt lấy Nhiếp Thiên Minh." Tam trưởng lão lợi dụng tranh đấu sự kiện, quay về những trưởng lão kia lớn tiếng quát lớn nói. Mấy vị trưởng lão nhất thời nổi giận, trong lòng không ngừng thầm mắng, nếu như không phải ngươi, cái nào có nhiều như vậy chính là không phải. Chính là ngươi, phá hủy Tân Vũ môn." Mấy vị trưởng lão vốn đang do dự bất giác Giờ khác này đã có chủ ý, nhiếp thiên minh kẻ thù là tam trưởng lão, lại không phải là bọn hắn, ngươi hái đuổi không đuổi, chúng ta cứ như vậy xem có vui. Vừa nhìn mấy vị trưởng lão không lúc đích, tam trưởng lão càng tức giận hơn, nhưng là hắn bị ôn việt quân lấy căn bản là không thoát thân được, chỉ có thể nhìn nhiếp thiên minh cấp tốc chạy trốn. Hắn biết nhiếp thiên minh nếu như trở lại, cái thứ nhất chém giết đó là chính mình. Nhiếp thiên minh là cái loại này không để ý cùng bất kỳ quyền thế người, chỉ cần hắn cảm thấy ngươi đang chết, hắn liền nhất định sẽ đánh giết. Điểm này từ cuối cùng Nhiếp Tiên Minh mạnh mẽ bổ về phía Kha Phỉ Nhị một đao kia liền có thể thấy được, hắn tình nguyện đắc tội toàn bộ Tân Vũ môn, cũng không muốn để Kha Phỉ Nhị sống sót. Mẹ kiếp, làm sao trên thế giới thậm chí có loại này biến thái? Tam trưởng lang mắng, bất quá hắn biết mình đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, chuyện kế tiếp khả năng chính mình cũng có thể ngờ tới. Được, nếu bắt không được hắn, ta bắt được ngươi, nhìn hắn còn dám hung hang. Tam trưởng lão con mắt lộ ra cực kỳ hung tàn hào quang, bàn tay nguyên khí trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, cấp tốc phóng tới. Ta Tân Vũ môn bất hành a. Ngàn năm danh dự dĩ nhiên hủy ở ngươi cái này thẳng hề trong tay, ta Ôn Việt cảm thấy tiếc hận, tiếc hận. Vậy hãy để cho ta và ngươi đồng thời vì làm trận này thai nạn chuộc tội đi. Nói xong Ôn Việt cấp tốc bước lên, Nguyên Đan trong nháy mắt đi ra. Nguyên Đan xuất hiện một khắc kia, trên núi tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hào quang, Nhiếp Thiên Minh đảo mắt nhìn sang, biết Ôn Việt muốn làm gì, trong lòng một trận bi thương, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve không có nửa điểm sinh cơ kỳ phỉ lan, hắn quay mặt lại không lại nhìn rồi. Vành. Một trận cực kỳ mạnh mẽ âm thanh truyền ra, Nhiếp Thiên Minh biết Ôn Việt chết rồi. Ngươi biết sẽ không bật lưu. Nhếp thiên minh hung ác nói rằng, ha ha ha, phá âm thanh sau, liền nghe đến run dày tiếng cười, tam trưởng lão run run dày dày nói rằng, ngươi muốn cho ta tử, khái khủng không cửa, đi bắt nhếp thiên minh, nhanh, nhanh đi, muốn đi ngươi đi, toàn bộ tân vũ môn có thể có ngày hôm nay, đều là ngươi một tay tạo thành, chúng ta trợ trụ vi ngược, chúng ta không có cho dù ngăn cản, mới có thể để ôn việt trưởng lão không công chết rồi, cái khác mấy vị trưởng lão theo gầm hết lên, cũng không tiếp tục bận tâm cái gì rồi, đã biến mất rất xa nhếp thiên minh, nghe được này vài tiếng phản kháng âm thanh la chá rơi lệ, ôn lão gia tử, người nên hài lòng. Tam trưởng lão, ngày khác gặp mặt, gấp trăm lần ngàn lần vẫn chi. Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng giận dữ hết, thân thể cấp tốc sông ra ngoài. Tại hồ gia điều khiển hạ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục trốn ra Tân Vũ môn địa giới, tiến vào huyết tông hoàng địa giới. Hồ gia thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quan tâm hỏi, tiểu tử, chết rồi không có. Người mới chết rồi. Nhiếp Thiên Minh lường nó một cái, tức giận nói. Hồ gia nhất thời nghĩ tới trong lồng ngực của hắn kỵ phỉ lan, biết cái này vui đùa mở đến không phải lúc, lập tức lén lủi, móng đuốc nạo hai lần, không nói chuyện. Hồ gia này chìm xuống mặt, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được không khỏe, trước đó hồ gia nói Kỷ Phỉ làn còn chưa chết, hiện tại nó không nói lời nào làm sao cứu nàng. "Hồ gia, hồ gia, người nói mau nên như thế cứu trợ nàng." Nhiếp Thiên Minh đã sắp muốn cấp ngủ quáng, nhanh chóng nói rằng, "Giờ khác này Kỷ Phỉ Lan yên tĩnh nằm ở trong lồng ngực, có vẻ cực kỳ mỹ lệ, càng là như vậy, Nhiếp Thiên Minh càng không thể nhẫn nhịn chịu." Chương 385, một đường sinh cơ. Nhiếp Thiên Minh tâm tình có chút mất mát, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Khái khủng. Tâm tình khá hơn chút nào không? tâm tình không tốt, hồ gia tâm tình cũng không dễ, vậy coi như xong. Hồ gia gãi gãi đầu, một bộ không phản đối mô dạng. Nhìn thấy hồ gia như vậy mô dạng, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được một tia hy vọng, nếu là không có rất nhiều như vậy nắm, hồ gia cũng không dám kiêu ngạo như vậy. "Hồ gia, hồ gia, Thiên Minh sai rồi, vừa nãy có chút nôn nóng rồi, nói chuyện." Nhiếp Thiên Minh vội vàng nói rằng. "Quên đi, quên đi, lúc nào cũng không thể mất đi hy vọng, cũng tỉ như vừa nãy, trời sợ, người cũng nên đẩy. Hồ gia chậm rãi nói rằng, bất quá nó cũng biết Nhiếp Thiên Minh đối với Kỷ Phỉ làn tâm tình Cũng rõ ràng kỵ phỉ Lan vì sao lại biến thành cái này mô dạng, chậm rãi đưa ra đuốt, một bước, một tia khí tức tiến vào kỵ phỉ Lan trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, hồ gia nhắm chặt hai mắt, không đang nói cái gì rồi. Vậy phải làm thế nào? Nhiếp Thiên Minh lòng như lửa đốt, nếu như hồ gia không có cách nào, phòng trừng cái này bắt hoang e sợ thật không có nhân có thể cứu nàng rồi. Vu vu hô. Hồ gia thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, lầm bẩm nói, có hai loại tình huống, vì lẽ đó thì có hai loại kết quả, người muốn nghe cái gì? Hai loại tình huống? Nhiếp Thiên Minh sốt ruột hỏi. Ân Cái thứ nhất chính là kỵ phi Lan Nàng, không có chết." Hồ gia trầm dãi nói rằng, móng vuốt từ trên người nàng rút về. Nghe được tin tức kia sau, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một trận hưng phấn, vội vàng thúc giục, "Cái kia loại thứ hai tình huống đây. Cái này, loại thứ hai tình huống chính là ta cũng không cứu sống được." Hồ gia vướt móng vuốt, bất đắc dĩ nói, "Hồ gia, ngươi, cái này cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Không cứu sống được, không cứu sống được rồi." Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm, "Tiểu tử, ta nói ta không cứu sống được, không có nghĩa là nàng đã chết, có đồ vật có thể cứu sống nàng." Hồ Gia mỉm cười nói rằng, nhất Thiên Minh tựa hồ lại thấy được ánh giận đông, sốt ruột tả hắn nói, "Hồ Gia, vào lúc này, ngươi vẫn mở loại này vui đùa, nói mau, nói mau." Ha ha ha. Giờ khắc này Kỷ Phỉ Lan rơi vào chiều sâu trạng thái hôn mê, nàng nguyên đan kinh mạch toàn bộ đều bị địa mạch nguyên khí bao bọc, vốn là nàng giờ khắc này đã chết. Thế nhưng bởi vì nàng trong cơ thể đựng nhất định lượng đại địa chi đạo khí tức, hoặc là nói, không phải một điểm, mà là rất nhiều. Rất tinh thuần cái loại này, ngươi biết. Hồ Gia nhìn hắn một chút, chậm rãi nói rằng, "Đối với đại địa chi hơi thở của đạo Nhất Thiên Minh hiện tại cũng biết không yếu, có địa phương rất tuyệt khiết, có địa phương cũng rất mông manh. Đồng dạng là đại địa chi đạo và miệng, lối vào, độc thánh hoang đại địa chi hơi thở của đạo liền so với phong vân hoang lực, mà phong vân hoang lại so với tân vũ môn lực, Nhất Thiên Minh nghĩ tới trước đó Kỷ Phỉ Lan nói cho chuyện của nàng, rốt cuộc hiểu rõ tất cả những thứ này. Nguyên lai là trong cơ thể nàng đại địa chi hơi thở của đạo cứu kỷ Phỉ Lan một mạng, Nhất Thiên Minh chói chặt lông mày rốt cục bắt đầu bông lòng ra. Chỉ cần tìm tới nguyên nhân, hắn liền có thể tìm tới cứu trợ biện pháp, chỉ cần bắt có, hắn liền có thể được đến bất quá rất kỳ quái, theo đạo lý trên người nàng không nên có nhiều như vậy đại địa chi hơi thở của đạo a. Hồ gia khóa chặt lông mày, không giải thích được nói. Mạnh mẽ nhắc theo một ít nguyên khí, Nhiếp Thiên Minh thăm dò một thoáng, lập tức cảm giác được một loại không giống. Trước đó không có nửa điểm phản ứng, liền dường như tử vong bình thường kỳ phỉ lan, xuất hiện một loại cực kỳ quỷ dị hiện tượng, chính là hết thể khí tức đến địa phương cố định, đều là bị bật trở lại. Tình huống này vậy chính là tại mấy phút đồng hồ trước đó mới gặp phải, Hồ gia cũng cảm giác được không rõ. Không có đạo lý, nếu như có vật gì, Hồ gia hẳn phải biết. Hồ gia thì thào tự đủ. Cùng hồ gia mặt ủ mày chau không giống chính là, Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này cảm thấy thật cao hứng, chí ít chính hắn có thể xác định Kỷ Phỉ Lan thật không có tử, hay là nàng tựa như hư không lão sư giống như vậy, đang đợi một cái thời cơ. Thời cơ vừa đến, nàng tự nhiên tỉnh. Mà tìm kiếm cái kia thời cơ, tự nhiên là chuyện của hắn, Nhiếp Thiên Minh tự tin chính mình có thể làm được. Hồ gia, có phải hay không là đại địa chi hơi thở của đạo dẫn đến đây? Nhiếp Thiên Minh suy tư mấy, chậm rãi hỏi. Rất có thể, bất quá bây giờ hồ gia cũng không xác định, nếu không ngươi trước tiên thăm một thoáng. Hồ gia nhíu nhíu mày, mị cười nói rằng, "Được, ta trước tiên thử xem." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi khởi động toán hạch, vốn là rất yếu hắn, giờ khác này cảm giác được càng thêm lợi hại. Liên lần này, Nhiếp Thiên Minh không ngừng nhắc nhở chính mình ám chỉ chính mình. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cũng ở vào ngã xuống biên liên dưới, hắn cũng không biết chính mình ngã xuống sau sẽ ngủ bao lâu, bất quả nếu như không biết kỳ phỉ lan tình huống, cho dù trong hôn mê, hắn cũng có an tâm. Ông ngoong." Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ tụ lại một tia cực đại địa chi hơi thở của đạo đưa đi vào. "Đừng" Cái kia kỳ quái đồ vật đột nhiên nhúc nhích một chút, trong nháy mắt đem lại địa chi hơi thở của đạo hấp thu sạch sẽ. Cái này, có điểm giống cẩm cố. Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ nói một tiếng, thân thể cũng lại không chịu nổi, ngã xuống. Nhìn hai người đều ngã xuống, Hồ gia bất đắc di lắc lắc đầu, thì thào tự đủ, xem ra cái này cục diện rồi rắm muốn giao cho Hồ gia ta rồi. Nhanh chóng khống chế Nhiếp Thiên Minh thân thể, Hồ gia hướng về Huệ Tông Hoàng chạy đi. Rất nhanh, nó tìm được một chỗ cực kỳ bình tĩnh địa phương, to lớn trên mặt hồ, mơ hồ xuất hiện một cái tiểu đảo. Nói là tiểu đảo ý thức cũng chỉ là một cái lớn một chút gò đất mà thôi, Hồ ra không làm dừng lại, cấp tốc chạy như bay đã qua. Đùng, nhẹ nhàng điểm tới trên đảo nhỏ, Hồ ra đem kỷ phỉ lan thả xuống, chui vào thánh châu bên trong nghỉ ngơi. Nó bây giờ có thể làm chính là chờ Nhiếp Thiên Minh tỉnh lại, vốn là nó có thể mạnh mẽ trợ giúp Nhiếp Thiên Minh tỉnh lại, lại sợ cho Nhiếp Thiên Minh mang đến ảnh hưởng. Trực tiếp lựa chọn tự nhiên tỉnh, các loại, chờ, thật sự cần nó ra tay thời gian, tại cứu trợ cũng không mượn. Hãy là nên cố gắng ngủ. Hồ gia nhẹ nhàng vỗ một cái Nhiếp Thiên Minh đầu, cũng nằm xuống. Trong thời gian này, Nhất Thiên Minh sắc thực rất bận, Hồ gia bước đầu phòng trường trì ít cần thời gian 10 ngày, hắn mới có thể tỉnh lại. Loáng một cái, thời gian 15 ngày đã qua. Hồ gia lấy một ít thủy cho nhét Thiên Minh uống vào, Nhất Thiên Minh lúc này mới ho khan một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Giờ khác này chu vi sóng nước lấp loáng, thế gió thổi qua, có vẻ cực kỳ ôn nhu. Đây là nơi nào? Nhất Thiên Minh sờ sờ có điểm phát đau đầu, nghi ngờ hỏi: "Phỉ Lan, Phỉ Lan?" Nhất Thiên Minh lúc này mới nhớ tới kỷ Phỉ Lan, nhanh chóng xoay người lại, nhìn lặng lặng nằm ở bên người, nhất thời sờ sờ ngực, nói rằng: cũng còn tốt, cũng còn tốt. Tiểu tử, ngươi nhưng là ngủ không ngắn thời gian." Hồ gia rỗi ra móng lưỡi, bị cười nói rằng: "Ngủ đã bao lâu?" Nhiếp Thiên Minh sở sở còn có chút đau đớn đầu, hiện tại đại não còn có chút phát động, chỉ ít ngủ 3 ngày 3 đêm rồi. Thời gian 15 ngày." Hồ gia gại gãi đầu, bình tĩnh nói: "Chương 386, giá cao thu mua." "Ồ, 15 ngày?" "A, 15. 15 ngày." "Ta, à, ta dĩ nhiên ngủ lâu như vậy." Nhiếp Thiên Minh sợ hãi kêu lên, khó trách hắn đau đầu như vậy, nguyên lai like là ngủ rất nhiều nhăn nhẻ người, Hồ gia cũng không hề nói trăn trọng, mà là bình tĩnh nói, "Không sai, sắp thực 15 ngày, lần này ngươi tiêu hao tinh thần khí tức cùng nguyên khí cũng rất nhiều, vì lẽ đó rất bình thường." Nhất Thiên Minh thử vận hành toán hạch, phát hiện cũng không có nửa điểm vấn đề, hắn lúc này mới triệt để yên tâm, có toán hạnh, cho dù nguyên khí không đủ, hắn cũng có thể mạnh mẽ hấp thu. Nguy rồi, Lạc Quân Ninh có thể hay không đi tới Tân Vũ môn. Nhất Thiên Minh lập tức ý thức được thời gian 15 ngày, hắn từ Lạc Quân Ninh nơi nào đi ra chí ít đến 1 tháng. Thời gian 1 tháng, phòng trưng Lạc Quân Ninh khẳng định đi tới Vẫn không nàng cảm thấy không yên lòng. Ngươi bây giờ mới khôi phục đến 7 phần 10, nếu như gặp phải Tân Vũ môn người, ngươi không có niềm tin tất thắng. Hồ gia cũng nhìn ra ý đồ của hắn, nhắc nhở nói: "Không có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không cùng so với người giao chiến." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Hiện tại hắn tìm tới Lạc Quân Ninh trọng yếu nhất, hắn trước hết đem Kỷ Phỉ Lan giao cho Lạc Quân Ninh, như vậy mình mới có thể đi tìm cứu trợ Kỷ Phỉ Lan biện pháp." "Được rồi, bất quá có thể uy hiếp đến ngươi người, thật sự không nhiều, cho dù có, còn có Hồ ta." Hồ gia móng vuốt đưa tay ra mời, nở nụ cười. Nhất Tiên Minh mỉm cười nhìn Hồ gia, vào lúc này, Hồ gia nói như vậy, hắn từ trong lòng cảm kích. Biết Kỷ Phỉ Lan có thể cứu giúp lại đây, Nhất Tiên Minh tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ cần có biện pháp, hắn liền nhất định có thể làm được. Nhẹ nhàng phủ lên nàng, Nhất Tiên Minh lông mi nhẹ nhàng rung lên, thì thào tự nhủ, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chân dùng sức dẫm mặt đất, cấp tốc rời khỏi cái này tiểu đạo. Đến Tân Vũ thành trong phạm vi, Nhất Tiên Minh đem chính mình cùng Kỷ Phỉ Lan ngụy trang một thoáng, lựa chọn bên cạnh một trấn nhỏ dàn xếp lại. Giờ khắc này hắn không có tiến vào Tân Vũ Thành, dù sao mình vừa trọc chuyện lớn như vậy, như vậy đi vào, vạn và nhất bị nhận biết, chẳng phải là rơi vào phiền phức bên trong. Trong chấn nhỏ này Tân Vũ Thành cũng không tính quá xa, chỉ có nửa giờ lộ trình, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp chạy về phía Phạm Giai phòng đấu giá, này có nơi này hắn mới dám đem Kỷ Phỉ Lan gián xếp ở đây. Phạm Giai phòng đấu giá biết được Nhiếp Thiên Minh trong tay quý khách tạp, cực kỳ nhiệt tình, ông chủ đi ra đón lấy, khi biết được Nhiếp Thiên Minh chuẩn bị đem Kỷ Lan dàn xếp ở chỗ này, lập tức vỗ bộ ngực nói rằng, "Không, có bất cứ vấn đề gì." Nhiếp Thiên Minh cũng tự tin chấn nhỏ này, tuyệt đối không có dám đối với phạm giai phòng đấu giá độc thủ, lập tức sau khi nói cảm ơn, đứng dậy hướng về Tân Vũ Thành chạy đi. Trải qua cái kia một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, Tân Vũ Thành cùng trước đó có một số khác biệt, Nhiếp Thiên Minh rõ ràng cảm giác được có mấy người rất cảnh giác, đặc biệt là nhìn thấy xa lạ người, đều là có thể trốn liền trốn. Xem ra trước đó chuyện kia đối với Tân Vũ Thành xúc động quá lớn, một cái đường đường tân vũ môn trưởng môn bị người đánh chết, trăm ngàn năm qua, đây cũng là không thường thấy sự tình. Đi ở trên đường cái, có điểm ngăm đen mặt nạ che lại Thiên Minh anh tuấn mặt, hắn có chút lo lắng. Làm sao mới có thể liên lạc với các nàng đâu các nàng có thể hay không không ở nhếp thiên Minh lo lắng đi đến sớm biết hẳn là đi trước độc Thánh Hoangg bất quá hắn lại lo lắng các nàng đã tới làm sao bây giờ nhếp thiên Minh thì thao lầm bầm lầu bầu suy tư chốc lát nghĩ tới một cái vô cùng tốt chú ý lập tức không làm dừng lại trực tiếp lao tới Tân Vũ thành một nhà tiệm thuốc đi vừa đi bảo một người tuổi còn trẻ người giúp việc đi tới trên mặt mang theo nụ cười nói rằng vị khách con này người muốn mua gì khái khái vội ho một tiếng nhất thiênên Minh ngưỡng thẳng sống lưng mỉm cười nói rằng Ta trước tiên tìm các ngươi ông chủ, có một việc lớn muốn thương lượng. Đại sự. Người giúp việc nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, tới đây tiệm thuốc đại thể đều là mua đan dược, không phải đan dược sự tình còn có chuyện gì. Người anh em, yên tâm, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của hắn, mỉm cười nói rằng. Nghi hoặc nhìn nhếp Thiên Minh vài nhãn, người giúp việc lập tức đi vào, tìm được ông chủ. Ông chủ là một cái 30, 40 tuổi mập tử, bất quá xem ra đĩnh hòa khí, Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến chiêu tài vận. Khách quan, ngươi tìm ta? Có cái gì ta có thể giúp đến ngươi sao?" Ông chủ mỉm cười nói rằng, hiển nhiên muốn so với người giúp việc kiến thức rộng rãi, một chút nhìn ra Nhiếp Thiên Minh cũng không phải là đến mua đang được, thế nhưng cũng là vì một việc lớn mà đến. Haha, ha. cũng không có đại sự gì, đã nghĩ thỉnh ông chủ giúp ta thu mua một loại đồ vật." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi từ trên người lấy ra một tấm hoang tạp, đưa tới ông chủ trước mặt. Ông chủ ngẩn ra, còn chưa rõ Nhiếp Thiên Minh là ý gì, làm sao vừa thấy mặt đã cho hắn nhiều tiền như vậy. "Cái này, ta không thể thu, ta còn không biết khách quan tìm ta chuyện gì, vạn nhất không giúp được, chẳng phải là Ông chủ chối tử Tuy rằng hắn rất muốn nắm, thế nhưng vẫn là không chịu tiếp thu ông chủ nơi này là 10 vạn hoang tệ cũng không phải là cái gì số lượng lớn ta muốn mời người giúp ta một lần trợ rút nhất Thiên Minh đem hoang tạm bỏ vào trên bàn ông chủ sờ sờ chính mình mập mạp cái bụng suy tư mấy lầm bầm nói được rồi chỉ cần ta có thể trợ rút nhất định làm hết sức vậy thì đa tạ rồi chuyện này rất đơn giản người giúp ta giá cao thu mua một cái món hàng nhất Thiên Minh liếc mắt một cái ông chủ nhìn nét mặt của hắn ông chủ cảm thấy một trận hoa mangng Nếu như muốn thu mua sắm điện trực tiếp tìm phạm giai phòng đấu giá liền có thể, cần gì phải muốn tìm hắn loại này tiểu điếm đây. Không biết khách quan muốn mua cái gì. Ông chủ nếu đã cầm hắn tiền, đương nhiên phải giúp hắn làm việc. Huống chi là 10 vạn hoang tệ, cũng không phải là một con số nhỏ, lập tức có chút kích động. Một hạt độ tinh khiết cực cao âm hàn chi thể sản sinh đan dược, nhất định phải tại nước trong đầm sản sinh. Nhất Tiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn suy đoán, nếu như là Quân Ninh có thể nghe được đoạn văn này, phòng trừng lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Tin tưởng không ra thời gian mấy ngày, Lạc Quân Ninh sẽ tìm đến. A, loại đồ vật này Nào có đến bán? Ông chủ chưa từng có bán quá loại đồ vật này, cho dù Phạm Gia phòng đấu giá đều không có loại đồ vật này bán đấu giá. Ha ha, có người hay không không phải ngươi quan tâm sự tình, ngươi giúp ta tuyên truyền thời gian 10 ngày, sau 10 ngày, bất luận có người hay không tiền lời, ta đều sẽ lại thanh toán ngươi 200 ngàn hoán tệ, ngươi xem, coi thế nào?" Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn tin tưởng cái điều kiện này vừa mở đi ra, phòng trứng ông chủ có thể vui vẻ chết rồi. Quả nhiên ông chủ nghe được nhiều cho 200 ngàn tệ, hắn lập tức mặt mày hớn hở, lập tức nói rằng: "Yên tâm đi, ta lập tức đi làm." 300.000 hoang tệ, hắn một năm thu hoạch cũng không có nhiều như vậy, hầu như bằng một năm thuần thu vào, loại này buôn bán cũng không thấy nhiều. Chương 387, Liêu đại sư đột nhiên tới chơi. 30 vạn. Ông chủ trong lòng một trận hưng phấn, đối với Nhiếp Thiên Minh cũng càng cùng tính hơn lên. Được, người giúp ta tuyên truyền, nói ta muốn ra 100 triệu hoang tệ mua đàn giường này. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, mỉm cười nói rằng, bất quá hắn nói xong câu đó sau, có thể nghĩ đến ông chủ phản ứng. Quả nhiên ông chủ run rẩy mấy cái, mập mạp cái bụng run run mấy lần, lần này bình phục lại đây bất quá hiển nhiên bị Nhiếp Thiên Minh gọi đến, mấy chục giây qua đi, vẫn không có phản ứng lại. "Ngươi, ngươi là nói, nói 100 triệu sao?" Ông chủ lắp bắp hỏi, hắn coi chính mình ngay lầm, lại hỏi một lần. "Ha ha ha, là 100 triệu." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, nhắc đi nhắc lại. Ông chủ phản ứng thật là hắn muốn, phòng trưng mọi người cũng sẽ là kiểu phản ứng này, như vậy hiệu quả mới càng tốt hơn. Đương nhiên hắn cũng không sợ có người đến cố ý gây phiền phức, vừa trải qua chuyện kia, người nào dám ra đây tìm người phiền phức. "Thật sự, hảo, ta ngay lập tức sẽ là làm." Ông chủ cuống quýt chạy ra ngoài, lại chạy trở về, phát hiện đồ vật không có nắm, nắm xong đồ vật chạy vội đi ra ngoài. Mập mạp thân thể, chạy nổi lên ngược lại cũng linh hoạt, đảo mắt liền không nhìn thấy hắn. Giờ khác này cái này mập mạp ông chủ kích động dị thường, này bằng với đem chính mình tiểu điếm đẩy hướng về phía Tân Vũ thành cao nhất địa phương, lập tức liền thanh danh vang dội. Chuyện tốt như thế dĩ nhiên đến phiên trên đầu của hắn, hắn không bởi âm thầm cầu khẩn, hy vọng tất cả thuận lợi. Nhất Thiên Minh bưng lên một chén tốt nhất trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hắn biết tin tức này một thả ra, phòng trường trực tiếp vang động toàn bộ Tân Vũ thành. Bất quá vẫn như cũ không đổi kịp trước đó sự kiện kia làm cho người ta môn đến chấn động, uống một ngụm trà, Nhiếp Thiên Minh song hoạt nhìn cung kính người giúp việc, mỉm cười nói rằng: "Tiểu huynh đệ, gần nhất có thể có đại sự gì phát sinh?" "Có, có, ngay nửa tháng trước, chúng ta nơi này xảy ra một việc lớn, ngày hôm nay đại sự." Người giúp việc hưng phấn nói. "Ồ, cái kia là chuyện gì?" Nhiếp Thiên Minh làm bộ tỏ mò hỏi, nếu làm bộ chuyện gì đều chưa từng xảy ra, đương nhiên phải hỏi. Người giúp việc nhìn chu vi, phát hiện không có người nào đi vào, lúc này mới thấp giọng nói rằng: "Khoảng thời gian trước" Chúng ta Tân Vũ môn đệ mới trưởng môn, cùng nhân tử thí, bị tại trô đánh chết. Đồng thời Ôn Việt trưởng lão cũng ở đây sự kiện bên trong chết đi, vẫn nghe nói Ôn Việt mỹ nữ đồ đệ theo người kia trốn thoát. Người giúp việc vẻ mặt khẩn trương nói rằng, thật giống chính mình lúc trước hắn ở nơi kia như thế. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, sau đó đây, Nhiếp Thiên Minh làm bộ sợ hai nói rằng, một ngụm trà phun ra ngoài, kinh ngạc nhìn người giúp việc. Sau đó thậm chí ngay cả vừa bế quan tiền nhậm trưởng môn cũng xuống núi, thật giống sắp xảy ra chuyện đại sự gì rồi. Người giúp việc kế tục nói rằng, bất quá vẻ mặt theo khẩn lên. Còn có chuyện này. Chuyện này Nhiếp thiên Minh thật sự không biết, hắn đi ra sau, liền hôn mê mười lần ngày, cơ bản không biết chuyện về sau, lập tức trong lòng không ngừng tính toán. Gia hỏa kia cũng đi ra, bây giờ nên làm gì? Tân Vũ Môn gặp phải chuyện như vậy, cũng khó trách, địa mạch nguyên khí liên quan đến, đến một môn chi mạch, không là tiểu sự tình. Đây còn không phải là to lớn nhất sự tình, liền ngay cả bế quan dài đến 30 năm thiết hâm bằng cũng xuất quan, nghe nói đã đến hôn độn tứ cấp cảnh giới viên mãn, dĩ nhiên cũng xuất quan. Người giúp việc nghi hoặc nói rằng, thậm chí ngay cả bế quan dài đến 30 năm cường giả đều đi ra. Xem ra sự tỉnh trở nên cực kỳ vướng tay chân, lập tức lâm vào trầm tư, chậm rãi tự hỏi mặt sau kế hoạch. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được áp lực, toàn bộ trong gian phòng một mảnh trầm tĩnh, trầm tĩnh đáng sợ. Người giúp việc không bởi run lên một cái, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ rớt run lên, lập tức mỉm cười nói rằng, "Công tử, ngươi trả ngội lạnh, ta lại cho ngài ngã, cũng một bình." Nhiếp Thiên Minh cũng không để ý tới người giúp việc, mà là nghĩ kế đó hạ kế hoạch. Hắn trước tiên phải tìm được Lạc Quân Linh, còn có nhất định phải tìm tới đầy đủ đại địa chỉ hơi thở của đạo. Nếu như phải tìm được có đủ nhiều đại địa chi hơi thở của đạo, chỉ có một cái biện pháp, chính là đem Kỷ Phỉ Lan đặt ở một cái sắp tiến vào đại địa chi đạo địa đạo cảnh giới cường giả bên người. Thế nhưng cái này cũng quá khó khăn, bát hoang bên trong, hiện tại có ai có thể trong thời gian ngắn đột phá đến địa đạo cảnh giới, cho dù đột phá đến địa đạo cảnh giới, bọn họ cũng không nhất định vì Kỷ Phỉ Lan mà tiên tiến nhập đại địa chi đạo bên trong. Xem ra những vấn đề này đều muốn hắn từng bước từng bước giải quyết, lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghĩ tới Kỷ Phỉ Lan trong cơ thể củng cố, Nhiếp Thiên Minh rốt cuộc hiểu rõ Kỷ Phỉ Lan tại sao đột phá nhanh như vậy. Nếu như đem nàng cầm cố mở ra, sẽ là hình dạng gì? Nhất Thiên Minh chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Dựa vào hắn thực lực trước mắt, muốn mở ra cầm cố, cùng cứu tỉnh kỵ vị Lan Độ khó tương đương. Cho dù thực lực của người khác đến, sẽ không bỏ lệnh cấm biện pháp, vẫn là phí công. Ai, vẫn là các loại, chờ, đại địa chi hơi thở của Đạm đi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, những này đều không phải hắn có thể tả hữu, bất quá hắn sẽ không bỏ qua. Đầy đủ một tiếng trôi qua, cái kia mập mạp chủ mới trở về, kéo có chút hể bại thân thể, trên trán chảy mồ hôi hột. Hắn vừa đi vào, liền rót một chén trà, cấp tốc dẫn xuống. "Ai, nhiều năm không tu luyện, thân thể càng ngày càng kém rồi." Mập mạp ông chủ thở hồng hộp nói rằng. "Ha ha ha, ông chủ cực khổ rồi." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, tiếp theo chuyển một cái cái ghế đưa cho hắn. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, hướng về Nhiếp Thiên Minh cười nói, "Yên tâm đi, ta đã đem Tân Vũ thành hết thể tuyên truyền sức mạnh toàn bộ phát động, không tới khuya hôm nay, phòng trừng toàn thành người đều sẽ biết rồi." Cái này Nhiếp Thiên Minh không có hoài nghi, 100 triệu chào giá, cho dù đặt ở phạm giai phòng đấu giá cũng coi như là một mức cực cao phí dụng mà nhưng xuất hiện ở một cái cực tiểu tiệm thuốc đây. Mọi người lòng hiếu kỳ nhưng là rất cường đại, hắn tự tin tất cả mọi người sẽ có hứng thú. Đương nhiên như vậy chính mình liền có thể lấy nhanh chóng nhất độ tìm được Lạc Quân Linh, Nhất Thiên Minh không ngừng tính toán. Cũng không biết các nàng có ở đó hay không. Nhất Thiên Minh duy nhất lo lắng sự tình chính là cái này, nếu như không ở, tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Đón lấy chỉ có lặng lặng đợi. Nhất Thiên Minh nhíu một thoáng lông mày, bất đắc gì nói, không tới một canh giờ, rốt cục xuất hiện đệ một người khách nhân, mới vừa tiến vào, ông chủ lập tức đứng lên, kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi, ngươi là? Phạm Giai phòng đấu giá Liêu đại sư. Ông chủ vẫn coi chính mình nhìn lầm rồi, chính mình tiểu điếm khi nào đã tới lớn như vậy nhân vật đây. Run dậy thân thể, ông chủ nhanh chóng giúp đỡ Liêu đại sư rót một chén trà cùng kính nói, "Liêu đại sư, ngươi mời ngồi." Liêu đại sư hơi gật đầu, mỉm cười nói rằng, "Khách khí, ta là sang đây xem xem." Liêu đại sư ngồi xuống, lập tức bắt đầu quan sát trước mắt nam tử thanh niên, mỉm cười nói rằng, "Không biết vị công tử này tôn tính đại danh." Nhiếp Tiên Minh vốn là muốn nói nhiếp, sau đó vội vàng đổi giọng nói rằng, "Tiểu bối, họ Lạc, Lạc Thủy." Nhất Thiên Minh sở dĩ lựa chọn lạc, cũng là vì cho lạc quân ninh mang đi càng nhiều tin tức. Nguyên lai like là lạc tiên sinh, không biết lạc tiên sinh còn có cái gì muốn mua, chúng ta phạm giai phòng đấu giá có thể cho người đánh cừu chết. Liêu đại sư trực tiếp hỏi, cừu chết đã xem như là rất cao. Ông chủ, ta cùng Liêu đại sư có một kiện việc trọng yếu muốn nói, có chỗ nào? Nhất Thiên Minh mỉm cười hỏi. Chương 388, sốt ruột chờ đợi. Ông chủ. Liêu đại sư nhìn cái kia mập mạp ông chủ một chút, vốn định đang nói cái gì? Vẫn chưa nói hết, ông chủ lập tức đứng lên, cung kính cười nói, có, có, có. Vậy ta liền mang người đi." Đặt chén trà xuống, ông chủ xoay người hướng bên trong sân đi đến. Bên trong sân là hắn trụ trạch, Nhiếp Thiên Minh vừa đi vào liền thấy được một cái bốn, năm tuổi hài đồng đang nô chơi, lập tức mỉm cười sờ soạng hắn một thoáng đầu. Bên trong là ta phòng tiếp khách, tuyệt đối an toàn. Ông chủ biết hai người này đều là đại nhân vật, có thể làm cho Liêu đại sư xuất hiện người, không phải là đơn giản người a. Hai người lần lượt tiến vào, các loại, chờ, ông chủ đi. Nhiếp Thiên Minh nhìn thoáng qua Liêu đại sư, mỉm cười nói rằng, vốn nên là đi các ngươi phạm giai phòng đầu giá, bất quá sự ra có nguyên nhân. Vận lạ trước tiên làm như vậy, xem ra ngươi quả nhiên là Nhiếp công tử." Liêu đại sư mỉm cười nói rằng, hắn từ nghe được tin tức kia, liền biết có thể là Nhiếp Thiên Minh. "Ồ, ngươi làm sao sẽ biết?" Nhiếp Thiên Minh nghi hoặc nhìn Liêu đại sư, lẽ nào kế hoạch của mình đã bị nhớ? Dĩ nhiên vừa mới qua đi một canh giờ, liền bại lộ. "Cái này không phải là Nhiếp Thiên Minh muốn." Lập tức khoá chặt lông mày. "Ha ha ha." Liêu đại sư nở nụ cười, hiển nhiên đã đoán được Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ, mỉm cười nói rằng, "Yên tâm đi, không là chuyện này bại lộ thân phận của ngươi, mà là những chuyện khác." Những chuyện khác Nhất Thiên Minh càng không rõ hơn, còn có những chuyện khác sao? Là trước đó chúng ta tại một chấn nhỏ phạm giai phòng đấu giá, hắn một cái ông chủ tự mình tìm được ta, nói cho ta biết chuyện này rồi. Liêu đại sư liền đem chuyện này như thực chất nói cho Nhất Thiên Minh. Nghe xong cái này, Nhất Thiên Minh lúc này mới chợt hiểu ra, bất quá mình cũng không tính bại lộ, tại phạm giai phòng đấu giá trước mặt, hắn vẫn là an toàn. Từ lần trước bát hoang giải thi đấu, cái này ông chủ trưởng quỹ cũng biết Nhất Thiên Minh cùng quan hệ của bọn họ, đương nhiên sẽ không bắt hắn cho bản đứng. Nhưng là ta cũng không phải là dùng chính mình tên thật. Nhất Thiên Minh vẫn là không rõ hỏi Bởi vì, người mang tới Kỷ Phỉ Lan, nàng cũng coi như một cái doanh nhân, cái kia ông chủ lại một lần nữa phòng đấu giá trên xem qua người này. Bất quá ngươi đã lúc trước không hề ghi chú, hắn cũng không tiện nói ra. Liêu đại sư mỉm cười nói rằng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ đầu mình một cái, tại sao không có nghĩ tới chỗ này trên đây? May là phạm giai phòng đấu giá là chính mình nhân, bằng không thật sự đã bị động. Cái kia ông chủ sợ ngươi có chuyện gì, liền lén lút nói cho ta biết, kết quả ngay lập tức sẽ nghe được chuyện này, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới, xem có thể hay không đến giúp Nhiếp công tử. Liêu đại sư mỉm cười nói rằng: "Quá cảm tạ Liêu đại sư, ta lần này không phải thật sự mua đồ, mà là muốn tìm một người." Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: "Tìm người?" Lần này nên Liêu đại sư nghi ngờ, tìm người dùng biện pháp như thế, thật ngạc nhiên. "Ta đúng là đang tìm nhân, không tới muốn Liêu đại sư giúp ta bảo thủ bí mật ta. Nhiếp Thiên Minh quyền trưởng báo đáp, mỉm cười nói rằng: khe khe gật đầu, cho dù Nhiếp Thiên Minh không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, lập tức mỉm cười nói rằng: "Ta cũng không hỏi nhiều, bất quá có chuyện gì cần ta trợ giúp, lập tức sai người đến." Lao Liêu lập tức lại đây. Liêu đại sư mỉm cười nói rằng: "Nhẹ nhàng run lên một thoáng lông mi, Nhiếp Thiên Minh không nghĩ tới Liêu đại sư sẽ nói như vậy, lập tức kích động nói: "Đa tạ Liêu đại sư, có chuyện ta nhất định phải tìm ngươi." "Còn có, gần nhất chuyện của ngươi quá lớn, chính ngươi phải cẩn thận." Liêu đại sư lập tức nghĩ đến trước đó sự tình, lo lắng nói rằng: "Chuyện này xác thực dư luận xôn xao, Trước đó hắn vẫn vì làm Nhiếp Thiên Minh lo lắng, bất quá vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh bình yên vô sự lập tức an tâm." Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Yên tâm đi, chuyện này trong lòng ta biết rõ." Đa tạ Liêu đại sư tự mình lại đây, Thiên Minh vô cùng cảm kích. Lời lẽ khách khí cũng không cần nói, có tìm ta có chuyện gì là được, nơi này không thích hợp ở lâu, ta đi về trước." Liêu đại sư mỉm cười nói rằng. Đứng lên, Nhất Thiên Minh lần thứ hai biểu đạt lòng cảm kích, đưa Liêu đại sư ra gian phòng này. Sắp đến rồi cửa tiệm khẩu, cái kia mập mạp ông chủ đang bận chỉnh lý đồ vật, vừa nhìn Liêu đại sư muốn đi, vội vàng tới đón, cung kính mà lại nhiệt tình nói rằng: "Liêu đại sư, đi nhanh như vậy?" Ha ha ha. Phòng đấu giá bên kia còn có một chút sự tình, ta đi về trước. Nếu như sau này ngươi có chuyện gì, phải tới tìm ta là được. Bất quá nhất định phải đem tên công tử này bắt chuyện được." Liêu đại sư nhẹ nhàng vỗ một cái, cái kia mập mạp ông chủ, mỉm cười nói rằng: "Dạ dạ dạ, ta nhất định cố gắng chiêu đãi, Liêu đại sư cứ yên tâm đi." Ông chủ kích động nói, "Hắn bây giờ thì bằng với leo lên một cái cao cảnh, sau này phát triển đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Cái này thực sự là trên trời rơi xuống nhân bánh bính." Ông chủ mặt mỉm cười nói rằng: "Không để ý ông chủ kia, Liêu đại sư hướng về Nhiếp Minh thi cái lễ, nói rằng: "Công tử, ta đi trước." Nhiếp Thiên Minh quyền trưởng bảo đáp: Nhìn theo cái kia Liêu đại sư rời khỏi, "Lạc công tử, ngươi nếu nhận thức Liêu đại sư, vì sao trả lại chúng ta cái này tiểu điếm?" Ông chủ nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, chậm rãi nói rằng, "Ha ha, không ngờ phiền phức bọn họ, huống hồ chuyện này cũng không khó khăn lắm, không có cần thiết kinh động bọn họ." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn không muốn đem Phạm Gia phòng đấu giá kéo dài tới cái này hồn thủy bên trong. Cái này vẫn không tính là đại sự, 100 triệu đồ vật, ngay Phạm Gia phòng đấu giá cũng coi như vô cùng bạo tay rồi. Ông chủ nhẹ nhàng lè lưỡi một cái, biết trước mắt Lạc công tử cũng không phải là kẻ đầu đường só cũng không có hỏi nhiều. Hỏi nhiều sẽ bị loạn, còn không bằng an tâm hoàn thành chuyện của chính mình đây. Hiện tại hẳn là người đến chứ. Ông chủ nhìn bên ngoài tụ lại một chút nhân, thế nhưng không có ai thật sự đi vào. Ông chủ, chuyện bên ngoài liền làm phía ngươi, phòng trừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nhân lấy ra vật trân quý như thế. Nhiếp Thiên Minh nhìn người ở phía ngoài, giờ khác này chính ngọ giáo rất nhìn bên trong, chậm rãi nói rằng: "Ông chủ cũng biết Nhiếp Thiên Minh không muốn ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện, lập tức nói rằng: "Lạc công chúa, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi nhìn thẳng, một có lập tức gọi ngươi." Gật đầu, Nhất Thiên Minh xoay người rời đi phía trước cửa hàng, về phía sau viện đi đến. "Ông chủ, ta mua trước một ít đàn dược, ngươi cho ta cái kia 1000 hoàng tệ đàn dược đi." Nhất Thiên Minh vừa rời khỏi, liền có một người đi đến, vẫn hướng về Nhất Thiên Minh nhìn lại. "Hảo, lập tức liền lấy cho ngươi." Mập mạp ông chủ cao hùng nói, "Dị vãng cái này coi như là không sai tác phẩm, bất quá hôm nay hắn biết những người này toàn bộ hướng về phía Nhất Thiên Minh mà đến. Người giúp việc bị hắn sắp xếp cho Nhất Thiên Minh khi người hầu, hắn không thể không chính mình chậm rãi làm, bất quá chậm cũng vui vẻ, một năm này là hắn hạnh phúc nhất một năm." cũng là hắn sắp sửa phát đạt một năm. Ngươi đàn dược, 1000 hoàng tệ, đánh cừu chết toán 900 hoàng tệ đi. Mập mạp ông chủ tâm tình không sai, tại nguyên lai cơ sở trên lại trừ 100 hoàng tệ. Cái này 100 hoàng tệ, ta liền không cần, ta chính là muốn nghe được một thoáng, bên trong tên công tử kia là người phương nào? Ra tay làm sao như vậy xa hoa? Cái tên khách mở hiếu kỳ nói rằng, hiển nhiên hắn cũng không phải là vì những đàn dược này, cái này 1000 hoàng tệ đối với hắn mà nói cũng không phải là đại sự gì. Nếu một thoáng lông mày, ông chủ có chút khó khăn, cho dù hắn biết cũng không thể nào tùy tiện thổ lộ đi ra. Chúng chỉ ngay cả chính hắn cũng không biết. Cái này, ta cũng chỉ biết hắn họ là, còn tên gì, ta thật sự không dám hỏi, nếu không ngươi đi tìm một hạt hắn yêu cầu đáng dược, tự mình hỏi một thoáng." Ông chủ mỉm cười nói rằng. "Ha ha ha." Ông chủ nói đùa, nếu là ta có đồ vật kia đã sớm đem ra, còn muốn chờ tới bây giờ." Người kia ha ha nở nụ cười, lắc lắc đầu, hắn tuy rằng xem như là một cái người giàu có, thế nhưng so với bên trong chủ nhân kia, hắn nhưng là một cái người nghèo, hay là liền người nghèo đều không tính là, chỉ có thể là một cái ăn mày mà thôi." Ồ, không có ta vẫn thông qua ngươi biết. Xem ra cũng không được, bất quá ngươi có liên quan với âm hàn chi thể đan dược, nhất định phải đúng lúc lại đây à, nơi này chỉ kéo dài thời gian 10 ngày." Ông chủ mỉm cười nói rằng, "Nếu như trợ giúp nhếp Thiên Minh thành công mua được đan dược, hắn có thể đạt được nhiều đến 200.000 ngàn hoàng tệ, cái này mê hoặc quá lớn, cho nên hắn vội vàng thúc dục. Tiên tâm đi, nếu như có khẳng định trở về, ra giá 100 triệu hoàng tệ, cho dù bắt được phạm giai phòng đấu giá cũng không nhất định có cái giá tiền này." Người kia mỉm cười nói rằng, "Ông chủ gật đầu, này ngược lại là thật sự. Đón lấy cực bận rộn." Hầu như mỗi cách 10 phút đã có người tới mua đan dược, đương nhiên không phải là vì đan dược mà đến, mà là vì hiểu rõ nhiếp Thiên Minh. Ông chủ cực kỳ vui vẻ, đây cũng là làm lợi cho hắn, một ngày chuyện làm ăn đã đổi tới nửa năm. Ông chủ không khỏi tự dài nói, đây thực sự là thế sự vô thường, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Làm sao vẫn không có được? Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, không bởi lo lắng. Chương 389, ý nhân đến muộn. Chặn vạng, sắp trời đã triệt để tối xuống, ngoài cửa không còn có người, mà tiệm thuốc đồ vật cơ hồ bị tranh mua nhất không. Người khác lại đây hỏi một chút, cũng không dễ không mua đang được, hơn nữa những người kia đều là Tân Vũ thành trung thượng lưu nhân sĩ, vì lẽ đó ra tay cũng không quá kiêu kiệt. "Tiểu nhị, tiểu nhị, mau tới đây." Mập mạp ông chủ xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, lớn tiếng kêu. "Ông chủ, chờ một chút." Tiểu nhị buông xuống trong tay buồn, vội vàng chạy tới, nhìn cả người ướt đẫm ông chủ, mỉm cười nói rằng, "Ông chủ, ngày hôm nay chuyện làm ăn thật tốt." "Ha ha ha, đó là dĩ nhiên, nhà chúng ta mở ra lâu như vậy tiệm thuốc, chưa từng có ngày hôm nay bận rộn như vậy quá." Chờ một lát ngươi theo ta đi trong thương khố đem một vài tồn kho hàng cũng lấy ra. Ông chủ hưng phấn mà nói rằng, cùng Diệp Thiên Minh cho hắn tiền so với, những thứ này đều là chính hắn từng điểm từng điểm chánh đến, càng thêm cảm thấy vui mừng. Được rồi, vừa nãy là công tử nơi nào vừa vặn không có chuyện gì, vậy ta liền đi giúp ngươi làm. Người giúp việc mỉm cười nói rằng, hầu hạ hảo bên trong cái kia tôn thần, cuối cùng lợi nhuận cũng ít không được. Đi, các loại, chờ, vội quá này một trận, ta cho ngươi phát hơn điểm tiền thưởng, ngươi vừa vặn cũng về thăm nhà một chút. Ông chủ cao hứng nói. Đã tạ ông chủ rồi, Phía trước nói chuyện hết mức chuyển đến Nhiếp Tiên Minh bên trong tai, hắn nhàn nhạt nở nụ cười một thoáng, lầm bầm nói, cũng không biết Quân ninh cùng Huyền Muội nghe được tin tức kia không có. Hắn làm tất cả cũng là vì tìm tới Lạc Quân ninh cùng Huyền Muội, nếu như trong vòng 3 ngày không ở xuất hiện, hắn chỉ có đang suy nghĩ biện pháp khác. Hai ngày cứ như vậy vội bận bịu đã qua, vẫn không có Lạc Quân ninh thân ảnh, tuy rằng cũng có vài người cầm một ít đăng dược, thế nhưng đều không phải Nhiếp thiên Minh muốn, cho nên hắn cũng không để ý đến. Cho dù có, hắn cũng sẽ không mua, Nhiếp thiên Minh chỉ là vì tìm tới Lạc Quân Linh, nghĩ ra biện pháp mà thôi. Ông chủ Ông chủ, ngày thứ ba buổi sáng, Nhiếp Thiên Minh rốt cục có chút ngồi không yên, trước đó nói 10 ngày. Nếu như như thế để hắn ngốc 10 ngày, có thể đem hắn cấp tử. Lạc công tử, ngươi có cái gì muốn phân phó? Ông chủ cung kính hỏi. Hai ngày này, hắn so với bình thường vội mấy chục lần, bất quá vẫn giúp Nhiếp Thiên Minh lưu ý lấy hắn muốn đồ vật, nhưng đáng tiếc đều không có hợp lệ. Ngươi nghĩ biện pháp đem tin tức kia để vào đến Tân Vũ môn, phòng trường sẽ có điểm dùng. Nhiếp Thiên Minh suy tư chốc lát nói rằng, nếu Lạc Quân Ninh chưa từng xuất hiện, chỉ có khả năng này chính là nàng không ở Tân Vũ thành. Không ở Tân Vũ Thành, có thể có tại Tân Vũ Môn bên trong, dù sao nàng cũng là độc thánh hoang phó trưởng môn, có thể trực tiếp đi, sẽ không có cái gì bất cứ vấn đề gì. Nếu như thật sự tại Tân Vũ Môn, như vậy tin tức thì có khả năng đình trệ, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích. Cái này, ta thử xem đi, bất quá ta cùng Tân Vũ Môn đệ tử chưa quen thuộc, giống như vậy đại môn phái, làm sao sẽ mua chúng ta loại này tiểu điểm mong nợ, sở dĩ có một ít độ khó. Ông chủ nhữ như mày lông, làm khó dễ nói rằng, khe khe gật đầu, nhiếp Thiên Minh cảm thấy cũng đúng bất quá có thể thông qua phạm giai phòng đấu giá đem tin tức kia truyền vào đi. Quyết định chủ ý sau, nhếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, người đi tìm Liêu đại sư một thoáng, xem hắn có hay không cái gì biện pháp tốt." Nhẹ nhàng vỗ đầu mình một cái, ông chủ mỉm cười nói rằng, "Ai u, ta đem chuyện này quên đi, nếu như Liêu đại sư đứng ra, đừng nói truyền vào đến Tân Vũ môn, cho dù toàn bộ Tân Vũ hoang đều sẽ không có nửa điểm vấn đề. Hách, ngày hôm nay cũng đừng doanh nghiệp, hết thệ tổn thất, một mình ta bao hết rồi." Nhất Thiên Minh mỉm cười vỗ một cái ông chủ vai. "Ông chủ nào dám muốn?" Vội vàng nói rằng, "Nhờ công tử phụ" Gần nhất hai ngày đã đuổi kịp nửa năm chuyện làm ăn, liền ngay cả tổn kho hàng đều bán xong, vừa vặn ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi. Cái nào còn dám muốn công tử tiền? Haha, ha, vậy thì đa tạ rồi." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, nhìn trước mắt mặt tử, tuy rằng không phải tu luyện người, thế nhưng tâm địa vô cùng tốt, lập tức không bởi cảm giác được thân thiết. "Công tử kia, ta bây giờ liền đi, có chuyện gì ngươi phân phó tiểu nhị là được." Mập mạp ông chủ vội vàng chạy ra ngoài, trực tiếp chạy phạm giai phòng đấu giá chạy đi. Nhếp Thiên Minh ngồi ở trên ghế, trầm tự hỏi, "Đón lấy bây giờ nên làm gì?" Nếu như phải cứu tỉnh kỵ Phỉ Lan, khẳng định cần phải mượn Tân Vũ muôn mạnh mẽ địa thế, bởi vì nơi kia đại địa chi hơi thở của đạm mạnh nhất. Đợi đủ đợi một canh giờ, cái kia mập mặt ông chủ mới vội vã chạy trở về, thở hổn hển, trên mặt đỏ chót nói rằng, "Lạc, Lạc công tử, đã quyết định, Liêu đại sư đã phái người đi rồi." Nói xong, ông chủ bưng lên chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Xem ra vừa nãy chạy trốn quá mau, thêm vào trước đó hai, ba ngày xác thực quá mệt mỏi, mới có thể xuất hiện như vậy suy yếu. "Đa tạ, bất quá ta có một việc không biết rõ." Nhất Thiên Minh nhìn hắn, Tầm mơ hỏi: Có cái gì cứ việc hỏi, ta biết nhất định toàn bộ nói ra." Ông chủ mỉm cười nói rằng, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh đã trở thành hắn may mắn ngôi sao, là Nhiếp Thiên Minh thay đổi hắn một đời. "Ngươi tại sao không có tu luyện đây? Theo đạo lý, tu luyện sau, thể chất không nên làm sao cái a?" Nhiếp Thiên Minh nhìn thở hồng hển ông chủ, không rõ hỏi. Hắn nếu mở ra tiệm thuốc, khẳng định không phải đan dược vấn đề. Lạc công tử có không biết, cũng không phải là mọi người đều thích hợp tu luyện, ta vừa xuất sinh, liền nhất định không có tu luyện thiên phú, tuy rằng hậu kỳ nuốt vào không ít đan dược, như trước không có trợ giúp. Ông chủ mỉm cười nói rằng, tuy rằng có một ít tiếc nuối, bất quá nhìn thấy bây giờ chuyện làm ăn, cũng cảm nhận được một tia vui mừng. Ông ngoong." Nhất Thiên Minh chậm rãi vận hành đại địa chi phủ, một tia cực kỳ khí tức nhỏ yếu truyền ra, hắn có ý định đem sức mạnh không chế đến nhỏ nhất, chính là sợ cho ông chủ tạo thành không tất yếu thương tồn. Tinh thần khí tức mới vừa tiến vào, nhất Thiên Minh cũng cảm giác được một tia không giống, nguyên lai là ông chủ kinh mạch toàn bộ bị phong chặt lại, bất quá cái vấn đề này tự nhiên không làm khó được hắn. "Làm như thế chứ. Ta giúp ngươi đạt thông một ít kinh mạch, ngươi có thể thử tu luyện, cho dù rèn luyện thân thể" Nhất Tiên Minh suy tư vài giây, mỉm cười nói rằng, nhẹ nhàng lau chùi giọt mồ hôi trên trán, ông chủ không có rõ ràng Nhất Tiên Minh, bất quá vài giây sau, hắn mới tinh thần hồi phục, vội vàng hưng phấn nói, đây là sự thực sao? Ta còn có thể kế tục sửa chữa, ta cũng không muốn trở thành cái gì võ đạo cương giả, chỉ cầu có thể đem chính mình tiểu điếm kinh doanh được. Loại tiệm thuốc này đều dựa vào một mình hắn vội bên trong rồi ở ngoài, tuy rằng thuê một cái người giúp việc, thế nhưng hạt nhân đồ vật hay là muốn hắn tự mình ra tay. Ấn, bất quá ngươi trước tiên muốn nhịn xuống 1 phút đau đớn, một lát sau, là tốt rồi iên Minh mỉm cười nói rằng được đừng nói 12 phút nửa giờ ta cũng có thể nhịn trụ ông chủ vô vũ lồng ngực của mình thích động nói loại chuyện này một khi bỏ lỡ liền cũng không có cơ hội nữa vốn là loại đồ vật này ít nhất phải sớm cái loại này rất cao tu vi Cường giả mới có thể làm bất quá mình cũng không nhận ra liền quên đi như thế. Ách, nhịn xuống nhất thiênên Minh nhẹ nhàng gật đầu trong bàn tay xuất hiện một đạo tinh tế hào quang màu vàng kim chậm dài hướng về ông chủ thân thể lái bảo đối với nguyên khí tinh vi kh chế e sợ bác hoang không có so với hắn càng lợi hại hơn Ông chủ chỉ là tại nguyên khí dĩ nhiên một khắc cảm nhận được một tia sốt ruột nỗi đau, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Giờ khác này ông chủ liền cảm giác mình hết thể lỗ chân lông toàn bộ mở ra, không ngừng mà hấp thu không khí xung quanh, đứng vào trước đó trong cơ thể tạp chất. Vẹn vẹn dùng thời gian 2 phút, Nhiếp Tiên Minh cũng đã đem ông chủ cái kia mấy cái vô cùng tốt đã thông kinh mạch quyết định rồi. Giờ khác này ông chủ cảm thấy cả người thoải mái, trước đó mệt nhọc cảm giác quét một lần hết sạch, lập tức hưng phấn nói, "Đa Tạ Lạc công tử giúp ta, đại ân không lời nào cảm ơn hết được." Ha, ha, ha. Người ta hữu duyên Muốn hổ ta chỉ là đã thông mấy cây kinh mạch mà thôi, sau đó còn muốn dựa vào người chính mình. Tuy rằng không thể tiến vào sau địa cảnh giới, thế nhưng luyện tâm vẫn có khả năng, ứng phó cái này tiểu điểm hẳn là thừa sức rồi." Nhếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Tiểu nhị, lập tức đi thông báo mặt sau, gần nhất hai ngày đình chỉ doanh nghiệp, đi trước bày một bàn rượu ghế, ta muốn cố gắng thủ lao lạc công tử." Ông chủ hướng về hậu viện người giúp việc hô. Hậu viện lập tức công việc lu đủ lên, Nhiếp Thiên Minh cũng không tiện suy đoán, lập tức gật đầu. Lúc chạm ngay ông chủ chuẩn bị đóng cửa thời gian, tới hai cái tuyệt đại nữ mới hỏi là công tử ở chỗ này sao? Trong đó một nữ tử nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có một ít sốt ruột. Nhiếp Thiên Minh mới vừa tiến vào gian phòng, thế nhưng nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Chương 390, Tân Vũ Môn, phải đi. Quân Ninh, thật sự tới. Nhiếp Thiên Minh kích động nói, vội vàng từ trong phòng chạy ra. Thấy được cửa hai vị nữ tử, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được gấm áp tình nghĩa, khỏe mắt không biết tại sao, đột nhiên trở nên nước tắt lên. Hắn không phải một cái mềm yếu người, thế nhưng chuyện gần nhất quá lớn, cho dù người như hắn, cũng không chịu nổi. Nhân nghèo thì lại phản bạn thấy được chính mình gái người, khó tránh khỏi chân tình biểu lộ, lộ ra yếu ớt nhất một mặt. Bất quá rất nhanh Nhiếp Thiên Minh liền điều đi tới, hắn là một nam nhân, Nam Nhi không dễ rơi lệ. "Quân ninh, Huyên Muội, các người đã tới?" Nhiếp Thiên Minh bước nhanh tới, đem các nàng lôi đi vào. Hai người vô cùng phấn khởi kêu Nhiếp Thiên Minh, "Thiên Minh ca ca." Tuy rằng giờ khắc này các nàng xem lên tinh thần chấn hưng, thế nhưng trên mặt vẻ ngoài cảm giác vẫn là triển lộ không bỏ sót. Cũng khó trách, ai nghe được tin tức kia có thể nghỉ ngươi tốt, nhiếp Thiên Minh đau lòng nói rằng, "Cho các ngươi lo lắng rồi. Chúng ta không có cái gì, Phỉ tỷ đây." Nàng thế nào rồi? Nam Cung Huyên nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đầu tiên là kích động, sau đó nghĩ đến kỷ phỉ Lan tang nộ, nghĩ đến ngày đó hắn vì kỷ phỉ Lan, lao tới vạn dặm, tới tìm nàng. Lúc đó mình còn có một ít đố kỵ, có chút len, thế nhưng giờ khắc này đã toàn bộ kết thúc, kỷ phỉ Lan sinh chết cũng không biết, Thiên Minh ca ca có thể hay không thương tâm. Nghĩ tới đây, Nam Cung Huyên lo lắng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trong chúng ta nói chuyện. Nhiếp Thiên Minh liếc mắt một cái bên ngoài, bình tĩnh nói. Nhìn thấy Thiên Minh giờ khắc này tương đối bình tĩnh vẻ mặt, Lạc Quân Minh cũng đoán được một ít bánh quẻ. Lập tức mỉm cười nói rằng, "Đúng, chúng ta đi vào trước, có chuyện gì, mấy người bọn ta chậm rãi thương lượng." "Ông chủ, ta có việc trọng yếu, mượn dùng ngươi thư phòng dùng một lát." Nhiếp Thiên Minh hướng về hắn quyền trưởng báo đáp, mỉm cười nói rằng, "Lạc công tử, ngươi qua khách khí, ngươi sẽ không phải trước đó Tân Vũ Hoang cái kia nhiếp công tử đi." Đột nhiên ông chủ ý thức được điểm này, vừa nãy từ hai cái cô nương nơi nào nghe được, hiện tại mới phản ứng lại. Nhiếp Thiên Minh không nghĩ tới hai người bọn họ như vậy gọi hắn, bất quá nếu bại lộ, hắn cũng không sợ, lập tức mỉm cười nói rằng, "Không sai." Vất quá tạm thời hy vọng ông chủ giúp ta bảo thủ bí mật, ta ngày mai sẽ đi. Cái này, Lạc công tử, không nhếp công tử yên tâm, ta cái gì cũng không biết, ta chính là một cái bán lược, gặp được một cái đại quý nhân, ta một đời đại quý nhân." Ông chủ thành khẩn nói rằng. "Ha ha ha. Đa tạ, Quân Ninh, Huyền Nguyệt, chúng ta đi." Nhiếp Thiên Minh lôi kéo các nàng hướng về ông chủ thư phòng đi đến. Mới vừa tiến vào thư phòng, Lạc Quân Ninh vội vội vàng vàng hỏi, "Tình huống bây giờ làm sao?" "Ai, một lời khó nói hết, chúng ta trước tiên không nói cái này rồi. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến?" Nhất Thiên Minh không rõ hỏi, "Ta cùng Lạc tỷ tỷ tới Tân Vũ môn đã có mấy ngày, bất quá mấy ngày trước chúng ta ra đi tìm các người, ngày hôm nay mới trở về, vừa nghe đến tin tức kia." Lạc tỷ tỷ sắc mặt đỏ chót, lầm bầm nói, "Thiên Minh, ca ca trở lại." Ta lúc đó vẫn kinh ngạc nhi, không nghĩ tới đúng là. Nam Cung Huyên hương vừa nói, trước đó nghe được Nhất Thiên Minh bị địa mạch nguyên khí kỵ thường, hai người lo lắng không ngớt, nhìn thấy Nhất Thiên Minh bình yên vô sự, nhất thời cảm thấy khá. "Cái này, Nam Cung muội tử, ngươi đừng nói là." Lạc Quân Minh díu đoán nhìn Nam Cung Huyên một chút, mặt lại. "Ta nói chính là sự thực. Nam Cung Huyên không biết làm sao, nhìn Nhất Thiên Minh, lại nhìn một chút lúng túng Lạc Quân Ninh. Nam Cung Huyên đương nhiên không biết ngày ấy đảm dưới nước xảy ra cái gì, nếu như nàng biết nhất định sẽ thẹn thùng, bất quá nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Nhất Thiên Minh sẽ dùng như thế mịt mở ngụ ý. Nhanh trở nói, ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi nghe được có thể là Thiên Minh ca ca, vội vàng lôi kéo ta chạy, chạy tốc độ so với ta còn nhanh hơn, còn không thấy ngại nói ta. Lạc Quân Ninh ngón tay nhẹ nhàng đâm Nam Cung Huyên đầu, cười Nhìn các nàng ở chung như vậy hòa hợp, Nhất Thiên Minh lập tức cũng không ở cảm thấy ấy nãy, bất quá nghĩ đến không có một tia khí tức kỳ phỉ lan, hắn vẫn là cảm thấy buồn bã thương thận. Các người đi tới Tân Vũ môn. Nhất Thiên Minh trước đó nghe được Nam Cung Huyên nhắc tới các nàng rất đã sớm tới, vẫn đi tới Tân Vũ môn. Không sai, lúc đó chúng ta vừa đến nơi này, liền nghe đến tin tức kia, bất quá vì hiểu rõ càng nhiều tin tức, chúng ta không thể không tiến vào Tân Vũ môn. Lạc Quân Ninh bình tĩnh nói, như mực bình thường lông Mi, hơi chút động hai lần, lông Mi cũng theo lay động hai lần, có vẻ cực kỳ cảm động. Khẽ khẽ gật đầu, nếu như các nàng muốn biết chính mình tin tức Đi Tân Vũ môn xác thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, các ngươi làm sao đi vào? Hiện tại Tân Vũ môn nhưng là tại đặc biệt thời kỳ. Nhiếp Thiên Minh hơi nhíu mày, thì thảo hỏi. Cái này, chúng ta cùng Tân Vũ môn có một ít liên hệ, bọn họ phàm trưởng lao theo chúng ta khá là quen thuộc, chúng ta liền nhờ và hán. Lạc Quân Ninh mỉm cười nói rằng. Cũng đúng, Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, nàng cũng là Độc Thánh môn phó trưởng môn, tiến vào Tân Vũ môn cũng là hợp tình hợp lý. Nana na một bên tình huống làm sao, nghe nói mấy cái mấy chục năm trước cường giả đều xuất quan. Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Giờ khắc này liên quan đến hắn cùng Kỵ Phị Lan vận mệnh. Sắp thực đi ra, nghe nói cái kia Tam trưởng lão đã bị giam lỏng, bất quá địa mạch nguyên khí tiêu hao quá lợi hại, phòng trừng trong vòng 10 năm, tận vũ môn đều đừng nghị khôi phục. Lạc Quân Ninh đại mi nhíu một thoáng, lầm bầm nói: "Nang La Phó trưởng môn, biết một ít liên quan với địa mạch nguyên khí đồ vật, liền như cùng là một người mệnh số, tổn thất sẽ rất khó khôi phục. Bất quá bọn hắn chính đang thương thảo liên quan với chữa trị địa mạch nguyên khí sự tình, xem ra đổi bọn họ trước tiên vội một trận rồi." Nam Cung nguyên cũng chen vào một câu miệng, mỉm nói rằng: Nàng trong lòng nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên dùng địa mạch nguyên khí tập kích Thiên Minh ca ca, đáng đời có này một kiếp. Thế nhưng Lạc Quân Ninh cùng Nhiếp Thiên Minh cũng không phải nghĩ như vậy đến, bọn họ đều là bát hoang cường giả đỉnh cao, tâm tình so với Nam Cung Huyền cao hơn quá nhiều. Bất quá, chờ bọn hắn thương lượng được rồi, phòng trừng sẽ trở lại đối phó Thiên Minh ơi, cho nên chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không bằng nhân lúc hiện tại bọn họ còn có phản ứng lại, chúng ta trước tiên trốn đi." Lạc Quân Ninh tao mày, sắc mặt tâm trầm nói, "Không được, ta không thể đi, ta còn có một cái càng việc trọng yếu muốn đi xử lý." nhất định phải gặp gỡ những cường giả kia. Nhất Thiên Minh suy tư mấy, lắc lắc đầu, giờ khác này hắn đã không có lựa chọn khác, gặp cũng phải có thấy, gặp hay không cũng phải gặp. Ngươi là nói, ngươi muốn chủ động tìm bọn hắn? Thiên Minh ngươi có phải điên rồi hay không? Lạc Quân ninh sợ hãi thê, này không phải là muốn chết sao? Tuy nói chuyện này không phải Nhất Thiên Minh thúc lên, thế nhưng là hắn phá hủy cái kia quần trượng, phá hủy địa mạch môn khí, Tân Vũ môn không đến tìm hắn, hắn đến chủ động tìm tới cửa. Ta không có điên, ta phải đi. Nhất Thiên Minh lạnh lùng nói rằng, vì kỵ lan, là địa ngục hắn cũng muốn đi. Có phải hay không cùng Kỷ Phỉ Lan có quan hệ? Lạc Quân Ninh nhìn Nhiếp Thiên Minh vài mặt, lập tức đoán được cái gì thì thảo hỏi. Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh không hề trả lời. Đúng rồi, Phỉ Lan tỷ tỷ đến cùng thế nào rồi? Thiên Minh ca ca đến bây giờ vẫn không có nói ra nàng. Nam Cung Huyên lo lắng hỏi, "Ta cũng không biết, nghe nói bác Hoang bên trong, không người có thể cứu tỉnh nàng, ta đang suy nghĩ biện pháp." Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói, "Chuyện này xác thực rất vướng tay chân, hắn chỉ có thể dựa vào Vũ môn đại địa chi hơi thở của đạo cứu tình Kỷ Phỉ Lan." Thế nhưng giờ khắp này hắn lại là Tân Vũ môn một đại kẻ địch. Tại sao sẽ là như vậy? Bát Hoang bên trong, dĩ nhiên không có có thể cứu giúp nàng. Lạc Quân Ninh sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, này liền mang ý nghĩa Kỷ Phỉ Lan. Nàng không thể tin được, nàng biết ngày ấy Kỷ Phỉ Lan vì cứu Nhiếp Thiên Minh mới có thể biến như vậy. Vậy phải làm thế nào? Nam Cung Huân cũng ưu sầu hỏi, lẽ nào thật không có nhân có thể cứu giúp nàng sao? Chúng ta sẽ độc Thánh hoang, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu tỉnh Phỉ Lan muội muội. Lạc Quân Ninh nắm thật chặt tinh xảo tay ngọc, kiên định nói rằng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhất Thiên Minh biết Hồ gia phán đoán tuyệt đối sẽ không có sai, điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ, bác hoang bên trong, kiến thức vượt quá Hồ gia người, e sợ thật không có. Vô dụng, nàng cần đại địa chi hơi thở của đạo, vậy chính là Tân Vũ môn độc nhất đại địa chi hơi thở của đạo mới có thể. Nhất Thiên Minh thở dài một hơi, lầm bẩm nói: Chương 391, bọn họ tâm đang đồng, cho nên bọn hắn không sợ gian nan. Đại địa chi hơi thở của đạo, cần cái này. Lạc Quân Minh khiếp sợ nhìn Nhất Thiên Minh, miệng lập tức tạo thành một vòng tròn mô dạng, cảm thấy khó mà tin nổi. Một bên Nam Cung Huên cũng không biết đại địa chi hơi thở của đạo là cái gì, Thiên Nguyên thần cảnh giới cùng hôn Độn cảnh giới cách biệt nhiều lắm, kiến thức cũng không phải là một cái cấp bậc, lập tức tò mò hỏi, cái gì là đại địa chi hơi thở của đạo? Lạc Quân Ninh lúc này mới tinh thần hồi phục, đem đại địa chi đạo đồ vật nói cho Nam Cung Huên, Nam Cung Huên nghe xong, nói liên tục thoại sức mạnh cũng không có. Cái này quá kinh hãi, làm sao sẽ cần đồ vật này đây? Vì lẽ đó, ta phải đi thấy bọn hắn, ta phải cứu Hoạt Kỵ Phỉ Lan, cũng nhất định phải thấy bọn hắn. Nhất Thiên Minh thì thảo lập lại đạo, tựa hồ đang làm một quyết định. Được Nếu Thiên Minh nói đi, chúng ta cũng đi, cùng lắm thì chết cùng một chỗ." Lạc Quân Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Cung Uyên, đã gặp nàng cũng không có nửa điểm sợ hãi, mặc dù chỉ là Thiên Nguyên thần cảnh giới, thế nhưng là có cái loại này hỗn độn cảnh giới không ý kỵ cường giả phong thái. Nhẹ nhàng sờ sờ Lạc Quân Ninh, lại nhìn thoáng qua Nam Cung Uyên, khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, trên mặt cái kia một vệ mỉm cười có vẻ cực kỳ tự tin. "Sáng lạn mỉm cười, để bọn hắn lại thấy được hy vọng, chỉ cần nhiếp Thiên Minh chắc chắn sự tỉnh, vậy nhất định có thể thành công. Tiến tâm đi, chúng ta đều sẽ không chết." ta vẫn không có mang các ngươi đi xem xem mới hoang là hình dạng gì, làm sao có khả năng từ đây." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn thực sự nói cho là Quân Ninh cùng Nam Cung Huân nghe, cũng là ở trong lòng yên lặng nghiệm cho cái kia không có bất kỳ chi giác kỳ phỉ làm nghe. Càng trọng yếu là, hắn là vì nói cho chính mình nghe, chỉ cần hắn không chính mình ngã xuống, sẽ không có người có thể đem hắn đánh bại. Không sai, đây mới là một cường giả khí thế, phòng trừng người đột phá đến hỗn độn cảnh giới cũng sắp rồi. Thánh Châu bên trong, Hồ Gia vô vô ngậm vì làm Nhiếp Thiên Minh vô tay. Nhiếp Thiên Minh tâm tình càng cương đại, Đột phá cơ hội càng lớn, nếu như đủ cường đại, thậm chí liền hôn độn cấp 2 đều ung dung đột phá. Đương nhiên loại này biến thái người vẫn là rất ít, bất quá có thể có loại này tâm tính, Hồ gia đã rất hài lòng, chí ít so với nó lúc trước tương đại. Nếu như Hồ gia lúc trước có thể có cường đại như vậy tâm tình, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nghĩ tới đây Hồ gia nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thời gian qua nhanh, loán một cái mấy ngàn năm dĩ như tới, lần này nó bên trong mới hoang gần nhất, bên trong cửu hận của chính mình cũng càng ngày càng gần rồi. Quân Linh, chúng ta ngày mai sẽ lập tức đi trước tiếp Phi Lan. Sau đó trực tiếp lao tới Tân Vũ môn, ta ngược lại thật ra nhìn những cường giả kia cường hành bao nhiêu. Nhiếp Thiên Minh ánh mắt lộ ra một tia sắc khí, chỉ cần hắn dám đối với mình không công bằng, cho dù đánh đổ Tân Vũ môn cũng sẽ không tiếc. Được, đã như vậy, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát. Ba người thương định chủ ý sau, từng người nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, một vệt ánh mặt trời chiếu đến cái này nho nhỏ tiệm thuốc, bất quá cái này tiểu điểm không ở nhỏ, hiện tại nó đã trở thành Tân Vũ thành nổi tiếng tiệm thuốc. Nhẹ nhàng lui môn, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi đi ra, phía sau ông chủ cung kính nói: Nhếp công tử, hy vọng ngươi có thể trở lại. Đa tạ mấy ngày liên tiếp ông chủ hỗ trợ, đây là 300.000 hoàn tệ, xem như là ta thủ lao rồi." Nhất Thiên Minh đem một tấm hoang tạp giao cho ông chủ. Ông chủ từ chối nói rằng, trước đó không phải nói xong chưa? Giúp ngươi mua được đan dược, ta mới có thể thu, bây giờ không phải là không có đến giúp Nhếp công tử sao? Ha ha ha. Ông chủ, ngươi sẽ cầm đi, Nhếp công tử hắn đã mua được đan dược." Lạc Quân Ninh thần tình liếc mắt một cái Nhất Thiên Minh, mịm cười nói rằng, Nhất Thiên Minh đem hoàng tạp nhét vào ông chủ trong tay, quân trưởng báo đáp, xoay người rời đi rồi. Hai người khác cũng theo rời khỏi, chỉ để lại cái kiêng ngơ ngác mập ông chủ, chỉ chốc lát sau, ông chủ lúc này mới nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, lầm bẩm nói, "Nhếp công tử không phải là vì mua đàn dược, mà là vì tìm người, người đến đàn dược tự nhiên tới." Nhìn đã biến mất không thấy hình bóng ba người, ông chủ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc lắc đầu, xoay người tiến vào trong điếm. Ba người cấp tốc chạy tới trước đó chấn nhỏ kia bên trong, khi Nhếp Thiên Minh đi vào, lập tức có người tới đón tiếp hắn. "Nhếp công tử, người trở lại." Ông chủ mỉm cười nói rằng, trên mặt dường như hoa giống như vậy, ý xuân giật dạo. Phiên phước ông chủ, nếu như có thể gặp phải Mạc Túc thúc, Thiên Minh nhất định cố gắng tán dương ông chủ." Nhếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Người kia vừa nghe đến Mạc hồn, lập tức trở nên hưng phấn, đây cũng là bọn họ phạm giai phòng đấu giá tổng thể ông chủ, chính mình với hắn so với chính là một con kiến. Nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng, Kỷ Phỉ Lan giờ khắc này lặng lặng nằm ở trên giường, không có bất luận là khí tức nào, thậm chí trên người liền nguyên khí đều không có. Một người liền nguyên khí đều không có, như vậy nàng hầu như đã chết. Thấy được Kỷ Lan giờ khắc này mô dạng, Lạc Quân Minh cục cảm nhận được Thiên Minh cảm thụ. Không có bất luận là nguyên khí ba động nào, trong lòng bàn tay của nàng nguyên khí dĩ nhiên không có nửa điểm ngăn cản, thông qua khí phỉ lan thân thể. Cái này, tựa hồ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lạc Quân Ninh thì thảo thì thầm. Nam Cung Huyên tuy rằng chỉ gặp nàng một mặt, thế nhưng trước đó cái kêu u buồn lạnh lẽo mỹ nữ, hiện tại nhưng yên lặng nằm ở nơi nào, như một bộ thi thể. Phỉ Lan tỷ tỷ, Phỉ Lan tỷ tỷ. Nam Cung Huyên đi tới trước mặt nàng, khỏe mắt chảy ra một tiếng nước mắt. Lạc Quân Ninh cũng trầm trọng nhìn kỹ Phỉ Lan, cái kia tại Bát Hoang giải thi đấu buồn thương thần nữ nhân. Trong lòng nàng cảm thấy một tia ấy nãy, vốn là nhiếp thiên minh lần nên kỵ phỉ lan. Phỉ lan muộn muội, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi." Nam thật chặt tay lạnh như băng, là Quân Ninh lưu lại một tia giọt nước mắt. Nước mắt theo khuôn mặt trượt hạ xuống, nhỏ đến kỵ phỉ lan trên mu bàn tay, hóa thành một đạo sương trắng, trong nháy mắt biến mất rồi. Bất quá không có ai nhìn thấy cái này yếu ớt biến hóa, duy độc nằm ở thánh châu bên trong hồ gia. Nó suy tư chốc lát, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Được rồi, chúng ta này liền xuất phát, đi trước tìm cái kia phàm trưởng lão." Nhìn tình huống lại nói, Nhất Thiên Minh ôm lấy Kỷ Phỉ Lan thân thể, quay về bên cạnh hai người nói rằng: "Xoa xoa khỏe mắt nước mắt châu, là Quân Minh cùng Nam Cung Viên theo rời khỏi. Cái kêu ông chủ vẫn đem bọn hắn đưa ra chân nhỏ, Nhất Thiên Minh thực sự không yên tâm, mỉm cười nói rằng: "Đừng đưa, Thiên Minh liền như vậy sau khi từ bể rồi." Gật đầu, ba người lần thứ hai hướng về Tân Vũ Môn chạy đi. Tân Vũ Môn dưới chân núi, nơi này không phải hắn lần thứ nhất chạy qua, nhớ tới lần trước cũng đi qua từ nơi này, đó là trong lòng Phỉ Lan cũng còn tốt hảo, giờ khắc này thiếu một chút hương tiêu ngập tổn. Ai Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng đi, ngẩng đầu nhìn trước mắt núi cao, lại nhìn mặt Đồng Tân Vũ Thánh Điện. Giờ khác này nhìn lại, Tân Vũ Thánh Điện đã xuất hiện đại diện tích thu xuống, nếu như muốn chữa trị, chỉ cần muốn quăng vào đi rất nhiều hoang tệ. Cái này cũng khó trách, lúc trước điệu mạch nguyên khí cỡ nào dò người, thêm vào Nhất Thiên Minh toàn thân bạo phát sức mạnh, không có hủy diệt Tân Vũ Thánh Điện đã là một cái vạn hành truyện. Phía trước dưới chân núi chính là Phạm đại sư được. Lạc Quân Ninh chỉ chỉ phương xa một chỗ điểm trắng. Cách nơi này có ít nhất 10 dặm địa, hắn nhìn thấy một cái sân nho nhỏ, lập tức gật đầu, nói rằng, chúng ta đã tới bất quá nếu như chúng ta đều phải sống đi xuống đến. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh kiên định bước qua, phía sau Lạc Quân Ninh cùng Nam Cung Huyền cũng kiên định mà đi xuống. Con đường này bọn họ không cô đơn, bọn họ lẫn nhau dựa vào. Bọn họ tâm đang đồng, cho nên bọn hắn không sợ gian nan. Chương 392, Phạm trưởng lão. Đi tới trước đó nhìn thấy sân, một cái nho nhỏ điểm trắng, giờ khác này trở nên cực kỳ đại khí, kỳ phỉ lan nhẹ nhàng gõ một cái cửa lớn. Không tới 10 giây đồng hồ thì có một đệ tử đánh ra cửa lớn, xem ngược lại là Lạc Quân Ninh, vội vàng nói rằng, "Lạc sư thúc, ngươi trở lại" nhẹ nhàng cười cười, Lạc Quân Ninh chậm rãi nói rằng, những này đều là bằng hữu của ta, chúng ta tìm Phạm Đại sư có một số việc. Đệ tử kia tự nhiên không dám ngăn cản, cung kính nói, xin mời vào, xin mời vào. Bất quá khi hắn nhìn thấy kỳ phỉ lần sau, nhất thời kinh ngạc kêu lên, đây không phải là, đây không phải là. Hương, đừng nói đi ra ngoài, chúng ta liền vì chuyện này mà đến. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói, dưới mặt nạ hắn mỉm cười. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh xoay người tiến vào, đệ tử kia đột nhiên cảm thấy một trận áp lực, còn áp lực nào, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá nhìn có chút đặc biệt thân thành, đệ tử này cảm giác được có chút quen thuộc, chẳng lẽ là người kia đào tổ người? Nhiếp Thiên Minh. Bất quá mặt không có như vậy ngăm đen, hơn nữa vóc người cũng không giống mập như vậy. Phạm đại sư, Phạm đại sư." Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng kêu, không tới một phút đồng hồ, Phạm trưởng lão để quyển sách trên tay xuống tịch, vội va đi ra. Bất quá hắn vừa đi ra, lập tức cảm giác được bất động, Nhiếp Thiên Minh con mắt, cùng với con mắt hạ thoát ra tự tin, hắn ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Là hắn. Nhiếp Thiên Minh. Sẽ không sai, Phạm trưởng lão mỉm cười nói rằng, không biết nhấp công tử đến ta phàm phủ vì chuyện gì. Phàm trưởng lão, tuyệt đối không nên hiểu lầm a, chúng ta có chuyện tìm người thương lượng." Lạc Quân Ninh lập tức giải thích, hiện tại bọn họ chỉ có trước tiên thông qua Phàm trưởng lão mới có thể biết mấy cường giả kêu ý tứ, như vậy mới có thể một lần nữa dự định. Nhất Thiên Minh đương nhiên nhớ tới trưởng lão này, hắn ngày đó tuy rằng không có trợ giúp Vân Việt, thế nhưng cũng không có trợ giúp Tam trưởng lão, liền ngay cả cuối cùng vây quanh thời gian, cũng không có đem hết toàn lực. Hiển nhiên trưởng lão này cũng không ưa Kha Phỉ Nhị cùng Tam trưởng lão hung hăng cách làm. "Phàm trưởng lão, lần này tới là vì một việc" Nhất Tiên Minh chỉ chỉ trên người Kỷ Phỉ Lan, bình tĩnh nói: "Phàm đại sư nếu không phải tam trưởng lão người như vậy, hẳn là sẽ không lạnh như vậy huyết, bằng không thấy Nhất Tiên Minh, chỉ sợ cũng lập tức trở mặt." Căng khen chốt chính là, tam trưởng lão đã bị giam lỏng, quyền lực lần thứ hai trở lại nguyên lai trưởng giáo trong tay, liền ngay cả tổ sư ra cấp bậc thiết hâm bằng cũng đi ra, vì lẽ đó tình huống như thế nào, bọn họ cũng không dễ nói. Đây là Kỷ Phỉ Lan. Phàm trưởng lão nhìn không có một tia sinh cơ Kỷ Phỉ Lan, sợ hãi nhìn, lẩm bẩm nói: "Nhanh, trước tiên nhấc vào nhà bên trong." Lão phu nhìn có còn hay không cứu. Phạm đại sư nghĩ đến ôn việc khi còn sống thương yêu nhất Kỷ Phỉ Lan, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như thế. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng. Nghĩ tới đây, Phạm đại sư không bợ mạ nổi lên Tam trưởng lão còn có cái kia chết đi kha phỉ nhĩ. Nếu như không phải là bọn hắn, làm sao sẽ nhiều ra nhiều chuyện như vậy đây. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tam trưởng lão nhìn nằm ở trên giường Kỷ Phỉ Lan, bàn tay nguyên khí chậm rãi tiến vào thân thể của nàng. Ồ, tại sao lại như vậy? Suy tư chốc lát, Phạm đại sư lắc lắc đầu nói rằng, xem ra thiên đồ anh tài. Không có đến ôn trưởng lao mới vừa đi hắn Hàội Nhi sẽ theo hắn mà đi rồi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại vô tận cảm thái nói Phạm đại sư nàng cũng chưa chết Nam cung Huyên đưa ra đầu lầm bầm nói bàn tay nhẹ nhàng nắm lên lạnh leo tay nhỏ ai nén bi thương thuận biến đi Phạm đại sư bi thương nói rằng xoay mặt vỗ vô, vô nhiếp thiên mình an ủi nàng thật không có chết Lạc quân Ninh cũng lập lại một câu ngự khí so với Nam cung viên càng thêm khẳng định lần này Phạm đại sư cảm nhận được bất đồng nếu như là Nam cung Huyên từng nói hắn có thể cho rằng là con bé kia đơn tương suy nghĩ thế nhưng là quân ninh không giống nhau, cảnh giới của nàng đã vượt qua chính mình. Thật không có tử. Phạm Trường lão lần thứ hai đem nguyên khí rót vào đến kỵ phỉ lan trong thân thể, đạt được kết quả vẫn như cũ chính là kết quả kia, không có bất luận là nguyên khí ba động nào, không, có nguyên khí sóng chấn động cùng người chết không khác. Nhìn một chút Phạm đại sư, Nhiếp Thiên Minh kiên định nói rằng, nàng chỉ là chiều sâu hôn mê mà thôi, ngươi cảm chắc không tới nàng nguyên khí, là bởi vì ngươi cảnh giới còn chưa đủ, vì lẽ đó rất bình thường. Cái này, Phạm đại sư triệt để bị hồ đồ rồi, này rõ ràng là một bộ thi thể không có nguyên khí sóng chấn động, làm sao có khả năng có sinh mệnh đây? Kỳ thực Lạc Quân Ninh cũng không có cảm giác được nguyên khí sóng chấn động, nếu như là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, cũng tuyệt đối cho rằng Kỷ Phỉ Lan đã chết. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh nói không có tử, nàng liền tin tưởng, đây chính là tín nhiệm. Không nói chuyện này, ta muốn biết trưởng môn cùng Thiết lão tổ tông ý nghĩ. Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói, vừa nghĩ tới hai người này cường giả tuyệt thế, lông mày không khỏi chói chặt lên. Bọn họ nếu có thể đem Tam trưởng lão giam lỏng, nói rõ cũng không phải là cái loại này không nói đạo lý người. Nhiếp công tử, ta nhìn ngươi còn là đừng đi tới. Hiện tại bọn họ chính đang nổi nóng, chỉ sợ ngươi xuất hiện sẽ khiến cho càng to lớn hơn sóng chấn động, vạn nhất hai vị kia ra tay, phòng trường mấy người các ngươi nhân liền năng lực tự vệ đều không có. Phạm trưởng lão xem ở Lạc Quân Ninh cùng Ôn Việt trên mặt, chân thành xin khuyên nói, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, vạn nhất thật sự chọc giận bọn họ, Nhiếp Thiên Minh chỉ có một con đường chết. Đa tạm Phạm đại sư nhắc nhở, bất quá Nhiếp Thiên Minh phải đi, bởi vì cái này liên quan đến phỉ lan sự sống còn, ta không thể trốn tránh. Nhiếp Thiên Minh lông mi nhẹ nhàng run lên mấy cái, ngẩng đầu nhìn đến ngoài cửa sổ sân mạch, kiên định nói rằng Được rồi, ta đi trước cùng trưởng môn đánh một tiếng bắt chuyện, trước tiên hóng mát một chút, ngươi trước tiên đừng trực tiếp đi tìm hắn." Phạm trưởng lão thở dài một hơi, lầm bầm nói, "Sự tình phát triển đến loại trình độ này, cũng không phải là hắn muốn thấy được, thế nhưng cục diện đã sớm vượt ra khỏi mọi người khống chế, nếu không hai cường giả làm sao sẽ xuống núi đây? Đa tạ, bất kể như thế nào, đều muốn cảm tạ Phạm trưởng lão." Nhất Thiên Minh quyền trưởng báo đáp, chân thành nói rằng, "Có thể có Phạm trưởng lão sớm thông báo một thoáng, phía dưới tình huống đều sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất phải so với trực tiếp đi tìm bọn họ đến đúng lúc." Các ngươi ở chỗ này chờ, loại chuyện này nghi sớm không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đi. Phạm trưởng lao thu thập một thoáng, chào hỏi chính mình quản ra, khai báo vài câu, liền trực tiếp đi ra ngoài. Mấy người vây quanh ở Kỷ Phỉ Lan bên người, suốt ruột đang đợi, từng người nghĩ tâm sự. Bàn tay có chút lay động, Nhiếp Thiên Minh mơ hồ có chút bất tâm, nếu như bọn họ không đồng ý, chính mình thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Thời gian một giây một giây đi, thời gian đối với ai cũng là một loại dày vỏ. Dày vỏ, chậm rãi nướng, chính là loại cảm giác này. Đầy đủ 3 giờ, Phạm trưởng lão sắc mặt trầm chờ lại. Nhìn ra tình huống không quá lạc quan. "Phàm Trường lão, tình huống như thế nào?" Nhiếp Thiên Minh sốt ruột hỏi. "Ai, lão hủ đã tận lực, bất quá tình huống cũng không lạc quan, bọn họ cho ngươi tự mình đi, phải làm đối mặt chỉ." Phàm đại sư nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn chưa từng có nhìn thấy cường ngạnh như vậy trưởng môn, hầu như không có nửa điểm nhún nhường. Cang Lam cho Phàm đại sư không rõ chính là ngồi ở thủ tịch Thiết lão tổ tông, hầu như không nói gì, thậm chí liền cũng không nhìn hắn cái nào. "Cũng được, vốn là chuyện này nên tự chúng ta đi, đa tạ đại sư, chúng ta này liền đi." Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nên đến sớm muộn một tới, hắn trốn không xong, liền chặt đứt hết thảy xấu tia. Ôm lấy Kỷ Phỉ Lan, Nhiếp Thiên Minh chuẩn bị rời khỏi, Phạm đại sư nhẹ giọng nói rằng, ta còn là theo tới đi, vạn nhất cần ta chỗ nói chuyện, ta còn có thể trợ giúp người nói một chút. Tại ôn việc khi còn sống không có trợ giúp hắn, chết rồi trợ giúp hắn hậu nhân, cũng coi như trong lòng cân bằng một ít. Không được, chuyện này vẫn là không muốn liên lụy tới phàm trưởng lão, bằng không Thiên Minh không yên tâm. Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại, cảm kích nói rằng, ở tình huống như vậy, đối phương có thể nói như thế, Nhiếp Thiên Minh đã rất biết thế nào là đủ co như là lão hữu chủ tội đi, ngày đó muốn không phải của chúng ta không thành tựu, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tình huống, lại nói trưởng môn của chúng ta, ta so với các ngươi cũng giải, đến thời điểm còn có thể nhắc nhở một thoáng. Phạm đại sư không yên tâm nói rằng, sắp thực nói, hầu như ngày đó ở đây trưởng lão có một nửa người cảm thấy thấy nấy. Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng không cưỡng cầu hơn nữa, nếu như không cho hắn đem cái này đoản khí thả ra, e sợ sẽ biệt đồng nữa. Mấy người nhanh chóng hướng về Tân Vũ môn trưởng môn bên trong đại sảnh đi đến, có người đã nhận ra cái kia là Thiên Minh, lập tức sợ hãi nhìn. Chương 393, chuyện cũ như gió. Hán. hắn làm sao còn dám tới? Chỉ sợ là đến bồi tội đi. Trưởng môn có thể bông tha hắn mạng. Ta xem không hẳn. Đều câm miệng, không hào hào tu luyện, liền biết nói nguyên nguyên, cả đời không có tiền đồ. Phạm trưởng lão chừng một chút bọn họ, hung ác nói rằng, mấy người vừa nhìn Phạm trưởng lão sinh khí, tức giận, nhanh chóng rời khỏi, cái này lúc đoạn, không có dám trêu Phạm đại sư, mỗi một người đều nể tránh. Đi tới phòng khách phía trước, Phạm đại sư ngừng lại, quay mặt lại, hít sâu một hơi nói rằng, ngươi xác định có thể có đi vào? liền không ra được rồi. "Ách, đi thôi." Nhiếp Thiên Minh không có nửa điểm do dự, kiên định nói rằng, phía trước không phải đầm rồng há hổ, hắn cũng không phải là mặc người sâu xé tiểu dê con. Giữa đại sảnh an vị hai người, một cái tóc trắng xóa lao giả, lão giả tuổi tác tựa hồ muốn so với hư không lao sư còn có đại, nếp nhăn trên mặt đã đông đến cùng một chỗ, bất quá sản sinh như có như không khí tức, lại làm cho Nhiếp Thiên Minh không cảm giác được nửa điểm gián mua. Mà bên người nam tử kia cũng bất quá hơn 50 tuổi, đen chòm râu bên trong chen lẫn mấy cây bạch trổng râu, thân thể rất cường đại, thế nhưng chính là tinh thần có chút không tốt lắm. Cái này cũng khó trách, quyền trượng bị chém đứt, địa mạch nguyên khí bị tổn, cũng đủ hắn sầu. Trưởng môn, lão tổ tông, Nhiếp Thiên Minh tới. Phạm đại sư cung kính nói: "Đừng xem Phạm đại sư cùng trưởng môn đều là cùng tuổi, thế nhưng khí chẳng tuyệt đối không giống." Trưởng môn nhìn Nhiếp Thiên Minh, hướng về Phạm đại sư gật đầu. Còn bên cạnh Thiết Âm bằng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống người trước mắt không có quan hệ gì với chính mình. Tiểu đối Nhiếp Thiên Minh bái kiến hai vị lão tiền bối. Nhiếp Thiên Minh cung kính nói: "Hắn không biết sau đó phải phát sinh cái gì, thế nhưng lẽ nghi tuyệt không, không thể thất." Nhiếp Thiên Minh Ngươi có biết tội của ngươi không?" Trường môn lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên Minh, con mắt lộ ra sắc khí, mạnh mẽ áp chế hắn. "Ta không biết." Nhiếp Thiên Minh không có nửa điểm kiếp đạm, dương mắt kiên định nhìn trưởng môn. Trường môn trong lòng căng thẳng, mình đã tiếp cận hỗn độn tứ cấp đại viên mãn nhân vật, vừa nãy một chút bên trong đã bao hàm khí thế mạnh mẽ, dĩ nhiên không có áp chế thanh niên này nam tử. "Ngươi phá hủy chúng ta trấn môn chi bảo, Tân Vũ quyền trưởng, lại phá hủy chúng ta địa mạch khí, ngươi nói ngươi có tội tình gì?" Trưởng cũng không hề phẫn nộ, mà là lựa chọn lạnh lẽo nói rằng, không có tức giận càng đáng sợ hơn. Bởi vì hắn không biết lúc nào sẽ lập tức trở mặt, kết cục chỉ có một cái. Trường môn, ta có thể giải thích sao? Nhất Thiên Minh lập tức cũng cực độ bình tĩnh, dưới tình huống này liền cần Lâm Nguy không loạn, bảo trì tỉnh táo đầu óc, thật sự là quá trọng yếu. Nói, trường môn không có bất kỳ phản cảm, như trước lạnh leo nói rằng, ta và các ngươi tiền nhiệm trưởng môn là ân oán cá nhân, cái này các ngươi Tân Vũ môn trên giới mọi người đều có thể làm chứng. Thứ nhì là, nếu là ân oán cá nhân, hắn sử dụng quyền trượng cùng địa mạch nguyên khí đều là tự ý sử dụng, cùng Tân Vũ môn không có quan hệ gì. Nếu như có quan hệ Đó chính là hắn tư dùng Tân Vũ môn trấn môn chi bảo. Một điểm trọng yếu nhất, ta muốn sống hạ xuống, ta muốn sống hạ, nhất định phải ra tay, bằng không đứng ở trước mặt ngươi không phải ta Nhiếp Thiên Minh, mà là một cái cô hồn dã quỷ." Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói. Kha phỉ nhĩ trung binh là chúng ta Tân Vũ môn người, mặc kệ lúc nào." Trưởng môn bình tĩnh nói, ngữ khí bình tĩnh đến không nói lý. "Cái này, nếu như ngươi muốn nói như vậy, Thiên Minh cũng không có thoại có thể nói rồi." Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói, lông mi nhẹ nhàng run run mấy cái. Bên trong thân thể toán hoạch đã sắp tốc vận hành, tinh thần khí tức tuy rằng không có tặn mắt ra, chế nhưng đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy ngươi lần này tới nơi này làm gì? Phía sau Thiết Hâm Bằng đột nhiên nói chuyện, liền ngay cả trưởng môn đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Bối tới nơi này là vì một cái việc trọng yếu. Nhất Tiên Minh bình tĩnh nói, ở trước mặt những người này, hắn không dám đem chính mình sự phẫn nộ biểu hiện ra. May là trưởng môn cùng cái kia Thiết Hâm Bằng cũng không phải là loại thô bạo kia không nói lý người, Nhất Tiên Minh lập tức cũng yên tâm mới tới. Là vì phía sau cô nương kia. Thiết Hâm Bằng lần thứ hai nói rằng, không sai, chính là vì nàng. Nhất Tiên Minh bình nói. Nếu như không phải Quỷ Phỉ Lan chịu sâu hôn mê, cho dù xin hắn đến, hắn cũng không muốn được. Phỉ Lan thế nào? Trưởng môn một câu nguyên khí truyền quá khứ, rất nhanh sẽ phát hành không đúng, tò mò hỏi. Lông Mi Du lên, Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói, bị điệu mạch nguyên khí niêm phong lại hết thể nguyên khí, phòng trừng bát hoang bên trong không người nào có thể có thể cứu nặng rồi. Trưởng môn đứng lên, trực tiếp đi tới Quỷ Phỉ Lan trước người, giờ khác này trên mặt nàng không có nửa điểm màu máu, như một cái ngủ mỹ nhân bị đóng băng mấy ngàn năm. "Ao ngoong." Một cỗ khí tức đặc biệt truyền vào đi. Nhất Thiên Minh mơ hồ cảm giác được một cố đại địa đi hơi thở của đạo, bất quá suy yếu cực kỳ, thậm chí còn không có Nhất Thiên Minh tụ lại nhiều. Trường môn quả nhiên cảm giác được cái kia thật nhanh đồ vật, hít sâu một hơi, lầm bầm nói, làm sao có khả năng? Ngươi là vạn sĩ gia tộc người? Đột nhiên Thiết Âm bằng mở mắt ra, hai mắt lóe lên một tia tình mang, con mắt cực kỳ thâm thúy, Nhất Thiên Minh chưa từng có xem qua con mắt như vậy. Ngươi là làm sao mà biết được? Nhất Thiên Minh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái vấn đề này, theo bản năng hỏi. Hít sâu một hơi, Âm bằng chậm rãi nói rằng, nhiều năm trước Ta đi qua đứng chổng ngược năm ngón tay, ta quen thuộc trên người của người tinh thần khí tức, ngoại trừ Vạn Sĩ gia tộc, không còn có người có thể sản sinh loại khí tức này rồi. Ta thật sự là Vạn Sĩ gia tộc hậu nhân, bất quá cùng chuyện này không có quan hệ gì đi." Nhiếp Thiên Minh nhíu nhíu mày lông, lầm bẩm nói. Hắn thực sự không ngờ rằng trong hai cái có liên hệ gì, lập tức tò mò hỏi. Thiên hâm Bằng cũng không trả lời, mà là chậm rãi đi tới, đi tới kỷ phỉ lan trước người, bàn tay tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ, cấp tốc rót vào kỷ lan trong thân thể, kỷ phỉ lan thân thể tùy theo hơi động, Thiên Minh theo hít sâu một hơi. Bất quá khiến Nhiếp Thiên Minh thất vọng chính là, chỉ chốc lát sau, liền không có nửa điểm phản ứng rồi. Bát hoang bên trong quả nhiên không có có thể cứu nàng, ngươi là làm sao mà biết được? Thiên Âm bằng con mắt không ngừng mà nhìn Nhiếp Thiên Minh, tựa hồ muốn nhìn đến nội tâm của hắn. Nhiếp Thiên Minh đã đến tứ cấp tu sư, tâm tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thu được ảnh hưởng, hắn khẳng định không thể nói là hồ ra nói cho hắn biết. Ta là Vạn Sĩ gia tộc hậu nhân." Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói. "Cái này ta biết." Lão giả hiển nhiên chưa để ý đáp án này, lẩm bẩm nói, hy vọng Nhiếp Thiên Minh tiếp tục giải đáp. Bởi vì có thể nói ra bát hoang bên trong không người nào có thể giải cứu nàng, chí ít tâm tình đã đạt đến hốn độn tự cấp. Bởi vì ta là Vạn sĩ gia tộc hậu nhân, ta đối với toán hạch có đặc biệt thiên phú, cho nên ta có thể cảm nhận được đại địa chi hơi thở của đạo, thậm chí so với các ngươi còn mạnh hơn. Khi ta dùng đại địa chi hơi thở của đạo quan sát Phỉ Lan thân thể thời gian, phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Nhất Thiên Minh nhìn trước mắt hai cường giả. Giờ khác này bọn họ đã lâm vào trong chấm tư, bởi vì bọn hắn đồng dạng gặp được, đặc biệt là thiết bằng, hắn hiểu rõ hơn. Hơn nữa ta còn biết đây là một cái đặc biệt cẩm cố. Thế nhưng dựa vào ta cảnh giới bây giờ không có cách nào mở ra cẩm cố, hoặc là cũng không đủ đại địa chi hơi thở của đạo cung cấp cho ta dùng để mở ra cẩm cố. Nhất Thiên Minh cực kỳ bình tĩnh nói. Người trung quanh lập tức ngây dại, còn tưởng rằng đang nghe thiên thư, trước đó trưởng môn vẫn có thể lý giải, thế nhưng mặt sau những đồ vật này hắn thật sự là không có cảm giác được, không bởi cảm giác được xấu hổ. Nhất Thiên Minh muốn so với hắn thấp nhiều như vậy cảnh giới, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được, mà cái này hôn độn cường giả cấp 4 nhưng chỉ có thể cảm giác được một tia không giống. Lúc này chỉ có tiếng hâm bằng khóa chặt lông mày, hắn biết nguyên nhân gì bởi vì cái này cầm Cố hắn cũng biết, cái này cầm Cố là ta tiểu sư đệ lưu lại. Nửa ngày qua đi, Thiếp Hâm bằng thở dài một hơi nói rằng, Người tiểu sư đệ." Nhấp Thiên Minh kinh ngạc đều, "Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi." Nhìn Nhấp Thiên Minh một chút, Thiếp Hâm bằng không thể không một lần nữa xem kỹ thanh niên này, hắn là mình đã từng thấy người trẻ tuổi nhất, cảm nhận được đại địa chi đạo khí từ người. Bất quá là ta tiểu sư đệ cầm Cố, hắn phong ấn thủ đoạn, ta biết." Thiếp Hâm bằng lẩm nói, tựa hồ đang hồi ức một cái năm xưa chuyện cũ. Chương 394, có ẩn tình khác. Nhã Thiên Minh không hề nói gì mà là lựa chọn kế tục lắng nghe, bất quá nghĩ tới Kỷ Phỉ Lan trước đó từng nói ngộng, lẽ nào cùng cái này có quan hệ. Cái này cũng là Kỷ Phỉ Lan bị địa mạch nguyên khí bắn chúng sau, vẫn không có lập tức hương tiêu ngọc tổn nguyên nhân. Năm đó, tiểu sư đệ của ta là ta gặp gỡ người thông minh nhất, hắn lĩnh ngộ năng lực cũng là mạnh nhất. Nhớ tới 30 năm trước, hắn liền đã đạt đến hỗn độn tứ cấp cảnh giới đại viên mãn, vì lẽ đó lựa chọn bế quan, ta cho rằng hắn có thể tại trong vòng mấy năm đột phá đến địa đạo cảnh giới, không nghĩ tới hắn tại hỗn độn cảnh giới dĩ nhiên ở lại, sững sờ tiến vào thời gian 10 năm. Nói đến đây, Thiết Hâm Bằng thở dài một hơi, hắn lại đâu chỉ 10 năm. Những người khác chưa từng nghe qua chuyện này, sợ hãi nhìn Thiết Hâm Bằng, cảm giác chuyện này cách bọn hắn rất xa xôi. Ngay 18 năm trước, tiểu sư đệ đột nhiên ngộ đến đại địa chi đạo và miệng, lôi vào, chiếm được địa đạo cảnh giới. Cho nên hắn lập tức tiến vào đại địa chi đạo rồi. Thiết Hâm Bằng đang giảng thuật một cái cực kỳ chuyện đơn giản, thế nhưng thông cảm quá nhiều đồ vật. Mười mấy năm lĩnh ngộ cùng tu luyện, thậm chí đột phá đến địa đạo cảnh giới cùng tiến vào đại địa chi đạo, đều là rất ít nghe được sự tình. Chỉ ít phàm trưởng lão cùng Nam Cung Nguyên chưa từng nghe qua. Lập tức hưng phấn nghe, Thỉnh thoảng lại cảm thán. Mà năm đó Kỷ Phỉ Lan làm trông coi nữ đồng, bị để vào tiểu sư đệ trong hang núi. Phòng trưng tiểu sư đệ tại đột phá thời gian, cảm lộ đến đồ vật gì, đem tin tức này bao bọc đến thân thể của nàng bên trong rồi. Thiết Hâm bằng lẩm bẩm nói. Bất quá Thiết Hâm bằng sắc mặt nhưng không có tốt như vậy, chính mình tại hỗn độn cảnh giới tứ cấp đại viên mãn đã ở lại, sương sở mấy chục năm, bây giờ mình đã lao, hắn giờ khắc này cùng thời gian thi chạy, bất quá địa mạch nguyên khí tổn thất vẫn là đem hắn bức ra. Bởi vì đại địa chi đạo nguyên khí cùng địa mạch nguyên khí chặt chẽ tương quan. Hai người đột nhiên cảm giác được khí tức ít đi rất nhiều, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra. Đáng tiếc, cho dù đi vào đại địa địa chi đạo cũng không nhất định có thể đến nơi hoang. Nhiếp Thiên Minh nghĩ đến Hồ gia nói tới quá, tiến lặng than thở. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cảm thụ không tới Hồ gia nửa điểm khí tức, thậm chí liền bên trong thân thể Thánh Châu đều sắp không cảm giác được. Nhiếp Thiên Minh biết Hồ gia lo lắng trước mắt hai cường giả cảm thấy được nó, vì vậy sử dụng loại thủ đoạn này, như bọn họ như vậy nằm ở đột phá biên giới người, một khi biết có võ đạo cường giả hư thể tồn tại, tức trắng trận cũng có thể làm đi ra. Hiện tại chỉ có chờ đến ta đột phá đến địa đạo cảnh giới, lợi dụng đại địa chi hơi thở của đạo mới có thể cứu tình nàng." Thiết Hâm bằng suy tư chốc lát, lầm bầm nói, "Cái này cũng là biện pháp duy nhất, bất quá Nhiếp Thiên Minh vẫn như cũ lo lắng một cái vấn đề, chính là Thiết Hâm bằng khi nào mới có thể đột phá, tuy rằng chính là một đường trong lúc đó. Thế nhưng này một đường trong lúc đó, có thể có chính là vĩnh viên tất bước quá khứ hòng câu. Mà Nhiếp Thiên Minh không dám bảo đảm, kỳ phỉ lan khi nào xuất hiện đại địa chi đạo khí tức tiêu tán thời khắc, vạn nhất không có đợi được sớm tiêu tán, hắn nỗ lực đều uổng phí." Lao tổ tông Ngươi khi nào có thể đột phá đến địa đạo cảnh giới?" Nhiếp Thiên Minh nhìn hắn, lo lắng nói rằng. Thiết Hâm Bằng cũng biết Nhiếp Thiên Minh lo lắng sự tình, điều này cũng là chính bản thân hắn lo lắng sự tình, trước mắt bọn họ trước đó mâu thuẫn đã, đã biến thành một cái cực tiểu vấn đề. Tại đột phá đến địa đạo cảnh giới trước mặt, đây cơ hồ không tính là đồ vật gì. Địa đạo khó tìm, mấy người so với ai khác đều rõ ràng, lập tức thở dài một hơi, Thiết Hâm Bằng bất đắc dĩ nói, hiện tại xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, cái này cũng là chúng ta tại sao xuất quan nguyên nhân. Ồ, nguyên nhân gì? Chẳng lẽ không đúng bởi vì chuyện của ta sao? Nhất Thiên Minh không rõ hỏi, là bởi vì ngươi sự tình đưa tới, thế nhưng với ngươi nhưng không có quan hệ quá lớn, bởi vì đại địa địa chi đạo khí tức theo địa mạch nguyên khí tổn thất đã biến mất rồi một nửa, này một nửa hiển nhiên không đủ dùng. Tương lai trong thời gian 10 năm, phòng trừng mới có thể khôi phục trở lại. Mà thời gian 10 năm, ý vị như thế nào? Trường môn bất đắc dĩ nói, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy tất cả những thứ này, cho nên hắn xuất quan chuyện làm thứ nhất, chính là trực tiếp đem Tam trưởng lão giam lòng. Tân Vũ môn mặt mũi có thể mất rồi, cái này có thể lại tìm trở về, thế nhưng địa mạch nguyên khí mất rồi. Trong vòng 10 năm đừng nghĩ tìm về rồi. Ta trước tiên với ngươi làm một cái giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không." Thiết Hâm bằng giày đặc nếp nhăn rủ xuống, lầm bẩm nói, "Nếu là giao dịch, chỉ cần giá cả vừa phải, cái gì cũng tốt nói." Nhiếp Tiên Minh hơi cười cười, chuyện này rốt cục có thể đạt được mặt khác một loại phương thức giải quyết. Trước đó đến lo lắng đều là buồn lo vô cớ, đối với những cường giả này mà nói, đột phá đến địa đạo cảnh giới, xa xa lớn hơn những này lồng gà vỏ tỏi vượt nhỏ. "Được, các ngươi đi xuống trước đi." Trưởng môn bàn tay vung lên, phàm trưởng lão lui ra ngoài. Nhất Thiên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Quân Ninh còn có Nam Cung Huân, mỉm cười nói rằng đem phỉ lan trước tiên dàn xếp lại, một hồi ta đi tìm các ngươi. Lạc Quân Ninh cùng Nam Cung Huân có chút lo lắng nhìn Nhất Thiên Minh, bất quá nhìn thấy trước đó bầu không khí, còn có Nhất Thiên Minh xử lý sự tình phong cách, hẳn là không đến nơi xuất hiện những vấn đề mới. Thiên Minh ca ca, chúng ta đi trước. Nam Cung Huân theo Lạc Quân Ninh lưu luyến rời khỏi, các nàng biết coi như mình tại, cũng không thể giúp hắn cái gì. Nhìn rộng rãi bên trong đại sảnh chỉ còn lại ba người, trưởng môn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lẩm nói, Thiết sư tổ, xem chuyện này bây giờ nên làm gì? Suy tư trong lát, Thiết Hâm bằng rốt cục hạ quyết tâm, bình tĩnh nói, "Ta giúp ngươi cứu Kỷ Phỉ Lan, ngươi giúp ta chữa trị địa mạch môn khí, ngươi xem, coi thế nào?" Chữa trị địa mạch môn khí? Nhiếp Thiên Minh giật mình nhìn bọn họ, lẽ nào đồ vật này dĩ nhiên có thể dùng nhân công biện pháp chữa trị, nếu như nếu có thể, bọn họ tại sao không chính mình chữa trị đây? "Đúng, chữa trị địa mạch môn khí." Thiết Hâm bằng kiên định nói rằng, đã đã quyết định quyết tâm, cũng chưa có cái gì hảo phản giận. Cau mày, nhìn Thiết Hâm bằng như thế kiên định, Nhiếp Thiên Minh biết xác thực có biện pháp, cái biện pháp này bọn họ nhưng không có cách nào làm được. Liên bọn hắn đều không thể hoàn thành, chính mình lại có bản lãnh gì có thể làm được đây? Tổ sư ra, không phải ta không đáp ứng, khen chốt là ta không biết làm sao chữa trị." Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói. Khái khủng. Trưởng môn lần thứ hai ho khan mấy tiếng, lúc này mới có chút lúng túng nói rằng, "Ngươi là Vạn Sĩ si gia tộc hậu nhân, điểm ấy không nghi ngờ chút nào đi." "Vâng, tại sao lại nói đến cái này phía trên?" Nhất Thiên Minh không rõ hỏi, bất quá thiết hâm bằng trước đó bởi vì mình là Vạn Sĩ si gia tộc hậu nhân, lúc này mới phản ứng chính mình. Thêm vào trưởng môn lại nhiều lần đề cập Hắn biết chuyện này nhất định cùng Vạn sĩ gia tộc có quan hệ. Suy tư chốc lát, Thiết Âm bằng lầm bẩm nói, người biết trăm năm trước đó, Vạn sĩ gia tộc là bởi vì nguyên nhân gì bị huyết tông hoang diệt môn sao?" Thiết Âm bằng biết Nhất Thiên Minh khẳng định đối với cái kia đoạn lịch sử canh cánh trong lòng, mặc dù là đối phương vết sẹo, thế nhưng hắn vẫn là vật trần. Nhất Thiên Minh vừa nghe đến diệt môn chi thảm, lập tức nghĩ đến cái kia mộng cảnh, trong lòng ngực giấy lên vô tận lửa giận, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Giờ khắc này ngàn vạn không thể nổi giận, bởi vì nổi giận sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình, đặc biệt là ở tình huống như vậy càng không thích hợp hơn nổi giận. Hơi bất cẩn một chút, có thể có rơi không biết trong bẫy dập. Vù vù hô. Nhiếp Thiên Minh thật dài địa thư mấy hơi thở, lần thứ hai đem tâm cảnh của mình đều tiết được, huyết tông môn sự tình, hắn sớm muộn muốn giải quyết. Ngăn ngắn 10 giây trong thời gian, Nhiếp Thiên Minh liền từ nguyên lai cực độ phẫn nộ đến bây giờ thản nhiên nơi chi, điều này làm cho Thiết Hâm bằng cảm thấy rất khiếp sợ. Tại sao có thể có cường đại như vậy tâm tình nghi lúc này mới 20 tuổi mà thôi. Thiết Hâm bằng nghĩ đến chính mình 20 tuổi thời gian, biết vậy nên xấu hổ. Ta biết một chút ít, là bởi vì huyết tông môn tham lam vô sĩ. Dĩ nhiên muốn gia tộc chúng ta huyết dịch luyện hóa đột phá vào địa đạo cảnh giới. Nhất Tiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, bất quá trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh, loại này bình tĩnh là tích lui xuống. Năm đó hắn lần thứ nhất ý thức được thời gian, hắn so với ai khác đều phẫn nộ, hận không thể lập tức vọt vào huyết tông môn, chém giết bọn họ. Thế nhưng hiện tại hắn thật sự thành thục, không phải là không có cảm xúc mạnh mẽ, mà là đã hiểu càng nhiều cân nhắc. Không sai, thế nhân chỉ biết là điểm này, hoặc là thế nhân liền này không có chút nào quá rõ ràng, mà điểm thứ hai, chỉ sợ cũng liền các ngươi những tiền bối kia môn cũng không biết đi. Nói đến đây, Thiết Hâm bằng cố ý ngừng mấy, nhìn Nhiếp Thiên Minh. Ồ, chẳng lẽ còn có cái khác nguyên nhân sao? Nhiếp Thiên Minh lập tức lâm vào tự hỏi, chuyện này người biết vốn là thiếu, hắn vẫn là tiến vào đứng chổng ngược nằm ngón tay bên trong mới phát hiện chuyện này. Chương 395, thì ra là như vậy. Lẽ nào trong đó có cái gì ẩn tình? Nhiếp Thiên Minh khẳng định đối với cái khác nguyên nhân, e sợ liền bọn họ Vạn sĩ gia tộc các đời trước cũng không biết, chính mình tự nhiên cũng không biết. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên Minh lông mi run lên, thì thảo hỏi, bất quá trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh. Ha, ha, ha. Thiên Âm bằng phá lên cười, xoay mặt quay về Nhất thiên Minh nói rằng, ngươi cho là bọn hắn sẽ vì đột phá mà hy sinh nhiều như vậy cùng giả, liền vì làm đạt được dòng máu của các ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng? Nhất Tiên Minh sợ hãi hỏi, hắn đột nhiên ý thức được, hay là đây thật sự là chỉ có bề ngoài, thật có cái gì càng sâu tầng độ vật? Ha ha ha, đương nhiên không phải. Thiên hâm bằng cười lạnh nói, chuyện này e sợ người biết, xác thực không nhiều lắm. Nhất Tiên Minh tò mò nhìn bọn họ, gấp gáp hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Thất nhiên nguyên khí. Đương nhiên là địa mạch nguyên khí rồi. Thiết Hâm Bằng chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới, nhiều năm sau đó bọn họ cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như trước, bọn họ cũng rốt cục cảm nhận được lúc trước. Huyết tông môn tâm tình, bất quá tàn sát toàn bộ vạn sĩ gia tộc, xác thực có chút tàn nhẫn. Địa mạch nguyên khí. Nhất Thiên Minh khiếp sợ nhìn Thiết Hâm Bằng, xác định đây không phải là vui đùa, lông mi tụ lại lay động, lẽ nào lúc trước, Huyết tông môn cũng từng xuất hiện tình huống tương tự? Ta nghĩ, dựa vào Nhiếp công tử tài trí, hẳn là nghĩ tới chuyện này. Không sai, năm đó Huệ tông môn xác thực xuất hiện đại biến động, bất quá chúng ta cũng không biết. Chuyện này cũng là sau đó ta sư thúc đoán ra được. Bất quá huyết tông môn sắc thực xuất hiện địa mạch nguyên khí bị hao tổn, mới nghĩ đến cái biện pháp này. Thiết hâm bằng chậm rãi giảng thuật. Tâm mãnh liệt run lên, ngày hôm nay hắn mới phát hiện, nguyên lai còn có những chuyện này, lập tức sắc mặt trầm trọc, ngưng trọng nói rằng, tình huống đến cùng làm sao? Chuyện này không phải như vậy đơn giản, huyết tông môn người xưa nay thủ đoạn tàn nhẫn, huyết luyện thuật càng là mạnh mẽ, bất quá gần nhất 100 năm tu luyện người thật giống ít đi rất nhiều. Thế nhưng bọn họ trong xương chính là giết chóc tính tiết, năm đó bọn họ xuất hiện địa mạch nguyên khí khô cạn tình huống sau, khi thể trưởng lão cùng bế quan cường giả toàn bộ xuất hiện, thương lượng đối với này. Phòng Trưng có vài người nghĩ tới thông qua cấp đoạt cái khác địa mạch nguyên khí mới có thể bù đắp, vừa vận mấy người đều nằm ở ranh giới đột phá, cũng cần huyết dịch bổ sung, âm thầm hạ cái này hùng ác quyết định. Nói đến đây, Thiết Hâm bằng hít một hơi thật sâu, thân thể theo run rẩy một thoáng. Bởi vì trận chiến đấu kia sát thực quá thảm liệt, cường giả tử thương vô số, mà Ngô cùng tự đại vạn sĩ gia tộc cuối cùng dĩ nhiên toàn quân bị rồi. Người là nói bọn họ là vì đứng ngược năm ngón tay địa mạch nguyên khí, mới phát động hung tàn như vậy công kích. Nhất Thiên Minh khiếp sợ kêu lên, Nguyên lai tất cả chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Không sai, bọn họ chính là vì địa mạch nguyên khí mà đi, đương nhiên bọn họ tự nhiên cũng ham muốn các người vạn sĩ gia tộc huyết dịch, vì lẽ đó thuận tiện lấy một ít. Thiết Hâm bằng bình phục một ít, lầm bầm nói. Đây là trăm năm trước đó chuyện, liền ngay cả chính mình tới đó thời điểm cũng đã quá gần 70, 80 năm. Nhưng là nếu như có thể tự động chữa trị, thời gian 10 năm ta trước bọn họ vẫn là sẽ các loại chờ. Nhất Thiên Minh cẩn thận tự hỏi một thoáng, cảm giác được có một chút không rõ, lập tức bình tĩnh hỏi. Thật ở trên đời này Cho dù đối diện là đức cao vọng trọng tiền bối, Nhiếp Thiên Minh như trước sinh ra hoài nghi chi tâm. Có chút có thể 10 năm liền có thể khôi phục như cũ, liền dường như chúng ta lần này gặp phải thai nạn. Thế nhưng có chút cũng không phải 10 năm có thể khôi phục lại, hay là nó 10 năm sau đó mới bắt đầu khôi phục, 50 năm mới có thể khôi phục đến đỉnh cao. 50 năm a, ai có thể đợi được. Nói đến đây, Thiết Hâm bằng không khỏi thở dài một hơi, thời gian đối với bọn hắn mà nói quá quý giá. 50 năm xem ra thật dài, thế nhưng hay là đột phá đến địa đạo cảnh giới liền cần thời gian lâu như vậy, không ai có thể chờ đợi lên. Càng chuyện đáng sợ nó đem ảnh hưởng đến mặt sau một đời tu hành 10 năm liền dường như đứt gây giống như vậy cũng chi 50 năm những thứ này đều là người sư thúc lão nhân ra hắn suy đoán đi ra nhất tiên Minh tò mò hỏi dù sao bọn họ không có xem qua trận chiến đấu kia cũng không ai biết đến cùng là nguyên nhân gì không sai năm đó mấy người bọn ta đi tới nơi kia tiểu sư thúc ở nơi nào đầy đủ ở lại xương sờ 5 ngày nằm dạ cuối cùng mới phát hiện cái này ngày hôm nay bí mật Thiết hâm bằng nói đến đây không bởiước cao từ bản thân tiểu sư thúc năm đó tiểu sư thúc khí phá hoa tài hoa hơn người 30 tuổi đã đến bắt hoang bên trong Cường Giả đỉnh cao, sau đó hắn phá tan địa đạo cảnh giới, tiến vào Mới Hoang. Thiết Hâm Bằng vẫn muốn đuổi theo Tiểu Sư Thúc, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ kẹt ở cái này then chốt đốt, không được phát môn. Mà chính mình Tiểu Sư đệ dường như chiếm được Tiểu Sư Thúc ý bát, bổ ra đại địa tri đạo, tiến vào Mới Hoang, để cái này làm sư huynh người, vừa ước ao vừa đấu kỵ. Cho dù ta biết rồi tất cả những thứ này, thế nhưng với các ngươi có quan hệ gì, ngươi sẽ không để cho ta đi đứng trổng ngược năm ngón tay nơi nào lấy địa mạch nguyên khí đi. Nhiếp Minh suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác được có chút không đúng. Nếu có thể chiếm lấy, cần gì phải muốn chính mình đây? Chẳng lẽ là? Chẳng lẽ là? Nhất Thiên Minh sợ hãi nhìn trước mắt hai người, trong lòng kinh ngạc nói, nếu là như vậy, đúng là điên rồi. Ta nhớ ngươi giúp chúng ta cho tới địa mạch nguyên khí, tỷ như từ cửu nhân của ngươi nơi nào trọ một ít trở về. Trưởng môn lúng túng nói rằng, bất quá phía sau Thiết hâm bằng không có một tia biến hóa. Thực sự là nhân bất vi kỳ a, dĩ nhiên đúng là như hắn suy nghĩ, thật sự muốn đi từ Huệ tông môn nơi nào trọ một ít địa mạch nguyên khí. Khó trách bọn hắn cũng không có cách nào, nguyên lai là cái nguyên nhân này, cho dù bọn họ đang suy nghĩ trộm cũng không dám như thế kiêu ngạo trắng trận đi trộm, thế nhưng nếu như là chính mình đi tới, tình huống thì không như vậy. Nhất Thiên Minh trong lòng tính toán, bất quá này cũng cũng rất biện pháp hay. Ngược lại bọn họ địa mạch nguyên khí đều là trộm nhà bọn họ, không phải trộm, là cướp, vẫn có nhiều như vậy cái sinh mệnh. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ diện huyết tông môn, sớm phá hủy nó địa mạch nguyên khí, cũng coi như là nhỏ nhỏ khúc nhạc dạo đi. Các ngươi, thực sự là quá xấu xa rồi. Bất quá đối phó như vậy môn phái, ta cảm thấy phương pháp cũng không tệ lắm. Nhất Thiên Minh đầu tiên là tức giận nói, bất quá chuyển đề tài nở nụ cười. Hai cường giả cũng không có suy khí, lần lượt ha ha cười lớn lên, bọn họ biết Nhiếp Thiên Minh thủ đoạn, sớm muộn muốn tiêu diệt huyết tông môn, bọn họ lại cung cấp một loại dòng suy nghĩ. "Bất quá, ta cũng có một điều kiện." Nhiếp Thiên Minh sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói. "Nói, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi giải quyết." Trưởng môn mỉm cười nói rằng, chỉ cần Nhiếp Thiên Minh đáp ứng chuyện này, chuyện gì cũng dễ nói. "Ta muốn Tam trưởng lão mệnh. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nghĩ đến ngày đó Ôn Việt vì liền bọn họ, rứt khoát kiên quyết chặn lại rồi Tam trưởng lão đường. Ông lão gia tử, ta nói rồi sẽ không để cho ngươi chết vô ích, ta muốn dùng tam trưởng lão huyết tế điện ngươi." Nhiếp Thiên Minh trong lòng yên lặng thì thầm. Suy tư chốc lát, trưởng môn làm khó dễ nói rằng, "Chuyện này khiến, chỉ sợ làm nhếp công tử thất vọng, chúng ta không thể đem hắn giao cho ngươi, bởi vì chúng ta cũng cần giết hắn. Các ngươi cũng cần." Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi, trước đó chỉ là đem hắn giam lỏng, không nghĩ tới trưởng môn lại muốn tự mình đi đánh giết hắn. Chương 396: Khiếp sợ. Ha ha ha. Không sai, loại người này là chúng ta Tân Vũ bại hoại, người này chưa trừ giết đi rì rĩ trấn hung chúng ta. Ta muốn tại mọi người, đem người này xử tử, vì chúng ta chết đi ôn viện trưởng lão, còn có các đệ tử khác vẫn một cái công đạo. Nói đến đây, trưởng môn bàn tay nhanh liệt đánh bàn, phát ra kịch liệt âm thanh. Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh nghĩ đến, này là biện pháp tốt nhất, lập tức không có gì nghị. Bất quá huyết tông môn địa mạch nguyên khí, hắn nhất định phải lấy, không phải là vì Tân Vũ môn, mà là vì Kỷ Phỉ Lan. Nếu như không thể đạt được địa mạch nguyên khí, hắn căn bản cũng không có biện pháp cứu tỉnh Kỷ Phỉ Lan, cái này cũng là hắn tại sao không chút do dự đáp ứng bọn họ. Đương nhiên thuận tiện trừng phạt một thoáng huyết tông môn cũng là rất tốt kế hoạch, bằng không trong lòng một cái tức giận đều là phát tiết không được, giết từ mộng cùng tiêu diệt huyết tông môn là hai việc khác nhau. Được rồi, chờ ta xử lý tốt chuyện này, liền mang ngươi đi tìm một món đồ. Thật ra điệu thở phào nhẹ nhõm, trưởng môn cảm thấy phi thường hài lòng, nếu như Nhiếp Thiên Minh thành công lấy được địa mạch nguyên khí, bọn họ là có thể không cần đạt được sau 10 năm. Thời gian 10 năm đối với hắn, đối với thiết Hâm bằng đều là một loại dài vỏ. Cho nên bọn hắn bí quá hóa liệu, nếu như bọn họ đột phá, cho dù không cần lập tức tiến vào đại địa chi đạo, Nhưng địa vị bọn hắn đem đạt được to lớn nhất tăng cao. Vậy ta đi xuống trước, bất quá ta vẫn là trước tiên không lộ diện được, dù sao đón lấy ta muốn đi huyết tông môn, cẩn thận mới là tốt. Nhiếp Thiên Minh suy tư mấy cái, vẫn là quyết định tránh được. Trường môn nhìn Nhiếp Thiên Minh hai mắt, gật đầu, mỉm cười nói rằng, nếu không chúng ta đi trước tìm kiếm cái thứ kia, đợi khi tìm được sau tại xử trí Tam trưởng lão, ngươi xem, coi thế nào. Đương nhiên đây là tốt nhất, vừa vặn cũng không làm lỡ thời gian. Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn cười nói, bất quá hắn thật muốn nhìn Tam trưởng lão cái kia há mồm mặt, xem hắn hiện tại vẫn hung hăng hay không. Bất quá hắn không có như thế tệ nhạt, nếu tam trưởng lao sắp sửa lấy loại này gần như xỉ nhục biện pháp chết đi, Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm lại đi làm nhục hắn. "Thiết tổ sư, ta trước tiên đem Nhiếp Thiên Minh mang đi tìm địa mạch thần thạch rồi." Trưởng môn hướng về phía thiết hâm bằng bái một cái, đối phương gật đầu, hai người nhanh chóng đi ra. Vừa xuất ra phòng khách, đi tới phía trước sân, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy bảo vệ ở một bên lạc quân ninh cùng Nam cung Uyên, giờ khác này các nàng sốt ruột đang ngợi. Nhìn thấy Thiên Minh bình yên vô sự đi ra, các nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất hưng phấn. "Thiên Minh, Thiên Minh ka Hai người gần như cùng lúc đó kêu lên, Nhiếp Thiên Minh hướng về bọn họ cười cười, nói rằng, "Cho các ngươi đợi lâu, vừa ta cùng trưởng môn đang thương lượng một việc lớn, sở dĩ có điểm lâu." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ các nàng, mỉm cười nói rằng, "Các nàng muốn cùng đi sao?" Trưởng môn mỉm cười hỏi, "Quên đi, các ngươi đi trước buổi một thoáng phỉ lan đi, ta cùng trưởng môn có chút việc trọng yếu, đừng lo lắng." Nhiếp Thiên Minh an ủi quay về hai vị nữ tử nói rằng, "Lạc Quân ninh vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh thần tỉnh, biết nhất định là một việc lớn, bất quá nếu Nhiếp Thiên Minh không muốn nói nữa, nàng cũng không đi Mây mù lở lở, hai người vội vội vàng vàng hướng về Tân Vũ Thánh điện chạy đi. Trên đường đi ngang qua sụp xuống nơi, trưởng môn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đây thật là bọn họ Tân Vũ môn gần trăm năm qua to lớn nhất tai nạn. Quân trưởng bị hủy này ngược lại là thứ yếu, bởi vì thực lực tăng cao sau, không nghe theo trưởng quận trưởng, vẫn như cũ có thể giết người vô hình chung. Nhẹ nhàng đạp ở đá vụn trên, phát sinh kèn kẹt âm thanh, Nhiếp Thiên Minh cũng nghĩ đến ngày đó tình cảnh, ngày ấy Kỳ Phỉ Lan liều lĩnh tới, ánh mắt của nàng, đời này đều sẽ không quên. Phí Lan, ngươi nhất định phải khắc loại, chờ đến ngày đó. Nhất Định Phải. Nhất thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, dưới chân bước tiến lại ra nhanh hơn rất nhiều. Hai người rốt cục đi tới Tân Vũ bên dưới thánh điện, đây là núi lớn dưới chân, ngẩng đầu ngưỡng vọng Tân Vũ thánh điện, giờ khác này nó xem ra không lại như vậy trang nghiêm thần thánh. "Trưởng môn, là ở đâu sao?" Nhất Tiên Minh tò mò hỏi, nơi này không có bất kỳ con đường, làm sao đạt được địa mạch thần thật đây? "Đừng nói đợi, phía dưới có một đạo cầm cố, mở ra cầm cố mới có thể đi vào." Trưởng môn mỉm cười nói rằng, ngón tay phải phía trước cái kia hầu như không nhìn thấy khe hở, thì thảo cười. Nhíu nhíu mày, Nhĩệp Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, này đạo cầm cố hẳn là rất lợi hại, nếu như huyết tông môn địa mạch nguyên khí cũng dùng một đạo cầm cố đóng kín, chính mình thì lại làm sao tiến vào. Ngẩng đầu nhìn cái khe này, giờ khác này trưởng môn đã đến nơi nào, lông mày một tỏa, trong bàn tay nhanh chóng xuất hiện mấy đạo hỗn độn kiếp khí đạo, trong nháy mắt phun ra. Vai cổ Nguyên Khí cấp tốc chui vào đến trong khe hở, Nhĩệp Thiên Minh lập tức cảm giác được một trận run dậy, bất quá không quá rõ ràng. Kèn kẹt. Khe nước xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, trưởng môn quay đầu lại chào hỏi một thoáng Thiên Minh, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Bước nhanh tới, Nhất Thiên Minh không có trực tiếp đi vào, mà là dừng ở này đạo cầm cố trước mặt, nguyên khí nhẹ nhàng cảm thụ cẩm cố thủ pháp cùng lực đạo. Đại địa mở ra đại thuật, Nhất Thiên Minh không ngừng ở trong đầu của chính mình lục lọi, nỗ lực tìm tới một ít đầu mối. "Nhất công tử, người làm sao vậy?" Trưởng môn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Nhất Thiên Minh, tò mò hỏi. Nhất Thiên Minh cũng không trả lời, giờ khác này lực lượng tinh thần cũng chậm rãi lục lọi, tìm kiếm không giống địa phương, chỉ chốc lát sau, hắn xác định cái này cẩm cố cách dùng. "Không cái gì, ta là đang nghiên cứu cẩm cố các loại." "Chờ, tiến vào huyết tông môn sau." Nếu muốn thu được cái này địa mạch nguyên khí, cẩm cố nhất định phải mở ra." Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói. Mà một bên trưởng môn sợ hãi nhìn hắn, trưởng môn cùng Thiết Hâm bằng ngã, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, đây là trưởng môn lần thứ hai mở ra cái này cầm cố, cái này thủ pháp vẫn là tiền nhậm trưởng giáo giao cho hắn. Hiện tại cái khối này đặc biệt tảng đá đã triệt để báo hỏng, chỉ có thể dựa vào thủ pháp đánh ra. Vạn nhất hắn cũng gặp phải cái này cầm cố bây giờ nên làm gì? Trưởng môn không khỏi buồn dầu, nếu như mạnh mẽ tiến vào, khiến cho chấn động, đủ khiến hết thảy bế quan người cảm giác được. Vù vù hô. cũng còn tốt chỉ cần ta đạt đến hôn độn cảnh giới, mở ra cái này cầm cố, hẳn là không có bao lớn vấn đề." Nhiếp Thiên Minh gật đầu, dương mắt nhìn lên, giờ khác này trưởng môn chính giật mình nhìn chính mình. Người nói, ngươi có thể mở ra này đạo cầm cố?" Trưởng môn giật mình mà lại sợ hãi hỏi. Này liền mang ý nghĩa, Nhiếp Thiên Minh có thể tùy ý phá hoại đối phương địa mạch nguyên khí, đối với bất luận cái nào môn phái mà nói, đây đều là trí mạng đả kích. Hẳn không phải là vấn đề, nếu như nó cầm cố với các người tân vũ môn cẩm cố tương tự, chí ít ta có cái này nắm chặt." Nhếp thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Vô vô hô Trưởng Môn chăm chú hấp khí, lực một trận nặng nghề, cảm giác được mạc danh áp lực, thanh niên này nam tử, quá biến thái. Chuyện này, chuyện này. Trưởng Môn con ngươi co rút lại, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Chương 397, đột phá. Cái này Nhiếp Thiên Minh quá là đáng sợ, Trưởng Môn sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, một cái có thể tùy ý mở ra cầm cấu người, trên người hắn còn có cái gì? Haha, ha. Chúng ta Tân Vũ Môn không có không để Nhiếp công tử cảm giác được không thoải mái địa phương. Trường Môn đột nhiên mỉm cười hỏi, hắn muốn bảo đảm Nhiếp Thiên Minh đối với Tân Vũ Môn không có ý. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên Minh lập tức ý thức được trưởng môn thực sự thăm dò chính mình, nếu như tất cả mọi người biết hắn có thể ung dung mở ra cầm cố, đón lấy cuộc sống của mình cũng không dễ quá. Không có, chỉ ít hiện tại không có. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, bất quá hắn cũng không sợ hãi bất kỳ uy hiếp, cùng lắm thì ta phá hủy các ngươi địa mạch môn khí, nhìn ai cái giá phải trả càng to lớn hơn. Như vậy cũng tốt, nếu như chúng ta có thể cứu tỉnh Kỷ Phỉ Lan, ta muốn cho nàng trở thành kế nhiệm trưởng môn, nhiếp công tử ý của ngươi như thế nào? Trưởng môn thăm dò tính hỏi, trước đó Nhiếp Thiên Minh tại Bát Hoang giải thi đấu biểu hiện Hắn đương nhiên biết, người như vậy đại biểu là độc thánh hoang mà không phải độc thánh môn, dựa vào chính mình đối với độc thánh môn trưởng môn phong Trần hiểu rõ, còn có Nhiếp Thiên Minh cùng Lạc Quân Ninh quan hệ, Phong Trần làm sao có khả năng không sót long người như vậy đây. Mà bây giờ hắn cũng dùng thủ đoạn như vậy, dù sao một cái nho nhỏ trưởng môn đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, hầu như không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn lựa chọn dùng cái biện pháp này. Nhiếp Thiên Minh hà có thể không biết đạo lý này, hắn cũng lập tức nhìn Tấu trưởng môn năm chiêu lo lắng, lập tức mỉm cười nói rằng, cái kia tự nhiên được rồi, bất quá cũng không biết nàng có thể thắng hay không mặc cho rồi. Nếu đối Phương cho cầu thang làm cho mình Hạ, Nhiếp Thiên Minh cũng là giả bộ hồ đồ, chậm rãi hạ xuống. Ha ha, Phỉ Lan thực lực, ta tự nhiên rõ ràng, nàng có thể đảm nhiệm được. Lần này cần không phải bắt Hoang giải thi đấu thất lợi, cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Trường Môn mỉm cười nói rằng, hắn biết người như vậy, nếu như không thể đem hắn giết chết, liền tuyệt đối không thể là tội. Hiện tại hắn không hoàn toàn chắc chắn đánh giết Nhất Thiên Minh, đương nhiên nhưng hoàn toàn chắc chắn mượn hơi. Vậy thì đã tạ, ta nhất định sẽ cố gắng trợ giúp Phỉ Lan. Nhiếp Thiên Minh khoệ miệng vùng lên vẻ mỉm cười, thanh phong phất đến, có vẻ cực kỳ tự tin. Được rồi, chúng ta đi vào trước, chuyện về sau chậm rãi đang thương lượng." Trường môn nói xong, xoay người đi vào. Mỗi cái môn phái đều có chính mình địa mạch môn khí, lúc trước sáng lập môn phái ban đầu, đều sẽ khảo sát thật nhiều địa phương, cuối cùng lựa chọn một cái tốt nhất vị trí, hình thành bây giờ Tân Vũ môn, ngàn năm không ngã đại môn phái. Bên trong động đen kịt một màu, hai người đốt cháy huệ quẹn, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Hắc ám phần cuối, bán ra cực kỳ mảnh liệt hào quang, đâm người nhãn không mở ra được, như không phải hai người đều là bát hoang cường giả cao, thật sự có thể có đường chọc mù nhãn. Người xem địa phương kia Xuất hiện một mảnh u ám, đó chính là địa mạch thần thạch, bất quá đã mất đi tuyệt không bộ phận năng lượng. Trường môn ngón tay duỗi một cái, chỉ vào phía trước hắc cá bộ phận, lo lắng nói rằng: "Rất hiển nhiên tảng đá kia là ở đâu trọng yếu nhất địa mạch thần thạch một trong." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi bước qua, cảm giác được loại này cực kỳ mạnh mẽ nguyên khí. Hắn rất ít nhìn thấy cường hành như vậy nguyên khí, bất quá hư không lão sư hư không thế giới, nhưng có một khối càng cường hành hơn địa dương thạch, hắn nguyên khí vừa xa nơi này nguyên khí. Mảnh đất kia dương thạch có đặc những tác dụng khác, cho dù xuất hiện làm khó dễ thời khắc, hắn đều không dám có động tạng đá tiên nhị Người đi trước đem cái kia hắc ám địa mạch thần thạch bắt bên trong. Trưởng môn suy tư một chút, lẩm bẩm nói: "Ồ, trưởng môn không tự mình đi năm sao? Vạn nhất ta phá hỏng, chẳng phải là gây thành đại họa?" Nhiếp Thiên Minh tỏ vẻ hỏi: "Ha ha." Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trưởng môn nở nụ cười, chậm rãi nói rằng: "Đồ vật này chỉ có toán sư mới có thể khống chế, chúng ta chỉ có thể dựa vào gần nó, cũng không thể đem nó lấy ra." Nhất Thiên Minh nghe xong một trận hồ đồ, bất quá nếu trưởng môn nói, hắn làm theo là được rồi, lập tức lực lượng tinh thần cấp tốc vận hành. Đại địa chi phù chậm rãi bơi lội lên. Trầm Dãi hấp thu chu vi khí tức nhỏ yếu, tạo thành một cái đặc biệt hiện tượng. Địa mạch thần thạch chậm rãi khởi động, bất quá chu vi thần thạch cũng theo bắt đầu động. "Nhất công tử, cái khác thần thạch không thể động, phủ lại sẽ xuất hiện vấn đề lớn." Trưởng môn lo lắng kêu lên. Nhất Thiên Minh giờ khác này cũng ý thức được, toán hạch cấp tốc điều tiết, lực lượng tinh thần đem cái khác mấy cái thần thạch vững vàng cố định lại, chậm rãi đem cái này thần thạch lấy ra. "Vù vù hô." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng hô một hơi, bàn tay rũi một cái nhận lấy địa mạch thần thạch, bất quá ngay hắn tiếp xúc đến thần thạch một sát na kia, chu vi nguyên khí nhất thời nhỏ rất nhiều. Mà Nhiếp Thiên Minh cảm giác được địa mạch thần thạch nguyên khí theo đại địa chi phủ cấp tốc rót vào đến thân thể của chính mình bên trong, lập tức cực độ sợ hãi. Đạo sức mạnh này quá mạnh mẽ, quả thực để hắn không dám chịu được. Trường môn, trước tiên giúp ta trông coi, ta chưa hết luyện hóa chúng nó." Nhiếp Thiên Minh sợ hãi kêu lên. Giờ khác này trưởng môn cũng cảm nhận được sợ hãi, vừa nãy tản mát ra nguyên khí, trong nháy mắt đã đạt đến to lớn nhất. Nay đủ để ngăn chặn cái trước hỗn độn cảnh giới cường thế công kích, lại nhìn Nhiếp Thiên Minh, giờ khắc này hắn sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng ngồi khoanh chân. Sẽ không ra sự trừ Trưởng môn nhiên lặng cầu khẩn, hiện tại Dương cũng đã không quay đầu lại tiễn, hắn chỉ cầu Nhiếp Thiên Minh có thể bình an vượt qua. Nguyên khí tiến vào thân thể sau, cấp tốc xông tới thân thể của chính mình, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hừ một tiếng, trước đó khai ra 10 đạo kinh mạch cấp tốc hấp thu, nguyên khí cuồng bạo trong nháy mắt rót vào bên trong đan điền. Nếu như đổi làm những người khác, e sợ trong nháy mắt đã bị tắc nghẽn, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh giờ khắp này nguyên đan thuần khiết trình độ, còn có thể tích đều so với bình thường người lớn hơn mấy chục lần. Nguyên khí mới vừa vào, đầu tiên là rung động một thoáng, phát sinh động kịch khí thế rộng rãi. Kentaka. Nguyên đan cấp tốc hấp thu, Nhiếp Thiên Minh biết mình sắp từ ám âm cảnh giới đột phá đến đỉnh cao âm dương cảnh giới đại viên mãn, trung gian quá độ cực kỳ tự nhiên. Cái này cũng là với hắn lần trước đã thông cái kia mời đạo kinh mạch có quan hệ, Lịch Thiên mời đạo kinh mạch khiến cho hắn hấp thu nguyên khí hầu như dùng thần thôn biện pháp, mà nguyên đan chịu đựng năng lực lại cưỡng cường, đột phá cũng là thuận theo tự nhiên, sẽ không cần đột phá đi. Trưởng môn sợ hãi nhìn hết thể trước mắt, hầu như không tới 1 phút đồng hồ, Nhiếp Thiên Minh thậm chí có đột phá dấu hiệu, đây là hắn gặp gỡ nhanh nhất đột phá phương thức. Giờ khắc này Nhiếp Minh trong lòng không bợic động. Điệu mạch nguyên khí chuyển tới nguyên khí xác thực rất mạnh, bất quá may mắn là tiêu hao gần như thần thạch, nếu như hoàn hảo không chút tổn hại điệu mạch thần thạch, hắn khẳng định không chịu nổi. Dầm dầm rầm. Nguyên An bên trong phát sinh âm ầm âm thanh, chu vi mặt đất bắt đầu rung dậy, trưởng môn cấp tốc khởi động nguyên khí, đem chu vi bảo vệ. Nơi này chính là Tân Vũ môn điệu mạch nguyên khí của nguồn, nếu là có chuyện bất trắc, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thật cứng hãn. Nguyên khí kịch liệt đánh vào trưởng môn phòng hộ lan trên, phát sinh kèn kẻ tâm thanh. May mắn là hắn, nếu là đổi thành những người khác, phòng trường thật sự chống cự không nổi. Hỗn độn cường giả cấp 4 dù sao cũng là bát hoang bên trong cường giả đỉnh cao, bàn tay lần thứ 2 dùng sức, chu vi nguyên khí lập tức ra tăng gấp đôi, bảo vệ cũng thuận theo tăng cường gấp đôi. Đột phá. Chương 398, ngủ say hắc huyền. Đột phá. Nhiếp Thiên Minh giống lớn một tiếng, trong tròng mắt bùng nổ ra khủng bố kiêu ngạo, khi thế trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Rất khó tin tưởng ra hỏa này dĩ nhiên không có đến hỗn độn cảnh giới, thực sự là quá biến thái rồi. Trường Môn Nghiên lặng nói rằng, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối là hắn gặp gỡ biến thái nhất một cái. Lần này đã qua, hẳn là sẽ ngừng lại đi. Trưởng môn bắt đầu giảm nhỏ chu vi khí thế, chờ Nhiếp Thiên Minh dừng lại. Chờ đầy đủ 2 phút, vẫn không có nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh dừng lại ý tứ. Ra Hỏa này, hắn muốn làm gì? Lẽ nào? Hắn, nghĩ tới cái này, trưởng môn thân thể không bởi run dậy một thoáng, làm sao có khả năng còn có nguyên khí xung kích Hỗn Độn cảnh giới đây? Cái này là mấu chốt nhất cảnh giới à, cũng là trong tu luyện khó khăn chỉ đứng sau địa đạo cảnh giới tu luyện, lẽ nào hắn thật sự vào lúc này xung kích? Mà trên thực tế, Nhiếp Thiên Minh cũng chính là tính toán như vậy, khi hắn đột phá đến đỉnh cao âm dương cảnh giới sau, Phát hiện kinh mạch của mình không có dừng lại ý tứ, như trước tại Kình thôn Nguyên khí. Lẽ nào thật sự như hồ gia từng nói, mời đạo kinh mạch đã nghịch tiền, cho dù xung kích hỗn độn cảnh giới cũng là hợp tình hợp lý. Nhất Tiên Minh kinh hỉ nghĩ đến, nếu như đúng là như vậy, hắn đem tiến vào hỗn độn cảnh giới, mà lần đi huyết tông hoang, thế tất càng thêm an toàn. Hấp thu. Nhất Tiên Minh kế tục hấp thu, địa mạch nguyên khí cấp tốc rót vào, tốc độ so với trước còn nhanh hơn, Nguyên đan xoay tròn tốc độ cũng theo rồi lên. Kèn lần thứ 2 phát sinh khiến Nhất Tiên Minh kinh hỉ âm thành. Tuy rằng không phải đột phá hỗn độn cảnh giới tiêu chí âm thanh, thế nhưng nói rõ đã tiến vào đột phá cửa ải. Mà chi tiết này làm sao có thể giấu giếm được một bên trưởng môn đây? Giờ khác này trưởng môn cảm nhận được cực độ khủng bố, người khác đột phá thời gian, chầm thi 2, 3 tháng, nhiều thì nửa năm, có mấy người thậm chí cả đời cũng không thể đột phá. Thế nhưng Nhiếp thiên Minh tại ngăn ngắn trong vòng 10 phút, lại muốn xuất hiện hai lần đột phá, trong đó còn có một lần đại cảnh giới đột phá, cái này xác thực quá khó mà tin nổi. Nếu như không phải Nhiếp thiên Minh nguyên khí không ngừng sông tới chính mình hỗn độn tiếp, hắn thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Nhất Thiên Minh giờ khắc này đã lật đổ trưởng môn lý niệm, để hắn lần thứ nhất cảm giác được khủng bố, mà không phải khiếp sợ. Kèn kẹt Nguyên đan lần thứ hai phát ra âm thanh, bất quá địa mạch nguyên khí đã muốn tiếp cận khô cạn, cái kia địa mạch thần thạch đã trở nên cực độ cám, hầu như không có nửa điểm ánh sáng lấp lấy. Ông ong ong. Nhất Thiên Minh cấp tốc hấp thu trụ vi nguyên khí, rót vào trong cơ thể, thế nhưng bởi hỗn độn kiếp cường thế ngăn cản, hắn không có cách nào thông qua trưởng môn ngăn cản, nắm lấy mặt khác một viên địa mạch thần thạch. Trên thực tế, Nhất Thiên Minh xác thực có ý định này, bất quá hắn cũng biết trưởng môn tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được. Vô vô hô, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc rút về nguyên khí, sau đó chậm rãi đem nguyên đàn tốc độ chậm lại, lúc này mới mỉm cười nói rằng, vừa nay đã tạ trưởng môn chấn, nếu không, Nhiếp Thiên Minh không biết lại xuyên ra cái gì làm rối loạn. Phất phất tay, trưởng môn mỉm cười nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi, cái khác liền không cần nhiều lời rồi. Nhiếp Thiên Minh đột phá đối với hắn mà nói có bách lợi mà vô hại, như vậy liền có thể gia tăng ăn cấp địa mạch nguyên khí tỷ lệ. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Trưởng môn mỉm cười nói rằng, giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh trên người đã hoàn toàn ướt đẫm. Trước đó nguyên khí sản sinh nhiệt lượng thật sự là quá kinh khủng, trên người lượng nước hầu như đã lấy hắn hình thức chảy ra. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy đến một trận miệng khô lưỡi khô, vội vàng từ trong túi tiền móc ra một vò rượu ngon, chuẩn bị mở ra uống. Trưởng môn nghe thấy được hứng thú, quay mặt lại nhìn hắn một cái, lập tức nở nụ cười. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh có vẻ hơi lung túng, nâng cốc đưa cho Trưởng môn, nói rằng: "Trưởng môn, ngươi cũng uống một vò đi." Sát thực đã lâu không có uống, cũng được, liền uống một chuyến đi. Tiểu gặp chi kỷ ngàn chiến thiếu. Trường môn sảng khoái nhận lấy, bốn nắp hất lên mở. Toa thích uống lên. Sảng khoái, ta cũng uống. Nhiếp Thiên Minh lại lấy ra một vò rượu ngon, uống cùng đi, rượu ngon theo huyết hầu, chậm rãi chạy xuống, trong cổ họng phát sinh rầm rầm một tiếng. Trường môn nghe được câm thanh, phá lên cười, Nhiếp Thiên Minh cũng theo cười lên rồi. Giờ khắc này bên người bao bên trong ngủ say không biết bao lâu hát huyền tỉnh lại lần nữa, thấp giọng giống giận. Trường môn đầu tiên là sử sốt, tiện đà nhìn thấy ra hỏa này, lần thứ hai nợ nụ cười. Ra hỏa này, bình thường ngủ cùng lợn chết như thế, vừa nghe tới mùi rượu, liền tỉnh. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng quán giận. Bất quá bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ra hỏa này. Hắc Huyền theo hắn nhiều năm như vậy, đã trưởng thành thành một con mạnh mẽ linh thú, đồng thời cũng trở thành một con ngủ thú rồi. Nghĩ đến đệ nhất ôm nó thời điểm, Hắc Huyền cũng là nhắm mắt lại, bất quá lén lút đem chính mình đan dược đều cho ăn, đem chính mình tức giận sắc mặt tái nhận. Gia hỏa này, e sợ muốn đột phá rồi. Trường môn nhìn thoáng qua Hát Huyền, ha ha cười. Đột phá? Ngươi là Hắc Huyền muốn đột phá? Không thể nào, nó cả ngày liền biết ngủ, chỉ có nghe thấy được hương tiểu mới có thể tỉnh lại, gia hỏa này làm sao có khả năng đột phá đây? Nhất Tiên Minh không tin nói, Hắc Huyền đã trầm tĩnh thời gian thật dài. Ha ha ha, đây thật là nó đột phá dấu hiệu. Trưởng môn không có phản bác, mà là tiếp tục lặp lại một lần. Nhíu như mày, Nhiếp Thiên Minh trầm tư mấy, thì thào tự đủ, ngươi nếu như đột phá, thật không có thiên lý, ngươi xem ta liều mạng bí hoạt, mới đột phá, ngươi ngược lại tốt dĩ nhiên ngủ một chút đã đột phá. Nghe được Nhiếp Thiên Minh nhỏ giọng nói thầm, trường môn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghị trong lòng, người so với người làm người ta tức chết. Ai, đi thôi. Trưởng môn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhiếp Thiên Minh nghe được thở dài âm thanh lẩm bẩm nói, trưởng môn hắn làm sao vậy. Bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, ôm lấy Liên tục uống Giọng rượu Hắc Huyền chạy ra ngoài. "Đi thôi, chúng ta đi trước phòng khách, hai ngày nữa chính là trưởng trị Tam trưởng lao tháng này." Trưởng môn quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói rằng, "Hy vọng ôn lão ra tử trên trời có linh thiêng, có thể vui mừng rồi." Nhiếp Thiên Minh nghĩ đến ngày đó ôn Việt cố sức chửi Tam trưởng lao tình hình, không bởi thở dài nói, nhẹ nhàng vỗ một cái Nhiếp Thiên Minh bay, trưởng môn nói rằng, "Thế giả đã qua đời, chúng ta sinh giả càng hẳn là kiên cường." Cười cười, Nhiếp Thiên Minh không hề nói gì. Bởi vì hắn biết nên kiên cường. Cái này bác hoang, vốn chính là ngươi nhược hắn liền cường thời điểm, ngươi không ăn nhân, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho người khác ăn ngươi. Hai người nhanh chóng trở lại phòng khách, giờ khác này bên trong đại sảnh chỉ có Lạc Quân Ninh cùng Nam Cung huyên hai người sốt ruột đang đợi, nhìn chuyện trò vui vẻ Nhiếp Thiên Minh cùng Trưởng môn, hai người lần lượt thở phào nhẹ nhóm. Gần nhất sự tình nhiều lắm, thần kinh của các nàng vẫn căng thẳng, bất quá nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh cũng không hề xa vào với trước đó đã kích bên trong, mà là càng thêm hăng hái hướng lên trên, không ngừng tìm kiếm biện pháp cứu Kỳ Phỉ Lan, trong lòng động. Nếu như nằm xuống chính là chính mình, hai người xác định, Nhiếp Thiên Minh cũng sẽ như vậy không chút do dự tự mình. Thiên Minh, Thiên Minh ca ca, ngươi trở lại." Nam Cung Huyên cùng Lạc Quân Ninh hài lòng hỏi. Bất quá Lạc Quân Ninh nhưng cảm nhận được mặt khác một tầng đồ vật, chính là Nhiếp Thiên Minh thực lực, hắn tựa hồ lại để cao không ít. "Thiên Minh, ngươi sẽ không lại đột phá chứ?" Lạc Quân Ninh có chút hoài nghi hỏi, lần trước hắn tại Bát Hoang giải thi đấu trên đột phá, đến bây giờ mới thời gian nửa năm, đã lại đột phá. "Nhà ngươi Nhiếp công tử, chút nữa liền đột phá hai tầng, tiến vào hỗn độn cảnh giới." Trưởng môn mỉm cười lắc lắc đầu. Bọn họ Tân Vũ môn làm sao lại không có như vậy quái thai đây? Đây là sự thực. Nam Cung Huyên kích động nhảy lên, bất quá hỗn độn cảnh giới đối với nàng mà nói thật sự là quá xa xôi, cũng không biết tương lai có thể hay không cùng Thiên Minh ca ca cùng nhau, có thể hay không cản trở. Nghĩ tới đây, Nam Cung Huyên lập tức lại trầm thấp xuống. Tất cả những thứ này đều bị Nhất Thiên Minh đặt ở trong mắt, nhẹ nhàng sờ soạn nàng một thoáng đầu, lẩm bẩm nói, ngươi cũng sẽ đột phá đến. Bất quá này liền thoại hắn không có rất đủ sức lực, dù sao con đường tu luyện, ở chỗ chính mình không ngừng nỗ lực, bất quá hồ gia nếu nói có thể trợ giúp nàng. Suy đoán nhất định có cái gì biện pháp tốt. Hy vọng như thế đi. Nam Cung Huyên cũng biết cái này độ khó rất lớn, lập tức âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. Huyên gọi muội, yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi." Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng lôi một thoáng Nam Cung Huyên, mỉm cười nói rằng. "Chương 399, huyết tông Hoang. Hai vị nữ tử ít đi một ít ghen cùng đấu kỵ, có thêm một tia quan tâm, Diệp Thiên Minh cảm kích nhìn Lạc Quân Ninh. Nam Cung Huyên cũng nhìn Lạc Quân Ninh, kích động nói, "Đa Lạc tỷ tỷ, nếu là ta có thể có Lạc tỷ tỷ một nửa phú, hiện tại cũng không phải là cảnh giới này rồi." Trương môn Ra cùng Lạc Quân Ninh còn có Huên Muội có một số việc phải xử lý, đi xuống trước rồi. Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại quay về trưởng môn cung kính nói, nhẹ nhàng gật đầu, trưởng môn mỉm cười nói rằng, "Được, Thiên Minh tiểu hữu, người trước tiên vội đi." Nghe được Thiên Minh tiểu hữu, Nhiếp Thiên Minh sững sốt, bất quá trận sẽ hiểu, lập tức lại ôn quyền, xoay người rời đi. Lạc Quân Ninh cùng Nam Cung Huên cũng hướng về trưởng môn làm một cái lễ nghi, cúi xuống. Nhìn đi xa bóng lưng, trưởng môn một trận cảm thán, hay là muốn không được bao lâu, bọn họ liền có thể tại Mới Hoang gặp mặt. Đi tới Kỷ phỉ lan trước giường, Nhĩ Thiên Minh nhẹ nhàng xoa xoa nàng lạnh lẽo mặt, tuy rằng không có một tia nhiệt độ, không, có một tia nhảy lên, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được hừng hực tim đập, tại trong lòng hắn, kỳ Phỉ Lan vẫn là cái tia lạc dương hạ hơi mép khẽ môi lên lên tuyệt đại nữ tử. "Quân Ninh, Phỉ Lan cùng huynh muội đều giao cho ngươi, ta muốn đi ra ngoài làm một việc." Nhĩ Thiên Minh thu tay về, chậm rãi đứng lên, hướng về nàng trịnh trọng nói, "Ngươi xem một chút, theo ta vẫn khách khí như vậy, thật thương ta tâm." Lạc Quân Ninh sâu miệng, có chút tức giận nói, nhẹ nhàng sờ xoạng nàng tinh xảo ng mỉm cười nói rằng, "Quân Ninh, đừng nóng giận." Còn có nguyên muội tu luyện, ngươi cũng hỗ trợ một thoáng. Phía ta bên này không có thời gian. Ta hiểu." Lạc Quân Ninh thâm tình nhìn hắn, tầng tầng nói rằng. Nhiếp Thiên Minh trong lòng bay lên một tia tình cảm, xoay mặt quay về Nam Cung Viên nói rằng, "Trở về thời gian, nếu là ngươi không đột phá đến âm dương cảnh giới, Thiên Minh ca ca cũng không để ý đến ngươi rồi." "Thiên Minh ca ca đây không phải là bắt nạt người sao?" Nam Cung Viên lẽ lưới, nhẹ giọng nói rằng, "Liên bắt nạt ngươi, cố gắng tu luyện." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Nhíu nhíu mày lông." Lạc Quân Ninh nghe ra một chút độ vật đặc biệt, lo lắng hỏi Lần này đi ra ngoài thừa Hải Giang rất dài sao? Không biết, bất quá hẳn là không tính ngắn. Nhiếp Thiên Minh có chút không muốn nói rằng, Nam Cung Huyên vừa nghe đến thời gian rất lâu, lập tức cảm giác được thất vọng, Lạc Quân Ninh nhưng là càng lo lắng hơn, nhẹ giọng hỏi, "Có thể nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra sao?" Sờ sờ tóc của nàng, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Đừng lo lắng, ta chỉ là đi ra ngoài vì một chuyện nhỏ, ta mau chóng trở về." Chuyện nhỏ? Lạc Quân Ninh thì thào thì thầm, nàng biết chắc không phải cái gì chuyện nhỏ, to lớn hơn nữa sự tình tại Nhiếp Thiên Minh trong mắt cũng đã biến thành chuyện nhỏ. Nhã Thiên Minh không muốn nói đi ra vậy chính là sợ sẽ chính mình lo lắng, nàng cũng không muốn làm khó hắn, cũng là không truy hỏi nữa. Cái kia, vậy ngươi phải cẩn thận một chút." Lạc Quân Ninh dặn dò, trong tròng mắt tràn đầy nhu tình. "Thiên Minh ca ca, có thể hay không không đi à, ngươi mỗi lần ra ngoài, ta liền lo lắng đòi mạng." Bên trái Nam Cung Huyên khổ sở nói rằng, nghĩ tới những thứ kia tháng ngày, Nam Cung Huyên con mắt có chút đờ đứ. Nàng muốn so với Lạc Quân Ninh biết Nhã Thiên Minh chịu đựng thống khổ, trong lòng càng thêm đau lòng. "Ha muội tại sao lại khóc, đều là Thiên Minh không tốt." lại để cho Huyên muội khóc. Nhiếp Thiên Minh mềm nhẹ an ủi. Nghĩ đến bọn họ ban đầu ở Phong Vân môn ngoại viện từng tí từng tí, Nhiếp Thiên Minh cảm thán không thôi. Huyên muội, đừng khóc, bát hoang bên trong có thể uy hiếp đến ngươi Thiên Minh ca ca người, đạo ít lại càng ít, đừng lo lắng. Nhiếp Thiên Minh kế tục an ủi. Thiên Minh yên tâm đi, Huyên muội muội, quân linh nhất định sẽ chiếu cố tốt. Lạc Quân Ninh nhẹ nhàng lôi kéo Nam Cung Huyên, nhu tình nói rằng, nhẹ nhàng gật đầu, Nhiếp Thiên Minh biết có nàng chiếu cố, tuyệt đối an toàn, lập tức cũng không đang lo lắng cái gì, mỉm cười nói rằng, Ngày mai chúng ta liền khởi hành sẽ độc Thánh Hoang, còn có Phỉ Lan, chúng ta cùng nhau trở lại. Đạo mắt nhìn một chút kỹ Phỉ Lan, là Quân Minh gật đầu lia lịa, thầm nghĩ trong lòng, chẳng biết lúc nào, Phỉ Lan muội muội mới có thể tỉnh lại, một ngày bất tỉnh đến, nàng thủy chung là nhiếp Thiên Minh một cái khúc mắc. Vù vù hô, được, ngày mai chúng ta trở lại. Ngày mai ánh mặt trời có vẻ đặc biệt gai nhãn, cáo biệt trưởng môn, còn có thiết hâm bằng, nhiếp Thiên Minh mấy người hướng về độc Thánh Hoang chạy đi. Trên đường nhiếp Thiên Minh không ngừng hồi ức cuối cùng trưởng nói với hắn một câu nói, tuyệt đối đừng kinh động những kia bế quan cường giả. Đây là ý gì?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng tự hỏi, hắn biết kinh động kết cục, thế nhưng có biện pháp gì có thể không kinh động sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, xem ra những chuyện này chờ đến Huyết Tông Hoàng mới biết được. Ít ngày nữa, mấy người đã tới Độc Thánh Hoàng, Nhiếp Thiên Minh khai báo vài câu, lưu lại một ít tinh phẩm Hán Khê Thủy, còn có một chút Địa Dương Đan, vội vã rời khỏi. Lạc Quân Ninh cùng Nam Cung Huyền tuy rằng không muốn, thế nhưng không có cách nào, các nàng không muốn trở thành vì làm Nhiếp Thiên Minh giang buộc, chỉ cần là chuyện hắn quyết định, tuyệt đối toàn lực chống đỡ. Khóe miệng dương lên, Nhất Thiên Minh lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười, nụ cười sáng lạn dưới ánh mặt trời có vẻ cực kỳ tự tin. Trải qua đường dài 4 43, Nhất Thiên Minh rốt cục đi tới Huệ Tông Hoàng, trước đó hắn muốn đi trước liên hệ Nguyên Minh, sau đó vừa nghĩ, trước tiên không muốn đem chuyện này xả đi vào, để tránh khỏi chính mình không chế không được. Dù sao đem huyết Tông hoang toán sư triệu tập lại, đây cơ hồ đã xem như là bát hoang bên trong to lớn nhất chuyện, mà điều này làm cho bất lợi với chính mình nâng cấp địa mạch nguyên khí. Vẫn là đi trước Huệ Tông môn, những chuyện khác tại khác làm sắp xếp đi. Quyết định chủ ý sau, Nhất Thiên Minh bước nhanh đi vào Huệ Thành. Tiến vào huyết thành, Nhiếp Thiên Minh bên trong cảm giác được một loại dao động, không nghĩ tới cái khác hoang vũ thành trì, huyết tông hoang trời sinh liền tràn đầy huyết tính cùng chiến đấu. Bất quá những này huyết tính cùng chiến đấu tại Nhiếp Thiên Minh xem ra chỉ là một ít mặt ngoài tưởng tượng, bọn họ chỉ là vì che giấu chính mình nội tâm yếu đuối, mà lựa chọn một loại phương thức cực đoan. Ngày ấy Nhiếp Thiên Minh đánh giết từ mộng thời gian, sư huynh của hắn dĩ nhiên sử dụng như vậy thủ đoạn đen hạ, cùng trước mắt huyết tính không có chút quan hệ nào. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh rất không thích như vậy một loại huyết tính, bởi vì nó quá yếu đuối. Một khi gặp phải so với mình mạnh mẽ hơn rất nhiều người, Ngay lập tức sẽ sinh ra vẻ sợ hãi, như vậy tính cách không phải hắn muốn. "Tránh ra, đều cút ngay cho ta." Đột nhiên phía trước một đại hán hung tàn ác sát vọt tới, đầu tiên là một cố cực kỳ cường cường mùi rượu. Nhíu như mày, Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói, "Hào lực hữu, bất quá nhìn răng, rốc, ra hỏa này cũng không có uống bao nhiêu." Hống hống. Mùi rượu sát cực đại, Hạ Huyền lập tức hoan ra, hướng về đại hán giận dữ hết. "Nơi nào đến, tiểu yêu thú, lại dám trùng buồn đại gia giống giận, đại gia ngày hôm nay muốn đem ngươi ra, nhắm rượu." Đại hán sờ, sờ chính mình lộn xộn trong râu, phô cười. Nghe đến đó, Nhất Thiên Minh một trận lửa giận vào lên, bất quá chốc lát liền áp chế lại, hắn nếu không phải vì cái kia điệu mạch nguyên khí, giờ khác này đại hán đã tử ở nơi này. Hiển nhiên Hắc Huyền không có tốt bụng như vậy, cấp tốc vặn ra, đầu tiên là bổ một cái, cấp hạ rượu ngon, uống hai ngụm, phẫn nộ nhìn đại hán. Nhất Thiên Minh nhìn thấy Hắc Huyền thần tĩnh, thực sự là dở khóc giờ cười, quả thực chính là sâu rượu, đời trước chính là sâu rượu, thượng thượng đối tử cũng vẫn là sâu rượu. Người nương, dám cấp đại gia rượu ngon, ngày hôm nay đại gia liền đem ngươi giết. Đại hán vẫn nộ quát. Cấp thì đã có sao? Ngươi còn dám đem nói như thế nào? Nhiếp Thiên Minh rốt cục nhìn không được, lạnh lùng quát lên. Nếu như đối phương còn dám bao nhiêu nửa câu nói, Nhiếp Thiên Minh lập tức để hắn máu tươi tại chỗ. Ngươi nương, nói cái gì? Đại hán còn muốn kê tục mắng, một vệt bóng đen cấp tốc tránh qua. Theo sắt một vệt ánh sáng màu máu thổi qua, nhiệt nhệt mùi máu tươi đạo chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh không thích nghe thấy được như vậy mùi vị, bàn tay vung lên, tinh lực toàn bộ tan hết. Chương 400, Thản nhiên Nam Sơn. Một đại hán tại chỗ tử vong, máu tươi ba thước, Nhiếp Thiên Minh ngược lại cũng không phản đối. Dương mắt nhìn Hắc Huyền, Hắn huyền chính đang liếm liếm miệng trên máu tươi còn có trên móng đứt huyết, ngay sau đó lại uống nổi lên rượu ngon. "Ngươi, so với ta vẫn máu tanh." Nhiếp Tiên Minh lắc lắc đầu, bước qua, đem nó bế mời tới, vì một vò rượu ngon. Ai? Người chung quanh sợ hãi nhìn một màn này, tên đại hắn này, bọn hắn đều nhận thức, là thành ngoại thành phía đông khu khách gia gia đình. Người này yêu thích uống rượu, thích hơn đánh giết, tuy rằng thực lực không quá mạnh, thế nhưng chí ít cũng đến âm dương cảnh giới, tại khách gia cũng coi như là năm vị trí đầu cứng, giả, bây giờ dĩ nhiên rơi xuống kết quả như thế, thật là khiến nhân kinh ngạc. Bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng không để ý hắn là ai vậy gia đình, cũng không để ý, cho dù hắn chủ nhân tới, mình cũng không sợ. Tiểu sát thực không sai, mùi vị rất thuần khiết. Nhiếp Thiên Minh nghe nghe, Bất quá Hắc Huyền vẫn như cũ không ngừng mà hướng lên, rất nhanh đã tới đáy. Tiểu triệt để không còn, Hắc Huyền vẫn như cũ không chịu thả xuống, kế tục ngồi ngay ngắn cái vỏ rượu, nhìn có thể hay không rất xuống mượn dọn. Ngươi có hay không tiền đồ, tốt xấu ngươi cũng là sủng vật của ta, ngươi không biết xấu hổ tử, ta còn muốn. Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói thầm hai câu, gia hỏa này lúc này mới không muốn nâng cốc đản ném xuống. Giang gia Do rượu phát sinh âm thanh lanh lênh, lành, trong lòng hắc huyền phát sinh chít chít âm thanh, hiển nhiên không có uống đủ. Được rồi, ta cho ngươi đi mua. Nhiếp Thiên Minh thật không biết nên nói như thế nào nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về phía trước tiệm rượu đi đến. Thiên nhân túy. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, bước nhanh tới. Ông chủ vừa nhìn tới một thanh niên nam tử, mỉm cười nói rằng, khách quan người muốn mua tiểu. Ừm, mua rượu, cho ta 10 đàn rượu ngon đi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, 10, 10 đàn. Ông chủ kia sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, không thể tin được đây là từ hắn trong miệng nói ra. Nhíu nhíu mày, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy không rõ, trước đó hắn lại không phải là không có từng uống rượu, 10 đàn mà thôi. 10 đàn, Thế nào? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Ngươi là lần đầu tiên đến đây đi, chúng ta rượu nơi này, liền ngay cả âm dương cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể uống 5 đàn, ngươi muốn 10 đàn. ta cũng không dám bán cho ngươi. Vạn nhất bị túy chết rồi, ta không chịu được nổi. Ông chủ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Nhìn Tiểu Lâu người hướng bên này nhìn sang, vừa nghe muốn 10 đàn, đều nợ nụ cười. Lẽ nào trong này có thứ đặc biệt gì? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm. Ông chủ xem Nhiếp Thiên Minh là một lần đến, trầm rãi nói rằng, rượu này sản với Nam Sơn, bên trong đựng cực cường lạc tửu hồn, người bình thường có thể uống trên một bát, đã nói lên rất tốt. Vị công tử này, người vẫn là thiếu mua một điểm đi. Được rồi, mua trước một điểm cho ra hỏa này. Nhiếp Thiên Minh trực tiếp lấy ra một vỏ rượu ngon, đẩy ra cái nắp, uống một hớp, giao cho Hạ Huyền. Hạ Huyền tiếp nhận ỉu, miệng lớn uống lên, tốc độ cực nhanh, một vỏ rượu không tới một phút đồng hồ lần thứ hai bị nó uống xong. Nhiếp Thiên Minh lúc này ở phạm vi cái này tiểu Nơi này xác thực có một số khác biệt đồ vật, bất quá hắn cũng không nói được. Lạc Tiểu Hồn, không sai đồ vật. Không biết khi nào, Hồ gia cũng tỉnh lại, ngáp một cái, mỉm cười nói rằng: "Hồ gia, ngươi biết đó là cái gì?" Nhếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Ha ha ha. Dĩ nhiên, năm đó Hồ gia còn có chưa đi đến nhập mới hoang, tại hỗn độn cảnh giới bồi hồi thời gian, thường thường đi nơi nào trộm đồ vật này uống, bất quá đều mấy ngàn năm tới, không biết mùi vị thay đổi không có." Hồ gia nghĩ tới đây cảm thán một câu, xem ra khi đó Lạc Tiểu Hồn nhất định rất thuần khiết. Long mi nhẹ nhàng run lên một thoáng, Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, có lợi cho tu luyện sao? Đối với các ngươi không có nhiều tác dụng lớn nơi, thế nhưng đối với ngươi trong lòng Hắc Huyền, tác dụng rất lớn, Hồ gia xem ra hỏa kia muốn đột phá rồi, nhếch miệng mỉm cười nói rằng. Hồ gia cũng nói nó muốn đột phá. Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc hỏi, trước đó trưởng môn cũng tự nói với mình, Hắc Huyền là đột phá dấu hiệu, xem ra chuyện này thật sự. Nghĩ một lát, Nhiếp Thiên Minh đem tiền rượu thanh toán, ôm Hắc Huyền, hướng về Nam Sơn mà đi. Người đi trên đường có không ít đi Nam Sơn, Nam Sơn không chỉ có dầu lạc tiểu hồn còn có cái khác một vài thứ. Hơn nữa nguyên khí cũng so với những nơi khác cường. Đi, mang người đi xem xem, nếu như thuận tiện giúp người đột phá, vậy thì càng tốt hơn. Nhiếp Thiên Minh sở sờ, sờ nó, mỉm cười nói rằng, giờ khác này hắn cũng không đợi đi tìm địa mạch nguyên khí, đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, đơn giản đem huyết thành hoàn cảnh làm quen, lần sau có lợi cho kế hoạch của hắn. Ven đường lá cây không ngừng mà chập chờn, phát sinh sản sạt tâm thanh, Nhiếp Thiên Minh bước nhanh hướng đi Nam Sơn. Nam Sơn con đường có thể nói bằng phẳng, gần như là chậm rãi hình thành độ dốc, bất quá đi qua mặt đông sau, phong hồi lộ chuyện. Đột hiện ra vách núi treo leo. Thấy không, tại bên dưới vách đá kia chính là lạc tiểu hồn vị trí. Hồ ra chỉ vào phía trước, Nhiếp Thiên Minh thuận thế nhìn lại, chỉ là thấy được mấy khối loạn thạch mà thôi. Hồ ra, ngươi là chỉ nơi nào sao? Nhiếp Thiên Minh ngón tay chỉ về phía trước, lại phát hiện mấy người ở nơi nào. Hẳn là sẽ không sai rồi, Nhiếp Thiên Minh âm thầm nghĩ đến, thân hình cấp tốc hướng về nơi nào tối qua. Hai chân nhẹ nhàng giẫm đến hòn đá trên, Nhiếp Thiên Minh nhìn rõ ràng này mấy cái bận rộn thân ảnh, giờ khắc này bọn họ chính đang chọn một ít lạc tự hồn. Trong đó một người nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh lại đây. Cảnh giác nói rằng: "Ngươi là người phương nào, lại dám tới nơi này? Làm sao địa phương này là nhà ngươi?" Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói: "Ngươi? Đại ca, ta xem ra hỏa này ý định tìm đến cha. Trong đó một nam tử phẫn nộ quát. Nhiếp Thiên Minh nhìn nam tử kia một chút, xem thường cười nói: "Ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, ta tới nơi này là uống một ít lạc tiểu hồn mà thôi, đừng phiền ta a." Nói xong Nhiếp Thiên Minh liền hướng về bên trong đi đến, bên ngoài hai cái đại hán lập tức ngăn cản đường đi của hắn, lớn tiếng quát lớn nói: "Còn dám tới gần, cẩn trọng muốn cái mạng nhỏ của ngươi." Thật sao? Nhất Tiên Minh tiếp tục đi một bước, chút nào không có dừng lại ý tứ. "Đại ca, tiểu tử này nhất định là Vương gia mời tới người, bọn họ Vương gia vẫn ghen tị với chúng ta nắm giữ cái này bảo địa, ta xem tên tiểu tử này chính là tìm chúng ta để gây sự." Phía sau một nam tử thấp giọng nói rằng. Cầm đầu nam tử cau mày, nhẹ giọng nói rằng, "Chúng ta khách gia có thể không sợ các ngươi Vương gia, đừng quên chúng ta khách gia hậu trường là ai." Nghe được cảnh cáo tính ngức khí, Nhất Tiên Minh có chút tức giận, bất quá cũng không có quá để ý bọn họ, lầm bẩm nói, "Khách gia? Ai a? Ta chưa từng nghe qua." Ngươi Nhà ta khách lao ra khác phái huynh đệ nhưng là huyết tông hoàng đạo trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút trở lại nói cho các ngươi vương gia. Đừng nói ý này, bằng không cho các ngươi chết không có chỗ chôn." Đại hán uy hiếp nói rằng. "Đừng nói các ngươi khách già, cho dù cái kia đậu trưởng lão, ta đều không để ý, không sai, ta chính là vương gia mời tới, ta ngược lại thật ra nhìn ai dám ngăn cản ta." Nhất Thiên Minh nguyên khí tăng gọn, trong nháy mắt vững vàng áp chế bọn họ. Nhất Thiên Minh trực tiếp đi vào phía trong, vốn đang không quá phẫn nộ, thế nhưng vừa nhắc tới huyết môn, hắn lửa giận lập tức thiêu cháy. "Đừng Nhất Thiên Minh trực tiếp hướng về vừa mới cái kia nam tử trên mặt giật tới, đại hán lăn hai vòng, thống khổ nhìn Nhất Thiên Minh, khỏe miệng chảy ra máu tươi, mặt sưng phủ lên. Ngươi lại dám đánh đại ca của ta, ngươi muốn chết. Mặt sau khoan ra một nam tử, gặp lại hắn đại ca nằm vật xuống trên mặt đất, lập tức vặn ra, bất quá nhìn thấy Nhất Thiên Minh ánh mắt, lập tức câm miệng, lui ra ngoài. Ngươi nói các ngươi khách ra cùng đấu trưởng lão có quan hệ. Nhất Thiên Minh đột nhiên tò mò hỏi, hiện tại hắn đối với huyết tông môn hầu như không biết gì cả, cho dù phải tìm được địa mạch nguyên khí, chí ít cũng nên tra một người hỏi một chút rõ ràng. Đương nhiên người kia nhất định phải là huyết tông môn nhân vật trọng yếu, bằng không địa mạch nguyên khí cơ quan lối vào, bọn họ làm sao sẽ biết. Chương 401, 401 chỗ uống rượu. Người, người muốn làm gì? Nam tử kêu lo lắng hỏi. Thành thật trả lời là được, đừng hỏi tại sao. Nhiếp Thiên Minh thiếu kiên nhẫn nói rằng, mấy người biết không phải là Nhiếp Thiên Minh đối thủ, bất quá cũng không muốn nói, từng cái từng cái ấp úng. Nếu không nói, ta muốn động thủ. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, xem ra không cho bọn họ một ít lợi hại nhìn, thật sự coi chính mình là dễ trọng. Nói xong, Nhất Thiên Minh bàn tay rũi một cái, cấp tốc bắt được bên cạnh một nam tử, trước đó nam tử này vẫn hung thần ác sát nhìn mình long lóng, giờ khác này đã hoàn toàn bại liệt. Hắn cùng Nhất Thiên Minh so với, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể chơ mắt xem Nhất Thiên Minh nắm lấy chính mình. Người nói đi, bằng không ta cũng không biết muốn làm gì. Nhất Thiên Minh cười cười, khóe miệng vung lên một tia quỷ dị mình cười, bàn tay nguyên khí để cao gấp đôi. Tên đại hán kia liền hoạt động năng lực cũng không có, thân thể không ngừng run rẩy run, chỉ lo Nhất Thiên Minh dùng một điểm lực, chính mình trong nháy mắt thì xong rồi. Còn không nói, chờ ta chính mình hỏi sao? Nhếp thiên Minh hướng về hắn giống giận một thoáng người kia rời khỏi run dậy lên tiểu nhân là khách gia gia đình Ngô no Sơn là là phụ trách trong coi cùng vận lạc tự hồn người kia run dậy nói rằng nhẹ nhàng con mày, nhất thiên Minh lộ ra một tia không nghệ phiền lầm bầm nói nói điểm chính nói các ngươi khách gia cùng cái kia đậu trưởng lao quan hệ dạ dạ dạ tiểu nhân này liền nói đậu trưởng lão cùng nhà ta khách lao gia là thế giao quan hệ xưa nay là tốt rồi đậu trưởng lão là phụ trách huyết tông môn tuần tra thị sát có đôi khi chúng ta còn có thể theo khách lao ra tiến vàouyết tông môn đi dạo Đại Hàn Đáp Dũng nói rằng, Nhiếp Thiên Minh một bên nghe, một bên tính toán, trong lòng không ngừng nghĩ đến, nếu như có thể kèm hai bên Đậu Trưởng lão, chẳng phải là là có thể thuận lợi tìm được địa mạch nguyên khí. Đậu Trưởng lão cách nơi này viễn sao? Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng hỏi. Không xa, chỉ có 30 dặm lộ trình. Người kia vội vàng đáp, những người khác không dám nói nửa câu. Bọn họ tuy rằng đều là hung thân ác sát người, thế nhưng tại Nhiếp Thiên Minh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Không sợ chết không có nghĩa là muốn chết, đặc biệt là gặp phải so với mình cao hơn quá nhiều người, bọn họ cũng chỉ sẽ nghe theo khuất phục. Được rồi, Ta biết rồi." Nhiếp Thiên Minh bàn tay ném đi, thuận thế đem nam tử kia vứt ra ngoài. Thân thể tầng tầng đụng vào bên cạnh trên tảng đá, trượt ha xuống, đại hán nói ra hai cái huyết, sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh. Hắn chưa từng có thấy qua cường hành như vậy người, cho dù khách lao ra, cũng không phải là thanh niên này nam tử đối thủ. Các ngươi cũng không thể rời khỏi." Nhếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, mang theo Hắc Huyền đi vào phía trong. Phía sau mấy người liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị chạy trốn, vừa bước ra bước thứ nhất, một đạo cực cường tinh thần khí tức truyền tới. "Ta nói, các ngươi cũng không thể nơi này." Nhất Thiên Minh quay mặt lại, bình tĩnh nói: "Cái này, cái này, cái kia cầm đầu đại hán lo lắng nói rằng, hắn biết muốn đem trước mắt nam tử chọc giận, chỉ có một loại tình huống, chính là toàn bộ bị đánh giết. Bọn họ ngay cả chạy trốn vòng cơ hội đều không có, nghĩ tới đây, mấy người không cử động nữa rồi. Quên đi, ta còn là trước tiên bố trí một đạo cầm cố đi, như vậy an toàn một điểm, chờ ta tìm tới Lạc tiểu hồn sau tại đến trừng trị các ngươi." Nhất Thiên Minh thì thảo tự đủ, Bất quá nghe được người lập tức cảm giác được sợ hãi, hắn muốn đem chính mình vây ở chỗ này, mấy người lẫn nhau nhìn. Hô to không tốt. Một đạo tinh thần khí tức nhanh chóng chuyển đến, mấy người trong nháy mắt bị tinh thần khí tức bao vây, mấy người vốn là cảnh giới liền không cao, Nhiếp Thiên Minh dùng lại là tinh thần cầm cố, bọn họ khẳng định không ra được. Quyết định mấy người sau, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc hướng về bên trong đi đến. Vừa đi bảo, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy một cái cửa đá khổng lồ, bất quá bị hỗn độn nguyên khí che lấp, cửa đá trung ương là một cái lỗ nhỏ khẩu, hiển nhiên là mở rộng cửa địa phương. Nhiếp Minh xoay người lại, từ vừa nãy tên kia tiểu đầu lĩnh cầm trong tay xuất ra chìa khóa, trực tiếp đánh ra cửa đá. Vừa mở ra cửa đá Nhất Thiên Minh đã nghe đến một trận rượu kỷ, cái kia hương rượu thậm chí có thể trực tiếp đem người say mất ngay. Thật là thuần khiết. Nhất Thiên Minh hít một hơi, lầm bầm nói. Giờ khác này, Hắc Huyền đột nhiên từ trong lòng bò ra, cấp tốc nhảy đến phía trước cái kia hồ sâu trước, nhìn quanh. Trong hồ sâu ương là một chút nước suối, bất quá chảy ra không phải nước suối, mà là hắn tìm kiếm lạc tự hồn. Suy tư không tới một giây, Hắc Huyền không có nhẫn nhịn được rượu ngon mê hoặc, trực tiếp nhảy đi vào. Hắc nằm ở trên mặt nước, miệng nhỏ nhanh chóng uống, thật giống như là một cái mới từ sa mạc đi ra khát khao yêu thú. Giờ khắc này không mà nhanh chóng húp thu. Ngươi, chậm một chút uống, không có ai với ngươi cướp. Nhiếp Thiên Minh nhìn giờ khắc này làm cho Hắc Huyền bất đắc dĩ nói. Hắc Huyền không có để ý Nhiếp Thiên Minh quá lớn, như trước không ngừng mà uống, đầy đủ uống một phút đồng hồ, Hắc Huyền mới đánh ra cái thứ nhất tự cách, cái này cũng là nó lần thứ nhất dừng lại. Ở bên trong nước phiên hai lần, con mắt mê ly nhìn Nhiếp Thiên Minh, lại dùng móng đuốt lấy một ý tểu, tắm một cái mặt. Ha ha ha. Uống nhiều quá đi, ta nhìn ngươi vẫn uống không uống. Nhếp thiên Minh trêu tức cười nói. Hắc hồ có ý định cùng Thiên Minh đối nghịch giống như vậy. Vừa nói xong, Hắc Huyền lại lần thứ hai uống lên, bất quá lần này tốc độ càng nhanh hơn. Ma Liên Hắc Huyền uống đến đệ khoảng 3 phút thời gian, thân thể đã bất chi giác biến thành lớn hơn, trong khoảnh khắc nâng cốc bài đi ra. "Tiểu tử, sắp xỉ rồi, đừng làm cho nó uống nữa, nếu không liền muốn ngủ đã lâu rồi." Hồ gia như một thoáng lông mày, lo lắng nói rằng, lúc trước nó tại hỗn độn cảnh giới thời gian, cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ uống, bất quá Hắc Huyền dù sao cũng là cái loại này thân thể cực độ mạnh mẽ yếu thú, vì lẽ đó vẫn có thể chịu đựng được. được. Thiên chốt trước đó nó ngộ phục rồi ma cá xấu hai mắt bị nó luyện hóa sau, thân thể cũng yêu thú khi đã đạt đến trình độ lớn nhất, vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh cũng không quá lo lắng. Hồ ra, liền nó này cá tính cách, ngươi không cho nó uống đến thỏa mãn, phòng trứng rất khó. Nhiếp Thiên Minh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ai, vậy ta tùy tiện ngươi, bất quá hồ ra trước tiên ngủ một hồi, phòng trứng ra hỏa kêu ít nhất phải ngủ 3 ngày 3 đêm." Nói xong, hồ ra ngáp một cái, chui đi vào. Lâu như vậy, ta vẫn chờ nó đột phá đây. Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm, nếu như thật sự muốn đến 3 ngày 3 đêm, hắn vẫn là trước tiên đem đi. Đầy đủ uống 10 phút, Hắc Huyền rốt cục cũng ngừng lại, kỳ thực cũng không tính dừng lại, mà là rốt cục say mất. Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên tay dùng sức, lập tức đem nó kéo lên tới. Giờ khác này Hắc Huyền hai mắt đóng chặt, hắc đen hổ lông tôn lên hồng hồng mặt, còn có nồng nặc mùi rượu. Lúc trước ta liền không nên cho ngươi uống rượu. Nhất Thiên Minh lập tức cảm giác được bất đắc dĩ, trong lòng thầm thề, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Giờ khác này Hắc Huyền liền dường như một con tử hổ giống như vậy, mặc cho Nhiếp Thiên Minh kéo, nếu không có nửa điểm phản ứng. Ngươi, ta thật nên nghe hổ ra. Nhiếp Thiên Minh nói xoay chuyển vài vòng, Nhiếp Thiên Minh trước tiên đi ra ngoài, đem bên ngoài mấy người toàn bộ đều ôm đi vào. Kèn kẹt Thiên Minh cấp tốc đem cầm cố mở ra, mấy người khủng bố nhìn Nhiếp Thiên Minh. Người muốn làm gì? Trong đó một nam tử lồm nớp lo sợ hỏi. Ha ha ha. Vốn là ta muốn toàn bộ đem các người giết chết, bất quá vừa nghị quên đi, chúng ta cũng không có bao lớn kiểu hận, ngươi nói có đúng hay không? Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên, lộ ra xán lạn mỉm cười, còn có cái kia hàm răng trắng đoán. Đúng, đúng, đúng, công tử nói quá đúng rồi. Mấy người vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh dự định thả bọn hắn, hương phấn nói. Nhưng mà, thả các ngươi cũng không có như vậy đơn giản, vạn nhất ngươi muốn trả thù ta đây, cho dù các ngươi không dám, vạn nhất muốn quyến rũ ta đây. Nhiếp Thiên Minh hơi cười. Mấy người nhìn nhau một cái, trong lòng không bởi lén lút nói thầm, người trước mắt đến cùng muốn làm gì? Tiên Tâm, chúng ta tuyệt đối không dám, cho chúng ta mượn lá gan, chúng ta cũng không dám. Cầm đầu tên đại hàn kia, mỉm cười nói rằng, ngươi cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Thật không ngờ rằng cái gì biện pháp tốt, quên đi. Các người mỗi người uống hai đàn lạc tử hồn đi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ chỉ bên cạnh nước suối. Giờ khác này đã bị Hắc Huyền phá hoại nguồn ngang không thể tả, mấy người lo lắng nói rằng, uống hai đàn, cho dù bất tử, ít nhất cũng phải ngủ trên 2, 3 tháng, nửa năm đều có khả năng. Công tử, ngươi vẫn là thả chúng ta đi. Đại Hán cầu xin tha thứ, trực tiếp uống lạc tử hồn, đánh chết bọn họ cũng không dám. Chương 402, Hắc Huyền đột phá. Lạc tử hồn, túy nửa cuộc đời, mấy tên này cũng không dám uống, vạn nhất trưởng túy không còn nửa tỉnh, vậy thì thảm. Nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, là có thể đi, bằng không đều cho ta đàng hoàng uống hai đàn, ai uống không tới đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm rong rải, mạnh mẽ nói rằng. Mấy người còn lại nhìn nhau một cái, không dám nói nữa nửa câu, từ bên cạnh trên mặt đất cầm lên mấy cái chén lớn, cắn răng một cái, bới thêm một chén nữa, nhẫn tâm uống vào. Không đủ. Không đủ, uống nhanh lên một chút. Nhiếp Thiên Minh kịch liệt thúc giục, âm thanh cũng càng ngày càng cao. Nhanh hơn nữa điểm, ai chấm nhất, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng giận dữ hét. Đương nhiên giờ khắc này, những người kia đã hầu như không có ý thức, chỉ lo đến uống rượu, vẫn đợi được say mất ngay. Ào hào rào. Trong hang núi đều là bọn họ uống rượu âm thanh, còn kèm theo ngục ục tiếng vang, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, ngay sau đó lại hô, uống nhanh, nếu không toàn bộ giết chết." Đương nhiên Nhiếp Thiên Minh chỉ là hù dọa bọn họ, mặc cho bọn họ liền như vậy uống rượu. Vù vù hô. Ít nhất phải ngủ mấy tháng, sau mấy tháng, chuyện gì đều quá rồi. Nhiếp Thiên Minh thì thào cười nói, ôm lấy cái kia to lớn hắc huyền, đi ra ngoài. Người phía sau triệt để ngã, phòng trường tỉnh lại, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi, ngươi, không biết ngươi khi nào tỉnh lại." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng luốt ve trong lòng đại học huyền, bất đắc gì nói. Đi tới cửa đá bên cạnh, Nhất Thiên Minh suy từ mấy, trực tiếp đem cửa đá đóng lại, rút ra chìa khóa, hướng về phía dưới vách núi ném đi, huýt sáo đi. Các ngươi ở bên trong cố gắng ngủ đi." Nhất Thiên Minh hài lòng cười, hắn giờ khắc này cần chờ Hắc Huyền lên. Dựa theo hồ sơ suy đoán, lấy hiện nay Hắc Huyền thực lực, ít nhất phải thời gian 3 ngày. Thời gian 3 ngày, hắn cũng nên cố gắng tự hỏi chuyện kế tiếp. Dù sao trộm lấy địa mạch nguyên khí mới là cực kỳ trọng yếu sự tình, xem ra nhất định phải tìm tới Đậu trưởng lão, đạt được huyết tông môn phòng lựa đồ, từng cái bài cha Xem ra cũng không quá đơn giản. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, ở trong sơn động suy tư. Đầy đủ quá thời gian một ngày, Hắc Huyền rốt cục có một ít phản ứng, từ nguyên lai like hầu như không thở dốc, biến thành hiện tại đánh tiểu khó khẻ. Ai, hi vọng nhanh một chút. Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, giờ khác này hắn cũng không dám một mình rời khỏi. Hiện tại Hắc là yếu ớt nhất thời điểm, cho dù đem đầu của nó chặt bỏ, nó đều sẽ không cảm giác được đau đớn. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh tiếp tục canh chừng, chờ đợi Hắc Huyền tỉnh lại, sau đó xuất hiện ở đi. Ngày thứ 4 buổi sáng, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi mở mắt ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, phát hiện giờ khắp này Hắc Huyền tại nhìn mình chằm chằm. Hai con mắt không ngừng mà chuyển động, thật giống như là đệ nhất nhìn thấy chính mình một chút. "Ngươi, ai chôn váng?" Nhiếp Thiên Minh bất đắc gì nói, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn thấy được chỗ đặc biệt. Hắc Huyền hai lật mọc ra tương tự với cánh đồ vật, Nhiếp Thiên Minh vò vò con mắt, xác định là cánh. "Ngươi, ngươi?" Nhiếp Thiên Minh sợ Hắc Huyền Hắc Huyền giờ khắc này mới hoàn toàn tỉnh táo, xoay đầu lại, thấy được chính mình tiểu cánh, nhất thời sợ đến đứng lên, gầm nhẹ mấy tiếng. Cánh bên trên, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một trận khí tức bá đạo, tuy rằng bây giờ còn nhỏ, thế nhưng một khi thật sự bộc phát, phòng trường uy lực kinh người. Hống hống hống. Rất hiển nhiên Hắc Huyền trước đó cũng không có cảm giác được, bởi vì Lạc tiểu hồn tiểu cánh quá mạnh mẽ, cho dù xảy ra lớn như vậy biến cố, nó cũng không có cảm giác được bất kỳ dị dạng. Hống hống. Quá mười mấy giây, Hắc lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, hướng về dùng móng đuốt tiểu cánh, lại phát hiện tiếp xúc không tới. Nhẹ nhàng huy động hai lần, cánh hơi chút động hai lần, Hắc Huyền cảm thấy cực độ hưng phấn, hướng về Nhất Thiên Minh giống to: "Ta, ngươi, ta thật hết trôi nói rồi, xem đem ngươi vui vẻ." Nhất Thiên Minh nhìn Hắc Huyền dường như một cái tiểu hài giống như vậy, không ngừng đùa bỡn chính mình cánh, cánh chậm rãi kích động. "Dã hỏa này làm sao sẽ mọc ra một đôi cánh đây?" Nhất Thiên Minh khiếp sợ nghĩ, thì thào thì thầm. Hồ gia giờ khắp này cũng biểu hiện ra hưng thú thật lớn, tỉ mỉ nhìn Hắc Huyền, lẩm bẩm nói: "Hồ gia ta lại coi thường dã hỏa này, dĩ nhiên là thượng cổ thiên dược hồ đời sau." Xem ra tên tiểu tử này không đơn giản. Hồ ra tay vướt trong dâu, có chút đấu kỳ ước ao nói rằng, móng vuốt không ngừng mà gây rối. Nếu như là Thiên Dực Hổ, đột phá đến địa đạo cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian, trước đó dĩ nhiên không có nhìn ra ra hỏa này có mạnh như vậy bối cảnh. Ai, Thiên Dực Hổ. Hồ ra lại hít một hơi khí, thở dài nói, đều là yêu thú, Hồ ra tuy rằng cũng là linh thú bên trong tộc thừa, thế nhưng Thiên Dực Hổ đồng dạng rất cường đại, thậm chí so với mình Thiên Phú tu luyện cũng có tốt. Hạ Huyền không để ý Nhiếp Thiên Minh nói như thế nào, nó không ngừng mà đùa bỡn chính mình tiểu cánh. Hai cái cánh không ngừng mà kích động. Giờ khắc này Hắc Huyền đã hoàn toàn có thể khống chế cánh, thế nhưng bởi thân thể quá to lớn, cánh quá nhỏ, vì lẽ đó căn bản không có cất cánh khả năng. Được rồi, được rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạng nó một thoáng, cao hứng nói. Quá 10 mấy giây, Hắc Huyền mới bình tĩnh lại, thẳng thẳng Nhiếp Thiên Minh, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Mà giờ khác này Hắc Huyền đã đem trên người mình khí tức mạnh mẽ thu vào, Nhiếp Thiên Minh chỉ có thể cảm giác được từng chút từng chút yêu thú linh khí. Xem ra gia hỏa này đã có rất mạnh chí tuệ rồi. Nhiếp Thiên Minh liếc mắt một cái nó, chậm rãi nói rằng, đi thôi. Hắc Huyền một bính nhảy một cái theo bước qua, trước đó Hắc Huyền cả ngày lề mề mệ bại suy sụp, từ nó cánh mọc ra thời gian, đã triệt để thoát thai hòa cốt. Xem ra Hồ gia ta cũng nên kế tục tu luyện, nếu như bị gia hỏa này vượt qua, Hồ gia ta mặt phóng tới nơi nào? Hồ gia thì Thảo thì thầm một câu, chui vào tòa yêu đỉnh bên trong. Hồ gia lại bị Hắc Huyền kích thích. Thật mới mẻ, ha ha ha. Nhất Thiên Minh vui vẻ nở nụ cười, nhanh chóng đi ra sơn động. Giờ khác này Hắc Huyền vẫn đang không ngừng động chính mình tiểu cánh, đi lên đường đến vô cùng một cười. Cái này cánh hẳn là có thể rút về lại đi, luôn như vậy khẳng định đưa tới những người khác nhìn kỹ. Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn một chút, tiến lặng nghĩ. Hắc Huyền vốn chính là cao cấp linh thú hàng ngũ, bất quá một cường giả mang theo một cái cao cấp linh thú thì cũng chẳng có gì, thế nhưng nếu như dẫn theo một cái kỳ quái như vậy yêu thú, vậy thì giống nhau. Hắc Huyền, có thể hay không đem cánh thú hồi? Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hỏi. Vừa nghe đến Nhiếp Thiên Minh nói như vậy, Hắc Huyền vốn là cực kỳ vui vẻ mặt lập tức chìm xuống, sâu miệng, cứ không tình nguyện. Chít chít. Cánh mành liệt kích động hai lần, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dĩ nhiên lấp trong hắc đen hổ lông bên trong. Nếu không nhìn kỹ, thật sự nhìn chưa ra. Được rồi, các loại, chờ, quyết định chuyện này sau, lại để chúng nó đi ra. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng xoa xoa nó đầu, biểu thị an ủi. Hắc Huyền móng đuắt náo hai lần, lại biến vui vẻ lên, theo Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đi tới. Lần thứ hai trở lại huyết thành, Nhiếp Thiên Minh hướng về người qua đường nghe khách ra địa chỉ. Vốn là hắn dự định trực tiếp lao tới đấu trường lao phủ đệ, thế nhưng lần này quá trọng yếu, nhất định phải làm được không có sơ hở nào, cho nên hắn quyết định đi trước khách gia, chào một, hai người, trước tiên bản hỏi một thoáng. Quyết định chú ý Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng huyết sáo, chậm rãi đi đến. Khách gia cách huyết trung tâm thành cũng không quá xa, không tới mời giảm địa phương, Nhất Thiên Minh thấy được một cái to lớn trang viên. Chương 403, nghe trộm. Đây chính là khách gia trang viên rồi. Hắn yên lặng thì thầm. Trang viên này muốn so với ban đầu ở ven hồ trấn phương gia trang viên lớn mấy lần, Nhất Thiên Minh tìm một cái yên lặng địa phương, lặng lặng đang đợi sắc trời ảm đạm. Sớm biết tại tiểu lâu có thêm một điểm tiểu trở lại rồi. Nhất Thiên Minh lẩm bẩm nói. Phía sau Hắc Huyền giờ khắc này đã cuộn mình đến cùng trước đó như thế, bất quá nghe được Nhất Thiên Minh nói như thế. Chích Chí nói, tựa hồ cực kỳ tán thành Nhiếp Thiên Minh nói tới, "Ngươi, liền biết uống rượu." Nhiếp Thiên Minh vừa nhìn Hạ Huyền, không khỏi nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Xem ra ra hỏa này ngoại trừ đối với tiểu Cảm thấy hứng thú, thật sự không biết vẫn đối với cái gì cảm thấy hứng thú." Hạ Huyền dựng dương như không, nhanh chóng bỏ đến Nhiếp Thiên Minh trên người, chậm rãi thẳng, lông sủ hổ đầu, không tính quá ngạnh hổ lông, không ngừng mà gãi hắn mặt, Nhiếp Thiên Minh không khỏi hất xì hơi một cái. Thiên rốt của Cảm đặm đi, cuối cùng một đạo Tà Dương cũng bị đem đen thôn về sau, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đứng lên. Giờ khắc này trong trang viên, Đèn dầu sáng rỡ, khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy vào trang viên, hướng về bên trong đi đến. To lớn trang viên bị chia thành vài cái đại viện tử, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tới gần. Căn cứ to lớn nhất sân phán đoán, đây hẳn là khách gia tộc trường chủ trạch. Bất quá cái nhà này rõ ràng muốn so với cái khác sân bận rộn rất nhiều, thật giống như là tại bắt chuyện một cái khách nhân trọng yếu. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng phục ở trên vách tường, lén lút nhìn chăm chú vào trong phòng tất cả, nghe lén bọn họ nói chuyện. Bên trong đại sảnh truyền đến vui cười âm thanh, theo sát truyền tới một lão giả vui vẻ âm thanh, chương quản gia đến uống nhiều mấy chén, thật vất vả đến chúng ta khách ra một lần, Lao hủ có thể không dám thất lễ. Ha ha ha. Một nam tử trung niên tiếng cười truyền đến lại đây, Nhất Thiên Minh phòng trưởng hắn chính là khách gia tộc trưởng trong miệng chương quản gia. Khách lao gia tử, Người nghiêm trọng, gần nhất nhà ta đấu trưởng lão có một số việc, vì lẽ đó cũng không đến, Lao gia nhà ta nói, chờ thêm này một trận, liền đến vấn an ngươi. Chương quản gia mỉm cười nói rằng. Bên trong đại sảnh, khách gia lão gia tử nhẹ nhàng nghiệp trong dâu mỉm cười nói rằng, không nghĩ tới đấu trưởng lão còn nhớ rõ ta cái này xưng giả, lão hủ cảm thấy thỏa mãn. Nhất Thiên Minh trong lòng chậm rãi tính toán, quả nhiên khách ra cùng đậu trưởng lão quan hệ không bình thường. Xem ra lần này mình là đến đúng rồi, Nhất Thiên Minh kế tục nghe lén. Câu nói kế tiếp đều là một ít khách sáo nói như vậy, cũng không hề cái gì giá trị thực tế, Nhất Thiên Minh tiếp tục chờ đợi, trực giác nói cho hắn biết, giờ khác này cái này Trương quản ra tới nơi này, hẳn là còn có những chuyện khác, hay là cùng đậu trưởng lão bản thân có nhất định liên hệ. Đợi đủ đợi một canh giờ, tiệc rượu mới chậm rãi kết thúc, trong viện những kia hầu bối người lần lượt rời đi. Trong viện chỉ còn lại khách gia mấy cái người trọng yếu. Xem ra cũng nên là đàm luận chuyện trọng yếu lúc. Bất quá trong phòng trương quản gia cũng không tính nói, mà là cho khách gia lão gia tử khiến cho một cái ánh mắt. Khách gia lão gia tử thông minh đến mức nào, tự nhiên rõ ràng chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhân biết càng ít càng tốt. Các người đều đi xuống trước đi, ta cùng trương quản gia có chút trọng yếu việc tư muốn nói. Khách gia lão gia tử bàn tay vung lên, ra hiệu bọn hắn đều xuống. Mấy người lẫn nhau nhìn, biết ngày hôm nay đàm luận sự tình có chút đại, vì lẽ đó biết điều rời khỏi. Lão đại, người trước tiên lưu lại. Khách lão gia nhìn phía trước nam tử trung niên kia, quan tâm nói rằng: Nhất Thiên Minh nhìn thấy như vậy tình hình, biết nam tử này chính là kế nhiệm bậc trưởng, bất quá hắn giờ khắc này mới không có tâm tình quan tâm những này, mà là nghĩ biện pháp tiến vào, nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Mấy người còn lại đều lui đi ra, rất nhanh rồi rời đi sân, trở lại các ra sân. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy xuống, gión ra giòn giẽ tới gần, hắn tự tin người ở bên trong, hẳn là không đến nỗi có thể cảm thấy được hắn tới gần. Đều đi." Khách gia lão ra tử nguyên khí cấp tốc tìm tòi một vòng, không có phát hiện bất luận người nào, lúc này mới hít một hơi, tầng tầng nói rằng: "Cha, đến cùng là chuyện gì?" Thần bí như vậy." Khách gia lão đại nghi ngờ hỏi. Nhan nhạt nở nụ cười một thoáng, Trương quản gia mỉm cười nói rằng, "Đại thiếu gia, đường đợi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là tới trước trong mật thất chậm rãi nói đi." Gật đầu, mấy người hướng về mật thất đi đến. Ngoài sân Nhiếp Tiên Minh chăm chú cao mày, trong lòng không ngừng nghi ngờ nói, đến tụt cùng là chuyện gì thần bí như vậy. To lớn bên trong đại sảnh đã không có một bóng người, người nhà tựa hồ biết lảng tránh, không có ai tới đây cái bên trong đại sảnh. Nhiếp Tiên Minh khinh tán ngôi một cái, cấp tốc chui đi vào. Đương nhiên tốc độ nhanh khiến người ta không nhìn thấy thân ảnh. Cho dù bị nhìn thấy, phòng trường cũng là cho rằng là ảo giác. Tiến vào bên trong đại sảnh, Nhược Thiên Minh không dám dùng nguyên khí tìm tòi, như trước dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần cấp tốc tìm kiếm. Ở đại sảnh bên trái gian nhà, Nhược Thiên Minh cảm giác được mấy người khí tức, bất quá nhưng càng ngày càng yếu. Hắn không do dự, cấp tốc theo tới, cho dù bị phát hiện, hắn cũng không sợ. Cái nhà này bên trong, có thể chống lại hắn một đoàn người, hầu như không có. Quả nhiên ở cái này trong phòng bên trong, Nhược Thiên Minh thấy được mật đạo và miệng lối vào cơ quan, này đối với hắn mà nói gần như là việc nhỏ như con thỏ. Bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, cơ quan trong nháy mắt bị phá ra, xuất hiện một đạo cửa nhỏ. Hắn nhanh chóng chui đi vào, thuận lợi đem cửa nhỏ đóng lại. Tiến vào trong mật đạo, Nhất Thiên Minh cảm nhận được có chút hơi thở lạnh như băng, cũng không có cái gì tia sáng, trong lòng bồn bực, như thế sẽ chọn địa phương này nói chuyện đây. Trước tiên bất kể, ta trước tiên cùng qua xem một chút. Nhất Thiên Minh run lên lông mi, thì thảo tự đủ. Phía trước ba người khí tức như ẩn như hiện xuất hiện, Nhất Thiên Minh chỉ cần bảo trì khoảng cách này là được, hắn có thể cảm nhận được khí tức này, đối phương cảm thấy không cảm giác được. Nếu không cảm giác được, chính mình cũng chưa có bại lộ. Ba người rốt cục cũng ngừng lại, bất quá không khí xung quanh tương đương lạnh lẽo, đã so với bên ngoài lạnh lẻo hơn trăm độ. May là điểm ấy lạnh giá đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói hầu như không có uy hiếp, hắn cũng ngừng lại, lặng lặng đang đợi. Phía trước rốt cục bắt đầu nói chuyện, khách gia lão ra mỉm cười nói rằng, "Trương quản gia, nơi này tuyệt đối an toàn, có chuyện gì cứ nói đi." Sắt thực đủ an toàn, bất quá chính là có điểm lạnh. Trương quản gia nhẹ giọng cười nói, "Trương quản gia, người trước tiên được thông qua, nơi này là chúng ta khách gia trọng yếu nhất mất." Bên trong là dùng để bảo tồn lạc tiểu hồn tinh phẩm hỗn hữu, vì lẽ đó lại một điểm là bình thường. Khách gia đại thiếu gia mỉm cười cung kính nói: "Cái này ta biết, an toàn để, cái gì đều có thể chịu đựng." Quản gia nhẹ nhàng xoa một thoáng tay, mỉm cười nói rằng: "Bên trong mỗi một câu nói, xương ngủ lập tức ngưng kết thành băng trà, rớt xuống. Được rồi, ta liền đem lần này mục đích nói cho các ngươi đi." Quản gia rốt cục bắt đầu muốn nói ra, Nhiếp thiên Minh giờ khắc này cũng khẩn trương nghe, trong lòng thầm nghĩ, e sợ không đơn giản. "Quản gia ngươi mời nói, có cái gì cần ta khách gia ban nội? Lão hữu nghĩa bất dung tử." Khách gia lão gia tử vô vô ngực, kích động nói: "Nhiều năm như vậy, bọn họ khách gia sở di có thể tại huyết thành đặt chân, một mặt là có chế riêng cho Lạc tiểu hồn kỹ thuật, một cái khác chính là có đậu trưởng lão chiếu cố." Vì lẽ đó vừa nghe đến đậu trưởng lão có việc cầu hắn, lập tức biểu hiện ra thây chết không sờn tinh thần. "Lần này chúng ta đậu trưởng lão đang muốn đột phá hỗn độn cấp ba, bất quá trước mắt cần một cái thời cơ, chỉ cần bắt được cái này thời cơ, lão gia tử nhà ta tự tin, nhất định có thể đột phá." Chương quản gia nói đến đây, nhìn trước mắt hai người, hai người đều rất hưng chỉ cần đấu trưởng lão đột phá Địa vị của bọn họ là có thể đề cao, đến thời điểm Tiên Vương ra kia, hắn là có thể một lần tiêu diệt. Đây là chuyện tốt ta, bất quá không biết cái này thời cơ là cái gì. Khách gia lão ra tử suy tư một hồi, chậm rãi hỏi. Ha ha ha, cái này thời cơ với các ngươi có quan hệ rất lớn, chỉ cần các ngươi đồng ý giúp đỡ, tuyệt đối không có vấn đề. Trương quản gia mỉm cười nói rằng. Giờ khác này ở bên ngoài Nhiếp Thiên Minh cũng đang không ngừng tự hỏi, trong lòng không ngừng mà tính toán, trong lòng nghĩ đến, đây là cái gì thời cơ? Chương 404, nguyên lai like là như vậy. Bất quá có thể khẳng định là nhất định là một hồi âm ừ. Nhất Thiên Minh tỉ mỉ nghe người ở bên trong nói chuyện, trong lòng không ngừng tính toán, xem ra hắn tới đúng lúc. Người ở bên trong vẫn như Cố Khẩn Trương nói chuyện, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Theo chúng ta có quan hệ. Khách gia lão ra tử ngạc nhiên hỏi, bọn họ mặc dù có chút thủ đoạn, thế nhưng muốn nói đến trợ giúp Đậu Trưởng lao đột phá đến hỗn độn cấp 3, đánh chết hắn đều không tin. Sắc thực với người không có có quan hệ. Trương quản gia tầng tầng nói một tiếng, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên không có mờ nửa điểm vui đùa. quản gia xin yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định làm hết sức. Giờ khắc này liền ngay cả khách gia lão gia tử cũng không biết mình rốt cuộc làm sao trợ giúp Đậu trưởng lão, thế nhưng như trước biểu trung tâm. Trương quản gia thỏa mãn cười nói, "Nhà chúng ta trưởng lão cũng là chúng nói các ngươi như vậy, nghe nói trong thành vương gia dự định đoạt các ngươi lạc tử hồn, chỉ cần chuyện này quyết định, chúng ta trưởng lão nhất định diệt vương gia." "Vậy thì đa tạ rồi." Khách gia lão gia tử vội vàng cung kính nói, "Hắn bây giờ tối xấu đến chính là vương gia, vương gia gần nhất 2 năm thực lực tăng mạnh, tại rất nhiều ngành nghề đã uy hiếp đến chính mình, nếu là có thể diệt trừ bọn họ, chính mình tại huyết thành địa vị lại đề cao một bậc lớn." Hai người bọn ta ra cũng không muốn khách khí như vậy, bất quá chuyện kế tiếp rất trọng yếu, trừ chúng ta ra ba người, ta không hy vọng có người thứ tư biết." Trương quản gia sắc mặt âm trầm nói. "Cái này, Trương quản gia yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra." Khách gia lão ra tử chăm chú nói rằng, phía sau khách gia đại thiếu gia cũng theo nói một câu. "Bất quá bên này Nhiếp Tiên Minh nhàn nhạt cười, khỏe miệng vung lên một tia xem thường mỉm cười, thì thào thì thầm, thiên hạ nào có không thông gió tưởng. Chúng ta đậu trưởng lao muốn tìm một cái bảo vật tu thạch, món bảo vật này đối với hắn mà nói quá trọng yếu." Trương quản gia nói đến đây, Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ xem. Huyết tu thạch. Khách gia trưởng lão cao mày, hắn cũng coi như gặp gỡ đại quen mặt, thế nhưng đồ vật này nhưng lần đầu tiên nghe được. Gật đầu, Trương quản gia kế tục bổ sung nói, "Ngươi cũng biết, nhà chúng ta Đậu trưởng lão là tu luyện huyết bổ chi đạo, cần đánh giá huyết dịch, đặc biệt là cái loại này có linh tính huyết dịch. Mà loại này huyết tu thạch có thể trợ giúp hắn tăng cao huyết dịch linh tính, đối với tu luyện mà nói rất có chỗ tốt." Trương quản gia nhẹ nhàng thì thầm, "Thậm chí có loại đồ vật này." Khách gia lão gia tự khiếp sợ hỏi, "Lại là huyết tu người?" Xem ra gia hỏa này đáng chết. Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, hắn bây giờ không có năng lực phá hủy toàn bộ huyết tông môn, thế nhưng giết chết hai, ba cái huyết tu người cũng coi như giải hả giận. Huyết tu thạch, há lại là hắn nói như vậy đơn giản. Thánh Châu bên trong, Hồ ra rỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi nói rằng, lẽ nào Hồ ra nghe nói qua loại đồ vật này? Nhất Tiên Minh kinh ngạc nhìn Hồ ra. Hồ ra gãi gãi đầu, tiếp tục nói, huyết tu thạch có thể trực tiếp trợ giúp huyết tu người tăng cả bốn năm lần công lực, càng fen chốt sự tỉnh, chính là có thể trong nháy mắt ngưng tụ mấy chục lần huyết dịch linh khí gần như là cái loại này nghịch thiên bao khí. Mẹ kiếp, biến thái như vậy. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm. Cũng có khỏe không, nó chỉ đối với hỗn độn cảnh giới sơ kỳ cường giả hữu dụng, bất quá đối với hậu kỳ người, hay là không có trợ rút. Hồ gia lầm bầm nói. Nhiếp Thiên Minh suy tư mấy, thì thào cười nói, vốn là muốn giúp Hồ gia cho tới, nếu Hồ gia nói như vậy, Thiên Minh cũng là không đoạn, ngược lại tác dụng cũng không lớn, cũng không lắm. "Đừng a, đừng a, đối với ta rất hữu dụng." Hồ gia vừa nghe Thiên Minh đối với huyết tu thạch cũng cảm thấy hứng thú, lập tức giải nói, Ngươi cũng không phải là tu luyện huyết bộ thuật, tại sao phải đồ vật này?" Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Đương nhiên nó đối với hồn phách tu luyện cũng có tác dụng rất lớn, thậm chí so với huyết tu cùng đại. Hồ gia ta gần nhất chuẩn bị đột phá, nếu như có đồ vật này, hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Đến thời điểm cũng có thể trợ giúp ngươi báo thủ rửa hận." Hồ gia chít chít nợ nụ cười, móng vuốt không ngừng luốt mũi. Nhất Thiên Minh biết Hồ gia có ý định ẩn dấu, bất quá hắn cũng không có ý định theo chân nó cướp, đồ vật này để hắn liên tưởng đến nhiều lắm. Nếu không phải Hồ gia cẩn, cho dù thưởng đến tay, hắn cũng sẽ không chút do dự hủy diệt. Giờ khắc này bên kia vẫn như cũ không ngừng mà thảo luận, bầu không khí cũng trở nên có điểm nặng nề. Trương quản gia, ngươi cứ việc nói thẳng đi, cần chúng ta làm thế nào, nếu Đậu trưởng lao muốn một phá, những chuyện khác đều là việc nhỏ. Khách gia lão ra tử nhẹ nhàng thì thầm. Được, nhà chúng ta Đậu trưởng lão sẽ chờ lao ra tử câu nói này. Kỳ thực cũng rất đơn giản, các ngươi hàng năm đều phải cho huyết tông môn luyện lỗ máu đưa một ít lạc tiểu hồn tinh phẩm hộ khẩu, dùng để nuôi nấm những kia có linh khí huyết dịch. Mà cái kia huyết tu thạch vừa vặn cũng ở nơi đây, chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp tiếp tới, mang ra đến, tất cả liền giải quyết. Trương quản gia mỉm cười nói rằng, nhìn như hơi hận, giờ khắc này khách gia lão gia tử cùng đại thiếu ra giọt mồ hôi trên trán đã ti tách rơi xuống, trong nháy mắt liền hình thành băng truy, rơi đến trên mặt đất, phát sinh âm thanh lanh lành. Cái này, khách gia lão gia tử không biết trả lời như thế nào, vạn nhất bị phát hiện, hầu như chính là tội chết. Yên tâm, đồ vật này chỉ cần ngươi lén ra đến dùng một quãng thời gian liền có thể, chờ ta ra trưởng lão đột phá sau, tự nhiên tại bỏ vào rồi. Trương quản gia vừa nhìn khách gia lão gia do dự không quyết định, lẩm bẩm nói, nhưng là quý giá như vậy đồ vật Những người kia làm sao sẽ làm cho ta dễ dàng bắt được đây? Khách gia lão ra chíu bàn lông mẩy, thì thảo thì thầm. Cười cười, chương quản gia nói rằng, yên tâm, cái này tảng đá cũng là đặt ở trong máu gợi nuôi, bất quá dựa vào chúng ta trưởng lão suy đoán, còn có thời gian một năm, liền đặt đến to lớn nhất công hiệu. Còn có một năm, cái kia làm gì không giống nhau, không chờ một năm sau đó đây. Khách gia đại thiếu ra không rõ hỏi. Ha ha ha, một năm sau đó, còn không bị trưởng môn chính mình cầm sao. Chỉ có khoảng thời gian này là hay nhất, dùng xong sau đó, kế tục để vào trong đó Thần không biết quỷ không hay. Trương quản gia mỉm cười nói rằng: Hai người lần lượt lâm vào chấm tư, cái này cái giá phải trả xác thực có điểm đại. Yên Tâm, chỉ cần lao ra nhà ta đột phá, cho dù biết rồi, ai dám nói cái gì? Còn có tên Vương ra kia, ngươi biết hắn gần nhất tìm một cái mới chỗ dựa, nếu như đấu trưởng lao muốn diệt hết bọn họ, trong nháy mắt là có thể đem bọn hắn giết chết, bao quát chỗ dựa phía sau. Trương quản gia kế tục khuyên bảo: Được, vô độc bất trợ phu, đã như vậy chúng ta liền không thèm đến xẻ rồi, khách gia lão gia tử đã khoát đi ra ngoài, chỉ muốn bọn hắn làm cẩn thận một chút, cũng không trở thành bị phát hiện. Cầu phú quý tử trong hiểm nguy, này đáng giá một kích." Nhất Thiên Minh hơi cười, chỉ cần hắn ngăn chặn khách ra, từ trong tay đoạt cái này tảng đá, tất cả đều trở nên càng thêm chơi vui rồi. "Đi trước đi." Hồ gia vừa nhìn không có cái gì mới mẻ đồ vật, nhắc nhở. Dù sao bây giờ còn đang trong mật thất, vạn nhất bị phát hiện, chỉ có thể trực tiếp chém giết. Cái tiêu cấp đoạt huyết tu tảng đá kế hoạch cũng sẽ tùy theo bị nhỡ, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lui ra ngoài. Xuất ra mật thất, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc rời khỏi khách gia, chỉ cần hắn quan tâm khách gia lão gia tử, chuyện này liền đều tại tầm kiểm soát của mình. Ha ha ha. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi chơi như thế nào." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng quất một cái, thì thào nợ nụ cười. Chương 405, chim sẻ ở đằng sau. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời đâm thấu tầng mây, chiếu ở trên mặt đất. Nhiếp Thiên Minh rũ cái lưng mệt mỏi, đứng ở ở xa trên núi, nhìn về phía trước trang viên. Không nhiều một hồi, trưởng quản gia cùng khách gia lão gia tử vừa nói vừa cười đi ra, phòng trừng muốn đưa trưởng quản gia rời khỏi. Đi trước đậu trưởng lão phủ đệ, vẫn là kế tục giám thị khách gia. Nhiếp Minh tỉ mỉ suy tư một phen. Cuối cùng quyết định trực tiếp lao tới Huyết tông môn. Chỉ cần khách ra đi vào Huyết tông môn, hắn nhất định có thể cảm thấy được, đến thời điểm là có thể kế tục theo dõi. Quyết định chủ ý sau, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy xuống, phía sau Hắc Huyền cũng theo nhảy một cái, nhảy xuống. Khách ra khoảng cách đấu trường lão phủ đệ chỉ có nửa ngày lộ trình, Nhiếp Thiên Minh tiến vào Huyết tông môn sau, lập tức bắt đầu trốn. Quan sát hảo tất cả, Nhiếp Thiên Minh lặng lặng mà chờ đợi đêm đen giáng lâm, nơi này không thể so khách ra trang viên, hết thảy sự tình đều cần cẩn trọng cẩn thận. Tà Dương rốt cục xuống núi, Thiên Minh nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Hắc Huyền chuẩn bị vì làm tiến vào đấu trường lão nhà. Đại khái tại 8 giờ tối tại hữu, Nhiếp Thiên Minh rốt cục lên đường, hắn cần một phần địa đồ, một phần tường tận địa đồ. Biết chỉ có đấu trường lão năng lực này, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chống được. Đấu trường lão phủ đệ cũng không tính quá to lớn, Nhiếp Thiên Minh sau khi tiến vào trực tiếp buôn nhập đông nguyện bên trong. Đông nguyện kiến trúc nhất là hùng vĩ, vừa nhìn chính là đấu trường lão được. Tiến vào đông nguyện, Nhiếp Thiên Minh liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí phách truyền đến, quả nhiên là hỗn độn cảnh giới cường giả. Hỗn độn cảnh giới cường giả, hắn nhẹ nhàng thì thầm, không dám có bất cần. Lão Trương, lão Trương. Trong phòng truyền đến một tiếng gấp gấp mà lại hồng dày âm thanh. Trước đó gặp gỡ cái kia Trương quản gia vội vàng vã và chạy đi thư phòng, cung kính nói: "Trưởng lão, có chuyện gì?" "Đồ vật này, ngươi ngày mai tự mình giao cho trông coi thị vệ, thái độ tốt một chút." Trong phòng đậu trưởng lão dặn dò hai câu, liền để Trương quản gia đi ra. Nhất Thiên Minh không có hứng thú biết Trương quản gia trong tay mặt thư, chỉ muốn biết đậu trưởng lão khi nào rời khỏi thư phòng. Đầy đủ chờ đợi bao giờ, đậu trưởng lão lần này chậm rãi rời khỏi thư phòng, hướng về bên cạnh phòng ngủ đi đến. Đầu trưởng lao rời khỏi sau không lâu, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng chui tới, thuận thế đóng cửa lại. Ông oang ngoang. Đại địa chi phủ nhanh chóng di động tới, nhiều tia lực lượng tinh thần nhanh chóng sử dụng, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu tìm kiếm một ít bé nhỏ cơ quan. Đối với loại chân quý này mà lại cơ yếu đồ vật, đầu trưởng lao đương nhiên sẽ không đặt tại chỗ sáng, hắn chậm rãi lục soát, mỗi một góc đều không buông tha. Rốt cục tại tây nam góc trên trên tường, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một tia dị dạng, nơi này rõ ràng cùng những nơi khác không giống nhau. Khẩn đi hai bước, hắn nhẹ nhàng sờ sờ vết tường, sắp thực có khum giống. Chỉ ít nơi này là một chỗ giống ruột, bên trong nhất định tàng có vật gì. Lục loại không tới 10 giây đồng hồ, Nhiếp Thiên Minh ung dung đánh ra cái kia tiểu am cách, quả nhiên phát hiện một tờ bản đồ, còn có mấy hạt cực kỳ quý giá đang dược. Trong đó có một loại đan dược, hắn nhận thức, Huyền Thông Đan. Không sai, có thể cho Huyên Ngụy mang theo. Nhiếp Thiên Minh cũng không sợ bị phát hiện, trực tiếp bỏ vào bên người bao bên trong. Cho dù ngày sau đấu trưởng lão phát hiện, vậy thì như thế nào, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến là hắn làm ra. Hùng chi đấu trưởng lão liền hắn là ai vậy cũng không biết, làm sao sẽ hoài nghi đến trên đầu chính mình. Cái này địa đồ, xem ra vẫn là trước tiên nhớ kỹ đi. Nhiếp Thiên Minh vốn là muốn cùng nhau mang đi, tỉ mỉ nghĩ lại, có điểm không thích hợp. Nếu là cầm địa đồ, thì bằng với nói cho Đậu trưởng lão, có người muốn đối với huyết tông môn bất lợi. Đồ vật này cùng vài loại đan dược cũng không như thế, Nhiếp Thiên Minh lắc lắc đầu, lập tức mở ra toàn hạch, nhanh chóng nhớ lại. Một chỗ đồ, đem huyết tông môn to to nhỏ nhỏ sơn mạch đều ghi chép rõ rõ ràng ràng, Nhiếp Thiên Minh trong lòng không ngừng vui mừng, sau đó có đồ vật này, đừng nói địa mạch môn khí, liền ngay cả huyết tông môn xảo huyễn, hắn đều dám ngay cả dễ bừng lên. Xốp xỉ rồi. Nhiếp Thiên Minh thì thào thì thầm, đem địa đồ thả vào, nhẹ nhàng khép lại, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Hiện tại còn không cần vội vã tìm địa mạch nguyên khí, các loại, chờ, bắt được cái kia huyết tu tàng đá lại nói. Tiên lặng ký ức địa đồ, Nhiếp Thiên Minh lựa chọn khách ra phải qua đường, chậm rãi chờ bọn họ. Không tới 3 ngày, quả nhiên khách ra người đến, cầm đầu tự nhiên là cái kia khách lao gia tử, phía sau là hắn hai con trai còn có một chút gia đình. Bọn họ chính đang mang tới mấy đàn hổ hướng về bên này tới rồi. Nhân còn chưa tới, Hương tiểu đã nhẹ nhàng lại đây, Hắc Huyền lại bắt đầu dao động. Trợ hồ cảm thấy rất hứng thú. "Hắc Huyền, đừng hỏng rồi chuyện của ta." Nhiếp Thiên Minh nghiêm túc nhìn nó, cảnh cáo nói. Hắc Huyền vừa nghe, lập tức lại bắt trở lại, bất quá hai mắt như trước không ngừng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Nó phỏng trưng đang đợi Nhiếp Thiên Minh hạ lệnh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Mấy người này tiểu, lập tức bị Hắc Huyền cướp hạ xuống. Nhiếp Thiên Minh đương nhiên sẽ không ngốc phải đến cướp mấy vỏ rượu, mà là bình yên để bọn hắn đã qua. Hắc Huyền đích thì thầm một tiếng, kế tục bắt đến trên mặt đất. Đội ngũ đi gần một giang địa, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới chậm rãi nói rằng, "Đi, chúng ta đi nhìn." Hắc Huyền vội vàng bỏ dậy, vui vẻ theo tới. Nhìn thấy Hắc Huyền như vậy tâm tình, Nhiếp Thiên Minh bất đắc di lắc đầu, thì thào thì thầm, sai lầm lớn nhất chính là cho ngươi học được uống rượu. Hắc Huyền từng bước từng bước theo, không phải ngẩng đầu nhìn phương xa, nhìn khách ra người có hay không tự trong tầm nhìn biến mất. Sắp đến rồi đấu trưởng lão phủ đệ, khách người nhà lựa chọn vòng qua đậu phủ, đi tới một chỗ khá là hẻo lánh địa phương dừng lại. "Lão đại, người đi trước đấu trưởng lão quý phủ thông báo một tiếng, liền nói khách người nhà đã tại chỗ cũ chờ hắn rồi." Khách lão gia tử mỉm cười nói rằng, "Cha, ta ngay lập tức sẽ đi." Khách gia đại thiếu ra nói xong xoay người rời đi. Ở xa Nhiếp Thiên Minh nhìn tất cả những thứ này, gật đầu, tất cả những thứ này đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, đang đợi Đậu Trưởng lao phái người được. Không tới 20 phút, phương xa đi tới mấy người. Phía trước người kia chính là Đậu Trưởng lão, giờ khác này hắn tại khách gia đại thiếu gia cùng đi hạ, nhanh chóng đi tới. Không nghĩ tới ra hỏa này dĩ nhiên tự mình đến rồi. Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm, bất quá cũng khó trách, dù sao chuyện này khá quan trọng, vạn nhất xảy ra sai lầm, cũng không tốt bằng dao. Đậu Trưởng lão Ngươi làm sao tự mình đến?" Khách gia lão ra tử cung kính nói. "Lão ca tới, ta đương nhiên muốn đi qua, bất quá chuyện này quá mức bí ẩn, liên đoan oanức lão ca rồi." Đậu trưởng lão cười híp mắt nói rằng. Khách gia lão ra tử tay vớt trong râu, lầm bẩm nói, vốn là ngày hôm qua nên tới, kết quả lạc tiểu hồn bên kia xảy ra vấn đề. Đoán chừng là Vương gia làm ra, vì lẽ đó ngày hôm nay mới đến. "Ồ, nghiêm trọng sao? Tên Vương gia kia, ta sớm muộn muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết." Đậu trưởng lão chăm chú nắm chặt nắm tay, bùng nổ ra đáng sợ kiêu ngạo. Cảm kích gật đầu. Khách gia lão ra tử mỉm cười nói rằng, những thứ này đều là việc nhỏ, chỉ cần Đấu trưởng lão đột phá đến hỗn độn cấp bà, những người này lại há lại là uy hiếp. Không sai, bất quá lần này liền xin nhờ lão ca rồi. Đấu trưởng lão nhẹ nhàng vô một cái khách gia lão ra tử bay, mỉm cười nói rằng. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, là ở chỗ này trở vẫn là theo dõi đây. Muốn từ khách người nhà trên người cấp hạ huyết tu thạch cái này vẫn tương đối đơn giản, thế nhưng này dễ dàng bại lộ chính mình. Lẽ nào trực tiếp chặn lại Đấu trưởng lão, đem hắn dẫn tới một cái hẻo lánh địa phương, tại nhân cơ hội giết chết? Nhất Thiên Minh cân nhắc hư thiệt, quyết định trực tiếp từ khách người nhà trong tay cấp tương đối an toàn một điểm, cho dù bị đậu trưởng lão biết, hắn cũng không dám trắng trận náo động, chỉ có thể yên lặng chịu thiệt. Không tới 10 phút, khách người nhà rốt cục rời khỏi, đậu trưởng lão cũng nhanh chóng rời khỏi. Nhất Thiên Minh nhanh chóng theo tới, nghĩ huyết luyện động đổi tới đi. Ở một cái cực kỳ bí mật địa phương, Nhất Thiên Minh ngừng lại, kế tục đang đợi. Nhất Thiên Minh đầy đủ đợi 4 giờ, mới nhìn đến đội ngũ này trở lại, ngoại trừ khách gia đại thiếu gia cùng khách gia lão gia tử, những người khác đều cảm thấy thật cao hứng, chỉ có hai người này thần kinh căng thẳng vẫn không có tử vừa nãy khẩn trường tình huống bên trong khôi phục như cũ. Quả nhiên bị lấy được, phòng trừng tại khách gia láo ra trên người. Ha ha ha. Chương 406, huyết mãn sơn. Đại đội nhân mã hướng về Nhiếp Thiên Minh vị trí phương hướng áp sát, hắn lông mi nhíu chặt run nhúc nhích một chút, thỏa mãn nở nụ cười. Cũng nên chúng ta ra tay rồi. Hắc Huyền, nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra. Nhiếp Thiên Minh sở sở đó, mỉm cười nói rằng, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh biết Hắc Huyền thực lực, tuyệt đối có thể đem bọn họ toàn bộ tan. Hắc Huyền dường như một đạo tia chớp màu đen giống như vậy, bay ra ngoài. Kentaka. Liền ngay cả mặt đất đều không ngừng mà chấn động mấy cái, Hắc Huyền trong nháy mắt đi tới khách người nhà trước mặt. Cái này, cái này là linh thú. Tại chỗ này làm sao sẽ xuất hiện linh thú đây? Khách gia lão gia tử sợ hãi nói rằng, biết trước mắt gia hỏa này không đơn giản. "Cha, làm sao bây giờ?" Đại thiếu gia lo lắng hỏi. "Các người đi trước, tên xúc sinh này, ta tới đối phó." Khách gia lão gia tử quát lên một tiếng lớn, nguyên khí trong nháy mắt đem chu vi bao vây. Khách người nhà vừa nhìn, chỉ có thể như vậy, vội vã rời khỏi. Giờ khắc này chỉ còn lại Hắc Huyền cùng khách gia lão gia tử, bọn họ lẫn nhau đối lập. Hắc Huyền cũng không có phát động tiến công, nó biết Nhất Tiên Minh dụng ý thực sự, vì lẽ đó đơn giản nằm vật xuống trên mặt đất, nghỉ ngơi. "Xuất sinh, tránh ra." Khách gia lão gia tử mang to, bất quá cũng cảm thấy kỳ quái, con yêu thú này chỉ là lựa chọn đem chính mình chặn ở nơi này, là dụng ý gì? "Khái khái khái, Hắc Huyền, trở về đi." Nhất Tiên Minh ho khan mấy tiếng, thân thể cấp tốc đặt đến khách gia lão gia tử đối diện, lúc này khách người nhà đã đi được rất xa. "Ngươi là" Khách gia lão gia tử Khẩn Trương nhìn Nhiếp Thiên Minh, vừa nãy Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt tỏa ra khí tức, đã đạt đến cảnh giới cực cao, phòng trừng chính mình không phải là đối thủ của hắn. Sơ sớm vui, Nhiếp Thiên Minh thì thảo cười nói, ta là ai, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi có muốn hay không mạng sống. Khách gia lão gia tử Hà có thể nghe không hiểu Nhiếp Thiên Minh gần như trần trụi trâm trọng, thì thào cười nói, lão già trên người của ta không có thứ gì, nếu như ngươi muốn cái gì, ta nhìn ngươi là phí công mà thôi. Ồ. Thật sao? Lẽ nào huyết tu thạch không ở trên người ngươi? Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười. Nhìn trước mắt lao nhân. Giờ khác này lao nhân đã tại trong lòng bàn tay của mình, hầu như không có thực lực ra sao chạy đi. Ngươi, ngươi là người phương nào? Ngươi nói cái gì? lao hộ không hiểu. Khách lao ra tử sắc mặt âm trầm nói, tất cả mọi người là rõ ràng nhân, nếu ta có thể nói ra huyết tu thạch chuyện này, nói rõ kế hoạch của các ngươi đã bại lộ, nếu như ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy, Cũng đừng trách ta. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh đã động sắc cơ, hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, làm mất đi huyết tu thạch, đối với hắn mà nói tương tự là mang tính tan nạn. Ngươi nằm mơ." Lão giả phẫn hận nói rằng, lấy ra huyết tu thạch, tại Nhiếp Thiên Minh trước mặt lùng lây một thoáng, lẩm bẩm nói, "Chính là phá hủy, ta cũng không cho ngươi." Huyết tu thạch há lại là ngươi loại cảnh giới này có thể hủy diệt. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, vừa nhìn đối phương đã lấy ra huyết tu thạch, khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, thân hình cấp tốc xé qua, lực lượng tinh thần trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất, trong bàn tay nguyên khí dường như vút rồng giống như vậy, tóm tới, đem ra đi. Nhiếp Thiên Minh quát lên một tiếng lớn, tốc độ cực nhanh bắt được tay của lão nhân, ngay tiếp xúc một sát Hắn dễ dàng cướp đoạt huyết tu thạch. Ha ha ha. Đa tạ, muốn không phải là các ngươi, ta vẫn lấy không được, bất quá đồ vật này đối với ta thật không có nhiều tác dụng lớn ơi. Nhiếp Thiên Minh đạt được huyết tu thạch sau, ngay lập tức sẽ thả lão giả này, hắn không dự định chém giết người này, bất quá nếu là hắn vẫn như cũ dây dưa chính mình, vậy thì không nhất định. Ngươi trả lại cho ta." Khách gia lão gia tử phẫn nộ gầm thét lên, cấp tốc nào tới. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói, "Trả lại cho ngươi, đồ vật này là của ngươi sao? Rõ ràng là ngươi trộm. Cái này cùng ta cướp ngươi có gì khác nhau?" Nhiếp Thiên Minh xem thường nhìn lão giả, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Ta liều mạng với ngươi." Lão giả biết nếu như đem đồ vật này mất rồi, nhà bọn họ sớm muộn sẽ bị diệt tộc, trường đau không bằng hắn đau, đơn giản cùng Nhiếp Thiên Minh liều mạng. Ông ngoong." Nhiếp Thiên Minh sao lại cho hắn cơ hội, toán hoạch trong nháy mắt khởi động, tinh thần khí tức đã đem lão giả tầng tầng bao vây, đừng nói công kích Nhiếp Thiên Minh, liền ngay cả động đều rất vất vả. "Ngươi là người phương nào? Lại dám cướp đồ vật của ta?" Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận, Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn qua. Dĩ nhiên là Đậu Trưởng lão. Khách người nhà không phải vừa đi không tới 10 phút sau. Làm sao có khả năng nhanh như vậy đã tới rồi? Nhất Thiên Minh suy tư mấy, rõ ràng đạo lý trong đó. Đoán chừng là Đậu Trưởng lão không yên lòng, sớm tới đón tiếp bọn họ. Cấp đồ vật của ngươi. Chuyện cười. Nhất Thiên Minh xem thường cười, bất quá hắn không dự định ở chỗ này chém giết Đậu Trưởng lão, dù sao đối phương là hỗn độn cường giả cấp 2, giết hắn khó tránh khỏi không làm cho cái khác cường giả chú ý. Hắc Huyền, chúng ta đi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ nằm ở cảnh giác trạng thái Hắc Huyền, cấp tốc hướng về phương xa chạy trốn. Muốn chạy trốn không cửa đậu trưởng lão cười lạnh một tiếng cấp tốc đối tới phía sau khách ra lão gia tử cũng cắn răng một cái theo tới dù sao đồ vật này là chính mình ném hắn không thể không đi nhất tiên Minh nhẹ nhàng cười theo h hát huyền không nhanh không chậm trốn trước sau với bọn hắn bảo chí nhất định khoảng cách trong lòng không ngừng tính toán ở địa phương nào động thủ khá là thích hợp đầy đủ chạy trốn một canh giờ phía sau khách ra lão gia tử đã cảm thấy áp lực rất lớn mạnh mẽ như vậy nhấc lên nguyên khí loại này đối với hắn cảnh giới tương đối thấp người mà nói quả thực chính là thai nạn bất quá hắn cũng không có cách nào chỉ có thể chăm chú theo. Mà phía trước đấu trưởng lão giờ khắc này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn đã cảm giác được Nhiếp Thiên Minh thực lực, bất quá đồ vật ở trong tay hắn, hắn không thể không đuổi. Lại đuổi mấy trăm dặm, Nhiếp Thiên Minh rốt cục cũng ngừng lại, nơi đây cực độ hẻo lánh, chu vi tất cả đều là cao to sơn, loạn thạch rầm rạp, xác thực là chỗ tốt. Chậm rãi quay mặt lại, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi chờ bọn họ. Không cần đuổi, liền đến địa phương này đi. Nhiếp Thiên Minh nhìn đối phương cuối cùng đã tới, lập tức mỉm cười nói rằng: "Ngươi là người phương nào, ta với ngươi có cừu oán sao?" Đấu trưởng lão sắc mặt âm trầm hỏi đạo, hắn biết Thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không phải người lương thiện, thực lực siêu quần. Sơ sớm mũi, Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười nói, nhất định phải có cựu án sao? Nếu như nói có, đó cũng là có, bởi vì các ngươi là huyết tông môn, huyết tông môn người đều đang chết. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là người phương nào? Đậu trưởng lao sợ hai kêu lên, giờ khác này hắn rõ ràng, đối phương không khỏi là vì muốn đoạt lấy huyết tu thạch lại vẫn muốn giết chết những người khác. Ta là người phương nào? Ngươi không có được. Nhiếp Minh sắc mặt âm nói, nguyên khí đã sắp tốc tản mắt ra. Tùy thời chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng. Được, ngày hôm nay sẽ là của ngươi ngày tận thế, ta đều là muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn là gì? Đậu trưởng lão lạnh lùng cười nói, đối phương tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng là mình cũng là hỗn độn cường giả cấp 2, đối mặt thanh niên như vậy, hắn vẫn có niềm tin chắc chắn. Nhất Thiên Minh giờ khắc này cũng không tính động thủ, mà là thì thảo thì thầm, "Huyết Mãng Sơn tất nhiên mạch Nguyên Khí vị trí sao?" Lời vừa nói ra, đấu trưởng lão cả người lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng, dòng địa mạch Nguyên Khí vốn chính là một môn phái trọng yếu nhất cây trụ, hơn nữa người biết cũng không nhiều. Hắn làm huyết tông môn cao tầng trưởng lão nắm giữ huyết tông môn phòng ngự rồi mới hướng nó có hiểu biết không nghĩ tới thanh niên này Dĩ nhiên biết chuyện này Ngươi, ngươi đến cùng là người phương nào làm sao sẽ biết chuyện này đậu trưởng lão lập tức bình tĩnh lại hắn biết trước mắt Nam tử tuyệt đối không thể lưu lưu lại bọn họ huyết tông môn tuyệt đối môn xong giờ khác này đậu trưởng lão trong mắt đã lộ sắc khí người này nhất định phải chết thử nhất thiên Minh xem thường thử nhẹ chương 407 muốn chết đúng là huyết mãng Sơn xem ra suy đoán của ta rất đúng nhìn thấy đậu trưởng lão vẻ mặt sợ hãi Nhất thiên Minh thì thảo cười trong lòng không bởi thiết hỷ không nghĩ tới quả nhiên ở nơi nào lúc đó chính mình xem địa đồ thời điểm liền phát hiện có chút không đúng bởi vì nơi kia bố trí cực kỳ quỷ dị không phải địa mạch nguyên khí vị trí chính là cái khác trọng yếu địa phương giờ khác này cái kia khách ra lão ra từ lúc này mới thở hồng hộp chạy tới giờ khác này hắn nét mặt gián mua đã lưu đầy mồ hôi hột, thân thể cũng trở nên suy yếu lên vừa nãy loại này siêu nguyên khí truy đuổi, tiêu hao quá nhiều đậu chứng lão đều là ta không tốt khách ra lão ra từ tự cho nói bây giờ không phải là nói vào lúc này Đây là một hạt đang dược, người trước tiên đang vào, người trước mắt nhất định phải chấm giết, bằng không cái này huyết tông môn đều sẽ gặp phải nguy hiểm." Đậu trưởng lão lạnh lùng nói. Khách gia lão ra tử sợ hãi nhìn Nhất Thiên Minh, lại nhìn một chút đầu trưởng lão, biết chuyện ngày hôm nay khả năng vượt qua chính mình tưởng tượng, đối phương cũng không phải là vì cái kia huyết tu thạch mà đến. "Được rồi, cũng nên kết thúc." Nhất Thiên Minh thì thảo thì thầm, giờ khác này trước mắt hai người đều phải chết, bằng không sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ kế hoạch. "Lão ca, ngươi đi trước, nhớ tới cho trưởng môn của chúng ta báo tin, liền nói huyết tông môn có đại tai nạn." Đấu trưởng lão vừa nhìn khách gia lão gia tử nghỉ ngơi tới, lập tức sốt ruột nói rằng, hắn biết sự tình tính chất nghiêm trọng, lập tức gật đầu nói, lão hủ liều cái mạng dạ, cũng đem tin tức kia truyền đạt cho trưởng môn. Nói xong khách gia lão gia lập tức xoay người cấp tốc rời khỏi, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười, thân hình cũng gấp tốc đuổi tới. Người muốn ngăn hắn, trước tiên quá phía ta bên này. Đậu trưởng lão cười lạnh nói, bàn tay nguyên khí cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh đánh tới. Nhiếp Thiên Minh bàn tay lên, một đạo nguyên khí cấp tốc chặn lại quá khứ, trực tiếp đối tới. Mà đấu trưởng lão hiển nhiên không tiếp tục thứ chặn lại mà lại lựa chọn ngược chạy trốn, cũng lựa chọn chạy trốn. Mẹ kiếp, dĩ nhiên đem khách ra lão ra từ trước tiên tung đến, hảo lợi cho chính mình chạy trốn. Thật hèn hạ. Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm. Nhìn không xa khách lão ra, Nhiếp Thiên Minh hướng về Hắc Huyền hét lớn một tiếng, "Hắc Huyền, giết chết hắn, lập tức tới tìm ta." Nói xong Nhiếp Thiên Minh cấp tốc quay đầu, đuổi hướng về đã trốn viễn đầu trưởng lão. Toán hoạch hầu như gấp 10 lần tốc độ, nguyên khí cùng lực lượng tinh thần hợp lực, đem Nhiếp Thiên Minh tốc độ tăng cao đến tốc độ cực nhanh. "Đấu trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao?" Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói. Nhanh như vậy, cái tên khách lão quỷ thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều không chống đỡ được. Đậu trưởng lão nhẹ giọng tà hắn nói: "Ha ha ha, ta không có đổi hắn, ta hắc huyền đi rồi. Ta tin tưởng không tới một hồi, hắn chắc chắn phải chết." Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười nói, lập tức đổi tới. Đậu trưởng lão biết mình đã trốn không ra, lập tức cũng ngừng lại, đã như vậy, không bằng rồi cùng Nhiếp Thiên Minh liều mạng. "Rất tốt, còn có chút trưởng lão phong độ, đừng làm cho ta xem thường các ngươi hết tông môn, ta cũng không muốn thủ hạ ta tử người đều là loại này mặt hàng." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, hoạt động một chút gân cốt. Đấu trưởng lao sắc mặt cực độ âm trầm, nhìn Nhiếp Thiên Minh, bình tĩnh hỏi: "Ngươi đến cùng là người phương nào? Theo chúng ta huyết tông môn lớn bao nhiêu cựu hận? Ta là ai? Ngươi hẳn phải biết, ta là Nhiếp Thiên Minh." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói: "Nhiếp Thiên Minh, ngươi dĩ nhiên là Nhiếp Thiên Minh, ngươi đã đoạt Bát hoang giải thi đấu người số 1, làm gì vẫn muốn tìm chúng ta để gây sự?" Đậu trưởng lão cảm nhận được một trận sợ hãi, Nhiếp Thiên Minh tại Bát hoang giải thi đấu trên đánh giết từ ngậm còn có vũ phong sự tình, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. "Ta là Nhiếp Minh không giả, thế nhưng ta còn có khác một thân phận." Vạn sĩ gia tộc hậu nhân. Nói đến đây, Nhiếp Thiên Minh trên mặt lập tức hiện ra nổi giận khí sắc, trong tròng mắt tản mát ra như lửa sự phẫn nộ, hận không thể đem trước mắt kẻ địch giết chết. Hít một hơi thật sâu, đầu trưởng lão làm sao cũng không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên là Vạn sĩ gia tộc đời sau, bọn họ trăm năm thế kỷ, trăm năm trước đây, bọn họ huyết tông môn cho rằng Vạn sĩ gia tộc cũng không còn bất cứ uy hiếp gì. Không nghĩ tới sau trăm năm, dĩ nhiên xuất hiện như vậy quái thai, tốc độ tu luyện so với bọn hắn tiền bối còn kinh khủng hơn, trong chú 20 tuổi, đã đạt được đáng sợ như vậy thành tích ngươi đã nói vạn sĩ gia tộc hậu nhân, vậy ngươi thì càng đáng chết rồi." Đậu trưởng lao biết Nhiếp Thiên Minh thực lực sau, bình tĩnh một chút, từ trên người lấy ra một hạt đan dược. "Mẹ kiếp, lại muốn dùng Phong Bạo Ngưng Thần Đan." Hồ ra liếc mắt là đã nhìn ra đan dược là vật gì, lập tức sợ hãi kêu lên. "Phong Bạo Ngưng Thần Đan là trong nháy mắt tăng lên thực lực mình cao cấp biến thái đan dược, loại đan dược này chỉ có thể là hỗn độn cảnh giới mới có thể dùng, hơn nữa hắn tác dụng phụ quá lớn, quả thực là có tính chất hủy diệt. Dùng loại này Phong Bạo Ngưng Thần Đan sau, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục lên cấp." Giờ khắc này đối phương đã chuẩn bị liều mạng một lần, Hồ ra sợ hai thế, ngàn bạn bị để hắn dễ dàng như vậy luyện hóa đang được, bằng không lực công kích chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Nhất Tiên Minh lập tức giật đầu, trong nháy mắt trong bàn tay tạo thành đáng sợ bàn nhược thiên trường, chất pháp nguyên khí cấp tốc phụ gia. Hắn hét lớn một tiếng, cấp tốc bổ tới. Muốn chết. Ánh mắt màu đỏ tươi đậu trưởng lão lớn tiếng quát, bàn tay lập tức bùng nổ ra hỗn độ kiếp, cấp tốc vố lại đây. Hai loại sức mạnh cấp tốc va chạm, sản sinh cực kỳ đáng sợ lực rung động. Mây là nơi đây khoảng cách huyết thành có khoảng 500 dặm, bằng không thật sự có thể kinh động những tiêu bế quan cường giả. Người trước tiên hấp thu dược lực, nằm mơ đi." Nhất Thiên Minh lớn tiếng nói, nhanh chóng rút ra mặc đao, cấp tốc bổ tới. Đậu trưởng lão thân thể kịch liệt run rẩy, hiển nhiên dược lực quá mạnh mẽ, trong lúc nhất thời sản sinh sức mạnh đem hai người nhanh chóng tách ra. Giờ khác này đậu trưởng lão toàn thân biến thành màu đen, liền ngay cả da rẻ đều đã biến thành màu đen. Vẫn là bị vừa nãy dược lực phản vệ tác dụng, nếu như không phải vừa nãy đấu trường lão mạnh mẽ phát lực, Phòng trưng giờ khắc này, chính hắn đã sớm đã biến thành một tia khói xanh. Cũng còn tốt, không cần lo lắng, dự lực chỉ là phát huy khoảng 7 phần 10, không có uy hiếp gì rồi." Hồ ra nhẹ nhàng liếm một thoáng ngón lưỡi, bị cười nói rằng, Nhiếp Thiên Minh cũng có thể cảm giác được thực lực của đối phương cũng không hề đạt đến trong tưởng tượng hôn độn cấp 3, mà là tại hỗn độn cấp 2 biên giới bồi hồi, còn kém tia lực lượng kia đã đột phá đến cấp 3. Đáng tiếc thiếu một chút chính là khác biệt một trời một vực, hắn vĩnh viễn đột phá không tới. "Ha ha, ha. Thiên Đô không giúp ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói. Chỉ cần đối phương không phải hỗn độn các bà, hắn thật sự không sợ. Chương 408, địa mạch nguyên khí. Ngươi. Đấu trưởng lão phiền muộn chỉ vào Nhiếp Thiên Minh, hắn vốn tưởng rằng có thể lợi dụng sức lực, tạm thời tăng cao thực lực của mình, thế nhưng không từng muốn thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thiên Minh một đòn sức mạnh quá lớn. Được rồi, ta cũng không có thời gian với ngươi rong rải rồi. Nhiếp Thiên Minh bàn tay nguyên khí cấp tốc vừa ra, mặc dao trong nháy mắt bắt đầu rung rẩy, đã cảm nhận được sự cường đại của hắn sát ý. Ta liều mạng với ngươi. Đấu trưởng cấp tốc vỗ lại đây. Kèn kẹt kèn kẹt. Một đạo hàn quang chém qua. Nhất Thiên Minh gần như hủy diệt tính công kích, đánh giết lại đây. Sau một khắc, đậu trưởng lao khổ rồi ngã xuống mặt đất trên, hắn làm sao cũng không ngờ rằng, Nhất Thiên Minh quá mạnh mẽ, cường cho là bọn hắn huyết tông môn đã sắp muốn tiêu diệt vong. Diệt vong rồi, diệt vong rồi. Đậu trưởng lao không tình nguyện nhắm hai mắt lại, cũng không còn bất kỳ tư tưởng. Nếu toàn bộ môn phái đều rửa nát, giết nó, lại có cái gì đáng tiếc đây? Vù vù hô. Nhất Thiên Minh cảm giác được cả người thoải mái, đây là hắn chính thức trả huyết tông môn bước thứ nhất, cảm giác rất tốt. Hùng hùng hùng. Giờ khắc này Hắc Huyền cũng đội vội vàng vàng chạy tới. Nhất Thiên Minh ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo ánh lửa tránh qua, trên mặt đất đấu trưởng lão trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Nhìn Hắc Huyền thần tĩnh, phòng trừng cái kia khách ra trưởng lão cũng bị giải quyết. "Hắc Huyền, cực khổ rồi, chúng ta đi huyết mãng sơn." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái Hắc Huyền, khích lệ nói. "Thiên Minh, trước tiên đem cái kia huyết tù thạch cho ta." Hồ gia mỉm cười nói rằng. "Ha ha ha, Hồ gia vẫn không có quên chuyện này a. Cho ngươi." Nhất Minh trêu tức, đem tảng đá đưa cho Hồ gia. Hồ gia tiếp nhận tảng đá. Có chút yêu thích không buông tay, không ngừng mà nhìn. "Hồ ra, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy bà bối, làm sao còn như thế?" Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm nói. "Hồ ra móng nuốt gãi gãi đầu, lầm bầm nói, đó là trước đây bà bối, đều không thuộc về chính ta, ai." Nghĩ tới trước đó hắn đạt được nhiều như vậy bảo vật, cuối cùng theo chính mình bản thể bị kích thương sau, đều bị cướp xong, nó suýt chút nữa liền đi đời nhà ma. "Đừng suy nghĩ, lấy Hậu Thiên Minh đều sẽ giúp ngươi cầm lại đến." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, chỉ cần hắn đột phá đến hỗn độn cảnh giới sau, là có thể nhìn thấy địa đạo cái giới. Huệ Mãng Sơn, huyết tông môn mặt đông một ngọn núi lớn, chu vi toàn bộ đều là sơn mạch, nếu không phải trên bản đồ tiêu ra vị trí cụ thể, Nhiếp Thiên Minh thật sự không tìm được. Vừa bước vào trong sơn mạch, Nhiếp Thiên Minh liền gặp được một cái cực kỳ cường hãn yêu thú, nhìn chằm chằm nhìn hắn. Hắc Huyền nhàn nhạt nhìn lướt qua, cánh hơi kích động, đột nhiên nổi giận lên, một vệt bóng đen cấp tốc tránh qua, hung ác nhào tới. Hùng hống. Cái kia cường hãn yêu thú, chỉ là tính chất tượng trưng giống lên hai tiếng, đã bị Hắc một cái cắn đi đầu lâu. lâu. Hắc một trảo, nhanh chóng ngoắc ra thú đan nuốt xuống. Hắc Huyền tiến bộ thật nhanh, cho dù bình thường hỗn độn một cấp cường giả cũng chỉ có như thế. Nhiếp Thiên Minh cảm thán, xem ra cái kia lần trước đột phá sau, Hắc Huyền đã để cao nhiều lắm. Liếm liếm trên móng đuột máu tươi, hắc màu nâu hổ lông ở trong gió có vẻ cực kỳ vi vũ, nó chậm rãi đi tới Nhiếp Thiên Minh trước người, nhu thuận theo hắn. Ha ha ha. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhìn trước mắt núi cao, lâm vào tự hỏi. Cái này đại sân mạch vào miệng, lối vào ở nơi lâu đầy. Nhiếp Thiên Minh lâm vào cảnh khó, núi cao này đã đuổi kịp nửa cái huyết thành. Chẳng lẽ muốn chính mình đem cả tòa sơn mạch đều tìm một lần? Tìm đi, cái này không có đường tắt, khi nếu như không phải trưởng môn ma ngươi đi, phòng trường ngươi cũng không tìm được. Hồ ra cầm trong tay huyết tu thạch, tỉ mị nhìn, thỉnh thoảng cho Nhiếp Thiên Minh nhắc theo kiến nghị. Trong chú gật đầu, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng bắt một thoáng bị gió thổi lòa tóc, Tầng tầng nói rằng, "Tìm, đây là phương pháp nhanh nhất. Khi không có cách nào thời điểm, tối ngốc biện pháp vậy chính là thông minh nhất biện pháp, nhiều nhất chỉ là tiêu hao một chút thời gian mà thôi." Quyết định chủ ý sau, Nhiếp Minh bắt đầu từng chút từng chút tìm kiếm. Đây đủ tìm 3 ngày. Nhất Thiên Minh một điểm thu hoạch đều không có, huyết mãng sơn mạch đã bị hắn tìm một lần, vẫn không có phát hiện bất kỳ có giá trị đầu mối. Thiên Minh, Hồ gia cảm thấy người dùng biện pháp như thế khả năng tìm không ra. Hồ gia tỉ mỉ tự hỏi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, sơn mạch này thật sự là quá lớn, ta đã đầy đủ cẩn thận rồi, nhưng là vẫn không có nửa điểm thu hoạch." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Trong sơn mạch loạn thạch khắp nơi đều là, có dại khắp nơi sống lại, Nhất Thiên Minh mấy ngày này cảm thảo thời điểm liền không ngắn. Thử xem dùng toán hoạch tìm tòi một thoáng, tuy rằng tiêu hao tinh thần khí thức, thế nhưng muốn so với hiện tại đến rõ ràng. Hồ gia suy nghĩ một chút, lầm bầm nói, Nhất Thiên Minh cũng cho rằng đó là một không sai chủ ý, trăm năm trước đây, huyết tông môn điệu mạch nguyên khí chịu đến tổn hại, hiện tại bọn họ khẳng định ẩn tại một cái cực kỳ bí ẩn địa phương. Hắn nếu không phải sớm thấy được địa đồ, lại lựa chọn ở đó trùng đặc những hoàn cảnh khác hạ lừa gạt Đẩu trường lao, phòng Trừng cũng không biết địa mạch nguyên khí ở nơi này. May là không phải tìm tòi cái này huyết tông môn sân mạch. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, cảm nhận được một tia may mắn. Ong ong ngoe hoạch chậm rãi vận hành. Nhất Thiên Minh chậm rãi tụ lại tinh thần phi tức, một tia một tia tìm kiếm. Thời gian một giờ, Nhất Thiên Minh chỉ là tìm tòi một mảnh nhỏ, tốc độ như vậy, phòng trừng tìm được, cũng muốn các loại chờ 10 ngày sau đó. Nửa ngày trôi qua, Nhất Thiên Minh không thể không ngừng lại, loại này tìm tòi thật sự là quá tiêu hao tinh thần phi tức, hắn nhẹ nhàng lao chùi cái trán mồ hôi hột, thì thào thì thầm, thật mẹ kiếp khó tìm. Một bên hát Huyền theo Nhất Thiên Minh chạy lên chạy xuống, lăng sang lích xích, ngược lại cũng không có cảm giác được mệt nhọc, giờ khắc này như trước không ngừng mã tìm kiếm. Một minh nguyệt rãi thăng lên, Nhất Thiên Minh nhìn ánh trăng trong sáng, thì thào than thở, lại qua một ngày. Giờ khác này Hắc Huyền đã mất đi trước đó hứng thú, nằm nhoài trên một tảng đá lớn ngủ. Nhất Thiên Minh không có dừng lại như trước không ngừng mà tìm kiếm, dưới ánh trăng hắn cực kỳ trầm ổn, bình tĩnh. Ông ong ong. Đột nhiên đại địa chi phụ chịu đến một loại sức mạnh đặc biệt bài xích, Nhất Thiên Minh trong lòng đã gần đến, vội vàng tìm kiếm nguồn sức mạnh kia khởi nguồn. Nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh tảng đá, Nhất Thiên Minh nhìn thấy hy vọng đạt được vào miệng, lôi vào, cái này ẩn cửa động thậm chí muốn so với Tân Vũ Hoang còn nhỏ bé ẩn như không phải đem cái này kiên cố tảng đá chuyển lại đây, hắn thật sự không biết cửa động tiến vào tảng ở nơi này. Ông ong ngoang ngoang. Thiên Minh nhanh chóng tụ lại một chút nguyên khí, hướng về cửa động thẩm thấu, rất nhanh như hắn sở liệu, nguyên khí bị nhanh chóng bật trở lại. Cái này cầm cố thật mạnh. Nhiếp Thiên Minh lập tức chăm chú cau mày, cái này cầm cố rõ ràng muốn so với trước đó và miệng, lối vào mạnh gấp 10 lần. Cho dù Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ xung kích, cũng không thể đem nó mở ra. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn phía trước, lâm vào trong Chương 409: Ta tại phơi nắng, ngươi tin sao? Làm sao đi vào? Cho dù có thể, Nhiếp Thiên Minh cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp công kích củng cố. Nếu như có thể dùng sức mạnh bổ ra nó, như vậy khiến cho hành động đủ để đem huyết tông hoang hết thảy lão quái vật toàn bộ triệu hồi ra đến, hắn cũng không có thực lực này, đối kháng những người này. Xem ra vẫn như cũ muốn tu luyện đại địa mở ra thuật rồi. Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm, cái này là hiện nay biện pháp tốt nhất, thế nhưng cũng là tối tốn thời gian, bởi vì mặt sau xác thực quá khó khăn. Ai, Thư Không lão sư cũng không ở, nếu như hắn tại, chí ít có thể chỉ đạo ta một thoáng. Nhiếp Thiên Minh to mày, Bất đắc dĩ nói, nhanh chóng chui vào đến thánh châu bên trong, Nhiếp Thiên Minh cầm lên trước đó cái kêu bản đại địa mở gia thuật, nhanh chóng tu luyện. Trước đó hắn đã hiểu phía trước 20 đạo mở ra thuật, thế nhưng mặt sau 12 đạo xác thực không dễ dàng lý giải. Để Nhiếp Thiên Minh lo lắng chính là, hắn thậm chí không biết cái kia một đạo mở ra thuật có thể trợ giúp hắn mở ra cầm cố. Mỗi khi như vậy hắn thì càng thêm hoài niệm lấy trước kia cái là lạ mà lại hiền lành lão đầu, Nghĩ tới đây, Nhiếp Minh năm năm đấm, dùng sức nói rằng, ngươi cần nhờ chính mình, không thể lại nghĩ vào hư không lão sư rồi. Nhanh chóng nhìn cái thứ 21 Nhất Thiên Minh yên lặng nhớ kỹ, bàn tay Nguyên Khí dựa theo miêu tả chậm rãi sử dụng. Thế nhưng vẫn như cũ không chiếm được muốn cầm cố mở ra thuật, hắn không được không dừng lại tự hỏi. Đầy đủ bao giờ? Nhất Thiên Minh kẹt ở cái kia nho nhỏ vấn đề trên, hắn thậm chí liền Nguyên Khí cũng không có cách nào dựa theo đồ bên trong kỳ phương pháp phát ra. Như vậy hắn cảm thấy rất âm mang, không đợi bắt được tóc của mình, lớn tiếng gầm thét lên. Nhìn bên cạnh Yên Tĩnh Hư không lão sư, Nhất Thiên Minh lập tức yên tĩnh lại, nếu là Hư không lão sư ở chỗ này, hắn nhất định sẽ tự nói với mình, bình tĩnh, mà lại không thể buồn Bình tĩnh mấy bên trong, Nhiếp Thiên Minh hốt hất ký, một lần nữa vùi đầu vào thư bên trong. Đại địa mở ra thuật vốn chính là bên trong đất trời khó nhất học đồ vật, đặc biệt là cuối cùng 12 nói. Năm đó Hư Không lão nhân dùng gần như thời gian trăm năm tài học sẽ trong đó 11 đạo, cuối cùng một đạo gần nhất như trước không có lĩnh ngộ đến. Mà tự mình nghĩ dùng cái này ngăn ngắn thời gian một ngày, lĩnh ngộ cái này đại địa mở ra thuật, sắp thực có chút quá độ theo đuổi tốc độ, Nhiếp Thiên Minh thì thầm nghĩ. Lại nhìn gần 10 giờ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục dừng lại, giờ khác này hắn cảm thấy mãn đầu góc đều là thư bên trong chính vẽ, thậm chí để hắn cảm thấy có chút buồn ôn. Có loại nôn mửa cảm giác. Thư nhẹ nhàng gấp lại, Nhiếp Thiên Minh dối cái lưng mệt mỏi, cảm giác được đầu có chút đau đớn, nằm xuống. Không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh đã ngủ mất rồi, trong bóng tối Nhiếp Thiên Minh rơi vào đến một cái địa phương xa lạ. Xa lạ nhưng có chút quen thuộc, hắn nhớ tới chính mình đã từng cũng ngộng quá địa phương này, chỉ là khi đó nhiều năm chuyện lúc trước. Bằng vào trực giác, Nhiếp Thiên Minh không ngừng mà đi về phía trước. Cứ việc phía trước là một vùng tăm tối, thế nhưng trong lòng có một thanh em không ngừng nhắc nhở chính mình, phía trước chính là Quan Minh. Quan Minh, tự do, tất cả vô câu vô thúc đánh vỡ tất cả cẩm cố, đây là Nhiếp Thiên Minh suốt đời theo đuổi niềm tin. Hắn muốn vo đạo đỉnh cao cũng nên là địa phương này đi, Nhiếp Thiên Minh không cho bất kỳ hắc ám ngăn cản hắn tiến lên một bước tiến. Cũng không biết chính mình đi bao xa, Nhiếp Thiên Minh rốt cục thấy được một tia tia sáng, tia sáng nhanh chóng lưu động, tốc độ càng ngày càng nhanh, đầu óc của hắn thậm chí cảm giác được có chút mê muội, thế nhưng vẫn như cũ không ngừng mà nhìn tia sáng đường cong. Đột nhiên hắn cảm giác được tia sáng đường cong dĩ nhiên cùng đại địa mở ra thuật địa 21 đạo cực kỳ tương tự, Nhiếp Thiên Minh hưng phấn nhìn, hắn vốn là muốn quát to một tiếng, thế nhưng sợ sẽ chính mình như thế một gọi Ánh sáng lập tức biến mất. Hắn bưng kín miệng mình, đại não nhanh trong ký ức đường con xu thế, sau đó phát hiện đại não có chút chậm chạp. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu mình một cái, cấp tốc mở ra toán hạch, cấp tốc ký ức. Sáng điểm tốc độ di động càng lúc càng nhanh, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được cái này quang điểm có chút quen thuộc. Tỷ mỉ nhìn một chút, hắn cảm thấy cực độ khiếp sợ, dĩ nhiên là đại địa chi phủ bên trong hắc thạch quang điểm. A. Nhiếp Thiên Minh sợ hãi kêu một tiếng, lập tức tỉnh, nhanh chóng mở mắt ra, hắn vẫn không có từ vừa nãy trong cơn khiếp sợ bình tĩnh lại, không ngừng mà há mồm thở dốc. Vù vù hô. Dùng sức hấp khí, Nhiếp Thiên Minh mau chóng làm cho mình bình phục lại, giờ khác này Hắc Huyền mắt buồn ngủ ngông lung nhìn hắn, trong lòng không ngừng nghi vấn, chủ nhân đây là vì sao? Nhẹ nhàng sơ soạn nó một chút, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi đứng lên, bàn tay lần thứ hai tụ lại lượng lớn nguyên khí, cấp tốc xé qua. Cửa động xuất hiện nhiều tia lay động, Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc đều, hắn căn bản cũng không có dựa theo hư không lao sư cho hắn đại địa mở ra thuật, mà là bằng vào cảm giác của mình. Cái loại cảm giác này là cái kia quang điện mang cho hắn, không tới, thậm chí có một chút tác dụng. Lẽ nào đại địa chi phù cũng mở ra thế gian vạn vật bí pháp? Nhất Thiên Minh sợ hai nghĩ đến, trừ thứ này ra, hắn không ngờ rằng giải thích của hắn. Được, ta thử xem. Nhất Thiên Minh nhanh chóng điều động đại địa chi phủ, sinh ra một tia cực kỳ tế nhược tinh thần khí tức, cấp tốc chui vào đến đại địa chi phủ bên trong. Trước đó hắn đã học được không chung kim quang sức mạnh, vì lẽ đó lần này hắn hầu như dùng cảm thụ không tới lực lượng tinh thần nhẹ nhàng va chạm hắc đen tảng đá, tảng đá đâm ra một đạo cực tiểu tia sáng. Một cỗ sức mạnh đặc biệt, trước đây Nhất Thiên Minh chỉ có thể cảm giác được đáng sợ. Cái loại này hủy thiên diệt đáng sợ, giờ khắc này hắn mới cảm giác được loại sức mạnh này tính sao. Thậm chí so với đại địa chi phủ còn muốn tinh xảo. Kia sáng sản sinh sức mạnh, chậm rãi theo Nhiếp Thiên Minh bàn tay, từng tia từng tia chuyển vào đến trước đó cái kia cẩm cố. Tiến vào cầm cố bên trong sau, kia sáng dường như có linh hồn giống như vậy, nhanh chóng tản ra, cửa đá lần thứ hai phát sinh kèn kẹt, kẹt ca âm thanh. Bên cạnh Hắc Huyền sợ hãi nhìn tất cả những thứ này biến hóa, nó cũng có thể cảm giác được cố khí tức này không giống. Liền ngay cả hồ gia cũng chui ra, khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh như thế. Trước đó Nhiếp Thiên Minh sử dụng 2 lần. Hồ gia đều là cho rằng đó là đại địa chi phủ sức mạnh, giờ khác này nó mới biết được hay là thật sự không giống. Không nói gì, vắng lặng một cách chết chóc, bên hai chỉ có cửa đá chầm thấp mà lại có chút tế tiếng ừm thanh. Chít chít chi, cửa đá chậm rãi di động tới, tựa hồ dường như con kiến. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh nhưng thấy được khiếp sợ, bởi vì cửa đá sắc thực sắc mở ra. Một đạo địa mạch nguyên khí tản mắt ra, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm giác được toàn thân rung rung, thân thể cũng không ngừng mà hấp thu. Thiên Minh, đừng hấp thu, trước tiên tu thập địa mạch nguyên khí quan trọng hơn. Hồ gia ở một bên thúc giục Bởi vì bọn hắn đã đánh ra địa mạch nguyên khí cầm cố, vạn nhất đưa tới những cường giả kia chú ý, sau đó liền khó hơn nữa tiến vào. Nhiếp Thiên Minh lập tức cũng cảm nhận được áp lực, may là chỉ là chậm dại phong thích, trong thời gian ngắn sẽ không khiến cho quá to lớn chú ý hắn lấy ra địa mạch thần thạch, chậm rãi bỏ vào cửa động. Cửa động địa mạch nguyên khí bắt đầu chậm rãi rót vào đến trước đó Nhiếp Thiên Minh mang đến địa mạch thần thạch bên trong, bất quá Nhiếp Thiên Minh không dám để nó hấp thu quá nhanh, toán hạch cấp tốc khống chế, không dám khiến cho quá to lớn biến hóa. Thiên Minh, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, sớm sẽ có cường giả phản ứng lại. Hồ Gia lo lắng nhắc nhở, dù sao đây là đang huyết tông hoàng, vạn nhất thật sự giao thủ, chịu thiệt chính là hắn môn. Giờ khác này Hồ Gia vẫn không có đạt đến hỗn độn cấp 2, nếu như cho dù gặp phải cường địch, nó cũng chỉ có thể tại cuối cùng thời điểm đi ra chợ giúp hắn. Nếu là trêu chọc đến hỗn độn cường giả cấp 4, phòng trừng khó có thể trốn thoát. Cái này, Thiên Minh biết. Nhiếp Thiên Minh cũng bởi vậy lo lắng, vì lẽ đó tận lực đem hấp thu tốc độ thả cấp chậm. Thiên Minh, một khi xuất hiện người nào, lập tức rời khỏi, quyết không thể ở chỗ này chiến đấu. Hồ Gia suy nghĩ một chút, dặn dò, chăm chú gật đầu. Điểm ấy nhất Thiên Minh biểu thị tán thành, nếu là một cái hỗn độn cấp bậc cường giả, tuyệt đối sẽ khiến cho những người khác chú ý. Nhất Thiên Minh cứ như vậy lo lắng vượt qua 3 ngày, mà điệu mạch thần thạch mới tụ lại đến một nửa năng lượng, phòng trường chí ít còn muốn thời gian 5, 6 ngày, hắn nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên trán, cảm nhận được có chút lo lắng. Thời gian kéo đến càng dài, nguy hiểm liền đại, thế nhưng đoạn thời gian nhất định sẽ khiến cho chú ý, khi Nhất Thiên Minh vẫn đang do dự thời gian, đột nhiên cảm giác được hai cỗ cường giả khí phách vượt trên được. Không tốt, đã vậy còn quá nhanh đã tới rồi. Nhất Thiên Minh sợ hãi than thở, vội vàng đem địa mạch thần thạch lấy xuống, bàn tay vung lên đem cửa đá khe hở triệt để đóng lại. Người là người phương nào? Ở trong này làm cái gì? Hai cường giả trong nháy mắt đi tới Nhất Thiên Minh trước người, lạnh lùng quát lên. Sơ sớm mũi, Nhất Thiên Minh nhàn nhạt cười nói, ta tại phơi nắng, ngươi tin sao? Chương 410, giết đó là. Giờ khác này hai người nhìn nhau một chút, Nhất Thiên Minh khỏe miệng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười, tiếp theo lầm bẩm nói, gần nhất tâm tình không tốt, tùy tiện đi dạo. Có phải hay không ngươi động địa mạch muốn thí? Cường giả kia lớn tiếng chất vấn nói, Nhiếp Thiên Minh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá nhanh liền kịp phản ứng. Kỳ thực Nhiếp Thiên Minh cùng Hồ gia đều quên lãng một cái việc trọng yếu, cho dù bọn họ hấp thu địa mạch nguyên khí lại chậm, thế nhưng vẫn như cũng sẽ mang đến biến hóa về chất. Địa mạch nguyên khí sắc thực thiếu, đây là không thể che giấu sự thực, bất quá liền dường như Hồ gia nói tới giống như vậy, chỉ là đưa tới trưởng môn chú ý cũng không hề khiến cho những kia bế quan cường giả chú ý. Vẫn bị bọn họ phát hiện. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi, thế nhưng vẫn bị phát hiện. Đúng là ngươi, Bàn hoàng bên trong, lại dám có đánh chúng ta huyết tông môn chủ ý người, ta nhìn ngươi một chết." Người kia hung hắc quát, "Trước đó trưởng môn tìm hắn lại đây, tự nói với mình, địa mạch nguyên khí xảy ra vấn đề, không nghĩ tới thật sự có người làm tiếp tay chân." "Hắc Huyền, chúng ta đi." Nhất Tiên Minh hơi cười nói, chuẩn bị hướng về bọn họ giải thích, bất quá xoay người lại, hướng về Hắc Huyền hô to một tiếng, cấp tốc nhảy vào trong sân mạch. Mặt sau hát Huyền giờ khắc này trí tuệ đã sắp tiếp theo một cường giả, tự nhiên rõ ràng, không dám khinh thường, cấp tốc xông tới xuống. "Nhất Minh, đuổi" Ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho da hỏa này chạy trốn. Trường lao kia mô dạng người quát to một tiếng, cũng ngảy vào tiến bảo Các ngươi cũng chậm chậm đổi đi, các loại, chờ, xuất ra các ngươi cảnh giới, xem ta làm sao chừng trị ngươi. Nhất Thiên Minh khỏe miệng dương lên một tia quỷ dị mỉm cười, bàn tay dùng sức một đòn, tốc độ lần thứ hai sắp rồi gấp đôi. Phía sau hai cường giả tự nhiên không chịu để cho Nhiếp Thiên Minh như thế bỏ chạy thoát, truy đổi tốc độ cũng đạt tới nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc cây cối bị vỡ thành một mịt, liền lên những kia vướng chân tảng đá, đều bị giẫm thành đá vụn. Hống hống. Hắc Huyền giống giận mấy tiếng, ra sức truy đuổi, đột nhiên nó cánh từ thịt bên trong đưa ra ngoài, so với trước Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy đánh gấp 10 lần. Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn một chút Hắc Huyền, ha ha nở đủ cười, giờ khác này Hắc Huyền không ngừng mà kích động chính mình cánh, thân thể cũng theo bay lên. To lớn Hắc Huyền trong nháy mắt bay lên không bay lên, như một con chim diều hâu, thế nhưng so với chim diều hâu vậy thì vì phong hơn nhiều, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng làm được trên thân thể của nó, cấp tốc hướng về bên cạnh Hoàng Vũ chạy trốn. Hắc Huyền chỉ cần giựa vào cánh, là có thể đạt đến tốc độ khủng khiếp mà phía sau hai người không thể không vận dụng hỗn độn kết hóa thành hai con con đứng lớn, cấp tốc truy đổi. Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại, hướng về hai người lẻ lửễ, giờ khác này hắn tùy ý hát huyền phi hành, trên bầu trời ba cái cường giả cứ như vậy đuổi theo. Đây là Nhiếp Thiên Minh đệ nhất không cần thôi thúc nguyên khí nhìn đại địa, cảm giác được rất mới mẻ, mà phía sau hai người không thể không kế tục tiêu hao chính mình nguyên khí. Hai người liên tục sử dụng hơn 10 hạt đan dược, lúc này mới không có bị hát huyền bỏ rơi. Nhiếp Thiên Minh túi đầu vừa nhịn, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là cho an toàn. "Xuống, huyền." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái hát huyền. Hắc Huyền cấp tốc trụ xuống, bất quá gia hỏa này tựa hồ không biết làm sao giảm xuống. Ngay cách mặt đất còn có 20m cao thời điểm, tốc độ vẫn như cũ không giảm, Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, "Thảm, gia hỏa này là lần đầu tiên phi hành, có thể sẽ không hạ xuống." Cái tốc độ này hạ xuống, phòng trừng trực tiếp có thể đem phía trước núi nhỏ kia đụng gãy, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc hạ xuống, hét lớn, "Hắc Huyền, giảm tốc độ, giảm tốc độ." Hắc Huyền giờ khắp này mới ý thức tới chính mình cách xa mặt đất mới hơn 20m, lập tức huy động cánh, đem tốc độ chậm rãi lại. Ngay tiếp xúc mặt đất một sát na, toàn bộ đại địa như trước không ngừng run rẩy run, mặt đất bị giẫm xuất ra mấy cái to lớn vết chân. Run rẩy mấy cái, Hắc Huyền cũng không hề cảm giác được bất kỳ không khỏe. Nhất Tiên Minh vui mừng sở sở nó, xem ra Hắc Huyền thân thể đã đạt đến cực độ khủng bố mức độ. Phía sau hai người xem Nhất Tiên Minh cấp tốc truy xuống, cho là hắn đã không chịu nổi, vội vàng đuổi tới. Hai vị, đừng đổi theo. Thì đến này đi. Nhất Tiên Minh nhìn sắc mặt có chút thưởng đỏ hai người, thì thào cười nói. Trong tay chậm chuyển động tệ, có vẻ cực kỳ tự tin, giờ khắc này chính là của bọn hắn nơi thắng thân. Khô thúc Bây giờ nên làm gì? Nhạc Minh nhìn Nhiếp Thiên Minh như vậy tự tin, nhất thời khẩn trương lên. Không có tiền đồ ra hỏa, người cũng là hôn độn cảnh giới cường giả, như thế nhát gan như vậy, khó trách người đường tính không có bước vào hôn độn cấp 2. Khâu huyết phấn nổ mắng, bọn họ huyết tông môn từ trước đến giờ là ưa thích giết chóc, vì lẽ đó nhìn thấy Nhạc Minh loại tính cách này, không bợm mắng to lên. Ha ha ha, các người có vẻ như đều không có đến hôn độn cấp 3 đi, ta nói các ngươi huyết tông môn cũng quá coi chính mình là một chuyện, hai cái hỗn độn cấp 2 người, liền dám đến bắt ta Nhiếp Thiên Minh, thật không biết tự lượng sức mình. Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười nói, khỏe miệng tràn đầy xem thường. "Nhất Thiên Minh, chính là người giết chết sư điệt của ta Từ Mộng." Vừa nghe đến Nhất Thiên Minh, cái này Khô Huyết lập tức phẫn nộ lên, hai mắt tràn đầy sắc khí, tay cầm thành một cái nắm đấm thép, hận không thể đem nhếp Thiên Minh đánh chết. Nhan nhạt cười cười, Nhất Thiên Minh núi bay, tiếp tục nói, "Từ Mộng, gia hỏa kia tính là gì? Hai ngày trước ta vẫn chém giết các ngươi Đậu Trưởng lao. "Đậu Trưởng lão?" "Đậu Trưởng lao hắn?" Nghe được tin tức kia, hai người để kinh hãi, chém giết Từ Mộng này không có cái gì, lấy Khô Huyết thực lực Chém giết ba cái từ mộng cũng không có nửa điểm khó khăn. Thế nhưng Đậu trưởng lão, đừng nói chém giết hắn, liền chiến thắng cơ hội của hắn đều không có. Ngươi nói bậy, chúng ta Đậu trưởng Lao há lại là ngươi có thể chiến thắng. Nhạc Minh phẫn nộ gầm thét lên, Đậu trưởng Lao đã từng trợ giúp quá Nhạc Minh một lần, vì lẽ đó ra hỏa này một trận vô cùng tăng kích. Thở dài một hơi, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, vốn là ta không muốn giết hắn, thế nhưng các ngươi huyết tông môn người đều đang chết. Ngươi là người phương nào? Khâu huyết một lần nữa đánh giá Nhiếp Thiên Minh, lạnh lùng quát lên. Ta đã nói rồi, ta là Nhiếp Thiên Minh. Nhất Thiên Minh bình tĩnh đáp: "Không, người chân thực tên. Khâu Huệ tự hồ đang hồi ức cái gì, bởi vì hắn biết địa mạch nguyên khí đoạn này lịch sử, cho nên hắn không khỏi nghĩ đến Vạn Sĩ gia tộc. Người đã đã đoán được, nơi nào hỏi lại." Nhất Thiên Minh hai con mắt chăm chú nhìn Khâu Huệ, Khâu Huệ trong nháy mắt cảm giác được lạnh lẽo, còn có loại sát khí kia. "Ha ha ha, ta thật hối hận, lúc trước không có sớm sinh ra trăm năm, nếu như như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để một cái Vạn Sĩ gia tộc người nào tẩu." Khâu Huệ lớn tiếng gầm lên: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem." Nhất Thiên Minh nổi giận lên, Sau trăm năm, những gia hỏa này lại vẫn không có nghĩ lại năm đó sai lầm, lại vẫn to mồm phét lác. Khâu Huyết không có nửa điểm xấu hổ, bọn họ huyết tông môn trong xương chính là giết chóc tri tâm, vì lẽ đó vừa nay hắn mới như vậy quát mắng Nhạc Minh. Khâu Huyết cười lạnh nói, lẽ nào các ngươi vạn sĩ gia tộc người không nên trời sinh liền cho chúng ta huyết tông môn người dễ sao? Không giết các ngươi, làm sao đạt được tốt như vậy huyết dịch, không giết các ngươi, làm sao cấp đoạt địa mạch nguyên khí? Được rồi, các ngươi có tư cách gì? Nhất Thiên Minh ngón tay phẫn nộ chỉ về phía bọn hắn. Tư cách? Ở cái này huyết tông hoàng Chúng ta huyết tông môn còn cần tư cách sao?" Khô Huyết Cao Ngạo nói. "Đây là Nhiếp Thiên Minh đại nhất đụng tới như vậy biến thái người, hắn rốt cuộc biết lúc trước vì sao lại có người hạ lệnh tàn sát toàn bộ Vạn Sĩ gia tộc." Thiên Minh chớ cùng hắn phí lời, Huyết luyện thuật tác dụng phụ chính là cái này, bọn họ những kẻ tu luyện huyết luyện thuật người, đã sớm như thế không có nhân tính rồi. Hồ gia phẫn nộ gầm thét lên, lúc trước nếu không phải những gia hỏa này, chính mình cũng không trở thành có như vậy thế thảm. "Được, ngày hôm nay ta liền muốn giẫm ngươi cái này kiêu ngạo đầu lâu, cho ngươi biết Vạn Sĩ gia người, không phải tốt như vậy giết." Người trước mắt Dĩ nhiên biến thái, Nhiếp Thiên Minh hả rất nhiều thiếu. Giết đó là. Chương 411, khô huyết. Giết. Nhiếp Thiên Minh trong lòng không ngừng gầm thét lên, khi thế trên người cũng trong nháy mắt quét tán ra. Trầm rãi rút ra mặc đao, Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này không có nửa điểm do dự, hai người đều phải chết, năm đó những kia tham gia tàn sát người liền lên đuổi tới Mới Hoang, hắn cũng nhất định phải đổ. Nhạc Minh, hai người chúng ta liên hợp, không được làm không xong ra hòa này. Khô huyết chợt quát lên. Mà chờ hắn vừa dứt lời thời gian, một cỗ nhiệt huyết phun đến trên mặt của hắn, bên người Nhạc Minh đã đổ một nơi thần một nẻo. Cái này, cái tốc độ này, cái này bộ phát, đã để tiêu Ngạo Khô Huyết cảm nhận được sợ hãi. Một đao chém giết huyết tông trong môn phái trước mấy đệ tử, Khô Huyết cũng người được chính mình khí tức tử vong. Nhiều năm như vậy, hắn chém giết cường giả nhiều vô số kể, huyết luyện thuật cần thiết hỗn độn cảnh giới cường giả huyết dịch chí ít cũng là 5 người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lực công kích người khủng bố như thế, thậm chí để hắn quên rồi chống lại. Hạ một người chính là ngươi, hạ hạ một người chính là các ngươi tông môn. Yên tâm, ta không phải là các ngươi, ta bất biến thái, ta sẽ không tàn sát toàn bộ huyết tông môn. Thế nhưng ta sẽ đích thân phá hủy hết tông môn." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, "Khô huyết làm sao cũng không nghĩ tới sau trăm năm rốt cục mang đến cho bọn hắn thai nạn." Hắn hướng về trên trời cao giống giận dữ, lúc trước tại sao chưa hề đem những người này đuổi tận giết từ đây? Người muốn chết." Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này đã tiếp cận điên cuồng, hắn cuồn bạo, mặc dao cấp tốc bổ tới. Mỗi một đao đều tụ lại bàn nhược thiên trưởng khí phách, mỗi một đao xuống, mặt đất đều nhiều hơn xuất ra một đạo khe nước to lớn, mỗi một đao khô huyết đều cảm giác được mình đã chết rồi. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không có nhanh như vậy để hắn chết chỉ là suy nghĩ nhiều để khô huyết cảm giác cảm giác tử vong trước sợ hãi, cái loại này không có hy vọng phản kháng, tuyệt vọng cùng tan vỡ biên giới, Nhiếp Thiên Minh chính là muốn đem hắn bức đến loại trình độ này, để hắn chính mình điên mất. Ngươi là người điên, ta liền để ngươi xem một chút càng điên cùng hơn, Nhiếp Thiên Minh yên lặng mà thì thầm. Mặc đao từng đao từng đao bổ xuống, bao phủ nguyên khí trong nháy mắt đem chu vi không khí để ép thành khối không khí, tại khô huyết trước mặt nổ tung. Cùng phong nổ lên, vụ thổi đến mức khô không mở mắt ra được. Hắn trước tới nay chưa từng gặp qua cường hành như vậy người, đem chính mình vững vàng áp chế liền một tia phản kháng cơ hội cũng không có. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh vì vững vàng áp chế hắn, không tiếc lần thứ hai vận dụng toán hạch bên trong vệt kim quang kia. Đại địa nguyên khí cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh lái tới, liền ngay cả bầu trời cũng bay tới một tia sức mạnh càng đáng sợ hơn. A, ta Khâu Huyết có thể sợ người sao? Khâu Huyết giờ khắc này hai mắt màu đỏ tươi, cả người phát sinh nhập ma giống như kiêu ngạo, điên cùng giấy giụa, nỗ lực rời khỏi Nhiếp Thiên Minh khống chế. Phí công. Nhiếp Thiên Minh rốt cục bị bại, cũng rốt cục điên mất rồi, theo hắn cuối cùng một đao đánh xuống, Khâu Huyết ngã xuống vũng máu bên trong. Hai mắt để lộ ra tuyệt vọng thần tình. Đây là hắn một đời ác ma, nếu như có kiếp sau, vẫn như cũng sẽ là. Vù vù hô. Nhất Tiên Minh cấp tốc hấp thu không khí, bình phục chính mình dao động tâm tình, quá một phút đồng hồ, hắn rốt cục bình tĩnh lại. "Huyết tông môn, các ngươi chờ, ngày đó sẽ không quá xa." Nhất Tiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt tản mát ra đáng sợ lựa giận, hung ác nhìn phương xa. "Khái khái." Hồ ra ho khan hai tiếng, giọng nuốt gái gãi, thản nhiên nói, "Xem ra chúng ta không thích hợp lại đi đi mạch nguyên khí rồi." "A." Nhất Tiên Minh khiếp sợ hỏi, Không đi lấy địa mạch nguyên khí như thế nào mới có thể tràn ngập địa mạch thần thật đây nếu như chúng ta lại đi không tới thời gian một ngày lập tức sẽ đưa tới càng to lớn hơn kẻ địch người kia đã có thể không phải hiện tại cái này hai tên có thể so sánh với rồi hồ ra tay vớt trong dâu bình tĩnh nói rằng nhìn nghiêm túc hồ ra nhiếp thiên Minh giờ khắp này cũng ý thức được cái vấn đề này lấy địa mạch nguyên khí cho dù lại chậm nó giảm thiểu lượng vẫn là một cái cố định giá trị cho nên mới phải đưa tới cường giả chú ý bọn hắn đều ý thức được cái vấn đề này sau lo lắng nhìn về phía trước làm sao bây giờ Nhất Tiên Minh sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Luyện hóa địa mạch nguyên khí, đặt đến hỗn độn cảnh giới?" Hồ gia suy tư mấy, không chút do dự nói ra: "Ngươi là nói Luyện hóa đã đạt được địa mạch nguyên khí?" Nhất Tiên Minh sợ hãi tê lên, những thứ này là bọn họ thật vất vả mới đạt được, chẳng lẽ muốn chính mình Luyện hóa? Hồ gia tại Thánh Châu bên trong đi qua đi lại, đột nhiên ngừng lại, trong trong mắt tràn đầy kiên định, lầm bẩm nói: "Hiện nay này có này một cái biện pháp, cho dù ngươi may mắn chiếm lấy địa mạch nguyên khí, ngươi có thể tránh thoát những cường giả kia truy sát sao?" "Không thể." Nhất Tiên Minh rất bình tĩnh Nếu như là một cái hỗn độn cường giả cấp 4 truy sát, hắn thật sự rất khó chạy thoát." Hách Hồ gia nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, "Cho nên chúng ta duy nhất có thể làm được chính là luyện hóa trước đó địa mạch nguyên khí, đạt đến mới cảnh giới, quang minh chính đại đi lấy, ai dám ngăn trở, giết chết không cần luật tội." Nhất Thiên Minh nghe được Hồ gia quan điểm, thân thể mở ra, xác thực này là biện pháp tốt nhất. Mình coi như may mắn lấy đầy đất mạch nguyên khí, có thể làm sao? Hắn hy vọng Tân Vũ môn bảo vệ hắn. Không thể nào, hắn đối với những cái được gọi là môn phái hiểu quá rõ, bọn họ tuyệt đối sẽ hy sinh chính mình, nhu cầu hòa bình Tốn hồn hắn cũng không cần bọn họ bảo vệ, Nhiếp Thiên Minh từng tầng từng một thoáng mặt đất, luyện hóa nó. Cho dù không giúp Tân Vũ môn đi địa mạch nguyên khí, vậy thì như thế nào, chỉ cần hắn đạt đến địa đạo cảnh giới, không phải vẫn như cũ có thể cứu kỳ phị lần sao? Hồ gia, ta nghe ngươi, chờ ta có thực lực, trực tiếp diệt huyết tông môn, lại đi lấy địa mạch nguyên khí. Nhiếp Thiên Minh trong mắt bắn ra lạnh lùng sát khí, không khí trung quanh cũng phát sinh đùng đùng âm thanh. Đối với trực tiếp giết chết, Hồ gia cũng hưng phấn nói. Bọn họ đạt thành nhất trí, Nhiếp Thiên Minh mang theo Hắc tìm một cái bí mật địa phương, chuẩn bị luyện hóa địa mạch nguyên khí nhẹ nhàng lấy ra địa mạch thần thạch, địa mạch thần thạch tản mát ra màu vàng ánh sáng lộng lẫy muốn so với trước đó càng thêm thuần khiết, Nhiếp Thiên Minh ước lượng một chút, ít nhất là nguyên lai like 1 phần 3. Nếu như toàn bộ luyện hóa, đến hỗn độn cảnh giới khẳng định không có vấn đề. Hắc Huyền, giúp ta xem." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạn nó một chút, mỉm cười nói rằng. Hắc Huyền nhẹ nhàng vung lên hai cái cánh, hướng về cửa động ngồi xuống, đại to lớn cửa động toàn bộ lắp kín. Có Hắc chăm sóc, tự nhiên là an toàn. Lập tức Nhiếp Thiên Minh cũng yên lòng, nhanh chóng đi tới bên trong, ngồi chân. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở địa mạch thần thạch trên, một cuốc cực cường địa mạch nguyên khí truyền ra, Nhiếp Thiên Minh không dám toàn bộ hấp thu, dùng lực lượng tinh thần chậm rãi ngăn cản, chậm rãi truyền vào bên trong thân thể. Kéo dài sau một phút, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới hứng, thân thể cũng nhanh chóng hấp thu nguyên khí, nguyên đan cấp tốc bắt đầu chuyển động. Ông ong ong. Theo địa mạch nguyên khí tiến vào, Nhiếp Thiên Minh thân thể kịch liệt run rẩy lên, cái này nguyên khí thật sự là quá bạo lực, coi như là thân thể của hắn, cũng kém điểm không có tiếp nhận được. Quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên Minh phả mãn cười, bất quá chỉ chốc lát sau, sắc mặt triệt để ảm trầm. Đây là chương 412, Thiên luân động. Không thể nào. Ở địa mạch nguyên khí tiến vào thân thể của hắn sau một giờ, Nhất Thiên Minh trong kinh mạch xuất hiện một cái to lớn kinh mạch, để hắn cảm thấy sợ hãi chính là cái này kinh mạch dĩ nhiên là màu đỏ rực. Nó không ngừng hấp thu địa mạch nguyên khí đồng thời tiến vào không ngừng mà hấp thu bên trong thân thể của mình năm dương chân hỏa. Chính mình diễm viêm đại thuật cần thiết chân hỏa đã bị hấp thu một tầng, Nhất Thiên Minh khẩn trương nhìn tất cả những thứ này, chỉ có thể không ngừng mà cung dưỡng, không có biện pháp nào khác. Vù vù hô. Đây đủ cung cấp 3 10 Nhất Thiên Minh rốt cục chịu không nổi, cấp tốc ngừng, thân thể mãnh liệt chấn động một thoáng, suýt chút nữa đem hắn vứt ra. "Hồ ra, hồ ra, cái này quá kinh khủng." Nhất Thiên Minh khẩn trưng tê dở, Hồ ra giờ khắc này cũng tại đi tới đi lui, nó tự nhiên cũng cảm giác được Nhất Thiên Minh biến thái kinh mạch. Lẽ nào cần đầy đủ nam dương chân hỏa mới có thể đột phá đại hôn độn cảnh giới? Hồ ra thì thào tự đủ, Nhất Thiên Minh bên trong thân thể nam dương chân hỏa vốn là không nhiều, cho dù toàn bộ bị hấp thu, phòng trường cũng rất khó ra này to lớn kinh mạch. Trước đó tại sao không có gặp phải? Nhất Thiên Minh không ngừng mà nghĩ. Trước đó tại Tân Vũ môn thời gian, hắn cũng sắp đột phá, nhưng không, có nảy này hừng hực tinh mạch, có thể là người đương Sơ vẫn không có đột phá đến cái này mức độ. Hồ gia cũng suy đoán đến, bất quá những vấn đề này đã đều trọng yếu, bởi vì vấn đề đã xuất hiện, bọn họ cần biện pháp giải quyết. Hồ gia khóa chặt lông mày, giờ khác này hắn cũng không có quá biện pháp hay, trong lúc nhất thời bên trong động hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên Hồ gia nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kêu lên, "Đi, chúng ta đi tìm Lục Dương Chân Hỏa đi." Lục Dương Chân Hỏa? Nhiếp Tiên Minh hít một hơi khí lạnh, "Đồ vật này đi nơi nào tìm?" Bất quá nhìn thấy Hồ gia như vậy tự tin, hắn cũng là tin. Được, không biết cái này Lục Dương chân hỏa ở địa phương nào. Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Hồ gia vỗ vỗ đầu, thì thào cười, có chút lúng túng nói rằng, cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Hồ gia, ngươi Nhiếp Thiên Minh bất đắc di hô, chẳng lẽ muốn như thế tìm lúng túng, biết tìm tới mới thôi. Yên tâm đi, Hồ gia tuy rằng không biết vị trí cụ thể, thế nhưng đại khái phương vị, Hồ gia vẫn là biết, bằng không ta mới là không sẽ nói đây. Hồ gia mỉm cười nói rằng, gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cũng đúng chỉ cần có đại khái phương vị, tìm một cái lục dương chân hỏa hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Vậy đại khái phương vị ở nơi đâu?" Nhiếp Thiên Minh tỏ mò hỏi. "Độc Tông Hang, Thiên Huyền Động." Hồ Gia nghiêm túc nói, năm đó nó cũng từng đi qua nơi nào, bất quá không phải tìm lục dương chân hỏa, mà là tìm kiếm một cái đặc những thảo dược khác. Bất quá đó là nó liền nghe nói Thiên Huyền bên trong động có lục dương chân hỏa, lúc đó nó không biết này cái thứ gì, vì lẽ đó cũng chưa có đi chứng thực, không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, bọn họ hay là muốn qua xem một chút." Ai? Hồ Gia nghĩ tới đây, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhất Thiên Minh suy đoán Hồ gia nghĩ đến trước đây chuyện cũ, cũng chưa có hỏi nhiều, thu hồi địa mạch thần thạch, đi ra ngoài. Hạ Huyền tại cửa động không ngừng mà nhìn quanh, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vô nó một thoáng, mỉm cười nói rằng, "Đi thôi, chúng ta đi một cái chỗ rất xa." Huệ Tông Hoang cùng Độc Tông Hoang cách rất xa nhau, quả thực là ngang qua toàn bộ bát hoang cảnh bên trong, Nhất Thiên Minh chậm rãi ngồi ở Hạ Huyền trên lưng, hướng về Độc Tông Hoang tiến đến. Hồ gia bằng vào trí nhớ của mình, không ngừng chỉ dẫn đi tới con đường, đầy đủ bay thời gian 10 ngày, mới tới Độc Tông môn cảnh giới. Vừa hạ rơi xuống mặt đất trên Nhất Thiên Minh đã nghe đến một cố đặc biệt mùi vị, nồng đậm thảo dược vị. Loại này mùi vị còn không phải là trước đó hắn tiếp xúc đến lĩnh dược giống như vậy, mà là một loại hoàn toàn mới thảo dược, trong đó có mấy đóa thảo dược mở cực kỳ tươi tốt. Đồ vật kia chính là độc tông hoang tiêu chí vật, diễm độc hoa. Đối với cường giả mà nói, hầu như không có thương tổn hại, thế nhưng đối với bình thường người, trong nháy mắt có thể độc chết bọn họ. Hồ gia giải thích cho hắn nói. Hắc Huyền xem khá là diễm lệ, móng vuốt một trảo, mấy đóa diễm độc ba hoa nó trong nháy mắt phá hủy. Bất quá Hắc Huyền trên móng vuốt lập tức hiện ra một tia nồng hắc khí. Hắc Huyền gầm nhẹ một tiếng, tầng tầng vung lên móng vuốt, hắc khí lúc này mới biến mất rồi. "Hắc Huyền, không muốn loạn bĩnh những này thảo." Nhất Thiên Minh quan tâm nói. "Hừ hừ hống, hống." Hắc Huyền thấp giọng gầm lên mấy tiếng, móng vuốt dùng sức một chảo mặt đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị vạc trần, nó tầng tầng vung lên, đất trong nháy mắt bay ra ngoài mười mấy mét, toàn bộ giải tán. Người. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng trấn an nổi giận Hắc Huyền, bất đắc dĩ nói. Giờ khắc này trong cả sơn mạch khắp nơi đều là cỏ dại, cỏ dại chung gian chen lẫn tương tự với diễm độc hoa như thế độc thảo, một người một hổ cứ như vậy đi tới. "Hổ gia" Còn có bao lâu đến Thiên Huyền Động?" Nhiếp Thiên Minh có chút sốt ruột hỏi. "Cái này, Hồ gia cũng không biết." Hồ gia sờ sờ hỏa hướng đầu, lung tung nói rằng. Nhiếp Thiên Minh cảm giác được chính mình tựa hồ cũng bị Hồ gia lừa gạt tới, lập tức có chút bất đắc gì nói, "Ngươi đừng nói cho ta Thiên huyến Động tại sơn mạch gì cũng không biết. Cái này, ta biết. Thiên Huyền Động ngay sơn mạch này trung ương nhất, thế nhưng khi nào xuất hiện, cái này Hồ gia cũng không biết." Hồ gia chăm chú nói rằng. Nhíu như mày, Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm, "Lẽ nào Thiên Huyền Động không phải một cái địa phương cố định sao?" không phải một cái địa phương cố định. Sở dĩ gọi nó thiên huyền động cũng là bởi vì nó cửa động không cố định. Hồ gia theo sát nói rằng, năm đó nó không có đi vào một trong những nguyên nhân nếu không có tìm tới vào miệng, lôi vào. Thiên huyền động, muôn vàng biến hóa, thế nhưng có thể chân chính tiến vào người đã ít lại càng ít. Hơn nữa thiên huyến động đặc điểm lớn nhất chính là mỗi cách một tháng mới xuất hiện một lần, người cũng không biết nó ở địa phương nào xuất hiện. Cho dù xuất hiện, người không tìm được nó, cũng thật có thể kế tục đang đợi. Hồ gia lắc lắc đầu nói rằng, tiến vào thần khí như vậy Nhất Tiên Minh vẫn là lần đầu tiên nghe được quá loại đồ vật này, liền cử động đều không cố định, thời gian cũng không cố định. Sơn đạo càng ngày càng khó đi, không khí chung quanh cũng càng ngày càng kém, trong không khí khắp nơi tràn ngập độc thảo cùng linh thảo hỗn tạp mùi vị, nếu không phải nhếp thiên Minh cùng Hắc Huyền đều là cường giả, phòng trừng trực tiếp náo xuống. Hống hống hống. Đột nhiên Hắc Huyền hướng về phía phía trước nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nào tới. Nhất thiên Minh cũng cảm nhận được một cô yêu thú khí tức, vội vàng theo tới. Hống, hống hống Con yêu thú kia cũng hướng về Hắc Huyền giận dữ hét, hai con yêu thú cứ như vậy ngưng mắt nhìn chuẩn bị chiến đấu. Nhất Tiên Minh dương mắt vừa nhìn, phát hiện một tên thiếu niên 17, 18 tuổi, thiếu niên cực kỳ văn tĩnh, sắc mặt hơi tái, bất quá không phải cái loại này không khỏe mạnh bạch, mà là đặc biệt hồng hào bên trong bỏ thêm một ít bạch. Trước đó hắn gặp phải quá độc tông hoang người, cho hắn cảm giác là âm u, cũng dùng độc tu luyện khí chất tương đồng. Bất quá nhìn thiếu niên này, Nhất Tiên Minh thay đổi rất nhiều. Chương 413: Tiến vào bên trong động. Người là? Nhất Tiên Minh lộ ra nụ cười sáng lạ, mỉm cười nói: "Tần Tiểu Thiên, Độc Tông Hoàng thái hổ người?" Tân Tiểu Thiên vừa nhìn Nhiếp Tiên Minh không có ác ý, lập tức cũng mỉm cười nói rằng: "Nhẹ nhàng gật đầu, vừa nãy trên người thiếu niên này tỏa ra khí tức đã đạt đến hỗn độn cảnh giới, còn trẻ như vậy liền đạt đến hôn độn cảnh giới người, cũng không nhiều a. Lần trước bát hoang giải thi đấu, độc tông hoang người hầu như đều không cường hãn như vậy người, xem ra gia họa này xem thưởng với những này thi đấu." Nhiếp Thiên Minh, Phong Vân Hoang. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Ngươi, ta nghe qua mấy lần." Thiếu niên lông mày một tỏa, thì thào thì thầm, trong giọng nói có chút giận mình. Nhiếp Thiên Minh hơi cười Sắc thực từ lần trước bát hoang giải thi đấu qua đi, hắn sắc thực ứng kinh thanh danh vựng rọi, bất quá đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì tỉnh. Không biết Nhiếp công tử đến chúng ta Độc Tông Hoang vì chuyện gì. Thiếu niên tò mò hỏi, Nhiếp Thiên Minh ngàn giảm xa xôi đi tới Độc Tông Hoang, "Sẽ không liền vì sang đây xem xem đi." Suy tư mấy, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Vì tìm kiếm Thiên Huyền động." Thiên Huyền động? người nói người muốn đi vào Thiên Huyền động?" Thiếu niên khiếp sợ hỏi. "Thiên Huyền động? Thế nào?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Nhiếp công tử, chúng ta gặp lại cũng coi như một loại phận, tiểu thiên xin khuyên một câu." Vẫn là không nên vào đi cho thỏa đáng Tần tiểu thiên sắc mặt âm chồng nói đây là vì sao bởi vì đi vào người cũng lại cũng không có đi ra Tần tiểu Thiên sắc mặt nghiêm túc nói rằng hắn hàng năm đều tại Sơn mạch này ở lại mấy tháng trong lúc cũng càng đến không ít cường giả tiến vào thiên huấn động thế nhưng không nhìn tới một người sống sót mà đi ra ngoài đáng sợ như vậy nhất thiên Minh sợ hãi hỏi thiếu niên thì thảo cười nói không biết chí ít ta là không đi trở về không đi tự nhiên không thể sợ rồi cũng đúng bất quá ta không thể không đi không biết tiểu thiên huynh đệ biết vào miệng lối vào sao Nhất Tiên Minh mỉm cười hỏi, đối phương nếu biết tiên huyền động, chí ít so với hắn muốn rõ ràng. Thiếu niên đánh giá cẩn thận Nhất Tiên Minh vài nhãn, lầm bẩm nói, nhếp công tử thật sự muốn đi. Chăm chú gật đầu, hắn quyết định chuyển kế tiếp chưa từng có thay đổi quá. Được rồi, người trước tiên chờ xem, bất quá tiên huyền chức động mấy thiên tài xuất hiện quá, tiếp theo xuất hiện ít nhất phải thời gian 20 ngày, bất quá ta cũng đang đợi nó xuất hiện, đến thời điểm tại nói cho người biết đi. Thiếu niên Tần Tiểu Tiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Hắn mình đã đưa vào đi gần 10 cái hỗn độn cảnh giới cường giả, thế nhưng không có mở ra. Thiên Huyễn Động, muôn vàng biến hóa, thôn phệ tất cả. Ồ, Tiểu Thiên huynh đệ cũng tìm Thiên Huyễn Động. Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ hỏi, "Không sai, chúng ta Thiên Huyễn Động xuất hiện, bởi vì ta cần một loại đồ vật chỉ có Thiên Huyễn Động xuất hiện thời điểm mới có thể xuất hiện." Tần Tiểu Thiên lẩm bẩm nói. Có Tần Tiểu Thiên trợ rút, Nhiếp Thiên Minh cũng không ở lo lắng tìm kiếm Thiên Huyễn Động, lập tức cùng Thiếu Niên này bắt chuyện lên. Thiếu Niên yêu thú giờ khắc này cũng hắc huyền ở một bên chơi đùa, trước đó đối chọi gay gắt, trong nháy mắt hóa giải. "Hồ gia, thật sự như Tần Tiểu Thiên nói sao?" Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Nếu như đúng là đáng sợ như vậy, hắn nên cân nhắc làm như vậy. Ha ha ha, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Hồ ra thì thào cười nói, bất quá cũng không lo lắng. Thời gian loáng một cái đã đến sau 20 ngày, ngày này Nhiếp Thiên Minh theo Tần Tiểu Thiên ở trong sơn mạch tìm kiếm thảo dược, đột nhiên cảm giác được mặt đất bắt đầu rung động. Tần Tiểu Thiên hét to một tiếng, chỉ vào phía tây nam hướng về nói rằng, là ở chỗ đó. Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên, phía tây nam hướng về quả nhiên xuất hiện một tia dị dạng, một trận cho bụi cuốn lên, bất quá trong nháy mắt liền biến mất rồi. Nhanh đi. Giờ khắc này Thiên Huyễn động tại thôn Vệ Chu Vi khí thức, chúng ta nhất định phải lập tức đuổi tới đi." Tân tiểu thiên lão lạt nói rằng, chào hỏi yêu thú của hắn, trực tiếp chạy vội quá khứ. "Đi, Hắc Huyền." Nhất Thiên Minh ngồi ở Hắc Huyền trên lưng, Hắc Huyền to lớn cánh trong nháy mắt sinh ra, dùng sức kích động, cũng chạy vội đi ra ngoài. Thiếu niên này chạy tốc độ cực nhanh, sợ sệt cái kia Thiên huyến động trong nháy mắt biến mất rồi, động tác của hắn ta cực kỳ thành thạo. Trên đường hắn móc ra một cái to lớn bao quần áo, đồng thời lấy ra một sợi trường tác, dây thường chỉ ít dài khoảng 50 mét. Cái này Nhất Thiên Minh kinh thán nhìn Tần Tiểu Thiên động tác, không biết nên nói cái gì. Hai người hai con yêu thú nhanh chóng đến nơi đây, trong sơn cốc xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, cửa động nhanh chóng hấp thu, tạo thành đáng sợ vòng xoáy. Đùng. Tần Tiểu Thiên không do dự, trực tiếp đem 50 mét thật dài dây thường vứt ra ngoài, phát ra âm thanh leng lành. Dây thường dường như một cái đại xà giống như vậy, cấp tốc chui vào đi vào, ngay dây thường dĩ nhiên một sát na, trên người phát sinh thanh âm đáng sợ, theo sát Tần Tiểu Thiên bên này cũng kịch liệt chấn động một thoáng, hắn nhanh chóng ổn định lại. Nhất công tử, ngươi xác định muốn đi vào? Tần Tiểu Thiên quay mặt lại, hướng về Nhếp Thiên Minh hô to một tiếng. Là, Nhếp Thiên Minh kiên định nói rằng, được, hiện tại liền nhảy vào đi, lại chỉ nó liền biến mất rồi. Tần Tiểu Thiên cũng không có khuyên nhiều nói, trực tiếp hô. Nhếp Thiên Minh không do dự, thân thể theo dây thừng, cấp tốc chui vào đi vào. Phía sau hát huyền huy động cánh, cũng theo sát tiến vào. Ai, nhiếp Công Tử thuận buồm xuôi gió. Phía sau truyền đến Tần Tiểu Thiên một tiếng bất đắc di thở dài, còn có chính là hắn chân thành chúc phúc. Tân tiểu Tiên biết Nhiếp Thiên Minh chuyến đi này có thể có cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, lập tức có chút bi ai, thế nhưng cũng không thể ra sức, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thu hồi dây thừng. Tại dây thừng trên lưu lại một ít trọng yếu thảo dược, loại thảo dược này chính là thiên Huyến động mang đến, hắn Nghiên lặng thu thập. Rơi vào thiên Huyến động, Nhiếp Thiên Minh cùng Hắc Huyền Khẩn Trương nhìn tất cả xung quanh, giờ khắc này nơi này như khác một chuyện, mặt trên cửa động đã hoàn toàn biến mất. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đi tới, đột nhiên hắn giẫm đến một cái cứng rắn đồ vật, phát sinh răng rắc thanh. Hắn cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái bộ xương, nhẹ nhàng hít một hơi. Quả nhiên như Tần Tiểu Thiên nói, nơi này xác thực chết rồi không ít cường giả. Bất quá cái này xương từ thời gian đến xem, nhiều nhất cũng là mấy năm trước, như thế thân thể nhanh như vậy liền biến mất rồi. Một cái hỗn độn cảnh giới, thân thể của hắn không nên nhanh như vậy đã bị đại địa hấp thu xong. Nhiếp Thiên Minh mang theo nghi ngờ kế tục hướng về phía trước đi đến, tia sáng cũng dần dần được rồi lên, phía trước xuất hiện rất nhiều hoa cỏ. Nơi này là? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi, kế tục hướng trước mặt đi. Hồ gia không có giải thích, vẫn như cũ bình tĩnh nói rằng, chương 418, Hắc Huyền nổi giận. Giờ khắc này Hắc Huyền ở một bên đã sớm nổi giận, nhìn Hỏa Ầm Hỗ điên cuồng giáng vẻ, cánh dùng sức một tấm, trong nháy mắt sinh ra cực kỳ sức mạnh đáng sợ. Cái này sức mạnh, liền ngay cả Nhất Thiên Minh đều cảm thấy giật mình. Hắc Huyền cấp tốc xông tới đi vào, nó cũng bất kể là cái gì ảo cảnh không ảo cảnh, bay thẳng đến Hỏa Ầm Hỗ nhào tới. Kenka. Ảo cảnh tại Hắc Huyền Hỗ mà trùng kích vào phát sinh thanh âm đáng sợ, ảo cảnh phía trên bầu trời chấp giật cũng trở nên âm ảm đạm đi. Nhất Thiên Minh thân thể theo lắc lư mấy cái, sốt ruột kêu lên, "Hắc làm gì?" Hắc cũng không hề dừng lại, cánh một tấm Sức mạnh mới lần thứ hai của lên, Hắc Huyền rốt cuộc sông tới đi vào, tự chảo mạnh mẽ đem hỏa hồng hổ hồ trong bàn tay cổ kính xóa sạch, buồn máu hổ khẩu hướng về nó cổ hung ác cắn một cái. Ca. Quá kẹt. Nhất Thiên Minh nghe được hai tiếng thanh âm đáng sợ, hỏa hồng hổ hồ huyết dịch lập tức phun ra tới. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi đạo, Nhất Thiên Minh thân thể ngẩn ra, lui về phía sau 3 mét, cấp tốc thu hồi ảo cảnh. Hắc Huyền vẫn như cũ không chịu thả ra miệng mình, gắt gao cắn hỏa hổ hổ hồ cổ, hỏa hổ hổ hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng dĩ nhiên là tại Hắc Huyền hổ trong bàn tay. Hắc Huyền mãnh liệt công kích, nếu như không phải tại ảo cảnh bên trong, nó hay là có thể hóa giải, thế nhưng giờ khắc này nó không thể cứu vãn. Kenka, Hắc Huyền hổ khẩu kế tục cắn xé xương của nó, móng vuốt dùng sức xé một cái, hỏa hồng hổ kiên cố thân thể bị Hắc Huyền trong nháy mắt xé rách. Hắc Huyền không làm dừng lại, móng vuốt mạnh mẽ cào nát nó thi thể, từ bên trong móc ra một viên rất lớn thú đan, cấp tốc nuốt xuống. "Chơi ạ, mẹ tiếp, Hắc Huyền ra hỏa này muốn bị thiên. Hồ ra sợ hãi kêu lên, nó có thể cảm giác được Hắc tản mát ra khí thế, còn có sắp sửa đột phá dấu hiệu. Một khi đột phá Hắc Huyền trực tiếp buôn nhập đến hôn độn cấp 2 cảnh giới, thậm chí phá tan cấp 3 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ ngực, vừa nay chấn động, uy lực xác thực rất lớn. Bất quá nếu như Hắc Huyền thật sự đột phá, hắn cái này làm chủ nhân tự nhiên cảm thấy vui vẻ, giờ khác này hắn cũng không đi quấy rối Hắc Huyền, mà là lựa chọn lặng lặng quan sát. Nhiều năm như vậy, hắn thật giống như chưa từng có quan tâm quá ra hỏa này, ngoại trừ nắm một ít rượu ngon cho nó uống, những chuyện khác đều mặc kệ. Thật sự là không hợp ta. Nhiếp Thiên Minh thì thào tự trách đạo, Trong tròng mắt để lộ ra một tia xấu hổ, bất quá nhìn thấy Hạ Huyền có thể có này tu vi, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Vù vù hô. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, xem xét cẩn thận phía trước biến hóa. Giờ khác này Hạ Huyền trên người tản mát ra nồng nặc tiêu ngạo, đã đạt đến khủng bố trình độ rồi, quanh thân yêu tà khí thậm chí muốn vượt quá hồ gia tản mát ra. Liền ngay cả Thánh Châu bên trong, hồ gia đều cảm nhận được một vẻ khẩn trương, nếu như giờ khắc này nó gặp phải chính mình, hồ gia thật sự không dám bảo đảm có thể đánh giết nó. Càng nguy hiểm hơn chính là Vừa nãy hai cái cánh tán mát ra sức mạnh rõ ràng vượt qua nó bình thường nên có sức mạnh. Hồ gia, ngươi nói Hắc Huyền có thể đột phá đến loại nào mức độ?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Mặc kệ đột phá đến loại nào mức độ, trong thời gian ngắn muốn hướng về Hồ gia nói như vậy, phòng chứng rất khó. Hồ gia lẩm bẩm nói, "Tựa hồ đang khoe khoang cái gì?" Nhiếp Thiên Minh nghe ra Hồ gia có chút ngẩn tị, lẩm bẩm nói, "Thiên hạ có thể như Hồ gia như vậy linh hồ có thể có mấy người, Hắc Huyền nếu như có thể đạt đến ngươi một nửa, ta cái này làm chủ nhân liền thỏa mãn." Khà khà, lời này ta thích nghe. Không sai. Bất quá gia hỏa này tư chất tuyệt đối không kém. "Tiểu tử, người thật có phúc." Hồ gia gai móng vuốt mỉm cười nói rằng. Vừa nãy Nhiếp Thiên Minh một trận lỏa qua, hồ gia hiển nhiên đã tâm tình rất tốt, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười, xem ra bất kể là ai đều yêu thích bị khích lệ a. Hắc Huyền nếu như biết hồ gia như thế khích lệ, phòng trừng có thể nhạt chết rồi. Nhiếp Thiên Minh che miệng cười trống lên, giờ khác này quyết không thể cười to. Để phòng ngừa ảnh hưởng Hắc Huyền tu luyện. Huyền luyện hóa hỏa đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, Nhiếp ngừng lại rồi hô hấp, thậm chí so với hắn chính mình tu luyện còn khẩn chứ hơn. Đây là hắn lần thứ nhất xem ra hỏa này tu luyện, bất chi bất giác, nó dĩ nhiên cũng đạt tới cường giả cảnh giới. Ở trong ấn tượng của hắn, Hắc Huyền vẫn là cái kia ở trong ngực của hắn mê mắt tiểu Hắc Huyền, tình cờ lén lút uống rượu, chấm trận cướp đoạt chính mình thú đan. Kèn kè Mặt đất lập tức đập ra một cái khe nứt, Hắc Huyền mãnh liệt giận dữ hét, cánh kịch liệt kích động, phát sinh sức mạnh khủng bố. Vù vù, ra hỏa này thật biến thái, dĩ nhiên không có gặp phải bình cảnh, trực tiếp đem cái này mạnh mẽ thú đan luyện hóa rồi. Mẹ kiếp, hồ so với khí thế tự ta. Hồ gia thị thảo thị thẩm. Lúc trước nó luyện hóa cái này thú đan thời gian, hầu như không ngừng cẩn trọng, để phòng ngửa bất ngờ. Hắc Huyền ngược lại tốt, trực tiếp luyện hóa, làm liền một mạch, thật làm cho hổ gia cảm thấy xấu hổ. Người cũng không phải không biết nó, gia hỏa này khẩu vị được, không cái nan, trời sinh liền, cái này mệ. Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói. Hồ gia lần này thật không có lại nói, cầm mấy hạt thú đan, chui vào thánh châu bên trong, không ở đi ra. Hống hống hống. Hắc Huyền vẫn như cũ giống giận mấy tiếng, lúc này mới quay mặt lại, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ta còn ai thô bạo. Bất quá khi nhìn thấy Nhếp Thiên Minh, Hắc Huyền trong mắt hung quang lập tức biến mất rồi, hóa thành một cái nhu thuận ánh mắt, nhanh chóng chạy đến Nhiếp Thiên Minh trước mặt, liều mạng trà sát Nhiếp Thiên Minh. Được rồi, được rồi. Nhiếp Thiên Minh hài lòng vuốt nó đầu, biểu thị của Vũ. Hắc Huyền chậm rãi kích động cánh, nhìn phía trước lục dương chân hỏa, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh từ trên mặt đất nhặt lên cổ kính, nhìn vài nhãn. Cổ kính truyền đến một cỗ đặc biệt yêu ngạo, chậm rãi tiến vào đến thân thể của chính mình bên trong, dường như nước chảy giống như vậy, róc rách, cực kỳ mềm nhẹ. Thật giống loại khí tức này, liền dường như Nhiếp Thiên Minh chính mình tỏa ra như thế. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được chính mình diễm viêm đại thuật tại cấp tốc hấp thu, hỏa viêm thể đạt được to lớn nhất gia cố. "Tiểu tử, ngươi còn không mau điểm tu luyện?" Hồ ra lại không nhịn được chui ra, thúc giục. "Vâng, Hồ ra. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng le lưới một cái, lầm bầm nói. Nói xong, hắn vội và ngồi khoanh chân, cổ kính thuận thế đặt ở phía trước, bàn tay chậm rãi tới gần. Hạ Huyền giờ khắc này liền bắt ở bên cạnh hắn, không phải nhìn tất cả xung quanh, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đúng lúc trợ giúp chủ nhân giải bây. Bàn tay chậm rãi hấp thu lục dương chân hỏa kiêu nạo. Nhếp thiên Minh cảm giác được cường đại vô cùng càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lục Dương chân hỏa thông qua cái này cổ kính sau đã hoàn toàn trừ đi nó vốn là thu bạo gần như là một loại thuần thuần năng lượng hòa viêm thể cấp tốc hấp thu trên người lần thứ hai tản mát ra đáng sợ màu đỏ không khí chung quanh lần thứ hai cực nóng lên hát huyền đã không chịu được được vội vàng đứng lên chạy tới những chỗ khác hổ hãn liên tục hát huyền, giờ khác này khẩn trương nhìn nhii mình thỉnh thoảng lại dùng móng vuốtạ một thoáng toànai mặt thuận thế đem mồ hôi mộtt biến mất chương 423 phảních rồi nóng bỏ máu tươi nóng bỏ tâm Yên tâm đi, các đời trước huyết dịch sẽ không mạch lưu, nợ chúng ta vạn sĩ gia tộc nợ máu, ta sẽ để bọn họ trả lại." Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng yên lặng thì thầm. Cái thanh âm kia lúc này mới tiêu tán, ngược lại sinh ra một cái càng cường hoành hơn tinh thần khí thức. Nhiếp Thiên Minh cấp tốc hấp thu, đại địa chi phủ dần dần có đột phá dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn đột phá, lẽ nào ta muốn đi vào cấp 5 toán sư rồi?" Nhiếp Thiên Minh sợ hãi kêu lên, nếu như tiến vào cấp 5, hắn ngay cả mình đều không thể tin được. Khoảng cách lần trước đột phá thời gian không lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đột phá đến cấp 5 toán sư. Lập tức không dám khinh thường, ngồi khoanh chân, cảm thụ khí thế hùng hộ tinh thần khí tức, Nhiếp Thiên Minh từng chút từng chút đợi mạnh. Kèn ca, ong long Đại địa chi phủ cùng Toán Hạch đều phát ra thanh âm đáng sợ, hai người tựa hổ cũng muốn nổ tung giống như vậy, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều đi theo lo lắng. Đương nhiên hắn tự tin, đây chỉ là đột phá mang đến phản ứng bình thường, tự nhiên không phải nổ tung dấu hiệu. Ca. Đại địa chi phủ rốt cục cũng ngừng lại, tản ra sức mạnh không gì sánh nổi, mà Toán Hạch cũng xuất hiện kỳ quái biến hóa, hiện ra toàn bộ đại địa. Bát Hoang bên trong, hết mức hiện ra tại Toán Hạch bên trên. Hỗn địa toán. Nhiếp Thiên Minh rốt cục thấy được này, mấy cái đủ khiến hắn khiếp sợ chứ, Hỗn địa toán, bản mạng địa hạch. Không phải bản mạng, mà là thiên địa chi hạch. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta, Thiên Đô muốn giết các ngươi hết tông môn, các ngươi còn có cái gì có thể phản kháng? Nhiếp Thiên Minh hương phân thế bất quá hắn không có quá to lớn âm thanh, tuy rằng đến cấp 5 tòa sư, thế nhưng khoảng cách hỗn độn tứ cấp đại viên mãn vẫn có khoảng cách nhất định. Huyễn dịch toàn bộ biến mất rồi, Nhiếp Thiên Minh bắt được cái kia địa mạch thần thạch, chuẩn bị rời khỏi. Ong ong Cái khác địa mạch thần thạch theo đông đưa. Nhất Thiên Minh cảm giác được trong đó một khối phát sinh cực cường khí thế, lầm bẩm nói, đây là. Hắn lập tức không do dự thuận lợi đem cái này địa mạch thần thạch cái kia lên, rót vào trên người, nhiều một khối không nhiều thiếu một khối không ít, nếu đã đoạt một khối, tự nhiên cũng không để ý nhiều cái kia một khối. Nhẹ nhàng xoay chuyển, bàn tay lập tức tản mát ra cực cường khí tức, cửa đá trong nháy mắt được mở ra. Mở ra trong nháy mắt, mọi người lập tức xúm lại lại đây, sợ hai kêu lên, ngươi là người phương nào, càng dám ở chỗ này. Ngươi tiến vào địa mạch thần thạch bên trong. Trong đó một lão giả sợ hãi nói rằng Nhất Thiên Minh tại mắt của bọn hắn bị dưới đáy tiến vào tiến vào, bọn họ liền một điểm chi giác đều không có. Đúng thì thế nào? Nhất Thiên Minh xem thường châm trọng nói: "Nhanh lên một chút giao ra đây, bằng không muốn cái mạng nhỏ của ngươi." Lão giả hung ác nói rằng: "Thiên Minh, chớ cùng hắn rảnh rỗi, những tiêu bế quan cường giả rất nhanh liền phải đến rồi. Hồ gia cấp thiết thúc dục." "Ách." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng gật đầu, hai chân dùng sức dẫm một cái mặt đất, cấp tốc chạy vội đi ra ngoài. Ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Lão giả hung ác đói bụng nói rằng: Nhếp thiên Minh há lại là bọn họ có thể đối bắt ngay bọn họ phát lực thời khắc hắn đã vọt tới trên trời cao đột nhiên tại nhất thiênên Minh bên trái đằng trước bên ngoài mở dặm một tiếng kịch liệt vang động chuyển đến hắn biết vừa nay chính mình lấy ra địa mạch thần thạch đã ảnh hưởng đến những tiêu bế quan giả. hống hướng hống, hống. nhất thiên Minh hướng về hát huyền địa phương nổi giận gầm lên một tiếng không tới sau một phút H hát huyền bay lên không mà bay tốc độ cực nhanh đi tới trước người của hắn. Hát huyền chạy mau trái mau nhất thiênên Minh lớn tiếng nói nếu như phía sau đến chính là hấnn lộn cảnh giới đại viên mãn ngày hôm nay liền thảm Hạ Huyền biết sự nghiêm trọng của sự việc, mở ra to lừa cánh, trực tiếp chạy vội mà đi. Cái thanh âm kia vừa mới qua đi không lâu, Nhiếp Thiên Minh liền cảm nhận được một trận nguyên khí mạnh mẽ áp sát, hỗn độn cường giả cấp 3, trong lòng hắn yên lặng thì thầm. Cũng còn tốt, phòng trừ những kia cường giả cấp 4 giờ khắc này đang lúc bế quan bên trong, ra hỏa này chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất. Nhiếp Thiên Minh trong lòng thì thầm, chỉ cần là hỗn độn cấp 3, cái này còn có thể ứng phó. Hạ Huyền dường như tia chốc màu đen, từ sơn mạch đầu trên xẹt qua, phía sau cường giả như một đạo bạch quang chăm chú dõi theo. Đổi lại là yêu thú của hắn thật không có mạnh như vậy đảo mạng năng lực, đương nhiên nếu không phải hỗn độn cường giả cấp 3, hầu như cũng không đối kịp Nhiếp Thiên Minh. Truy đổi gần 400 dặm, Hạ Huyền lúc này mới cảm nhận được vẻ mệt. Nay còn không như bình thường như vậy phi hành, đây là hết tốc lực phi hành, hầu như không có nửa điểm nghỉ ngơi. Thậm chí liền thở dốc đều chỉ dám nhẹ nhàng hít một hơi, vì lẽ đó tiêu hao nội lực rất lớn. Mẹ kiếp, lại vẫn không có cảm giác được mệt. Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá gia hỏa kia tiêu hao nguyên khí thực nhiều lắm, mà sau chiến đấu Nhiếp Thiên Minh đã đạt được to lớn thế rốt cục đi tới một cái chỗ an toàn, bọn họ thậm chí đã sắp muốn xuất ra huyết tông hoàng. Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, quay đầu lại nói rằng, đuổi mệt mỏi không có. Ngươi, đem đồ vật lưu lại, bằng không muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cái kia tóc đã hoa dâm lão nhân ngông cùng tự lại cười, trong gió có vẻ cực kỳ vi vũ, thậm chí muốn coi rẻ tất cả cảm giác. Đáng tiếc hắn mồ hôi hột vẫn là chậm rãi chạy xuống, cứ việc hắn cực lực hướng về không chế, thế nhưng bởi truy đổi Hắc Huyền lúc tiêu hao hỗn độn khí tức sát thực nhiều lắm. Đừng nói ta không tốt lão, ta dừng lại, ngươi muốn như vậy, ta ta phục đổi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái Hắc Huyền, Hắc Huyền cấp tốc hạ xuống, Nhất Thiên Minh đứng tại trên mặt đất nhìn hắn. Lão nhân cũng nhanh chóng hạ xuống, hắn rất khiếp sợ nhìn Nhất Thiên Minh, nếu như tại như vậy chạy xuống đi, bọn họ có thể có chạy thoát, nhưng là thanh niên này, nam tử vì sao lựa chọn đỉnh chỉ đây? Ngươi nói ta cầm các ngươi địa mạch thần thạch trong 100 năm kia trước đó, là ai trộm đứng chổng ngược 5 ngón tay địa mạch thần thạch đây? Nhất Thiên Minh gần như lạnh leo ngữ khí hỏi. Huyết hoang đồ vật, chúng ta lấy, ai dám cái gì? Lão giả tóc trắng cao ngạo nói, này bát hoang còn không phải là quả đấm của người nào đại ai nói to sao? Ha ha, cũng đừng trách ta. Nhất Thiên Minh trong nháy mắt khởi động toán hạch, cấp 5 toán sư sức mạnh tinh thần đã đạt đến nghịch thiên cảnh giới, trong nháy mắt Chu Vi mặt đất bắt đầu rung dậy. Theo sát Chu Vi tảng đá trong nháy mắt bị ép trở thành bột mịn, liền ngay cả bên người Hắc Huyền bị trực tiếp đẩy đi ra. Người là? Lao giả kinh hoàng thất sắc, thanh niên này dĩ nhiên là cao cấp toán sư, lẽ nào thật sự muốn giết bọn hắn huyết tông môn sao? Một cái cao cấp toán sư, coi như là hỗn độn tứ cấp sơ kỳ cũng không dám coi thường, huống chi chính mình đây. Để hắn cảm giác được lo lắng sự tình. Lã Nhất Thiên Minh khả năng cũng không phải là hắn tưởng tượng cấp năm toàn sư, mà là trong năm trước vạn sĩ gia tộc tu luyện đại địa chi phủ toàn sư. Không sai, ta tu luyện xác thực cho dù đại địa chi phủ, hơn nữa còn là hồn địa toán, thiên địa cộng tăng khối, đạt được một cái bát hoang tần lụy. Nhất Thiên Minh thổ bạo nói rằng, Chu Vi tinh thần khí tức đã đem người kia vững vàng bao kín. Giờ khác này tóc bạc lão nhân phát hiện mình liền trở lại cơ hội cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Nhất Thiên Minh, chờ trăm năm trước vận mệnh phán. Trong vòng 100 năm, bọn họ huyết tông môn không có một tia hối hận. Thậm chí cho tới bây giờ cái này tóc bạc lão nhân trong lòng thì thầm vẫn như cũng không phải sáng hối, mà là tiếng uối, dường như trước đó đấu trưởng lão như thế tiếng uối. Trong năm trước đó, liền không nên di lưu lại bất luận người nào. Chương 428: Thiên nhân hành. Buổi trưa vô cùng, nơi này đã tụ lại gần 900 người toán sư, này bất luận thả ở địa phương nào, đều là một cố cực kỳ sức mạnh đáng sợ. Ngày đó cấp 5 toán sư chỉ có một hai vị, bất quá hắn cũng lo lắng, hắn chính là vì vinh quang mà chiến, cấp 5 toán sư ít đi lại làm sao, không phải còn có nhiếp thiên minh chính hắn sao? Các vị yên lặng một chút. Tiễn lặng một chút. Nói vậy ta đại gia đã quen thuộc, một năm qua ta không ngừng mà 43, đều là chịu đến vị công tử này giao phó, đương nhiên đại gia cũng đều biết hắn là ai vậy. Bất quá nguyên người nào đó vẫn là vẽ rắn thêm chân, lại giới thiệu một thoáng, Nhiếp Thiên Minh. Bát Hoang tái danh xứng với thực người số 1, phế bỏ cấp 5 toán sư Lưu Cương Nhiếp Thiên Minh. Cái gì Lưu Cương đã bị phế đi? Mấy cái toán sư sợ hai nói rằng, bọn họ có vài người đều là chịu đến Lưu Cương trấn ép, thậm chí cuối cùng không thể không chuyển xuất ra huyết vũ thành, chạy tới những thành trì khác bên trong. Lưu Cương là cấp 5 toán sư, nơi này phần lớn cũng biết Tại Huệ tông hoàng, hầu như không có mấy người dám chêu hắn. Nghe tới Nguyên Minh nói, Lưu Cương đã bị Nhiếp Thiên Minh phế bỏ thời gian, bọn họ biết trước mắt thanh niên là cảnh giới cỡ nào. Phế bỏ được, loại người này cha dĩ nhiên có thể tu luyện tới cấp 5 tuấn sư, dĩ nhiên có thể có tư cách tu luyện tuấn sư, thật là chúng ta tuấn sư một sĩ nhục lớn. Mấy cái theo Lưu Cương có thâm cừu đại hận người phẫn nộ gầm thét lên. Chính là, ta xem một chút gia hỏa này còn dám ngông cùng tự đại không, không nghĩ tới hắn cũng có ngày hôm nay, thực sự là ông trời mở mắt ra. Đa công tử, giúp chúng ta loại trừ gia hỏa này. Nhất Thiên Minh em thầm gật đầu, sớm biết trực tiếp chém giết hắn, không nghĩ tới gia hỏa này, dĩ nhiên đưa tới lớn như vậy phẫn nộ, một cái toán sư làm được như vậy, quả nhiên là thất bại à. Được rồi, được rồi, có thủ báo thủ, đây đều là nói sau. Bất quá Thiên Minh hy vọng sau này chúng ta huyết tông hoang hết thảy toán sư, đoàn kết, chúng ta không chủ động bắt nạt người khác, thế nhưng ai dám khi dễ chúng ta, nhất định để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nhất Thiên Minh giơ lên nằm đấm, trên không trung kịch liệt vung lên. Đúng, chúng ta muốn kết thúc loại này tàn sát, chúng ta muốn lại thuộc về tự chúng ta vinh quang. Vì rơi toán sư kích động nói, thậm chí có chút toán sư bắt đầu rơi lệ. 100 năm qua, bọn họ hứng chịu bao lớn khó nhục, bọn họ toán sư nghề nghiệp một lần kẻ bên tuyệt diệt, có thiên phú thiếu niên muốn tu luyện, thế nhưng là bị gia tộc phản đối. 100 năm qua, bọn họ huyết tông hoàng toán sư đụng phải người khác khó có thể tưởng tượng sỉ nhục, giờ khác này bọn họ nên vì chính mình chứng minh, bọn họ có tư cách sửng xứng, xứng với huyết tông hoàng, có tư cách thu được cùng cái khác toán sư như thế địa vị. Phí lời, ta cũng không nhiều lời, vì các ngươi dắp vọng trong lòng, vì toán sư vinh quang, chúng ta cố gắng lên. Nhiếp Thiên Minh dùng sức nói rằng. Chu vi toán sư lập tức nổi giận nói: "Tiêu diệt huyết tông môn, đưa ta toán sư vinh quang." "Đi." Nhiếp Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng rung lên, hắn biết điều này có ý vị gì. Trái tim của hắn nhảy lên cùng sắp rồi, dòng máu của hắn cũng theo sôi trào. Nhiếp Thiên Minh thấy được bên ngoài trăm rằng huyết tông môn. "Ngày hôm nay chính là của các ngươi ngày tận thế, không, là các ngươi một lần nữa bắt đầu tháng ngày." Nhiếp Thiên Minh yên lặng nói rằng. Một nhóm đàn người, khí thế cỡ nào đồ sộ, còn chưa tới huyết tông môn, những kêu huyết tông môn các trưởng lão cũng đã nhìn kỳ đến cô khí thế mạnh mẽ này. Giờ khắc này cũng là huyết tông môn sống còn then chốt thời kỳ, liền ngay cả những tiêu bế quan mấy chục năm cường giả bây giờ đều đi ra. Cái này cũng đều tại Nhiếp Thiên Minh trong kế hoạch, liền điệu mạch nguyên khí đều bị hắn phá hủy, nếu như tại không ra, thật sự có lỗi với chính mình. Ha ha ha. Hay nhất đều đi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có người hay không có thể đột phá đến địa đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng thì thầm, bất quá dựa theo trước mặt thế lực của bọn họ, nếu như đối phương thật sự xuất hiện địa đạo cảnh giới, phòng trừng toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên địa đạo khó tìm, lại há lại là bọn họ có thể tìm đến. Huyết tông môn trong đại điện, mấy cái hơn 50 tuổi lão giả giờ khắc này nằm ở thống khổ sầu tư bên trong, âm thầm thì thầm, thực sự là họa vô đơn chi a. Lúc trước truy đổi cái kia trộm được địa mạch nguyên khí thanh niên vẫn không có trở về cường giả, đã để bọn hắn cảm giác được mơ hồ lo lắng, bây giờ lại xuất hiện quy mô lớn toàn sư. Xem ra bọn họ đều là hướng về phía huyết tông môn mà đến, hơn nữa thời gian cứ như vậy đúng dịp. Trường môn, ngươi thấy thế nào? Một trường lão vẻ mặt ưu sầu hỏi. Chỗ ngồi trưởng môn nhẹ nhàng phụ nhúc nhích một chút lấy tay, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lên, bất kể là ai chỉ cần hắn dám trêu chúng ta huyết tông môn, toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai. Lần này nhưng là mấy ngàn toán sư a." Phía dưới trưởng lão kia lo lắng hỏi. "Giết, cho dù hơn bạn, giết không tha, lập tức triệu tập hết thảy đệ tử." Trưởng môn sắc mặt âm trầm nói. "Không tới 10 phút, đi vào chuẩn bị trưởng lão đến đây báo cáo." Sắc mặt hắn khẩn trương nói rằng, "Báo cáo cao trưởng môn, chúng ta huyết tông môn hết thảy hạch viện đệ tử toàn bộ tập hợp, thêm vào trưởng lão cả đám người, đủ có 3000 người. Bất quá đối diện linh quân là nhiếp thiên minh." Giờ khắc này cung cũng không phải từ bên ngoài đi vào. Vệ Mạc Khẩn Trương nói rằng, dựa vào ta quan sát, người kia xác thực là Nhiếp Thiên Minh. Xem ra thế tới hung hăng a. Cũng không phải, người xác định là Nhiếp Thiên Minh. Cao trưởng môn lập tức lâm vào trong trầm tư, Nhiếp Thiên Minh chém giết từ ngột, đánh bại Vũ phòng đã đạt được Bắc Hoang giải thi đấu người số 1, hắn tại sao cùng những này toán sư dạo đến cùng một chỗ đây? Lẽ nào phía sau hắn có đọc thánh môn chống đỡ lấy, không nên a? Chúng ta hết thể trong môn phái vẫn luôn là không can thiệp chuyện của nhau, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Cao trưởng môn cau mày, cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn bây giờ mơ hồ cảm giác được địa mạch nguyên khí cùng lần này toàn sư vây công huyết tông môn là cùng một việc. Vốn là hai việc không có nửa điểm liên hệ, thật có thể nói không liên quan nhau. Thế nhưng giờ khác này, cao trưởng môn cảm giác nhưng sâu sắc như vậy. Muốn đến nơi đây, cao trưởng môn không bởi run lên một cái, chuyện gần nhất quá quá dị. Trước đó đầu trưởng lão vô tội mất tích, còn có theo dõi truy tra người đều lần lượt đều không tin tức, liền ngay cả suất quan phi trưởng lão cũng chưa có trở về. Lẽ nào bọn hắn đều đã chết? Cao trưởng môn trên lưng buốc lên lạnh lẽo mồ hôi hột, cảm giác được có người cầm một cái cực kỳ sắc bén nào nhẹ nhàng gác ở trên cổ của hắn, loại cảm giác này rất thống khổ, hắn rất không thích. Bất kể là ai, mặc kệ xuất phát từ loại mục đích nào, mặc kệ phía sau ngươi là người phương nào, ngày hôm nay ngươi cần phải chết. Cao trưởng môn đột nhiên đứng lên, con mắt tản ra hảo quang đáng sợ, người chung quanh lập tức cảm giác được trưởng môn sự phẫn nộ. Đi, chúng ta đi gặp gỡ Nhiếp Thiên Minh, ta ngược lại thật ra xem hắn là ai vậy." Cao trưởng môn lạnh leo nói rằng. Mấy vị trưởng lão cũng nhanh chóng theo tới, vừa mới đi ra, liền gặp phải mấy cái vừa bế quan đi ra trưởng lão, tuy rằng bọn họ không có đạt đến tứ cấp hỗn độn cảnh giới, Thế nhưng tất cả đều là đám chim ở hỗn độn cấp 3 nhiều năm người. Chương 433, muốn ta chết nằm mơ đi. Thật mạnh. Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một trận thịt đau, cuốn lên luồng khí xoáy quát lại đây, như châm đâm. Hắn vội vàng khởi động Hỏa Viêm Thể, tuy rằng nguyên khí bị cái kia tên biến thái rút khô, thế nhưng Hỏa Viêm Thể vốn chính là một loại cực kỳ nghịch thiên vũ khí, nó căn bản là không nghe theo dựa vào nguyên khí, mà là chân hỏa bản lĩnh sức mạnh. Bát Hoang bên trong, lại có mấy người có thể dung hợp Lục Dương chân hỏa kêu ngạo đây. Lúc trước Diệp Thiên Minh cũng là liều lĩnh to lớn nguy hiểm mới tu luyện loại này vốn thuộc về mới hoang võ học, cao trưởng môn phía sau đệ tử giờ khắp này xanh cả mặt, mất đi nguyên khí lưu thông, bọn họ có vẻ rất không tự nhiên. Vốn là tu luyện người chính là dựa vào nguyên khí có thể tăng cao thực lực của mình, một khi chu vi nguyên khí toàn bộ biến mất, bọn họ chỉ có thể dựa vào nguyên đan sản sinh nguyên khí duy trì chính mình. Chỉ là ngoại giới một điểm nguyên khí đều không có, bọn họ không thể bảo đảm nguyên khí không tiết ra ngoài, mà tiết ra ngoài tốc độ cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Vì lẽ đó cho dù là âm dương cảnh giới giả, cũng chỉ có thể trước mặt khống chế, để nguyên khí tiết ra ngoài đến nhỏ nhất. Mà thôi kinh tiến vào hỗn độn cấp 2 cảnh giới Nhiếp Thiên Minh, tuy rằng có thể vẫn duy trì không tiết ra ngoài nguyên khí, thế nhưng muốn từ cao trưởng môn trong tay đoạt lại những nguyên khí kia, phòng trường độ khó cũng không nhỏ. May là, Nhiếp Thiên Minh còn có toán hạch, nó có thể mạnh mẽ hấp thu ngoại giới khí tức ngăn cản nguyên khí tiến một bước quyết tán. Hắn từng bước hướng về cao trưởng môn tới gần, tuy rằng đi được không vui, thế nhưng mỗi đi một bước, cao trưởng môn đều cảm nhận được một loại uy hiếp. Phai mờ huyết tu thuật. Cao trưởng môn hai mắt màu đỏ tươi, bàn tay đột nhiên bốc lên vô số máu tươi. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng bị máu tươi thâm ướt. Máu tươi từng giọt chạy tới trên mặt đất, người chung quanh sợ hãi nhìn mình trưởng môn, bọn họ chưa từng có nhìn thấy chính mình tính yêu cao trưởng môn dĩ nhiên là loại này mô dạng. Đây là cái gì biến thái võ học? Nhất Thiên Minh trong lòng kinh ngạc, trình độ không thua kém những đệ tử khác, những người kia chỉ là khiếp sợ với cao trưởng môn quỷ dị, mà chính mình nhưng kinh ngạc về cao trưởng môn biến thái kiêu ngạo. Bởi vì máu tươi chạy xuôi vô cùng sức mạnh, Nhất Thiên Minh cảm giác được trên người mình huyết dịch trở nên lạnh lên, hầu như không còn nhịp độ. Đây là? Nhất Thiên Minh không dám ở khinh thường hắn. Bàn tay nhẹ nhàng hiện lên một tia ánh sáng vàng kim lấp lẫy, hắn đột nhiên khởi động, cấp tốc đánh sang. Nhất Thiên Minh động tác là cấp tốc, thế nhưng tại trong mắt người khác xem ra lại là cực kỳ chậm chậm. Hắn dùng hết 8 phần sức mạnh, thế nhưng tốc độ vẫn như cũ chi so với trước sắp rồi một bước nhỏ. Thế nhưng so với những người khác, hắn thật sự là cấp tốc, bởi vì không người nào có thể tại loại này tình trạng hạ di động tới. Không có ai, trong đó cũng bao quát thi triển này đáng sợ vũ khí cao trường môn, hắn lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên Minh, máu tươi vẫn như cũ không ngừng mà lưu lại, nếu như chiếu cái tốc độ này chạy đi xuống, sớm muộn khô. Giờ khác này trong lòng hắn cũng cực độ khẩn trương nếu như phai mở ma huyết tu thuật đều ngăn cản không được nhất thiên Minh hắn chỉ có thể chết rồi mà hết thể này đang hướng về không tốt địa phương phát triển bàn nhược Thi trưởng nhất thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười lòng bàn chân cũng nhẹ lên đại địa chi phủ đột nhiên tô ra ra vô cùng sức mạnh trực tiếp đem hắn hắnôi động 10m 10m tại bình thường xem tới đây chính là trong nháy mắt lực đạo thế nhưng ở tình huống như vậy nhưng là cực độ do người nhất thiên Minh ta sẽ không để cho ngươi tốt như vậy quá hahaha ha ha. cao trưởngôn điênần Cấm rú Trong bàn tay đã che kín máu tươi, hắn nhẹ nhàng lấy ra một hạt đan dược, đan dược vốn là đỏ tươi, thậm chí so với máu tươi vẫn hồng, hắn cực kỳ giữ tợn nuốt xuống. Giờ khác này cao trưởng môn hành vi đã không thể dùng một cái bình thường hành vi đến xem đợi, mà là một cái ác ma, triệt triệt để để ác ma. Ăn vào cái kia hạt đan dược sau, cao trưởng môn trong nháy mắt khí thế lại tăng gấp đôi, hắn thậm chí có thể di động, chân tầng tầng bước ra một bước, phát sinh nặng nề âm thanh. Đùng. Trong nháy mắt kéo không khí xung quanh, phía sau đệ tử, còn có Nhiếp Thiên Minh phía sau toán sư môn đều đi theo run rẩy mấy cái. Bọn họ sợ hãi không biết làm sao nhìn hai người, hai cái biến thái người, một cái quái thai, một cái ác ma. Ha ha ha. Ngươi cũng là tài nghệ này rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, ở tình huống như vậy, nói ra như thế, chính là đối với cao trưởng môn tối đa kích nặng nghề. Hắn Nhiếp Thiên Minh tại vũ khí của ngươi hạ chẳng nhưng có thể hoạt động như thường, thậm chí có thể chuyện trò vui vẻ. Đùng đùng đùng. Một trận chạy lấy đà, cao trưởng môn rốt cục chủ động tấn kích, đỏ tươi huyết tay, trong nháy mắt đã biến thành một cái hồng hồng ma trảo, vụ tới. Đỏ như máu bàn tay lớn hung ác đã nằm đến, tuy rằng cực kỳ chậm, Thế nhưng là có loại hủy diệt nhân tính sức mạnh. Nhất Thiên Minh tự nhiên không thể tùy ý hắn đã nằm đến, bàn tay trong nháy mắt tụ lại cực cường nguyên khí, hắn có thể sử dụng toán sư đem nguyên khí tiêu hao đến nhỏ nhất, cho nên hắn hôn độn kiếp khí tức không có nửa điểm giảm nhỏ. Nắm đấm cùng bàn tay mãnh liệt đụng vào nhau, hai người thân thể đồng thời run dậy một thoáng, lẫn nhau cảm thụ đối phương mạnh mẽ lực công kích. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, may là hắn đã đến hỗn độn cấp 2 cảnh giới, như vậy công kích bên dưới mới có thể không rơi xuống hạ phong. Đồng thời khiếp sợ còn có cao trường môn, hắn không ngừng áp bách dòng máu của chính mình. Sản sinh đầy đủ sức mạnh, nếu như không phải sử dụng biến thái như vậy biện pháp, phòng trừng giờ khắc này hắn đã chết. Nhiếp Thiên Minh, Nhiếp Thiên Minh. Giáo trưởng môn lạnh lùng thì thầm, hắn màu đỏ tươi trong ánh mắt lại cũng không nhìn thấy ngông quần tự đại tình hình, năm đó hắn khuất phục chính mình sư minh, thậm chí trực tiếp chém giết sư thúc của hắn, rốt cục chiếm được vị trí trưởng môn này. Đó là hắn, biết bao phong quang, biết bao thô bạo, huyết tông hoang bên trong, tùy ý hắn đi. Bây giờ hắn đã đến hỗn độn tứ cấp cảnh giới, đây là đông tu luyện võ học người tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn thậm chí hoài tưởng chính mình đạt đến địa đạo cảnh giới bước lên đến núi Hoàng, tìm tòi võ đạo đỉnh điểm phong quang. Hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình thật sự suy nghĩ nhiều, thanh niên này nam tử để hắn thấy được tuyệt vọng, thấy được khủng bố. Một cái vừa 20 tuổi thanh niên, đã đạt đến hỗn độn cấp 2 cảnh giới cường giả, để hắn cái này đã từng ngông cuồng tự đại lòng kiêu ngạo, chết để là lối. Càng làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng sự tình, chính là mình đã sử dụng phai mở ma huyết tu thuật dĩ nhiên chỉ có thể cùng nhất thiên minh đánh thành hòa nhau, hắn không lòng, không lòng. Bộ này vũ khí đã hy sinh chính mình nhiều năm qua hết dịch, nhiều năm qua linh khí, hay là coi như mình thắng hạ xuống. Đời này cũng khó hơn nữa đột phá đến địa đạo cảnh giới. Lẽ nào ta hy sinh nhiều như vậy, dĩ nhiên đổi hắn không được một cái mạng nhỏ. Cao trưởng môn ở trong lòng không ngừng ho hét, gầm thét lên, không ngừng tuyệt vọng. Muốn ta chết, nằm mơ đi. Nhất Thiên Minh chăm chú cắn chặt giang sĩ, phẫn nộ nhìn Dĩ Nhiên phát cuồng cao trưởng môn, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực điểm. Chương 438, ngươi muốn ta chảy máu ta trước tiên muốn mạng của ngươi. Mài dao ý niệm quá mức mạnh mẽ, liền dường như một cái ác ma giống như vậy, nếu như toàn bộ tiến vào chính mình đại não bên trong, chỉ sợ hắn thân thể thật sự không chịu nổi. Suy tư mấy, Nhất Thiên Minh nhất thời cảm thấy hồ gia kiến giải rất đặc biệt, trước đây hắn đều là chính mình bị động hấp thu cường giả truyền đến ý niệm, mà những ý niệm kia đều là bởi Nhất Thiên Minh thực lực đề cao, phát động mà thôi. Vốn là cái này là chính xác phương pháp, thế nhưng ở cái này thời kỳ không bình thường, liền có vẻ không đúng lúc. Nhanh chóng sinh ra một cấu nguyên khí mạnh mẽ, Nhất Thiên Minh trải qua toán hạch điều động, mạnh mẽ tiến vào bên trong. Bất quá giờ khắc này, hảo cảnh cũng xuất hiện nho nhỏ sóng chấn động, phí ma điên cuồng đánh ảo cảnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xem ra muốn gia tăng sức mạnh. Nhất Thiên Minh thì thào thì thầm, Trước tiên không vội ở tiến vào mặt trong đao, Toán Hạch cấp tốc vận hành, Đại Địa chi phủ tản mát ra khí tức khủng bố, chu vi đại địa khí tức cấp tốc chui vào đến ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh bên trong tinh thần khí tức đã so với ban đầu lớn hơn các ba, may là Toán Hạch cùng Đại Địa chi phủ đã đề cao, bằng không Nhiếp thiên Minh thật sự lo lắng, Toán Hạch sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại. "Thiên Minh, ngươi tập trung lực chú ý tiến vào mặt trong đao đi." Hồ ra ở bên ngoài nhìn ngươi nhịn. Hồ ra nhanh chóng từ Thánh Châu bên trong chui ra, chế Nhiếp Tiên Minh thân thể, móng vuốt một cái, một đạo linh hồn yêu thú khí tức cũng thông qua cổ kính truyền tống vào đi tới. Gật đầu, Hồ gia giờ khắc này đã đạt đến hôn độn tứ cấp trình độ, thêm vào nó mấy ngàn năm kiến thức, hắn tự nhiên yên tâm, lập tức gật đầu nói rằng, liền xin nhờ Hồ gia." Tiểu tử, vào lúc này vẫn khách khí, mau cút vào đi thôi." Hồ gia quả hắn một chút, sau đó xoay người cẩn thận tỉ mỉ nhìn ảo cảnh biến hóa. Hắn nhanh chóng tiến vào, theo một đạo ý niệm sau khi tiến vào, Nhiếp Thiên Minh thấy được không giống nhau mà đạo. Hắn chưa từng có nghĩ đến, mặc trong đạo, tiến vào còn có lần này thiên địa. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy kỳ quái sức mạnh, không ngừng hấp thu hắn, chỉ dẫn hắn đi vào. Nhiếp Thiên Minh theo bước qua, Đột nhiên một trận vòng xoáy cấp tốc đem hắn lôi đi vào, toàn bộ đầu góc chống giống. Mà ở bên ngoài ảo giác cũng xuất hiện một trận lay động, nếu không phải Hồ gia mạnh mẽ áp chế, có thể có thất bại trong gang tấc. "Tiểu tử, tuyệt đối không nên bất cẩn, vạn nhất bị nó hút thu, ý chí của ngươi đã bị mặc đạo khống chế." Hồ gia vội vàng nhắc nhở nói, đồng thời dùng móng đuốt tầng tầng đánh một thoáng mặc đạo. Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một trận lay động, lần thứ hai tỉnh táo lên, nghe được Hồ gia nhắc nhở, nhất thời sợ đến một thân mồ hôi lạnh. "Cũng còn tốt, cũng còn tốt." Nhiếp Thiên Minh yên lặng thì thầm, không dám đại ý hơn nữa, cảm thụ chu vi ý niệm. Cái này ý niệm lần thứ hai kéo động nhất Thiên Minh, bất quá hắn không có phản ứng, mà là lạnh lùng quan sát, chậm rãi cảm thụ. Từng kia từng kia. Nhất Thiên Minh đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ lạ khái niệm chuyển vào chính mình đại não, trước mắt xuất hiện mới cái địa phương, địa phương này tuyệt đối không phải bát hoang. Lẽ nào cái này là mới hoang? Nhất Thiên Minh sợ hai kêu lên, nếu như cái này là mới hoang, như vậy mình đã bắt đầu lĩnh ngộ đến cường giả ý niệm. Ngay hắn chuẩn bị hoan hô nhảy nhót thời điểm, cường giả ý niệm lần thứ 2 rất lớn ý niệm của mình, chút nữa đem hắn ra. Đừng, đừng, đừng. Liên tục 3 lần bị đánh ngã ra, Nhiếp Thiên Minh có chút nổi giận, lập tức ra tăng sức mạnh công kích, đối phương đã chết mấy ngàn năm, chẳng lẽ mình liền đối với phương ý niệm đều không chiến thắng được sao? Nhiếp Thiên Minh không cam lòng, bất kể là ai, tiêu ý niệm này, chính mình nhất định phải chinh phục, muốn thu hoạch. Bởi vì hắn phải cường đại hơn, hắn phải đi nhập mới hoang bên trong. Bên ngoài ảo cảnh xuất hiện lần nữa song chấn động, hồ gia khổ sở chống đỡ lấy, may là thực lực của nó đạt được tăng cao, bằng không hậu quả không dám thiết tưởng. Đã đẩy đủ chống đỡ 1 giờ, ảo cảnh mấy lần đều xuất hiện tăng nữa, nhưng đều bị hồ gia chừng cứu về rồi mà trong đó nguy hiểm, chỉ có Hồ gia tự mình biết. Hồ gia biết giờ khác này nó không thể đi dây xích, bằng không sẽ bị nhiếp Thiên Minh xem thưởng, nó ngay mới hoang thời điểm, cũng không có đi quá dây xích, hướng chi nho nhỏ huyết tông môn đây. Mà gia xuất hiện lay động cái kia mấy lần cũng là Nhất Thiên Minh cùng cường giả ý niệm chống đỡ được thời điểm, giờ khác này ý chí của hắn cũng càng ngày càng kiên định, không sợ bất kỳ cường đại công kích, Nhất Thiên Minh từng bước đi vào hai người cường giả ý niệm bên trong. Cường đại, cường đại đến không gì sánh được ý niệm từ mặc trong đao truyền ra, hắn cảm giác được không giống nhau. Cái này là Nhất tiên minh đột nhiên cảm giác được tâm cảnh của mình trở nên mạnh mẽ, ý niệm chiếm được mới sinh hóa, cũng không phải là đơn từ tiếp thu cường giả để lại ý niệm. Dầm dầm dầm.